Chương 742, quyết chiến đạo. Cái này hai ngày thời gian, Rados đều sẽ len lén tìm cơ hội chạy tới tìm giang Wu ý nghĩa. Tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy sự tình gì, Tựa hồ cùng trục xuất giò nập sự tình có quan hệ, lựa chọn thời cơ cực kỳ tốt. Liên lạc tại chiến tranh đánh thắng về sau trong đoạn thời gian đó, tại thời gian cực ngắn bên trong đánh bại đệ nhị thần vương Rados, dùng bí pháp khu trục hắn thần vương vị trí. Sau đó tuyển ra một cái mới thần vương, ổn định ô Lĩnh đủ thế cục, tăng thêm lúc kia vừa lúc là liên hợp tác chiến thắng lợi thời gian tiết kiệm, lớn nhất khả năng giảm xuống thế lực khác tiến công tỷ lệ. Không thể không nói Rè liền là một chỉ lão phốt. Tặc liệu biết tính toán, ngay cả hắn tra ruột cũng có thể coi là kế, thật là đáng sợ. Giang vô y y ngược lại là không nghĩ tới mình sẽ tham dự và ô liềm phủ quyền lợi biến càng sâu xa, thật sự là kỳ quái. Một chuyến thời gian khảo nghiệm, thế mà về tới thời kỳ thượng cổ, liền cung nằm mơ một dạng, có ý tứ, có ý tứ. Với lại Giang vô y y mỗi lần nhìn thấy rẽ ở ánh mắt đều là lạ lạ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn cùng đệ nhị thiên hậu gì bí mật quan hệ, vì sao nhìn thấy rẽ ở thời điểm có một loại nhìn thấy tiện nghi nhi tử cảm rất đâu. Hết thảy đều là bởi vì gì mà đưa tới. Liên cũng gõ thảm city bên trong bẹn chín một dạng, bởi vì vì mẫu thân gỡ chủ cảm đột phu nhân nguyên nhân, cũng có 440 chút lợi lộc nhi tử cảm giác. Đương nhiên, giang vội ý ý, nhưng sẽ không thừa nhận. Nhi tử, không có ý tứ, loại kia tiểu gia hỏa nuôi quá phiền toái, so với sinh nhi tử, hắn càng ưa thích sinh nữ nhi, nữ nhi tốt bao nhiêu à? Đáng yêu, hiếu thuận, khéo hiểu lòng người. Nữ hài tử là trên thế giới đáng yêu nhất sinh vật, điểm này giống như thật sự chính là không có lý do gì phản bác. à. Cái gì? Nói nào sẽ cặc cặc cặc gay cũng rất đáng yêu. Giang vô y tìa biểu thị đã theo không kịp người tuổi trẻ bộ pháp cùng ánh mắt là tại hạ thừa, các hạ thắng, lao thiết ngưu bước, lao thiết uy vũ. Hai ngày này Giang vô y tìa đều sẽ tìm cơ hội đi tìm thiên hậu gì thảo luận một số người sinh đại sự, mỗi lần đều là cùng đánh thắng trận lao sói xám mực dạng khẽ hát rời đi, cảm giác này quá tuyệt vời. Dù sao giò nở cũng nhanh cho trục xuất tới U Minh Điện Ngục đi, mình đây là đang làm việc tốt ta, còn không cảm tạ mình, tối thiểu cũng muốn phát một cái giúp người làm niềm vui cờ tưởng cho mình mà. Lại là hai ngày trôi qua, ai ở nã đã phát tới tin tức, để Giang vô y chuẩn bị ký cảng đã phát hiện đàm gặp tung tích chiến tranh liền muốn đánh vang lên. đây trời cắt vàng tại cánh đồng bát ngát bên trên bay múa, mờ tối tia sáng ngay cả chiến trường đều thấy không rõ lắm. vô số khoác lấy trong giáp, nắm lấy đại thuận bài chiến sĩ đi ở trước nhất, cái này là quân đội đạo thứ nhất phòng tuyến. sau đó thì là công kích từ xa binh chủng, ở giữa bảo hộ lấy đặc thù tế tự, có thể ổn định cùng cứu vãn trọng thương chiến sĩ. tại sau cùng thì là ma pháp sư đoàn, cơ hồ mỗi một cái thế lực đều có chuyên môn ma pháp sư đoàn đội, những ma pháp sư này thế nhưng là di động tháo đài, cho so súng liều đạn còn muốn qua trường, một lần liên hợp thi pháp xuống dưới, rất dễ dàng liền sẽ đem một khối lớn khu vực thanh không. Làm đại lão, tự nhiên là đi tại phía sau cùng. Liên ngay cả vạn thần điện mấy cái titan cũng là như thế này, bọn hắn đều là liên hợp hành động, rất thiếu đơn độc hành động. Đoàn thể hành động có thể hữu hiệu bổ sung đối phương nhược điểm, đầy đủ phát huy ra ưu thế của mình. Ai ẩn nà Y nguyên mang theo giang vô ý ýa đưa cho nàng ma pháp dây chuyền, cảm giác có chút cùng tín vật đính ước một dạng. Vũ khí là một thanh đỉnh nguyệt nha hình trang trí, trắng đoan thông thấu pháp trượng, vẫn là người nguyên thủy cùng dã phong tình cách căn mặc, mỗi đi một bước đường, dứt khoát địa phương đều sẽ rất thần kỳ mọc ra một đóa hoa tươi, đồng bộ sinh mệnh lực, cái này mới là nhất chuyên nghiệp trị liệu nghề nghiệp a nhìn thấy Giang vô ý hề đang nhìn mình, Ai ơi nã rất ngọt ngào cười một tiếng, gật đầu hướng đối phương thăm hỏi, cũng không có nghi quá nhiều, thuần túy bằng hữu quan hệ mà thôi. Cao lớn nổi bật hình thể, thành thuộc khí chất, tăng thêm dị vực mị lực dung nhan, thật sự là một cái để cho người ta khó mà quên người mỹ thuộc nữ. Phía trước đen nhịt một mảnh tất cả đều là mang theo kỳ quái mặt nạ loại sinh vật hình người, đen kịt y phục tác chiến, cầm quái dị xuống trường, Phía trước nhất vẫn là một bên cầm đại đao một bên cầm tâm chắn vũ khí lạnh chiến sĩ. Muội, anh một cái đã gặp tiểu đội sau mặt đều có một cái tiếp cận ta muốn, năm mét tự nhân. Những này người da trắng phẳng phất tràn ngập hỏa diễm, mỗi cái đều là lực lượng cảm giác bạo tạc tồn tại, với lại lớn lên phi thường quái dị, cơ bản nhìn không ra là người dáng vẻ. Đây không phải nói nhảm à, đặc vốn cũng không phải là người. Những này cao lớn sinh vật liền là đặc quét ngang thế giới khác vương bài, nguyện rùa chiến sĩ. Lực lớn vô cùng với lại lực phòng ngự kinh người quái vật, hết lần này tới lần khác loại sinh vật này còn mang theo lý trí tư duy, không là không cách nào khống chế quái vật đơn nhất phổ thông chiến sĩ chuyển hóa thành đặc gặp về sau đều có thể cùng thần sấm xù dạng này siêu anh hùng so sánh, mà thực lực cường đại hơn đặc gặp chuyển hóa thành nguyền rủa chiến sĩ về sau càng là có thể đem xù muốn trên mặt đất đánh, có thể toàn phương vị áp chế cái gọi là thần minh. Đây là một trận nhất định rất khốc liệt chiến đấu, có thể chứng kiến cái này trận xử thi cấp bậc chiến dịch, giang vô ý thể vẫn là rất thğ phấn, Dù sao dạng này cảnh tượng hoành tráng, quả thực có thể có thể so với toàn đặc hiệu siêu anh hùng phim, không, là so phim còn muốn kích thích. Đây chính là chân nước trần giáo, phim nhưng không tìm ra được nhiều người như vậy. Thô sơ giản lược tính toán một cái. Song Vương cộng lại binh sĩ đều tiếp tục nhanh vượt qua 2 triệu. Liên minh bên này người số không nhiều, Ặc cùng Ô Liễm thủ cộng lại cũng liền không đến 10 vài người, còn lại đều là binh khí sinh vật giống tạ dạ đệ mọn, tiên phong vệ cùng duy kho. Duy kho là vạn thần điện cấp titan chế tạo người hầu, từ các loại khoáng vật chế tạo thành cương thiết cự nhân, hoàn toàn do sắt thép tạo thành, căn bản cũng không phải là người. Tạ dạ đệ mọn cùng tiên phong vệ là giá rẻ nhất cùng dễ dàng chế tạo sinh vật, cơ bản cùng chính là có thể nhanh chóng chế tạo, thành bản vô cùng tiện nghi. Sử dụng hết liền ném đi, thuộc về lại giá rẻ lại tốt dùng cao đoàn phá hồi. Trừ đó ra Giang Vụ Y còn chứng kiến người quen biết của Hựu Gạc Khan, so trên sờ sở oan thời điểm nhìn muốn trẻ tuổi rất nhiều. Một cái mang theo sừng châu chiến nón trụ cao lớn khoai tinh cầm một thanh khổng lồ chiến phủ, có thể đi theo Hựu Gạc Khan, nghĩ đến liền là vạn năm phối hợp diễn xuất bẹn một đi. Chính nghĩa trong liên minh số một nhân vật phản diện, bị sụp mạn cơ lạc tùy ý ẩu đả đá người đáng thương. O o o. Viễn cổ tiếng kèn vang lên, tiên lặng xa trường đều không có người chỉ huy, binh lính của hai bên liền bắt đầu khởi xướng công kích, tại tiểu đội trưởng cùng nhỏ sĩ quan dẫn đầu dưới, khởi xướng một đợt nối một đợt công kích từ xa. Tích quan đạn, hỏa pháo, cung tiễn, ma pháp. Tại thiên không xẹt qua sán lạng quý tích đánh vào đối phương trận doanh bên trên. Phanh phanh phanh. Vô hình năng lượng phòng ngự tường chặn lại đợt thứ nhất công kích. Ngay sau đó là liên miên không dứt đợt công kích thứ hai. Cái kia động nghị toàn là mưa tên phong bạo, liền xem như người cường đại cỡ nào đều sẽ cảm thấy da đầu du lên. Liên tục cường độ cao đả kích là đột phá phòng ngự lựa chọn tốt nhất. Tin tưởng liền là có sắt thép thân thể sụp mạn đều sẽ không muốn thử một chút mưa tên phong bạo là tư vị gì. Tuyệt bút quay đầu liền đi. Thật có lỗi, cáo tử. 16 chương 743, nguồn rủi chiến sĩ. Mạn lệ kỵ. Song phương giao chiến trong ngáy mắt, liền có người chết đi, loại này đại loạn trong chiến đấu, chỉ có không ngừng giết, giết tới mệnh chết mới thôi, hoặc là giết tới không có địch người mới thôi. Một ngày giao chiến, liền không có cách nào rút lui, chỉ có phân ra thắng bại, không phải chỉ có một mực đánh xuống. Cùng loài bò sát một dạng có sáu cái chân tiên phong vệ không sợ chết phát khởi tiến công, giữ tận răng nanh không ngừng cắn xé võ trang đầy đủ đặc cấp binh sĩ. Kiên cố áo giáp rất tốt chống cự loại quái vật này răng nhọn, một cái đặc cấp vừa đem bắt mình một cái quái vật tiên phong vệ đánh chết, sau đó lại bị xông lên mấy con quái vật bá phủ lúc này chỉ có ả cùng ô ở liềm quân chính quy hiện ra cái gì gọi là chiến tranh nghệ thuật, tâm chắn binh phòng ngự, ngăn trở công kích của địch nhân, hàng thứ hai trưởng thương binh thì là nhân cơ hội đâm chết địch nhân phía trước, hàng sau ngục sư chữa trị hàng phía trước thụ thương tâm chắn binh, bảo đảm chiến tuyến hoàn chỉnh sẽ không bị đánh tan. Một vòng một vòng đan sen, tổ thành một cái tuần hoàn dây xích, mang theo ổ mẹ chỉ bánh răng nghiền ép đạp cặp chiến tuyến, vượng bước tiến lên, lên đi, serpentwood, để bọn hắn kiến thức xuống, ả bổ cột liệp tân thần uy lực, để những cái kia cũ thần tại thực lực của chúng ta hạ du dậy, thần phục. hệ u gạ khan chỉ huy đệ đệ của mình tiến công, mình không có trước tiên xuất kích. Những phế vật kia tạc binh không đáng hắn tự thân lên trận, đây là mất mặt từ sự tình. Đúng vậy, vĩ đại Ugar Khan. Cho ta xông, vì Avocolim, vì Ugar Khan. Surt bèn một, một ngựa đi đầu, sử dụng tiếng nổ thông đạo chuyện tống đến trong chiến trường, giang nhọn cự phủ từ trên xuống dưới mang theo lực lượng khổng lồ đánh xuống, trực tiếp đem né tránh không kịp đạc cấp binh sĩ chém thành hai khúc. Một đạo sóng xung kích từ mặt đất huyết tán đem vô số địch một binh đánh chết, đánh chết đặc binh sĩ lại dây rủi lấy bò lên, bắt đầu phát sinh dị biến, cuối cùng biến thành mọc ra cánh quái vật phà dạ để mỏn mặt mũi dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bắt đầu nảo về phía đã từng chiến hữu. Loại này phương thức tác chiến có chút cùng đại lao bà hệ lạ vong linh bạo binh lưu không sai biệt làm à? Chỉ bất quá hệ lạ năng lực cận chiến thế nhưng là nhất tuyệt, không có bao nhiêu người có thể đánh thắng được nàng. Trên chiến trường đột phát biến cố rất nhanh đưa tới hậu phương tế đàn bên trên đại gặp thủ lĩnh mã lệ kịp chú ý nhìn xem đại sát tứ phương sật bèn hoang, khinh thường nói đem nguyên rùa chiến sĩ cùng phép chiến sĩ cử đi đi ngăn cản bọn hắn. Cê nạ tạ lọn cùng ta chủ trì nghi thức, đợi đến cựu tinh liên châu một khắc này vũ trụ đem từ sẽ hám. Nghe đến đó sợ hai ma vương cê nạ tạ lọn trong lòng cười thầm, đợi đến vũ trụ biến thành hám, cái kia chính là hư không đại quân ra hết thời khắc. Vạn vật đều sẽ điều linh, thế giới của các ngươi chỉ lại biến thành hư không mà không phải hả đám, ngu xuẩn. Ngoại trừ sượt vẹn ngọc bên ngoài, ô liềm cụt rẻ, họ xây đồn, hạ đế, át gạt ô đỉn cùng tiên phong vệ tướng quân ạ lù dạ sổ lẻ nhị tư, su ren vợ chồng cũng gia nhập chiến đấu. Những người này cũng không phải tạp binh, đều là cường giả số một. Rất nhanh đạt cấp thế công liền tao ngộ áp chế, tựa hồ thắng lợi thiên bình cũng sắp đến. Đúng lúc này, một cái cự đại bóng người xông qua chiến trường, đem nhà mình đặc binh sĩ đều đuổi bay. Sau đó một quyền đánh vào đại sát tứ phương sượt vẹn ngọc trên hải giác, trực tiếp đem sượt vẹn ngọc đánh bay hơn ba m thẳng đến đâm vào trên núi nhỏ mới dừng lại. cái này cái cự đại bóng người cùng cự nhân không sai biệt lắm, chỉ là tướng mạo mọc ra kỳ quái răng nanh rắp sát, nhìn vô cùng quái dị, thậm chí còn có một chút buồn nôn. đây là cái gì quái vật? sắt bèn ngậm lắc đầu, hiển nhiên bị xe tải lớn đụng không phải một kiện rất hưởng thụ sự tình. nghi ngờ nhìn thoáng qua nguyền rủa chiến sĩ, lập tức gầm thét một tiếng, giơ đầu bữa lên lần nữa xông đi lên. cùng một thời gian, rẽ ở ba huynh đệ cũng bị nguyền rủa chiến sĩ cái phét đánh bay đi, nhìn tận mắt bộ hạ của mình bị một cái phét ký sinh nuốt sống, không khỏi muốn rách cả mí mắt, đây chính là trung tâm cấp dưới a. ta muốn giết ngươi, quái vật! Zeus phảng phất đã thức tỉnh thần đỡ thần lực, bắt đầu điên cuồng triệu hoán thần đỡ đối phệ chiến sĩ tiến hành ngũ lôi vành đỉnh tẩy lễ. Odin bên kia cũng kém không nhiều, nhìn xem hảo hữu chết thảm, lập tức tức giận bạo phát tiểu vũ trụ, mở ra vô song hình thức, đối hư không quái vật bắt đầu điên cuồng đổ sát. Là phệ. Hư không vết rách nhất định liền ở chỗ này, nhất định phải lập tức phong ấn vết nước, nếu không hư không lực lượng lại không ngừng tràn ra, ký sinh tại mỗi một cái sinh vật bên trên, đem sinh vật thuần phệ biến thành hư không quái vật. Không cần chờ, toàn bộ cùng tiến lên. Chí cao người Titan ạ mạn sơ nghiêm túc nói, bọn hắn Titan không sợ ăn mọn bởi vì bọn hắn có thể miễn dịch, nhưng là những chủng tộc khác lại không được. đã đại lão lên tiếng, lúc này mặc kệ là ủ gạ khan cũng tốt, vẫn lạc do nở những này thủ lĩnh cũng bắt đầu gia nhập chiến trường. binh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương, lão lớn trên chiến trường tùy thời có thể lấy nhìn thấy cắt vàng bay lẩy trời, tiếng kêu thăng thiết, vũ khí tiếng va chạm, còn có ma pháp đạn pháo tiếng nổ mạnh là chiến trường trọng chính. 10. côn vợ ở trên chiến trường có thể không có thời gian tội sinh, có thể hay không có thể xuất hiện trong tiểu thuyết nhân vật chính một bên hút thuốc, một bên tán gái đánh quái thú sự tình. nói ra lời như vậy người, căn bản cũng không có đi lên chiến trường. Khi giết hết một địch nhân về sau, lại sẽ có cái thứ hai địch nhân xuất hiện, nhất định phải đánh chúng tinh thần ứng đối, còn phải tùy thời cẩn thận phía sau sẽ có hay không có địch nhân cắm mình một đao, càng phải đề phòng lấy hết thể bắn lén ám tiễn. Lúc kia tự vệ đều rất khó, còn có tâm tình hút thuốc tặng gái. Sợ là đang nói mơ đi, tiểu lão đệ. Giang vô y y cũng không có về nước, bật hết hỏa lực vọt tới trên chiến trường, nhìn núi phương lơ lửng kỳ quái chiến hạng, vô số liêm đao phi thuyền nhỏ bắt đầu cất cánh, chuẩn bị áp dụng không trung đả kích chiến thuật. Rắp. Một quyền đánh nổ một trận liêm đao máy bay chiến đấu, ma pháp áo khoác khối lượng rất không tệ, vẫn là hạn sỉ ẹn văn một chân một đường tự mình may phong cháy phòng trộn phòng sư muội chỉ là trong máy mắt hơn 10 chiếc quái dị thập tự giá hình dạng ẩn hình trong phi thuyền bay ra vô số liêm đao máy bay chiến đấu lít nháy lít nhít một mảnh cùng châu chấu qua phố một dạng các các cặc giang vô ý, ý lập tức hạ xuống trốn đến bên trong chiến trường đi vừa rồi lơ lửng địa phương bay thẳng qua một mảng lớn kích quang mưa đạn cái tươi sán lạn kích quang mưa đạn chỉ sợ có thể trực tiếp đem hắn đánh vỡ nát còn tốt chạy nhanh không phải nhất định phải chết chiến trường thật đúng là quá nguy hiểm vừa đưa ra liền gặp một cái nguyền rủa chiến sĩ. Nhìn xem trên chiến trường tối thiểu không đi xuống 100 cái nguyên rủa chiến sĩ, đây là ít nhất, hậu phương còn có rất nhiều nguyên rủa chiến sĩ lao ra. Một quyền ngăn trở công kích của đối phương, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đem đối phương trái tim đánh nổ. FIM, không phải nói nguyên rủa chiến sĩ rất chân quý sao? Vì sao lại có nhiều như vậy? Đồ chó hoang, cái này không hợp lý à, có phải hay không bất hắc. Bị đánh xuyên trái tim nguyên rủa chiến sĩ căn bản là không nhìn cái này thương thế nghiêm trọng, ngược lại đối một quyền, đem răng vô ý đi đánh bay đi. Chỉ gặp bị xuyên thủng vị trí trái tim lại bắt đầu một lần nữa chữa trị, đánh bất tử một dạng, đồng thời nhiệt độ xung quanh lên cao. Nguyên Dụ Chiến Sĩ cũng biến thành cùng dung nham cự nhân một dạng, giữ tận kinh khủng lực. 16 chương 744, hệ thở hạt năng lực. Hai đạo quang mang, một đạo bạch quang cùng một đạo lục quang đồng thời hạ xuống, bạch quang là thiên hậu dư phát ra trị liệu quang mang, dùng để khôi phục thương thế, nàng cũng không biết vì cái gì liền là phá lệ chú ý cái kia mang cho nàng chưa từng có thể nghiệm qua sung sướng nam nhân. Mà lục quang thì là đem Nguyên Dụ Chiến Sĩ giam cầm tại Nguyên Nằm vô pháp lúc đích, cái kia là tới từ vạn thần điện sinh mệnh giao phó người ở ẩn hỗ trợ. Đối với Giang Vô Nghi, Hải ẩn nạ vẫn tương đối có hảo cảm, cho nên nhìn thấy đối phương có thời điểm khó khăn cũng không đe ý trợ giúp đối phương mà người yêu của nàng trí cao người ạ mạn sơ lại không có bất kỳ cái gì lưu ý thế tử của mình liền là chăm sóc người bị thương người, cứu trợ trên chiến trường mỗi người đều là rất bình thường không chút nào biết nếu là loại này su thế không thêm vào ngăn lại rất có thể về sau sẽ xuất hiện một đỉnh tha thứ mũ đội ở trên đầu hai nữ nhân trợ giúp để giang vô ý thì trong lòng tứ tứ ba ấm áp mặc dù nói cũng không có vấn đề gì lớn nhưng vẫn là nhìn ra được mình người duyên rất tốt mà đặc biệt là nữ nhân duyên sao đã tạ đừng lo lắng ta ta có thể tự vệ hai âm thanh phân biệt thông qua ma pháp dây truyền truyền đến dì cùng ẩn nại trong đầu vô cùng ẩn nấp không có bất luận kẻ nào biết nhìn xem bị giam cầm Nguyên Dụ Chiến Sĩ cứ việc không ngừng tiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ cao cũng không thể tránh thoát đến từ ẩn nà pháp thuật chân chính tia tan đánh những này Nguyên Dụ Chiến Sĩ căn bản chính là một đao một cái tiểu bằng hữu thiết đấu hoàn toàn không có áp lực ngươi lại ra lại dám đánh lao tử xem ra không hảo hảo thu thập một chút ngươi ngươi là không biết cái gì gọi là mã vương gia có ba con mắt không gian sụp đổ Giang vô ý kia gầm thét một tiếng nắm tay phải đánh ra đánh trong không khí nổi lên một trận ngay cả nhỏ chỉ gặp Nguyên Dụ Chiến Sĩ không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ. Vô hình không gian xuất hiện đáng sợ đen kịt hình ảnh, đó là cuồng bạo nhất lô đen lực lượng, trực tiếp đem chú chiến sĩ cho xé thành mảnh vỡ. Cương đại lực phòng ngự tại không gian chi lực trước mặt không có chút nào tác dụng, sử dụng chuyên nghiệp lỗ thai thuật ngữ mà nói liền là không nhìn ma kháng cùng bậc kháng, tạo thành chân thực tổn thương. Một viên xa xa nóng bỏng tảng đá xuất hiện trên không trung, đó là biến thành nguyên rùa chiến sĩ hạch tâm nguồn năng lượng. Giang Vô Ý liếc nhìn thoáng qua liền đem nó thu vào chứa đựng trong không gian, đây chính là chiến lợi phẩm, đồ tựa có thể đem một cái chiến năm cận bạ biến thành anh dũng vương giả năm cực phẩm đạo cụ. Trước thu lại, về sau có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu, không cần sốt ruột giết chết một cái nguyên rùa chiến sĩ về sau, Giang vô y lý phát hiện đối phương tử vong địa phương còn có một chút cơ hội không phát hiện được trắng nhạt qua mang. đó là thời gian mảnh vỡ. Đồ tốt ta có thể tăng cường thời gian năng lực mảnh vỡ, nếu là tập hợp đủ đầy đủ nhiều thời giờ mảnh vỡ cái kia liền có thể triệu hoán thần long. ta nghi ngờ là đem thời gian ma pháp lần nữa tiến hóa, lĩnh ngộ hoàn toàn mới tốt thời gian kỹ năng. nhìn thấy đánh trận chỗ tốt về sau, Giang vô y lý hưng phấn, lập tức đem mảnh vỡ đạt tới, lập tức cảm giác đối với thời gian áo nghĩa lại nhiều hơn một phần lĩnh ngộ. ánh mắt bất thiện nhìn xem trên chiến trường nguyên rùa chiến sĩ, số lượng vẫn rất nhiều, không tệ à? đây đều là lão tử, lão tử toàn đều muốn. Ừ. đang bị nguyền rủa chiến sĩ đệ lên đánh thập tử quân chiến sĩ nhìn thấy đối phương rơi lên thiêu đốt năm đấm về sau, trong lòng giật mình, biết phải chết, liền là chiêu này đẹp chiến hữu của hắn tươi sống truy chết rồi. hiện tại đến phiên hắn sao? trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. tại nhất lúc tuyệt vọng, bạch quang lói lên, trước mắt chú chiến sĩ bỗng nhiên biến thành tùy tiện, một bóng người cấp tốc bay tới, sau đó lại cầm một chút vật gì sau cấp tốc bay đi, chạy về phía kế tiếp chiến trường. được cứu chiến sĩ đối với trước tới cứu viện giang vô y để làm dấu thanh giá quân lễ dụng cụ về sau, tiếp tục anh dũng giết địch. Trên chiến trường khóa không thể ngẩn người, không lại chính là tử vong hạ tràn. Du tẩu trên chiến trường giang vô y y, không ngừng phi hành, nhìn thấy có nguyện rùa chiến sĩ liền bay qua, dùng không gian chi lực một chiêu miểu sát đối phương, ngay cả cơ hội khôi phục cũng không cho. Đánh sau khi chết nhặt xong chiến lợi phẩm liền chạy, không có chút nào dừng lại. Đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng, liền cùng một trận gió một dạng. Ngẫu nhiên cứu chiến sĩ đều đúng cái này, mà pháp sư cường đại tâm sinh ra sự kính trọng cùng cảm tạ. Không cần nhiều lời, dễ dàng nhất thành lập hữu nghị liền là chiến trường, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng thà, còn có thể thu hoạch không sai độ thiện cảm đâu. Mặc dù tốt cảm giác độ không có có tác dụng gì, bất quá được người sùng bái vẫn rất có cảm giác thành tựu. Chính đang chuẩn bị dùng nghệ thờ hạt dẫn đạo năng lượng muốn đem vũ trụ một lần nữa biến trở về một vùng tăm tối mạ lệ kịt nhìn xem trên chiến trường đại sát tứ phương giang vô ý thì trong lòng cái kia hận à thế nhưng là lại không thể đi lên đem đối phương cho đánh chết, hắn có chuyện trọng yếu hơn. Lập tức tức giận hừ dưới, bắt đầu toàn lực sử dụng nghệ thờ hạt cải biến hiện thực năng lực dẫn đạo hắc ám giáng lâm. Rắc. Một đạo thời gian chùm sáng đánh trúng vào ma pháp tế đàn, trực tiếp đem tế đàn bên trên mạ lệ kịt, sen ạ tạ loạn cùng chúng quanh hộ vệ cho nổ bãy không. Tế đàn cũng bị nổ nát. Mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Đảng cấp đại, đại quân hậu phương. Hè Du Gạt Khan, cùng Hã Mạn Sơ. Mã Lekit, ngươi là không thể nào thành công, ngươi làm như vậy sẽ dẫn đến hư không toàn diện xâm lấn, đến lúc đó liền không có người có thể chống đỡ được hư không An mòn, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sẽ bị tồn phệ. Ngươi chẳng lẽ không biết dạng này hậu quả nghiêm trọng sao?" A Mạn Sơ nghiêm nghị nói ra. Còn có một câu chưa hề nói, cái kia chính là Titan căn bản vốn không sợ hư không, chỉ sẽ biết sợ bị ăn mòn cường đại tinh hồn. Chỉ là như thế một trì hoãn, tốt nhất thời gian đã qua. Cửu Tinh Liên Châu thời gian vô cùng ngắn ngủi chỉ sẽ kéo dài không đến một phút đồng hồ, thế nhưng là một trận dưới vụ nổ đến, chờ phản ứng lại, thời gian đều đã qua, muốn một lần nữa, vậy thì phải đợi thêm năm ngàn năm. nhìn thấy kế hoạch thất bại, mã lệ kỵ trong lòng cái kia hận à, chuẩn bị lâu như vậy, liền là thời khắc mấu chốt bị lao già đáng chết này cho cái gì, này làm sao có thể không cho hắn nổi đến đầu. hư không, ta hư không ni láo mục, chết cho ta! tức giận dùng nghệ tơ hạt trúng kích, chỉ là một chiêu liền đem bốn người cho đánh bay, một trọi bốn còn chiếm thượng phong. dầm dập, tế đàn luân phiên bảo tàng, đạt được hiện thực bảo thạch mã lệ kỵ bởi vì chúng tộc ưu thế có thể so no bốn. Năm người khác càng có thể phát huy hiện thực bảo thạch năng lực. U gã khan ánh sáng tử vong vừa phát ra liền biến thành bong bóng bóng, nhẹ nhàng đi lên bay mất. Bố cũng nỉ trực tiếp biến thành một cây cây củ cải lớn. Mạc giọt nơt cốt giáp tức thì bị đổi thành một tầng cức chó. Không sai, thật là cức chó. Còn tàn ra bạo chiếu 3 ngày 3 đêm khó người mùi. Liên ngay cả U gã khan, bố cũng nhịn không được hướng bên cạnh rời mấy bước. Thực sự quá thối, bọn hắn thề đây là bọn hắn ngửi được nhất túi mùi thối, thật buồn nôn à. Giọt nơt vốn chính là một cái dễ giận người, bị mạ lệ kỵ như thế nguyên một uy, người đều muốn điên mất rồi. Một cái đường đường ô liệm phụ đệ nhị thần vương hất lên một tầng tối cấp chó, đây không phải tại nhục nhã hắn sao? Sĩ có thể giết không thể chịu nhục, lập tức tức giận phát động công kích, muốn lấy lại danh dự. 16 chương 745, vẫn là nhìn lao tử xuất mã. Không thể không nói có được hiện thực bảo thạch, hệ thơ hạt, mạng lệ kĩ thực lực vẫn là vô cùng cường đại, hiện tại đã mất đi cựu tinh liên châu thời gian, cũng không thể đem vũ trụ biến thành hắc ám chi hậu, bắt đầu toàn lực chiến đấu chuyển vận, cái này chiến đấu lực vẫn là rất bạo tạc, một chọi bốn hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Uy dị hiện thực bảo thạch quả thực liền là một cái bất hắc Có thể đem bất kỳ vật gì đều biến thành người sử dụng suy nghĩ cái kia trạng thái, chỉ cần hắn muốn thậm chí có thể biến thành một nữ nhân, nữ trang đại lao tại tuyến bồi trò chuyện. Khụ khụ, làm sao đông nhiên giống như có loại đánh quảng cáo cảm giác xuất hiện đâu? Làm có thể cường ít hết thể định luật vật lý hệ thờ hạt liền là như thế không phù hợp nguyên lý, một cái uẩn phỉ tỷ lệm sát thực rất lợi hại, chỉ cần có đầy đủ năng lực cùng sức thừa nhận, liền có thể làm được chân chính tâm tưởng sự thành. Tập hợp đủ 6 viên nhìn phỉ tỷ lệm, cái kia uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời, nhìn xem thản nổ tiểu lão đệ một người đơn đấu toàn bộ phục liên đều không có áp lực chút nào liền biết chuyện gì xảy ra. Giang vô y ỉ nhưng không có hứng thú đánh cuối cùng cửa hải bút. Y nguyên trên chiến trường thu gặt lấy nguyên rùa chiến sĩ. Cái đồ chơi này nhưng là thật dễ giết, giết một cái liền có một chút kinh nghiệm, thời gian mảnh vỡ, còn không sao tặng kèm một cái chiến lợi phẩm. Nguyên rùa nội hạch, nhẹ nhóm lại không có áp lực, vì cái gì không hảo hảo soát một cái mà thôi. Lần nữa nhìn thấy vậy, Giang vô y ỉ vẫn có chút nổi nóng cùng nương trọng. Những này hư không quái vật nghe nói là đa nguyên vũ trụ vốn là tồn tại sinh vật, chỉ là lây nhiễm hư không năng lượng về sau biến thành cái dạng này mà thôi. Đơn độc hư không năng lượng căn bản cũng không có thể tại hiện thực trong vũ trụ còn sống, chẳng mấy chốc sẽ biến mất chết đi bị cảm nhiễm trên cơ bản là không có cách nào chữa trị cái đồ chơi này liền cùng bệnh ết một dạng cần chủ ký sinh không có chủ ký sinh cái kia không cần người khác tới tiêu diệt mình trước hết chết mất đao thương bất nhập phép sát thực phi thường khó chơi nhất là có thể thôn vẹt thi thể tiến hành cảm nhiễm chế tạo ra mới hư không quái vật điểm này phi thường buồn nôn cùng vong linh phục sinh tử thi một dạng thuộc về phi thường nhất đầu kỹ năng cũng may phục sinh hư không quái vật cũng sẽ không quá cường đại rất dễ dàng liền đánh chết không phải thật muốn vô địch Ai ở nạ đối với phép cảm nhiễm hành vi phẫn nộ phi thường, nàng làm làm sinh mệnh giao phó người, đối với hết thảy bất tử sinh vật đều là phi thường chẳng ghét, có thể nói là bản năng trời sinh. Tức giận cơ ma pháp trượng sử dụng ma pháp đem những này liên tục không ngừng phép tiêu diệt hết, chỉ là hư không vết nước không một lần nữa bổ huyết, phái vật liền sẽ liên tục không ngừng vào tới, không giết xong. Giang vô ý khi phát động cỡ lớn ma pháp, đem phương viên một cây số phép đều kéo tiến vào một không gian khác, tại trong cái không gian này, vô số thời không loạn lưu đang cổ trào. Sắp bén vô hình lưỡi đao không gian đem lực phòng ngự kinh người hư không quái vật đều vỡ nát. Vô số cùng tiểu xà một dạng vặn vẹo hư không năng lượng dây rủi lấy cuối cùng hóa thành một đống bụi. Ai, mỹ nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn rất xinh khí đâu. Yên Tâm, hết thề có ta, ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hiện tại chúng ta muốn làm sao? Giang Vô Y điề đi vào ờn ạ bên cạnh hỏi, một bên nói một bên phát động ma pháp tiêu diệt đặc cùng hư không quái vật. Những địch nhân này thật giống như căn bản giết không hết một dạng, giết một đống lại tới một đống, không song a nguyên rủi chiến sĩ là bị mình giết bảy tám phần, nhưng là tạm binh cũng quá là nhiều a. Ai ở nạ tựa hồ cũng không có nghe được đối phương đùa giỡn chi ý, khẽ cười nói: "Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Ta bên này không cần lo lắng, năng lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh đâu. Thực là một trời sinh chiến sĩ, có lẽ ngươi về sau trưởng thành sẽ cùng chúng ta một dạng cường đại, bất quá ngươi cần cảnh giác hư không tồn tại, những vật kia am hiểu nhất hủ hóa lòng người. Chúng ta nhất định phải phong ấn phía trước khu vực hư không vết rách, không phải lần chiến đấu này sẽ chỉ vĩnh vô chỉ cảnh tiến hành tiếp. Đối với Nguyên thủy Phong tình ái ơn Giang Yy thứ nói không động tâm không phải là không được, bất quá bây giờ cũng không phải đạm tình cảm thời điểm, vẫn là giải quyết chiến đấu trọng yếu hơn." về sau cơ hội lời nói lại cua nàng chính là lỗi vấn tiên sinh có câu lời nói được tốt chỉ cần cái quốc vung thật tốt không có đảo không ngã góp tưởng lỗi vấn lao tử nhưng không có nói qua câu nói này ngươi mẹ nó không cần nói xấu lao tử vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp xuyên qua chỉ tuyến đi đến một khu vực như vậy mới được ta đi triệu tập nhân viên cùng một chỗ tiến lên đi không phải ánh sáng rựa vào chúng ta lại phải phong ấn vết rách lại phải giết quái nhưng bận không qua nổi giang vô ý ỉ đương nhiên sẽ không đần độn sông đi lên có nhiều như vậy miễn phí sức lao động không cần đó mới là thật to ngụy xuẩn đầu ai ở nã gật gật đầu tiếp tục cơ ma pháp trượng trị liệu thủ thương binh sĩ, chăm sóc người bị thương hình tượng, tăng thêm nóng bỏng cách tán mặc, đúng là một cái nữ thần trong bộ dáng. Thu vào Giang Vô Ý kia tin tức, Odin mang theo bộ hạ chạy tới, dè ở bên kia cũng là mang theo huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ tới. Chuẩn bị cùng một chỗ tập hợp kết thúc trận chiến đấu này, khiến người ngoài ý chính là, Sędpen Ngọc cung cũng không đến sẽ cùng, phải nói khinh thường tại nghe Giang Vô Ý chỉ huy, chỉ là mình mang theo tạ hạ đệ bọn tại tiếp tục chăm giết, muốn một mình đột phá tuyến phong tỏa và dạ đệ bọn đại quân cùng tiên phong vệ quân đoàn trì hoãn đặc cùng hư không quái vật liên quân, song phương đều là quái vật, quái vật đại chiến quái vật, cũng là một bộ không sai phim. cái kia quyền quyền đến thịt kinh bạo tràng diện đừng đề cập lại nhiều kích thích, so xem phim cái gì còn muốn kích thích. tối hậu phương bên kia, có được kệ thờ hạt mạ lệ kịch đang cùng sợ hai ma vương sệ nã tạ lõn đối kháng năm cái vạn thần điện titan tăng thêm do đợt hệ u gạ khan cùng bộ tổ hợp, nhìn tựa hồ tương xứng dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào giải bốn trăm đấu. Giang vô ý ở bên này mang theo một đội tinh anh thành viên hướng ú lam khu vực một đường giết đi qua, cao đoàn sức chiến đấu nguyên rùa chiến sĩ đã bị quét sạch không sai biệt lắm, chỉ có linh tinh mấy cái còn trên chiến trường, bị đông đảo binh sĩ dây dưa, không tạo được quá lớn nguy hiểm. Đồ chơi kia thuần túy liền là thiêu đốt sinh mệnh lực đến thu hoạch được lực lượng cường đại, lúc đầu có thể sống cái hơn mấy ngàn vạn năm tuổi thọ, biến thành nguyên rùa chiến sĩ về sau liền biến thành chỉ có ngắn ngủi một tháng thời gian, có lẽ còn có thể dài mấy trời, thời gian vừa đến, sinh mệnh lực tiêu hao sạch sẽ, cái kia không không người khác hỗ trợ, mình liền có thể trực tiếp quái điệu. Đi theo mấy cái tương lai đại lão cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Loại cảm giác này vẫn là lạ lạ, tuyệt đối không tính là kích thích. Bởi vì mặc kệ là rẻ vẫn là ổn định, hai người đều là lao phốt, hai người làm giàu sử cũng không tính hào quang, mang theo đen ám huyết canh, không cần dùng cái nào đó bộ vị đều có thể biết. Có thể khi thượng đế vương người, thế nào lại là loại kia người thiện lương đâu? Cẩn thận, nơi này đã đến hư không ăn mòn biên giới, cẩn thận hư không năng lượng, một ngày không được bình thường sẽ nói cho ngươi biết, các ngươi không cách nào đối kháng loại này năng lượng bị gì. Ai ở nãy thanh thê em hùng hậu truyền đến, giờ khắc này không giống như là ôn nhu hàng xóm đại tỷ tỷ, giống như là uy nghiêm nữ tướng quân, nếu như đem trang phục biến hóa thành áo giáp kia liền càng giống. Chương 746, thời gian chú ngụ một giảm tốc độ. Bước vào cái này một mảnh u lam khu vực, rõ ràng cảm thấy nhiệt độ không khí đều đi theo giảm xuống rất nhiều, loại kia thấu xương băng lãnh, phản phất có thể thẳng tới linh hồn chỗ sâu, thật sự là vô cùng kỳ dị. Còn tốt nơi này đều là tinh huyết, đều có riêng phần mình đặc biệt bản lĩnh. Ai ở hạ là tinh hồn Titan, căn bản cũng không e ngại hư không, ăn mòn đối với nàng tới nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Mà Giang Vô Ý thì là có ở bạ sợ game phòng ngự, tăng thêm game năng lực thủ hộ, chỉ cần không tìm đường chết, cái kia trên cơ bản rất khó chết. Mười cái cự đại phèo tại một đường khe nước to lớn trung quanh bồi hồi, thân ảnh cao lớn khoảng chừng cao 7-8 mét, nhìn liền cùng trong địa ngục giam giữ ác quỷ cự nhân một dạng. Hoàn toàn do súc tu tạo thành thân thể, nhìn trắng nõn nả lại dị thường buồn nôn. Nhìn thấy có dị thường sinh vật tiếp cận về sau, truyền ra một tiếng gầm rú, để chung quanh hư không ái vật càng thêm điên cuồng tấn công, đồng thời nện bước bước chân nặng nề xuống lại, mỗi một lần hành tẩu đều sẽ để đại địa phát sinh rung rầy, giống như địa chấn một dạng. Cẩn thận, cái kia là cao cấp phèo tướng quân, tuyệt đối không nên bị bắt lại. Hai ẩn nà tỉnh táo nói, một bên nói một bên cơ ma pháp trưởng công kích, không cho những ái vật này tới gần cơ hội. Màu xanh sấm thực vật từ dưới đất cuồng giả sinh trưởng, đem một cái pher cuốn quanh, điên cuồng hấp thu hư không năng lượng sinh trưởng. Bị trói buộc pher một trận ồn ào, lại không cách nào tránh thoát, chỉ có thể dừng lại điên cuồng rẽ rủa. Kéo một đầu dây leo, một cái khác đầu dây leo lại sinh trưởng, rất nhanh liền bị thực vật bao phủ lại. Bị điên cuồng hấp thu hư không năng lượng, những năng lượng này thông qua được thực vật tiêu hóa về sau bị từng bước tịnh hóa rơi. Thế nhưng là hư không quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm, rất nhanh lại bắt đầu đánh giáp lá cờ trình độ. Được chứng kiến hư không quái vật lợi hại, Odin cùng Rares cũng không còn ở giữa lại thực lực, hoàn toàn là bật hết hỏa lực trạng thái, ngươi một đao ta một cái trưởng tâm lôi. Đánh quên cả trời đất. Liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chiến ý, phản phất lại bắt đầu trời sinh bất thường, muốn trên chiến trường thông qua giết chóc công hơn đến tiến hành so đấu. Giang Vô Ý thì chú ý tới A-na lực lượng, đó là một loại toàn lực lượng mới, không biết giải thích thế nào. Tại đa nguyên trong vũ trụ, có vô số loại lực lượng, thậm chí còn có chỉ gặp một lần, hiện tại còn chưa bao giờ gặp G-jin Lạn Tở con, những cái kia sử dụng cảm xúc cùng ý chí lực làm vũ khí non xanh, G-jin Lạn Tở, còn có vượng hoàng lực các loại. Trước mắt A-na nhìn đến sử dụng là thuần túy sinh mệnh chi lực, tương phản lực lượng liền là tử vong thần lực, cái kia là mình đại lão bà hệ lại chuyên môn lực lượng. mười cái hư không phải ở trong mắt giang vô ý liền là vàng nóng ánh lở rằng lìn. hành tẩu tự động máy rút tiền nha, sao có thể để cho người khác tiêu diệt đâu? hắn không muốn làm anh hùng, bất quá muốn là địch nhân nơi nào có lấy phong phú chiến lợi phẩm, hắn cũng không để ý khi một lần anh hùng. chỉ cần có tiền là được. không gian chi lực tuôn ra, tạo thành một cái kỳ quái phù văn, phù văn trong nháy mắt cướp đoạt đỉnh đầu của mọi người, thẳng tắp đâm vào một cái cự đại phế bên trên. thuật tùy không gian chi lực đem vận vẻo năng lượng cho một chút xíu tuôn phệ, tại trải qua phức tạp chuyển hóa về sau. Tịnh hóa sau hư không năng lượng thành thuốc bổ bị phù văn hấp thu bởi vì thực lực đối phương tương đối mạnh nguyên nhân tan rã tương đối chậm chạp cứ việc không ngừng dãi rua vẫn còn đang sau một phút tuyên bố tử vong nhìn thấy giang vô ý ỉ như thế nhẹ nhõm liền cự tuyệt bọn hắn chặt nửa trời còn chưa có đánh chết phải ổn đình cùng rẻ đều là kinh ngạc sau đó ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn tên nhân loại này pháp sư cái này mẹ nó thực lực cần giấu quá kỳ đó à tiểu lão đệ vẫn là nói vừa vặn loại ma pháp này tương đối khắc chế đối phương mà thôi bọn hắn thế nhưng là rất không nguyện ý thừa nhận mình không bằng một cái mãng hoang tinh vực tới pháp sư đường đường vương tử cùng thần đỡ chi vương không sánh bằng một cái tiểu hỏa tử Cái này cũng không phải cái gì làm cho người vui sướng sự tỉnh. Có cơ hội nhất định phải đi cái gọi là lám gà nhìn. Zeus cùng Odin đồng thời trong đầu hiện lên ý nghĩ này, tựa hồ muốn đem chỗ nào cho đánh xuống, nhìn xem có thể hay không tìm tới tăng thực lực lên phương pháp. Nếu là bọn hắn hiện tại đi, đoán chừng chỉ có thể nhìn thấy người nguyên thủy tại vây quanh hoàng hỏa Hasen Kadi, lại hoặc là chỉ có thể nhìn thấy phong kiến xã hội nguyên thủy. Dù sao ngay cả ạ bộ Kaelis đều không nhìn thấy, bởi vì người ta còn không có xuất sinh a. Bành bành bành. Từng cái hư không quái vật hóa thành bụi bặm, bị càng thêm cường bạo không gian chi lực quấy thành bụi phấn. Lúc này Giang Vô Ý ỉa đối với không gian chi lực nắm giữ lại tăng lên một bậc thang, cũng sẽ không chật vật như vậy. Và mỹ nhân Đàm Tiểu ở giữa, tiêu sái quơ tay áo, đã trường thường đem từng cái giữ tận quái vật cho hóa thành cho bay. Ngay lúc này, một đạo cự đại cổ sáng bỗng nhiên từ vết rách bên trong sinh ra, thẳng tắp đánh kích chính anh dũng tác chiến tiểu đội bên trên. Trong nháy mắt liền đem cả một cái tiểu đội binh sĩ toàn bộ hoành kích thành cho tàn, tại cho tàn tử, từng cái chỉ có nửa người trên trôi nổi quái vật lại lần nữa đứng lên, giữ tận dương nhanh múa vút thẳng hướng mới vừa rồi còn cùng một chỗ phân chiến chiến hữu biến cố đột nhiên xuất hiện để đám người có chút chấn kinh, liền ngay cả ẩn nà đều như mày, hiển nhiên cảm thấy có chút khó đối phó. Cổ sáng tốc độ quá nhanh, liền là thời gian một cái nháy mắt, liền vượt qua mấy ngàn thước, cái này cơ hồ đã sắp tiếp cận tốc độ ánh sáng đi. Vết rách lần nữa hiện lên một trận quang mang, một đạo quang trụ lần nữa phát ra, lần này phương hướng là ố điểm đám người phương hướng. Ai ẩn nà ngay đầu tiên liền thả ra một cái pháp thuật phòng ngự, nhưng lại yếu ớt cùng giấy một dạng, chỉ là để cổ sáng có chút dừng lại một chút liền tiếp tục bay tới. Lần này nếu là đánh chúng, đoán chừng ngoại trừ ẩn bên ngoài, toàn bộ đều phải chết đi. Cái này cũng không phải cái gì tín tức tốt. Cho dù là cái gì vương tử thần vương đều muốn quy xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Vô Y liền tức vận chuyển còn không phải rất nhuyễn nhuyễn thời gian trung ngữ, khu động trắng nhạt thời gian giây, đem cổ sáng thời gian yếu bất đến một ngàn lần, khiến cho tiếp cận tốc độ ánh sáng của sáng chậm cùng ốc xen một dạng, đủ để cho đám người tránh né thời gian. Cái này vẫn chưa xong, sử xuất thời gian trung ngữ về sau, Giang Vô Y liền lần nữa trong không khí vạch một cái, kéo ra một đạo chuyển tống môn, đem cổ sáng năng lượng, sao sao tốt. Đạo nhập trong chuyển thống môn, tiếp xúc thời gian giảm tốc độ về sau, cổ sáng gần đây thời điểm càng nhanh bay trở về, đục vào trên cái khe thế mà đem vết rách to lớn cho tu bổ một bộ phận. "Một, ta đi, Vô Ý Nghi, ngươi chiêu này cũng quá khốc, ngạ ma pháp sư đều là lợi hại như vậy sao?" Tô Điển Kinh ngạc nói, mới từ trong quỷ môn quan đi một chuyến trở về, không khỏi hắn không hiếu kỳ. Dã Er mấy người cũng là nghi hoặc nhìn đối phương, tựa hồ muốn tìm được một tia đáp án. Thế nhưng là thất bại, Giang Vô Ý Nghi nhưng không sẽ đem lá bài tẩy của mình toàn bộ nói ra, lặng lẽ bắn súng, lặng lẽ làm tặc mới là mấu chốt. Liền ngay cả ận nạ đều có chút kinh ngạc, chẳng qua là thông qua ma pháp dây truyền đến đúng lời nói, "Vô Ý Nghi, ngươi mới sử dụng chính là thời gian được sao? Cái này quá thần kỳ." Chỉ có trí cao cha, người yêu của ta ả mạn sở mới có thể làm dùng đến a, ngươi thế mà làm dùng đến. Ông trời ơi, chẳng lẽ ngươi là 16 chương 747, Ải Ơn a, ta là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người yêu của ngươi sao? Bằng hữu của ta, thời gian là vàng bạc đâu, đây chỉ là ta trong đó một chút xíu năng lực mà thôi, các loại qua một đoạn thời gian, ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Giang Vô Ý kia rất sắp nói, còn thuận tiện đùa giỡn một cái Ải Ơn a, đối với cái này có gì vực phong tình đại mỹ nhân, đây chính là trong lòng nhớ mãi không quên đâu. Ha ha, Vô Ý, ý, ý ngươi thật rất thú vị. Bất quá ta thế, nhưng là có phối ngẫu. Ngươi muốn trở thành ta phối ngẫu, khó mà làm được. Nhìn ra được tiềm năng của ngươi tại mấy ngày gần đây nhất đều đang không ngừng tăng cường, thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng, thật sự là một cái thần kỳ người đâu. Ta đều có chút muốn đi tinh cầu của ngươi nhìn xem, cái kia gọi làm gã thế giới có phải hay không là chúng ta không có thức tình huynh đệ tỷ muội. Ai ở nã cũng không có sinh khí, ý nguyên là vô cùng tốt tính tình, chẳng trạc đàng hoàng giải thích, thật sự là một cái siêu cấp siêu cấp có tư chất đại mỹ nhân a. Nếu biết như thế nào phong ấn đạo này hư không cái khe, Giang vô ý liền không khách khí. Với lại từ vừa rồi trong đáy mắt, một mình thu thập thời gian mảnh vỡ giống như lại trở nên nhiều hơn. Thật sự là một cái cực phẩm gói quà lớn a. Đối với An Na đùa giỡn một chút liền tốt, đừng quá mức lửa, nước ấm nấu hết sen nha, nam tử cũng không phải lập tức liền có thể đảo ngược lại, vẫn là cần thời gian a. Giang Vô Ý thì thôi động không gian chi lực thẳng 443 tiếp phiêu lơ lửng, đối mặt vô số đánh tới hư không năng lượng, trực tiếp đánh ra từng đạo gương ảnh vĩ độ phòng ngự mảnh vỡ, đem năng lượng trùng sáng đều bận ác, rút ra không năng lượng, thông qua chuyển tống môn bộ huyết vết nước, dài đến 5-6 mét hư không vết nước bị không ngừng bộ huyết, rất nhanh liền bị giảm bất đến chừng 3 thước rất không tệ, ủng hộ Vô Ý đi, hè. ta sẽ thủ hộ lấy ngươi. Ai ở Án Lạc có chút mừng rỡ, thực lực của đối phương cùng ma pháp vận dụng thực sự quá thông thạo, không ngừng dùng không gian Nazi ma pháp đem đòn công kích chí mạng rời đi, một điểm thương tổn đều không có thu được, cùng dạng này đồng bạn cùng một chỗ tác chiến thật sự là quá hạnh phúc quá dễ dàng, nếu là hắn cũng là một cái tinh hồn titan nói nhiều tốt. Ầm ầm, vô số hư không quái vật bắt đầu hét rầm lên, cái khe kia thế nhưng là bọn chúng sinh tồnỉ lại, nếu là bị phong ấn, liền thành rơi rạc bên ngoài cô hồn dã quỷ trong lúc nhất thời liền ngay cả tiền tuyến hư không quái vật cũng bắt đầu thay đổi đầu thương đối hậu phương phát khởi tuyệt mệnh công kích ngay cả chặt tới đao kiếm đều không phòng ngự chỉ muốn đem trôi nổi ở giữa không trung địch nhân cho xé thành mảnh nhỏ quái vật phản kích lập tức để ô điểm đám người áp lực lớn hơn rất nhiều đến không hết quái vật đánh tới cái kia lít nha lít nhĩ tạ của mạng số lượng à đẹp, thật sự là để cho người ta cảm thấy da đầu riu lên cái này mẹ nó liền là dùng nhân số chồng đều có thể đem bọn hắn cho đẻ chết à còn tốt là có vạn thần điện cường giả trợ giúp thưa không năng lượng ăn mòn hiệu quả không cần lo lắng sẽ bị tự nhiên rõ ràng không phải liền thật rất phiến phái Sa Sa sợ hãi ma Vương sẽ Nạ Tạ Lõn tựa hồ cảm thấy một tia không ổn. So với chính diện tác chiến, những này sợ hãi ma Vương nhóm càng ưa thích dùng trí thông minh để chiến đấu, không có cái gì so tại trí thông minh bên trên ép chế địch nhân, đem địch nhân biến thành mình pháo hôi đi bán mạng càng có thành tựu cảm giác. Nhưng là bây giờ đối mặt là cấp cái thế lực đại lao, cái này căn bản là là chuyện không thể nào. Eureka hey, Khan, Jonas, bu một cái kia đều là cường giả số một, ý chí lực kiên định nhân vật, nói nhảm sẽ không nghe, trực tiếp liền là một cái bữa, lại nói liền lại đến một cái bữa, gọi đến chết mới thôi. Tiếp tục đánh xuống tuyệt đối sẽ chết mất. Sứ mạng của hắn vẫn chưa hoàn thành, hắn cũng không thể chết ở chỗ này, thế là bắt đầu vậy nước, chuẩn bị tìm cơ hội trốn. Xế nạ tạ lòn bên kia vừa để xuống nước, mạng lệ kịt bên này liền áp lực đại tăng. Có hệ thở hạt tăng phúc, thực lực của hắn tăng vọt lại còn chưa tới vô địch tình trạng. Innphi tỷ giám sát thực rất mạnh, nhưng là cũng có một cái trình độ a, hiện tại đánh 6, căn bản là đánh không lại đến. Đồ hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta phóng đại chiếu, không phải ta gấp trước hết giết ngươi. Hừ, sợ, ác ma bỏ xác đi chết đi. Chí cao người ạ mạn sợ một tiếng gầm thét, đồng nhiên vượt qua hệ thở hạt trùng kích trực tiếp bắt lấy sợ hãi ma vương cổ, dùng sức uốn lẹo, mang theo thời gian lực lượng lợi chảo đem ác ma đầu đều ngăn lại, sau đó thô bạo một quyền đánh ra, trực tiếp đánh thành phân vụn. Ngay cả cao gia ác ma dựa vào phục sinh tà năng đều bị hoàn toàn trôn vùi. Nhìn thấy hợp tác minh hữu tử vong, mã lệ kích chỉ là thầm mắng một câu phế vật, cũng không có qua thương tâm, chớ đắc ý quá sớm, ta sẽ còn trở lại. Mở mang kiến thức một chút chân chính vô hạn chi lực a, nói xong đem bệ thờ hạt toàn bộ phóng xuất ra, hình thành cường đại sóng xung kích, mình thừa dịp lúc này mau trốn đi, chạy lên chủ phi thuyền về sau, phát động cận hình công năn nỉu. Có thể thuận lợi như vậy đào tẩu chủ yếu vẫn là chủ động từ bỏ hiện thực bảo thạch duyên cớ, đem hiện thực bảo thạch xem như tạc đạn ném ra ngoài. Mau đỏ tươi thể lòng hiện thực bảo thạch hình thành to lớn phong bạo một đường nghiền ép lên đi, phong bạo khí thế để vạn thần điện tinh hồn các titan đều chỉ có thể khai thác phòng ngự, tránh cho thụ thương. bọn hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng là cũng sẽ thụ thương, thụ thương liền cần cần rất nhiều thời gian đi khôi phục, khi đó liền không cách nào hành động, sẽ ảnh hưởng vạn thần điện kế hoạch. Mau đỏ tươi phong bạo một đường nghiền ép, vô luận là minh quân vẫn là đặc cấp cùng hư không quái vật đều tại tiếp xúc đến phong bạo trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Màu đỏ tươi phong bạo đang kéo dài sau 5 phút, lập tức tiêu tán. Mà nguyên bản thể lòng hiện thực bảo thạch cũng biến mất không thấy, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, vẫn là về tới đa nguyên vũ trụ cái kia nơi hẻo lánh chờ đợi bị người phát hiện. Giang Vô Ý nghĩ lúc này, nhưng không có tâm tư cướp đoạt hiện thực bảo thạch, hắn hiện tại chỉ muốn đem em gam áo nghĩa hiểu rõ ràng như vậy đủ rồi. Không ngừng hấp thu hư không năng lượng đi sửa phục vết rách. Một đạo không đủ liền lại thêm một đạo, u lam vết rách tỏa ra quang mang càng ngày càng lờ mờ, hư không quái vật cũng càng phát cuồng bạo. 10 phút sau, vết rách biến mất, tất cả hư không quái vật dừng một chút, theo sau tiến nhập cuồng bạo trạng thái bắt đầu điên cuồng giết chóc. Giang vô ý cái này lúc sau đã hạ xuống trở lại trên mặt đất, tốt, vết nứt phong ấn xong thành công, cái này hẳn là không có vấn đề gì. Atgard các dũng sĩ cùng ta xông, giết sạch bọn hắn, vì vinh quang. Xông lên a! Odin trước tiên kịp phản ứng mang theo bộ hạ liền xông ra ngoài, đây chính là vớt công tích tốt nhất thời gian. Zeus cũng là không cam lòng lạc hậu mang theo bộ hạ của mình liền xông ra ngoài, cũng là muốn dương hiện thực lực của mình, vì về sau phản thượng vị làm chuẩn bị. Trong lúc nhất thời tại chỗ chỉ còn sót Giang vô ý cùng ở nạn tại, H ta đại mỹ nhân bằng hữu, ngươi nhìn ta đã thành công có phải hay không rất lợi hại các loại lần sau gặp lại thời điểm có lẽ ta có thể siêu việt tạm mạn sở cũng không nói định đâu ta cố gắng như vậy ngươi có phải hay không phải cho ta một điểm gì đó ban thưởng a nói xong đem hai người chỗ khu vực kéo vào gương ảnh vĩ độ bên trong ai ở nã thoải mái cười cười cũng không có sinh khí giống như nhìn xem lịch ngậm một cái lao bằng hữu tốt à vậy ta liền cho ngươi một cái sinh mệnh chúc phúc đi để ngươi trở nên càng có sức sống càng nhanh năng lực khôi phục cảm ơn ngươi bằng hữu của ta nói xong cũng song giang vô ý đi tới xem ra cái này chúc phúc quá trình tựa hồ có chút để cho người ta kích động a 16 chương 748, mỗi người đi một nạng tốt ta cùng mong muốn kết quả có chút tương phản căn bản cũng không phải là chuyện như vậy ai ở nạ chỉ là thoải mái cho một cái môi thơm mà thôi cái khác cái gì đều không có bất quá Giang vô y ý vẫn cảm giác được một cỗ không giống bình thường sinh mệnh lực truyền đến đây đã là một loại khác không cách nào nói rõ lực lượng cũng cảm giác giống như tu tiên thành công một dạng đa tặng ta đại mỹ nhân bằng hữu Giang vô y thì thấy không cái gì phúc lợi trực tiếp liền hủy bỏ rơi mất gương ảnh vi độ không gian không cần khách khí bằng hữu của ta đi thôi đã chiến đấu đã giải quyết như vậy chúng ta liền lên đường đi. A Mạn sờ bên kia cũng đã giải quyết chiến đấu, xem ra nhiệm vụ lần này xong thành công, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi, hy vọng lần sau còn có thể gặp lại." Ai Vân Hạ Phong Tình trầm rãi nói, thoải mái không có một chút ngượng ngùng, Nguyên Thủy Phong Tình cách làn mặc tăng thêm ngự tỷ khí tức, luôn luôn khả năng hấp dẫn đến rằng vô ý để lực chú ý, nữ nhân này thật đúng vậy, dài đẹp như thế làm cái gì đây? Khi chiến trường quét dọn xong về sau, đã là 2 giờ sau, thu thập chiến lợi phẩm cũng là trọng yếu nhất làm việc, dù sao đánh chết làm công, không phải liền là muốn câm ít đồ an ủi một cái thụ thương tâm linh mà. Còn có càng quan trọng hơn liền là thu liễm chiến sĩ đồng bảo di thể, cùng một chỗ tác chiến chiến hữu. Tình cảm liền là thâm hậu nhất. Sáu vị vạn thần điện Titan tập hợp đến cùng một chỗ, Ironna đứng tại trượng phu của mình sau lưng, không có chút nào vừa rồi để cho người ta như gió xuân ấm áp tiểu dung, lại biến trở về lãnh diễm cao quý tinh hồn Titan. Mặc kệ là cái nào bộ dáng, đều có đặc biệt khí chất, có khí chất nữ nhân, mặc kệ là dạng gì cách ăn mặc đều là để cho người ta nhịn không được chú ý liền cùng ăn sỉ ẹn đoan một dạng, ngay cả một người đầu trọc đều có thế ngoại cao nhân khí chất xuất trần, cứ như vậy để cho người ta chịu phục. Lần này hư không vết rách đã giải quyết, đã sự tình đã qua, chúng ta cũng hẳn là đi. Chí cao người Oman sủa dùng chỉ có tròng trắng mắt con mắt quét mắt đám người một vòng, cuối cùng đối giang vô ý đi gật gật đầu. Một tòa lơ lửng thời trung cổ đại sảnh xuất hiện ở trên không bên trên, sáu vị titan hóa thành một đạo lưu quang bay đi lên. Ở đại sảnh trên chỗ ngồi, xuất hiện bọn hắn đoan tọa cái bóng, sau đó căn phòng thật lớn trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời. Bộ dáng rất trang bê, rất tiêu sái, không hổ là cường đại titan, giả thành gần đây đều là tươi mát thoát tục. Hẻu Gạ Khan cũng là nhìn quanh một vòng, khinh thường khẽ nói, "Sợ Benu, tập hợp bộ đội, chúng ta đi." Tìm tới viên kia ỉn phải tỉ lệm, ta nghi các ngươi sẽ không theo ta đoạt Ta chỉ cần nhìn in Infinity Gauntlet. Nói xong mang theo bộ hạ trực tiếp đi, cái này mẹ nó là tại hỏi thăm sao? Bộ cười lạnh một tiếng, thật sự là ngu xuẩn, nếu là Infinity Gauntlet thật dễ dàng như vậy thu hoạch, sớm đã bị người tìm được. Đi, quét dọn chiến trường, đem binh lính chết trận tìm đủ, điểm nhẹ nhân số, chúng ta chuẩn bị trở về Asgard. Lúc này Asgard quân đội trải qua đại chiến thảm liệt, vẫn là hùng dung ai vệ khí phách li ngang, không có chút nào nhát gan, phản phất chỉ cần chúng thần chi vương ra lệnh một tiếng, mui kiếm chỉ chỗ, liền là bọn hắn phát động công kích thời khắc. Bộ cầm lấy vùng nghi đối bầu trời, ầm ầm Một đạo cự đại thất thải lộng lấy cổ sáng trong nháy mắt từ trên cao trùng kích mà xuống, đem Asgard quân đội đều bao phủ tại trong cổ sáng. Sau đó trong nháy mắt biến mất, cầu vòng cầu biến mất, Asgard quân đội cũng đi, chỉ ở Hoang Vu cánh đồng bắt ngát lưu lại Huyền Ảo phù Văn Vân Ký, biểu thị công khai lấy mảnh đất này từng có Asgard một tung tích. Jonas nổi giận cũng quay trở về doanh địa, hắn xem như xui xẻo nhất một cái, từ đầu tới đuôi đều là bị đặc cấp thủ lẫm mã lệ kịt cho nhằm vào, đánh lâu như vậy, tất cả đều là bị tức chó bao trùm lấy, thực sự thật là buồn nôn, cũng quá mất mặt. Cái này khiến vô cùng bạo ngược hắn căn bản là xuống đại không được, muốn muốn tìm người trả thù đều tìm một không đến. Trên cơ bản có hắc hoa kỹ người đều đi, chỉ còn lại ổ liểm đủ cùng tỷ tạn nì ản quân đội còn tại. Nói ra tỷ tạn nì ản vẫn là thạ nổ cái kia cùng nhiệt kế sinh vị thành viên quê hương đâu, không biết mẫu thân của thạ nổ hình dạng thế nào đây này, là một cái đại mỹ nhân đâu, vẫn là cũng lớn lên cùng titan sở ta một dạng đâu. Đối với titan sở ta một dạng nữ nhân, thật sự chính là tạm thời không có quá nhiều hảo cảm, về sau sự tình ai biết được. Về tới doanh địa, Giang vô y cảm giác có chút mệt mỏi, một trận đại chiến dưới đến tối thiểu mấy giờ, so cùng đại ma vương cùng một chỗ thảo luận như thế nào chính xác sinh con vương thức còn mệt mỏi hơn. Nếu không phải ở bạ sở game năng lượng tăng phúc qua thể chất, nói không chừng liền không tiếp tục kiên trì được. Chủ nếu là không có mặt trời, meo, nếu là cho hắn một điểm ánh nắng, hắn khẳng định có thể cùng đánh bất tử tiểu cường mở dạng, tiếp tục nhảy nhót tung bừng. Ngay lúc này, một cốc bổ sinh mệnh lực từ trong tới ngoài khuếch tán, nhân vật mảnh ý mắng cải tạo, ấm áp cảm giác phi thường dễ chịu. Mệt nhọc tại từng điểm từng điểm biến mất, căn bản cũng không có không cần nghỉ ngơi, thể lực liền thôi phục. Không chỉ có là thể lực, liền ngay cả có chút buồn ngủ mệt mỏi tinh thần cũng đang chậm rãi khôi phục, ngay cả đi ngủ đều không cần. Không. Cuốn vở ở Cái này khiến Giang Vô Ý thì cảm nhận được vô cùng kinh ngạc, đây cũng không phải là Tam Game năng lực, hắn còn sẽ không ngốc đến trực tiếp lấy chính mình khi đối tượng thí nghiệm. Đây là sắp chia tay tinh hồn Titan Ai Ẩn nạ cái kia thành thuộc ngữ tỷ quà tặng, làm làm sinh mệnh ban cho người, sinh mệnh lực tự nhiên là cần nhiều lời. Cái này quá thần kỳ đi, thế nhưng là rất nhanh Giang Vô Ý lại liền nghĩ sai, vì sao? Bởi vì hắn nghĩ đến muốn là lúc sau cùng khôi sức khôi phục kinh người ở nạ cùng một chỗ, chỉ sợ lao sói sám đều chống đỡ không được a. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Tô Liễm Vũ đệ nhị tiên hậu rời khai môn đi đến. Vô Ý, ngươi không sao chứ? Hiện đang chiến đấu đã kết thúc, ngươi cũng sẽ rời đi đi, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Nói xong có chút mong đợi nhìn xem cái này đặc biệt nhân loại pháp sư, rõ ràng liền không có quá nhiều ưu điểm. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, thực lực cường đại, thật rất tốt rất cường đại, đặc biệt nam nhân bên ngoài, tựa hồ liền không có cái khác ưu điểm đi. Meo, những này ưu điểm còn chưa đủ ạ. Đừng lòng quá tham, nữ nhân. Giang Vũ y thì hồ nghi nhìn đối phương một chút, hắn nhưng là đối với dư không có đặc biệt nhiều tình cảm, cũng chính là lâm thời tình nhân mà thôi, chủ yếu vẫn là đối phương là thiên hậu thân phận có tăng thêm hiệu quả, không phải thật đúng là không có quá nhiều ý nghĩa đúng vậy a thế nào a đúng yên tâm đi tại ta trước khi rời đi ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết giò nợ. hiện tại chúng ta làm một điểm chuyện có ý nghĩa a gì rõ ràng đã là rất nhiều mẹ của đứa bé nghe được nhỏ nam nhân mà nói về sau lại có chút thẹn thùng rờ bị kéo vào phòng bên trong ngươi nhanh lên đợi lát nữa giò nợ sẽ tìm ta một bên khác rờ bắt đầu triệu tập huynh đệ của mình tỉ mui chuẩn bị lật đổ phụ thân hắn đệ nhị thần vương giò nợ tàn bạo thống trị các vị phụ thân của chúng ta càng ngày càng tàn bạo đối đại với chúng ta cũng căn bản không phải đối đại nhi nữ thái độ vẫn muốn nghĩ biện pháp giết chết chúng ta chúng ta không thể ngồi chờ chết nhất định phải phản kháng, ta đã liên lạc cái kia thượng cổ tôn giả, hắn biểu thị sẽ trợ giúp chúng ta, mậu thân đại nhân đã đi tìm hắn. Không sai, Di Sát thực đi tìm Giang Vô ý, ý, còn tại thảo luận kịch liệt một loại nào đó học thuật vấn đề đó ức. 16 chương 749, thiên hậu dư biến mất nguyên nhân. Sau 3 tiếng, Giang Vô ý, ý, ý rất hài lòng rời khỏi phòng. Cái này phải đặt ở trước đó tối thiểu mình còn cần chầm rãi, hiện tại nhà, có sinh mệnh ban cho người ơn hạ chúc phúc, hoàn toàn liền là hơi thở không gấp, tim đập rộn lên, đi đường đều sẽ tung bay loại nào. Căn loại, đi đường đều sẽ tung bay. Tiểu lão đệ sợ không phải thận hư đi chỉ có thận hư người mới sẽ đi đường đều tung bay làm tình nhân quan hệ Giang vô ý ý cũng lưu lại một đầu ma pháp dây truyền nối duy hi phía trên có thời không tiêu ký cứ như vậy mình coi như là quay trở về thế giới hiện thực thời gian giây cũng có thể biết đối phương đến cùng ở nơi nào có phải hay không cùng mình thế giới kia chỗ tồn tại thiên hậu gì có phải là cùng một người hay không khi cặn bã nam là không thể nào ai bảo hắn như thế có trách nhiệm tâm đâu lúc trước xả giả A Di mang thai đều không bỏ được làm cho đối phương đánh dụng, vẫn kiên trì sinh ra tới ai tứ tứ ba nhà ngẫm lại liền cảm thấy mình thật sự là một cái tràn đầy chính năng lượng siêu anh hùng a ra khỏi phòng, Giang vô ý đã tìm được Jordan, cũng chưa qua đi, chỉ là đứng ở đằng xa. Khi thở sâu một cái, hắn cũng không phải tới chào phúng đối phương đeo một đỉnh xanh mơn mận tha thứ mũ, như thế không có có phẩm bị sự tình. Ngẫu nhiên ngồi một chút liền tốt, không cần thường xuyên làm. Dù sao dạng này rất quá đáng, không phải sao? Thi triển đặc biệt thời gian ma pháp, chậm lại đối phương năng lực khôi phục, để thời gian giảm tốc độ hiệu quả kéo dài phát sinh tác dụng, ước chừng tiếp tục chừng 5 giờ. Bị thời gian giảm tốc độ Jordan nhất định là không phát huy được cái gì quá lớn năng lực. Một khi bị thời gian giảm tốc độ, vô luận là tốc độ công kích. Năng lực khôi phục đều thật to bị suy yếu, cùng bia sống không hề khác gì nhau. Về phần đối phương có bài tẩy gì sát chiêu, vậy thì không phải là hắn nói quá tâm, hắn chỉ là cho đối phương ra chỉ một cái giảm ích trạng thái mà thôi. Chân chính dẫn đầu công kích còn không phải rẽ ở slaw già kia. Ngay tại Dò Nợt cảm giác mình không thích hợp thời điểm, Giang Vô Y liền lóe lên một cái đi tới ước định lều vài đại sảnh, nhìn xem bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện mà rút vũ khí ra vội vã cuốn của mọi người nói, ta đã dùng giảm tốc độ ma pháp tác Dò Nợt thực lực suy yếu, chỉ có thời gian năm tiếng. Trong khoảng thời gian này. Tốc độ của hắn chỉ có bình thường một nửa, năng lực khôi phục mới có thể trở nên kém. Các ngươi nếu như muốn hành động phải nắm chặt thời gian a. Nói xong lại là một cái truyền tống ma pháp trở về gian phòng. Zeus cùng huynh đệ tỷ muội của hắn đều là nghi ngờ liếc nhau một cái, sau đó vội vàng đi điều tra tình huống là thật hay không. Khi biết chân tướng thời điểm, lập tức triệu tập binh sĩ bắt đầu đối phụ thân của mình khởi xướng phản kháng đấu tranh. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh, câu nói này đặt ở chỗ đó đều là thích hợp. Trên chiến trường nhưng không có cái gì tình phụ tử, chỉ có địch nhân huyết pháp. Mà Giang vô ý ý làm cái gì đi, đương nhiên là trở về tìm gì, bao giờ làm sao đầy đủ đâu. Tối thiểu còn phải lại nhiều 3 giờ mà. Lại là 3 giờ đi qua, Giang Vũ Yiye lần nữa đầy máu phục sinh, vừa vặn nghe được báo thù nữ thần nờ mẹ xì xào tức thanh âm, "Ô ô ô, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi qua cũng không tệ lắm mà. Tốt, tin tưởng ngươi cũng biết khảo nghiệm là cái gì. Ân, ta xem một chút. Mảnh vỡ thu thập còn không thiếu nha, bất quá không có lấy đến hiện thực bảo thạch, thật sự là một chuyện cực kỳ chuyện ngu xuẩn." Hừ hừ, tốt, kế tiếp khảo nghiệm muốn kiểm tra thử, cần cùng tiểu tình nhân của ngươi cáo biệt một chút không? Giang Vũ Yiye vừa định nói chút gì, Thế nhưng là báo thù nữ thần cũng không có cho hắn cơ hội, lời nói mới rồi chỉ là trêu chọc mà thôi. Thật sự cho rằng cho thời gian hắn đi vung thức ăn cho cho sao? Một đạo trắng nhạt thời gian dây bóp méo một cái, rất nhanh liền nhập vào chủ thời gian bên trong. Giang Vô ý ý cũng đi theo biến mất, cũng không biết lại muốn bị đáng giận ngạo tiểu nữ thần lở mẹ xỉn an bài thế nào. Hắn thể về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải hung hăng giáo huấn một cái cái này báo thù nữ thần, để nàng biết cái gì gọi là đi cương không phân chấn, ta dọa là trọng chấn đi. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, tựa hồ đã đến khẩn cấp nhất đoạn thời gian. Thiên Hậu Dị cưỡng ép chống lên bùn ruộng thân thể chỉnh lý tốt quần áo nàng thật là có điểm si mê tiểu nam nhân rắn chắc vừa nghĩ tới bên ngoài là con của mình cùng trượng phu đang chém giết nàng liền cảm thấy có điểm bi ai tại sao phải làm như vậy đâu người một nhà cuối cùng vẫn là sử dụng bạo lực tan bạo Jonas hôm nay ta liền muốn trục xuất ngươi nếu không ổ liệm vụ sớm muộn cũng sẽ bị ngươi đưa vào bên bờ hủy diệt. ngươi là tội nhân không xứng đảm nhiệm thần vương Rèo dùng mạnh nhất thấn đỡ anh kích lấy phụ thân của mình một bên lớn tiếng quá lớn muốn chiếm cứ cao nhất đạo đức vị trí không ha ha kiến hôi ta đã sớm biết các ngươi những này nhiệt tử sớm tối muốn đối phó ta hừ Còn như ta chết đi, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Thân huyết, nguyên rùa cái này nguy tử, về sau ngươi cũng sẽ bị con gái của ngươi lật đổ thống trị. Ha ha ha. Jonas điên cuồng cười to nói, chết cũng sẽ không để người tốt hơn. Zeus, đừng giết hắn, hắn là phụ thân của ngươi a. Zhi vừa tới đến liền nhìn thấy màn này, lập tức lên tiếng kinh hô. Zeus nguyên vốn sẽ phải động sát tâm thế, nhưng là nghe được mâu thân thanh âm về sau theo bản năng dừng lại một chút. Jonas có thể tránh thoát một kiếp, nhưng là Y nguyên nhận lấy trọng thương, con mắt phun lửa, mang theo vô cùng phẫn nộ đối Zhi gầm rú nói, Lan. Bản vương không cần ngươi cái này, không tuân thủ phụ đạo nữ nhân đồng tình, đi chết đi cho ta. Nói xong dùng hết toàn lực đánh ra một quyền. Gì nhưng không nghĩ tới trượng phu sẽ phát hiện chính mình sự tình, càng không nghĩ tới đối phương sẽ muốn sát hại mình. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị năm đấm bổ sung thần lực đánh trúng. Trong chốc lát quang mang nói lên, cả người trực tiếp biến mất. Không, mẫu thân, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Rất các loại đệ tam thần minh đều là gầm thét một tiếng, đối với Rors phát động công kích mạnh nhất, vì cho mẹ của mình báo thù. Ha ha, giết ta, nghiệt tử nhóm, các ngươi cũng không nên nghĩ tốt hơn. Johnas đến chết đều không có cầu xin tha thứ, cũng khinh thường tại cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không vứt bỏ thần vương Tôn Nghiêm, chân chính muốn. Nam sĩ có thể giết không thể chịu đựng. Không nên giết hắn, ta muốn đem hắn trục xuất tới U Minh địa ngục đi, vĩnh viễn đều nhận cha tấn cùng thống khổ. Để những cái kia bị hắn trục xuất người khổng lồ Titan nhóm thật tốt chiêu đãi hắn. Rễ ở ánh mắt phẫn hận nhìn xem phụ thân của mình, thế mà giết chết mẹ của mình, thật sự là rất đáng hận. Mà trên thực tế dù cũng chưa chết, chỉ là tại bị đánh trúng trong nháy mắt liền bị truyền tống đi. Đỉnh tiêm ma pháp dây truyền liền là có bảo mệnh công năng, đây coi như là một loại biến tướng phúc lợi ai chỉ là mang theo một lần không gian năng lực, muốn khôi phục liền cần rất thời gian dài dằng dặc. Nữ hoàng trên đảo các lão bà nhưng đều là mỹ nhân một đầu, tiểu dáng đều không đồng nhất dạng, lúc trước nhưng không có để dạng vô ý đi chết ít tế bào não, kém chút tóc đều rơi mất mấy cây. 16 chương 750, thiếu niên thản ồ. Ô Liễm bủ phát sinh sự tình, Giang Vô Ý lại không biết, cũng không quan tâm, nếu như ngay cả bị dạng mất một nửa thực lực gió Norse đều đánh không lại, Zeus cũng không cần la luận, trực tiếp về nhà tắm một cái ngủ đi. Muốn làm thần vương mà thôi, đừng nói khi thần vương Liền là muốn khi vũ trụ bá chủ đều không có vấn đề, dù sao trong ngộng cái gì cũng có, suy nghĩ một chút là được rồi, nghĩ như thế nào đều được. Về phần hì vấn đề, thuần tí chỉ là làm một điểm đủ khả năng sự tình, tối thiểu sẽ không để cho cùng mình có qua quan hệ nữ nhân về sau gặp được nguy hiểm lúc tránh đều tránh không xong á lấy về nhà làm lao bà khẳng định là không thể nào rồi, khi một cái tình nhân hoặc là tiểu tam còn tạm được. Vừa thời gian kia sáng kết thúc về sau, Giang Vô Y cảm giác mình đi tới một cái mới địa điểm, nơi này có có cái gì công nghệ cao. Hình lục giác hình dạng phi thuyền vũ trụ ở trên bầu trời phi hành, bên trên có cùng nhân loại không sai biệt lắm sinh vật tại hành tàu lấy, những sinh vật này so với người bình thường tới nói, lại tại vài chỗ bên trên có khác biệt, mà cùng nhân loại cơ hồ một người như vậy cũng có rất nhiều. Không hề nghi ngờ đây là một cái tồn tại ở đa nguyên vũ trụ một chỗ tinh cầu, cũng không biết cụ thể là nơi nào. Không sáu mẹ sạ, có thể tra đến nơi này là nơi nào sao? Giang Vô Ý thì mở ra chứa đựng không gian, đem mẹ sạ phóng xuất ra, chỉ cần có tinh thần lực hoặc là mạng lưới tồn tại, mẹ sạ liền có thể đâu đâu cũng có. Chủ nhân chờ một chút, đang tại thẩm tra Mẹ dạ thanh âm truyền đến, lập tức thông qua sóng vô tuyến điện hacker chung quanh kiến trúc dụng cụ bên trong, muốn thu tìm tin tức hữu dụng. Giang Vô Ý nghĩ ngược lại là không có quá gấp, mọi thứ đều cần thời gian mà. Thế là đánh giá chung quanh phong cảnh, tựa hồ mình bỗng nhiên xuất hiện cũng không có gây nên đặc biệt chú ý, tốt như chính mình vốn là cất ở đây bên trong một dạng, người chung quanh nên làm cái gì, Ý Nguyên ngồi tại cái gì, chính mình là một đoạn trong suốt không khí. Ước chừng sau 5 phút, mẹ dạ tin tức truyền đến, chủ nhân, nơi này là tỉ Taniạn, tạ vị tại chúng ta thế giới ước chừng mấy ngàn tinh vực khoảng cách, nếu như dùng hết nhanh phi hành, cần ước chừng 7 triệu ánh sáng năm. Hiện tại là Titan Tân Lịch 304,062 năm, tương đương thời gian tính toán, ước chừng tại một vạn năm trước a. Một vạn năm trước? Titan Nghị Ản? Meo, lần này lại là làm cái gì? Kỳ quái, mẹ sao, ngươi nói lần này khảo nghiệm sẽ là gì chứ? Song không nghi ngờ hỏi, lần trước là thượng cổ chi chiến, đông đảo thế lực liên hợp đối phương đặc cấp cùng hư không quân đội, có thể nói là chiến tranh khảo nghiệm. Như vậy lần này đâu, khảo nghiệm lại là cái gì? Trước mắt cũng không rõ ràng, bất quá chủ nhân có thể đến nơi đó quán ba bên trong tìm một chút việc vui, tại phóng thích giáp lực về sau, có lẽ chủ nhân liền có thể suy nghĩ minh bạch. Mẹ xà Hi ai âm thanh ngâm vang lên, đây cũng không phải là đùa giỡn, là một cái chân chính đề nghị. Bởi vì mỗi lần tại khoa học bên trên có khó khăn gì không cách nào phá giải thời điểm, Giang Vô Ý ỉ đều sẽ kéo lên vô tỷ muội cùng một chỗ đến nghỉ ngơi thời gian đi tìm linh cảm, dần dà tự nhiên là bị mẹ xà ghi chép lại, cho nên mới sẽ có dạng này thuyết pháp. Giang Vô Ý ỉ nghe vậy về sau cảm thấy một trận bất đắc dĩ, cái này tựa như là nhất bất đắc dĩ sự tình đi, ừ, vậy liền đi xem một chút đi, có lẽ có cái gì phát hiện mới đâu." Thuống hồ quán 3 cũng là một cái thu thập tình báo địa điểm tốt, đủ hạng người người đều sẽ tụ tập tại quán 3 bên trong, nhập ra tùy tục qua. Mẹ Sa tiếp tục phá giải tỷ tạn nỉ án khoa học kỹ thuật, còn có nhìn xem có hay không chỗ nào có thể dùng lấy tới một điểm tiền, không có tiền thế nhưng là tuyệt đối không thể. Tiểu Thuyết Nguyên Sang, mời. Yên Tâm đi chủ nhân, nơi này đã áp dụng mạng lưới trả tiền, chỉ cần cải biến một cái số liệu là được, giao cho ta là có thể, chúc ngươi đi chơi vui vẻ rồi. Mẹ Sa rất hoạt bát nói, sau đó chuyên tâm bắt đầu phá giải tỷ tạn nỉ án khoa học kỹ thuật. Có linh năng mạng lưới tính toán nguyên lý, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì mạng lưới tiết điểm nhưng để phòng ngừa nàng xâm lấn, cao minh đến đâu tưởng lựa cũng chỉ là cần phải hao phí nhiều một chút điểm thời gian mà thôi mới vừa đi tới một chỗ quán bar, liền thấy hai cái người kỳ quái đi vào, một cái là dáng dấp cùng Titan Serta một dạng thiếu niên, một cái khác là tóc đỏ dáng vẻ lưu manh thiếu niên, hai người kề vai sát cánh cùng đi tiến vào quán bar bên trong. làm sao như thế nhìn quen mắt, Titan Serta, ta đi, đây không phải Thả Nộ A, cái kia cùng hắn quan hệ tốt người là ai? Không biết, thật kỳ quái a, cùng đi qua nhìn một chút lại nói. Giang vô ý ỉa giống như phát hiện cái gì đại lục mới một dạng, cùng đi theo bước nhanh đi vào quán bar bên trong. Đi vào liền có thể nhìn thấy có nóng bỏng vũ nữ ở trung ương trên bàn nhảy múa cột, mà phía dưới thì là top 5 top 3 người ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, căn bản cũng không có nhìn sân khấu mỹ nữ, phản phất không có chút nào cảm thấy hứng thú một dạng. Thả Nổ cùng nam tử tóc đỏ tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, tựa hồ tại trò chuyện cái gì. Giang Vô Y tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, cùng Tử Bảo điểm một chén rễ báng rượu, liền ngồi tại vị trí trước, nhìn xem sân khấu mỹ nữ khiêu vũ, kỳ thật đang nghe một bên khác Thạ Nổ nói chuyện với nhau. Chỉ là còn không có nghiêm túc lắng nghe, lại là một người mặc áo khoác trắng nữ nhân đi tới, giẫm lên giày cao gót gõ đánh sàn nhà phát ra thanh âm thanh thúy biểu lộ rất nghiêm túc, mang theo một bộ tiểu sảo tinh sảo kính đen, đem cùng loại máy tính bảng bút ký bản đặt ở quầy ba, cho ta đến một chén băng hỏa mơn tôi. Ưa thích mang giày cao gót, khẳng định cũng là mỹ nữ, hoặc là liền là tương đối mở ra nữ nhân, tóm lại là một cái rất tốt con ngồi. Giang Vô Y không khỏi quay đầu, đánh giá nữ nhân này. Áo khoác trắng bên trên bên trong phủ lấy thuần trắng áo bó, tựa hồ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Lánh giữa mặt trái xoan rất nén lòng mà nhìn, có chút băng sơn mỹ nhân cảm giác, nhất là thành thục và vị, đây là để cho người ta cảm thấy hưng phấn khí chất. Nữ nhân này khẳng định kết qua 443 cưới, hoặc là sinh qua tiểu hải. So với tuổi trẻ nữ nhân, Giang Vô Y càng ưa thích thành thục một điểm nữ nhân, bởi vì các nàng trải qua sinh hoạt gặp chắc trở, được chứng kiến rất nhiều chuyện. Trọng yếu nhất chính là thoải mái, với lại kinh nghiệm phong phú, là một đêm quan hệ lựa chọn tốt nhất đối tượng. Mỹ nữ, làm sao sưng? Hô. Nói xong thuần chính tị tán nhị à ngôn ngữ, muốn học tập một môn mới ngôn ngữ, đối với hắn đẳng cấp này thượng cổ tôn giả tới nói, chỉ là cần một chút xíu thời gian mà thôi, tinh thần lực càng khổng lồ, liền chứng minh càng thông minh, trí thông minh cao ngời, học độ vật đều là rất nhanh. Thanh thủ áo khoác trắng nữ tử có chút lười biếng uống một chén màu đỏ tươi rượu nho, có chút không nhịn được phổi đối phương một chút. Sau đó tựa hồ cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, nửa khí có chút kích động nói: Ngươi, ngươi không phải thượng cổ tôn giả sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Điều đó không có khả năng a, cái này. Ngươi đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nói xong cũng lôi kéo giang vô ý để vội vội vàng vàng tính tiền đi ra khách sạn. Một đường tiến lên đi tới một tòa nhà lớn, dùng đến rất mới lạ khoa học kỹ thuật cảm giác. Hai người đi đến viên hoàn hình hình trụ bên trong, ở giữa lanh diễm áo khoác trắng nữ tử điểm mấy lần máy tính bảng, một trận không khí lưu thông. Nhẹ nhàng, liền bay lên không trung, không tới 10 giây, đi tới hơn 100 tầng cao lầu, sau đó đi tới một tòa trong căn hộ. 16 chương 751, than ổ mẫu thân sủ dẫn. Giang Vô Y thì cảm thấy nữ nhân này là có chút cảm giác quen thuộc, chỉ là giống như có chút không nhớ nổi. Nhìn thấy hai người tới nhà trợ sau nghi ngờ hỏi, "Mị nữ, làm cái gì vậy? Chúng ta đã gặp mà sao? Vì cái gì ta cảm giác giống như gặp qua người một dạng?" Đây không phải bắt chuyện, đây là sự thực. Trong lòng có chút nghi hoặc, có chút hiếu kỳ, còn có vẻ mong đợi, vì cái gì đây? Bởi vì hai người hiện tại thế, nhưng là tại trong căn hộ đâu? Cô nam quả nữ này hắc. hắc. Lệnh Diễm áo khoác trắng nữ nhân có trắng non làn da, lúc đầu tái đi che ba sấu, hết lần này tới lần khác nàng vẫn là một cái đại mỹ nhân, cái này thật là có điểm đẹp nổi lên. Giang Vô Ý ý cũng sẽ không để ý làn da là màu gì, mỗi một loại làn da đều nhìn rất đẹp, da đen cũng sẽ có lấy chân châu đen mỹ nhân. Đương nhiên, da trắng lời nói kỳ thật phù hợp nhất truy cầu, dù sao nhìn xem cũng là người ta cảm thấy tâm thần thanh hạng. Ngươi là thượng cổ tôn giả, ngươi gọi là Giang Vô ý, ý, ý à? Chúng ta gặp qua. Lệnh Diễm thành thục nữ nhân kích động nói, đôi mắt đẹp mang theo kích động thần thái. Giang vô y thì cảm giác có chút không nhớ nổi, đây là có chuyện gì? tân, mỹ nữ, đừng kích động, ngươi lánh tính một chút, nói cho ta biết trước, ngươi biết tình huống, ngươi tại sao biết ta? Lãnh Diễm Thành thuộc nữ nhân nghi ngờ nhìn Giang vô y này một chút, sau đó còn cần Ngọc Thủ đo đạc dưới chán của đối phương, nghi ngờ nói ra, kỳ quái, không có phát sốt, nhiệt độ cơ thể cũng rất bình thường à? Không biết ngươi đã trải qua cái gì, cũng đúng, đã nhiều năm như vậy, ngươi có lẽ đã quên đi. Chúng ta tại cực kỳ lâu trước kia gặp qua, tại mặt dạng vật chuyển tinh vực đống cát đen tinh gặp qua, chúng ta còn cùng một chỗ chiến đấu qua, đánh qua đã cùng hư không bái vật. Giang vô ý thì cảm giác có chút mơ hồ che, meo. Đây là có chuyện gì? Đó là cái trước khảo nghiệm sự tình đi, không phải một cái huyễn tượng à? Không phải một cái thời gian chi nhánh sao? Vì cái gì nữ nhân này sẽ nhớ kỹ. Chờ một chút, ngươi, nguyên lai là ngươi, thế nhưng là lâu như vậy đi qua, đều mấy trăm ngàn năm, ngươi làm sao còn sống, còn trẻ như vậy, thật bất khả tư nghị. Hắn vẫn cho là xuyên qua thời gian sẽ không cải biến đi qua, sẽ chỉ dọc theo cái khác chi nhánh, mà những này chi nhánh liền lại biến thành song song vũ trụ. Nhiều như vậy song song vũ trụ, khả năng có vô số cái mình, có vô số khoảng ẩn và tỷ lệ nơi này lại rất kỳ quái, vì cái gì xa xưa như vậy sự tình đối phương sẽ nhớ kỹ, mà lên còn sống đến nay, cái này là không thể nào, nàng cũng không phải là có cường đại như vậy thực lực nữ nhân, không làm được đến mức này. Lách diệm nữ nhân mỉm cười một tiếng, đem giang vô y kéo đến gian phòng đi, ôn nu nói, ta biết ngươi rất nghi hoặc, bất quá ta nhìn ngươi tựa hồ không phải rất thích hợp, tới đi, thư giãn một tí, chờ ngươi tỉnh táo, ta lại đem hết thảy sự tình đều nói cho ngươi. mơ mơ màng màng đi qua ba giờ, giang vô y cảm giác phi thường không tệ, đúng là phóng thích áp lực phương pháp tốt. Diệm một cái khói ngồi ở trên ghế salon nói ra hiện tại có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra à lãnh diện nữ nhân cũng là rất phóng khoáng xuất ra một cây nữ sĩ thuốc lá điểm đáp ý giật một cái phun ra từng vòng từng vòng sương mù mang theo vô cùng ôn nhu ngựa khí nói ra tên ta là sủi dền cái tên rất bình thường chúng ta là tỷ tạ nghỉ an người mạnh nhất kha dọ nổ tư hậu đại tại thượng cổ chi chiến thời điểm ta kém chút chết bởi nguyền ruồi chiến sĩ đó hạng là ngươi đã cứu ta khả năng ngươi không có chú ý tới nhưng là ta nhớ kỹ ngươi ta là có ân tất báo người chỉ cần có khả năng ta liền sẽ báo đáp ngươi kha dọ nổ tư là tỷ tạ nghỉ an mạnh nhất cường giả có thể khống chế định thời gian biến hóa cho nên hắn có thể sống thật lâu, nhưng là cũng không thể đạt tới vĩnh sinh. Cho nên để cho ta cùng trưởng phu của ta ạ lụ dạ xùeo nghĩ tư cùng một châu nghiên cứu phát minh có thể bảo trì tuổi thọ phương thức. Chúng ta lợi dụng mới nhất đông lạnh kỹ thuật, tăng thêm một chút thời gian lực lượng làm ra đông lạnh hợp. Sau đó tiến hành thí nghiệm, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ đã qua mấy chục và năm, ta cũng là tại hơn 20 năm trước mới thức tỉnh. Tì ta nghỉ án đã thay đổi, kha dò nổ tư không thấy tung tích, chỉ để lại một cái cao tầng nghỉ hội. Trưởng phụ của ta tại ta sau khi tỉnh dậy không lâu cũng đã tỉnh lại, chúng ta kiểm tra một chút phát phát hiện mình mặc dù ngủ say như thế chi thời gian dài, nhưng là cũng không có thu được quá lớn tổn hại, vẫn là rất khỏe mạnh. Có thể là nhờ vào tỷ tạng nhì a người cường tráng thể chất đi, phi thường may mắn sống tiếp được. Thế nhưng là có một chút chuyện không tốt phát sinh. Giang vô ý nghe có chút rơi vào trong giấc ngủ, cái gì kỹ thuật như vậy ngưu bức, có thể ngủ say lâu như vậy tỉnh lại đều không có chuyện gì, cái này mẹ nó là tại quay phim khoa học viễn tưởng sao? Tốt đã, quả nhiên đa nguyên trong vũ trụ cái gì ngưu nhân đều có, còn có kia là cái gì tỷ tạng a người mạnh nhất, rất sinh sinh dáng vậy a, không biết chết chưa? Cho nên ngươi phát hiện chuyện gì đó không hay. Susan lặng lặng hút xong một điếu thuốc, lại lấy ra cái thứ hai thuốc lá điểm, tựa hồ có chút phiền não, ta cùng trưởng phu sinh hai cái tiểu hài, thứ một đứa bé là gần nhất mấy trăm năm bên trong xuất hiện một cái duy nhất biến chủng gen. Hắn lớn lên tím làn da, rúng gió, vô cùng khó coi, để cho ta nhớ tới chi cao người tiền đoán, hắn sẽ cho cái thế giới này mang đến tai nạn. Nguyên lai tên của hắn gọi là Nagasaat, về sau chính hắn đổi thành Thanos. Đổ. Sự thông minh của hắn rất cao, mỗi lần nghĩ đến cái kia tiền đoán, ta liền không nhịn được muốn giết hắn, dù cho hắn là của ta nhi tử. A, đại tin à, chúng phản diện thản nột thì ra là như vậy đản sinh. Quả nhiên, đáng thương thạ nổ xấu coi như xong, còn lưng Vắc lấy một cái có lẽ có tội danh, còn kém chút bị mẹ của mình giết, thật sự là bi thảm tuổi thơ. Khó trách sẽ trưởng thành làm một cái chuột phản diện, ân, xem ra tuổi thơ ảnh hưởng vẫn là vô cùng khắc sâu. Cho nên ngươi giết hắn? Thật muốn giết hắn sao? Giang Vô Y thì tò mò hỏi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tốt như chính mình cùng Sụ Dần đã phát sinh một loại nào đó quan hệ, cái này chẳng phải là tương đương với biến thành thạ nổ tiện nghi phụ thân rồi. Khụ cái này mẹ nó là chuyện gì nha, thân đạo như sao? Không có, trợ phu của ta cũng không cùng ý ta còn có một đứa con trai khác, gọi là Tình Cố. Hắn là đệ đệ, lớn lên tương đối bình thường. Ta đã từng một lần coi là đây là thí nghiệm mang tới tác dụng vụ, về sau nghiệm chứng chi sau phát hiện cũng không, sao sao tốt, là ngươi cũng thấy đấy thời kỳ thượng cổ cái kia một cuộc chiến tranh, tử vong là cỡ nào yếu ớt sự tình, nếu như một cái có tiềm lực cường giả bị hư không hủy hóa, như vậy không có người có thể chống đỡ được. Được rồi, những này không phải ta một nữ nhân nghĩ sự tình. Gần nhất bởi vì thảm độ sự tình, ta cùng Trượng đi đã náo sập, ta cũng định rời đi nơi này, nơi này để cho ta cảm nhận được chán ghét, cho nên ta mới có thể đi quan ba. Thằng đến ta gặp ngươi, ngươi nhất định là ta cứu tinh đúng hay không? Su Dền kích động nói, giống như ngâm nước người nghĩ đến liều mạng bắt lấy bất luận cái gì có thể cầu sinh vật phẩm. Nghe nhiều như vậy, Giang Vô Yìa giống như hiểu, mặc dù nói thời gian cái đồ chơi này thật rất khó lý giải, vì cái gì mình sẽ xuyên qua đến thời gian lâu như vậy đi, còn để lại một chút xíu cải biến. Tính toán không nghĩ, thế là xấu xa nói ra, đúng vậy à, ta là người cứu tinh, hiện tại liền đến cứu ngươi. Nói xong lại hướng phía Su Dền cái này lánh diễm bất lực đại mỹ nhân đi tới. 16 chương 752, phụ tử 39, nói chuyện với nhau. Lần nữa đi vào quán ba đã là sau ba tiếng sự tình. Giang Vô Ý thế nhưng là biểu lộ vô cùng hắc sát, đi đường đều là tung bay đến, trong lòng cái kia đắc y à, lại đến một đại mỹ nữ, tốt Ta, nhưng thật ra là người ta đổi ngược. Đối với Sú Rèn hắn nhưng không có quá nhiều tình cảm, bất quá Sú Rèn thế nhưng là một cái phi thường thông minh nhà khoa học, mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp phát minh Đông Lạnh Trang bị đem mình Đông Lạnh lâu như vậy, lại như cũng là còn trẻ như vậy xinh đẹp. Nghiên kỹ cái đồ chơi này thật là không có cách nào chăm chỉ, chỉ cần đầy đủ mỹ lệ là được. Lúc này một cái bề ngoài hiệp hội thành viên lão thiết đi ngang qua, đồng thời yên lặng điểm một cái tán sau rời đi. Thản nộ vẫn còn đang quán ba bên trong uống rượu nhìn tội hồ cũng không phải là rất vui vẻ, đơn giản tới nói, hắn thất tình, thân, không sai, không, có nhìn lầm, cũng không, có nghe lầm, một cái đường đường tương lai vũ trụ đại lao thất tình. Kỳ thật Titan Sở ta thật đúng là không tính là xấu, nói xấu lời nói chỉ là cá nhân thẩm mỹ quan không đồng nhất dạng mà thôi. Huynh đệ Sở Tạt Phụt nhưng so sánh so sánh có nữ nhân liền, cười hắc hắc, hắn lớn lên còn xem là khá, so ra kém Giang Vô Ý ỉ đẹp trai như vậy, cũng không có Giang Vô Ý ỉ như vậy có tài hoa, càng không có Giang Vô Ý thì có tiền như vậy cùng cường đại. Nhưng lại hắn chỉ cần 443 so huynh đệ của mình thản độ đẹp trai là được rồi liên cung không có có trở thành siêu cấp chiến sĩ sở ti vở giống như bột thưa bình thường nữ nhân khẳng định chọn coi như lớn lên đẹp trai bột thưa mà không phải lựa chọn nhỏ gầy lại yếu đuối sở ti vở đây là bình thường lựa chọn giang vũ ý ỉ mang tới một cái mặt nạ dựa theo sủi rèn yêu cầu tới nhìn một chút thano muốn mình đi mở đạo một cái thano để hắn sẽ không trở thành trong dự nôn cái kia cho đa nguyên vũ trụ mang đến tự đại tai nạn ma quỷ kỳ thật điểm này thật sự chính là suy nghĩ nhiều liền chính mình sở tại chủ thời gian thế giới bên trong thano nhưng không tính là cường đại nhất cường giả cứ việc bạch bản thano cầm xong nhận đại đao truyền vận rất bạo tạc nhưng là đừng quên Còn có cùng hắn không sai biệt lắm ạ, bộ Cổ Lập Tân Thần Đa Sệt, tên kia cũng là một cái bộ dáng, luôn luôn mang đến chiến tranh, duy nhất tính được là tương đối may mắn là, Đa Sệt cùng Thạ Nổ đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt đối phương, liên hợp tỷ lệ rất rất nhỏ. Bàng Hữu, ta có thể ngồi ở chỗ này uống một chén sao? Giang vô Ý liền đổi một cái tạo hình, biến thành một người mặc quạ đen áo choàng mang theo trắng mặt nạ bạc lưu lạc võ sĩ, một thanh tử thượng cổ chiến trường thu được mà đến trường kiếm vũ khí đặt lên bàn, phóng khoáng ngồi xuống, cầm chén rượu lên rót một chén xuống dưới, hương vị kỳ thật còn tính là không sai. Người là ai? Ngươi rất mạnh, là một cường giả. Vì cái gì xuất hiện ở đây? Giờ phút này vẫn là Thiếu Niên Thạ Nộ nghi ngờ hỏi, cách hắn tiến nhanh nhập điên cuồng tỷ tạn nghi án nhân giai đoạn đã không sai biệt lắm. Ta, ta là một cái lưu lạc võ sĩ mà thôi, nhìn thấy ngươi rất thú vị liền đến ngồi một chút, muốn nhìn một chút. Phúng phúng phun, ngươi cảm thấy dung mạo ngươi thế nào? Giang Vô y hề mang theo một tia treo tức ngữ khí hỏi. Thạ Nộ nghe xong lập tức liền phẫn nộ, vỗ bàn một cái đứng lên, ngữ khí bất thiện nói ra, người xa lạ, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Là muốn đánh nhau sao? Đúng à, ngươi ra hoàn này, không hiểu thấu xuất hiện, còn chào Phúng huynh đệ của ta, ngươi đây là tìm đỡ đánh sao? đang chết mặt nạ quái. Một bên ngồi dáng vẻ lưu manh thanh niên sợ tạt phuột cũng là đứng lên bang huynh đệ của mình nói chuyện. "Minh, chớ khẩn trương, ta chỉ là đơn thuần hỏi một chút mà thôi. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, ngươi đối với mình dài vẫn là rất tự thi, kỳ thật ta chỉ là nhận ủy thác của ngươi hết lòng vì việc người khác mà thôi. Tha nô đúng không? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, không cần bởi vì chính mình tướng mạo mà quá mức để ý, cũng không cần tự thi. Tại trong vũ trụ, dáng dấp đẹp trai cũng không thể coi như ăn cơm, lớn lên cũng không phải chuyện gì xấu, một dạng có thể có người ưa thích, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thực lực cường đại." Giang Vô Y thản nhiên nói, "Tốt ta Kỳ thật hắn chỉ là tới xem một chút có thể hay không đem cái này nhân vật phản diện biến chẳng phải cấp tiến. Ngươi nói là liền có đúng không? Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lúc này Thanh Nổ vẫn chưa đi bên trên cực đoàn, vẫn còn tương đối có thể nghe người ta lời nói, có chút kích động lại hơi nghi ngờ, không thể nghi ngờ. Một câu kia, à em, chỉ cần thực lực cường đại liền có thể đạt được tôn trọng cùng tình yêu để hắn lại dấy lên hy vọng. Không. Này này huy, ngươi ra hỏa này từ đâu tới? Bịa đặt lung tung, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sợ tạt phột nhưng không vui. Nếu là biến huynh đệ của mình cường đại. Vậy sau này còn thế nào khi hắn lá xanh đâu, Làm sao làm nổi bật lên hắn xuất khí? Làm sao hấp dẫn nữ hải tử chú ý đâu? 3. Giang Vô ý hề rất trang bê búng tay một cái, sở Tạt Phuộc đông nhiên bị không khí trung quanh áp chế, đứng yên dị thường thẳng tắp, cùng cột điện một dạng, mở to hai mắt nhìn, muốn muốn nói chuyện, lại căn bản làm không được, bởi vì hắn cảm giác mình thật giống như tùy tùng tại trong biển sâu một dạng, trung quanh tất cả đều là nặng như vạn cân lực lượng, cảm giác xương cốt cũng phải nát rời mất. Nhìn xem Sở Tạt Phuộc bị cố định tại nguyên chỗ, thậm chí còn nổi bồng bềnh giữa không trung, rõ ràng là bị trói lại cái này khiến Thanos hết sức kinh ngạc, ngươi đối với hắn làm cái gì? vung hắn ra, không phải ta liền muốn đánh nhiều từ ngươi. nói xong bày ra một cái quyền kích động tác, phản phất thật sẽ tùy thời đến một cái tây dương quyền. úc, chớ khẩn trương, đây là gia hỏa này có chút phiền mà thôi, ta chỉ là đem hắn chịu đựng, chờ chúng ta nói chuyện phiếm xong về sau, hắn tự nhiên liền sẽ không sao. uy, tiểu bảo, lại đến hai bình tượng đẳng liệt yêu. Giang vô y thật lâu không có làm như vậy qua, chọn món ăn cái gì vẫn là khiến người vô cùng hoài niệm á bởi vì lúc trước mình muốn ăn cái gì, trực tiếp một cái búng tay, liền có thể dùng ma pháp làm ra mỹ vị bánh gạ tô điểm tâm chỗ nào cần chút thức ăn ngoài đâu, 200 khối tiền một lần thức ăn ngoài quá mắc, nghẹt, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, cái gì thức ăn ngoài muốn 200 khối tiền một lần, rất nhanh chuyên nghiệp tiểu bảo liền đem hai bình bên trên tỷ tạ nghi án liệt tiểu đưa tới, xác nhận thu khoản tới sổ về sau liền rời đi, giang vũ y liệt đều không có làm sao động, chai rượu liền mình bay lên rót hai chén rượu ngon đi ra, sau đó lại chậm rãi trở xuống trên bàn, giống như tự động hóa một dạng, Quỷ dị như vậy sự tình để thàn nộ rất ngạc nhiên, người là võ sĩ, võ sĩ nhưng sẽ không như vậy siêu số, có phải hay không lại có quan hệ gì đâu, chờ ngươi có thực lực, tự nhiên có thể làm được đây chẳng qua là một điểm điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Nói là nói như vậy, nhưng là Giang vô ý ý dáng vẻ rõ ràng là vô cùng đắc ý, vô cùng hắt sắt, còn kém viết lão tử rất lợi hại. Mau tới khoa khoa lão tử à. Mấy chữ. Ngươi cho rằng tỷ Tani ăn thế nào? Giang vô ý ý lại hỏi một vấn đề. Ngạn mạng, không cách nào kiến thức vứt bỏ thành kiến, sẽ chỉ trông coi cái nhìn của mình, cố chấp, không hiểu được sáng tạo cái mới. Với lại tỷ Tani ăn đã là cùng đồ mạt lộ cứu non, buồn cười là nghị hội cao tầng còn mở miệng không biết. Thừa. Thanh rất tự nhiên nói ra ý nghĩ của mình, có oán hận, cũng có xem thường. Chỉ có sinh trưởng ở địa phương tàn Titani à người mới sẽ nói ra lời như vậy a? A. Tại sao nói như vậy chứ? Giang Vô Y rất ngạc nhiên, cũng có chút ít kích động, đây chính là cùng tương lai siêu cấp trùng phản diện đối thoại a là thời điểm biểu hiện ra mình cường đại Oscar vua màn ảnh kỹ thuật, dùng sức lắc lư, xem ở thả nổ mẫu thân đại mỹ nữ ngữ tỷ sử giằn trên bản núi. 16 chương 753, lắc lư thả nổ. Ngẫu nhiên tiêu diệt, không phân quý tiện, đã tài nguyên không đủ dùng, như vậy thì diệt đi một nửa người, còn lại một nửa người liền có đầy đủ tài nguyên có thể sử dụng. Không có chút nào tiết chế, tràn lan nhân số. Tướng tinh bóng tài nguyên đều khai thác hoàn tất, hẳn là khai thác tài nguyên cũng bị hoàn toàn thu thập không còn, đưa đến tài nguyên mất cân bằng. Hiện tại tỷ tạ nhị An nhìn qua rất phong quang, kỳ thật đã là thủng trăm ngàn lỗ. Thano phi thường tỉnh táo nói, hiện tại đi đến vũ trụ bá chủ con đường trước đó, vốn chính là một cái thiên phú cực kỳ cao nhà khoa học. Cái gì Thano, cái này căn bản chính là học phép. Điểm xuất phát là tốt, chỉ là muốn pháp có chút quá mức cực đoan, ngươi cảm thấy cao tầng nghị hội sẽ nghe lời ngươi sao? Giang vô y tiếp tục hỏi. Thano lắc đầu, không, bọn hắn chắc chắn sẽ không nghe. Những tên kia chỉ muốn phải gìn giữ thế lực của mình về phần tình cầu hủy diệt hay không, bọn hắn không có chút nào quan tâm. Tốt, ngươi có ý nghĩ của ngươi, điểm ấy rất tốt. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhiều một chút đi suy nghĩ, đã giảm ít người số là cần thiết, có lẽ có thể đổi một cái phương thức, tỷ như khống chế nhân số tăng trưởng. Đánh cái so sánh, lệ như hiện trên tỉ tản nghỉ ạn có 100 triệu người, hoàn toàn có thể khai thác thiếu sinh hoặc là chỉ sinh một cái chính sách đến từng bước giảm ít người số, đặt tới nhận thuật giảm thiếu hiệu quả, cũng không cần giết nhiều người như vậy. Giang vô ý ý đồ làm cho đối phương táo bạo nghĩ muốn thay đổi một cái, không cần như vậy cực đoan kỳ thật điểm xuất phát quả thật không tệ, chỉ bất quá hành động phương thức có chút không phải dễ dàng như vậy để cho người ta tiếp nhận mà thôi, không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Meo, tên kia thế nhưng là chủ trương không khác biệt diệt chết một nửa người, muốn để cho người ta tiếp nhận, cái này chỉ sợ chỉ là thiên phương dạ đằng a. bất kể như thế nào, hắn có chính nghĩa của hắn, là một cái nhân vật phản diện tới nói, cũng coi là có mình đặc biệt phong cách cùng lý tưởng nhân vật phản diện, để cho người ta bội phục, giá trị phải tôn trọng. nói như vậy, thấy hiệu quả thực sự quá chậm, thời gian có thể cắt loại, nhưng là tài nguyên không có cách nào cắt các loại, với lại căn bản không có quyền lực muốn cầu người khác làm như vậy. Thả nộ rất nhanh liền bác bỏ cái này cách làm, hiệu quả quá chậm, có thể khống chế nhân tố quá ít, có chút không phù hợp một thực tế. Có đúng không? Đây chẳng qua là lực lượng của ngươi không đủ cường đại, chỉ có ngươi đủ cường đại, lời của ngươi nói mới có phân lượng, người khác mới sẽ nghe. Có thực lực, lấy thêm ra lý luận của ngươi thuyết phục đối phương, dạng này không liền có thể lấy xong thành sao? Ngươi biết mẹ của ngươi vì cái gì muốn muốn tiêu diệt ngươi sao? Giang vô y kỳ rốt cục bắt đầu nói điểm chính, thật không phải là nguyên nhân được không? Thả nộ giữ cười, ánh mắt có chút điên cuồng, ha ha, không cũng là bởi vì ta xấu hả, ta dáng dấp không giống như là tỷ tạ nị ả người cùng một cái quái vật một dạng, bọn hắn đang sợ ta, e ngại ta, bài xích ta. Cũng là bởi vì ta quỷ bộ dáng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói xong nói xong có chút bi ai cùng điên cuồng, đây là bởi vì lâu dài tuổi thơ gặp bi thảm tao nộ mới sẽ trở nên như thế cực đoan. Dù sao cũng là thiếu yêu hải tử a, bi thảm tuổi thơ cùng gọi thảm kịch bên trong đại đa số nhân vật phản diện không sai biệt lắm, sau đó liền tự nhiên mà vậy biến thành cực đoan nhân vật phản diện. Cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có chân chính nhân vật phản diện, chỉ là tín ngưỡng khác biệt mà thôi. Ngươi sai Kỳ thật mẫu thân ngươi muốn muốn tiêu diệt ngươi, chỉ là bởi vì một cái có lẽ có tiên đoán mà thôi. Tỷ Tạ Nghị Ản đã từng người mạnh nhất thủ hộ thần, kha rõ nổ tư nói qua một cái có được tím làn gia hải nhi xuất thế, sẽ cho tỷ Tạ Nghị Ản mang đến tai họa thật lớn, thậm chí đa nguyên vũ trụ đều sẽ phát sinh tai nạn, đây là một trường hảo kiếp. Mẹ của ngươi cho rằng ngươi liền là cái kia bị tiên đoán mang đến tai nạn người, vì tỷ Tạ Nghị Ản cùng đa nguyên vũ trụ, nàng mới muốn muốn tiêu diệt ngươi. Nếu như không phải xuất phát từ bất đắc di, ai sẽ muốn toa chết con của mình đâu? Thủ hộ ngươi bây giờ không phải là sống thật khỏe sao? Giang Vô Y kiên nhẫn giải thích nói. Hắn cũng không muốn cùng mình có quan hệ sụt rèn như trước kia một dạng vẫn là bị giết chết không phải liền không dễ chơi. Chết nữ à, đưa nữ à, quên đi a loại hình độc điểm hắn cũng không dám nếm thử. Dù sao làm một cái nghèo so, liền trông cậy vào điểm ấy tội nghiệp tiền thủ lao phao diện. Hừ, ta mới sẽ không tin từng đâu. Ta không phải thai nạn, ta là người cứu rỗi, cứu vớt sắp diệt vong tỷ tạ nhị anh. Một cái chua cứu thế. Thả nổ kích động đại lực buốt cái bản, ánh mắt có chút dãi dùa, phân nộ, không hiểu cùng chấp nhất. Còn Tốt Giang vô ý để dùng ma pháp phong tỏa phiến khu vực này, không phải liền hướng về phía thả cái phản ứng này, đoán chừng đợi lát nữa liền bị ném tới ngục giam đợi đi nơi này chính là quán ba đâu, rất nhiều người ở chỗ này tiêu khiển, khoa trương như vậy ngôn luận, khẳng định sẽ khiến chú ý. Tiên nào, Tiên nào, ngồi xuống trước rồi nói sau, ngươi chẳng lẽ không muốn lật bản sao? Mẹ của ngươi phi thường hối hận loại chuyện này, nàng cho rằng nàng cũng không có làm đến một cái mâu thân trách nhiệm. Đối với ngươi, nàng rất thấy nấy, cho nên để cho ta tới nói với ngươi một tiếng, nàng vô cùng yêu ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân theo bản tâm của mình thật mang đến hy vọng mà không phải hủy diệt. Cái gọi là sáng tạo cùng hủy diệt bất quá là một ý niệm, ngươi rất có thiên phú cùng tiềm lực, ta xem ra đến, hy vọng về sau có thể nhìn thấy ngươi thanh danh tốt mà không phải một cái đẹp giỏi ở. Giang Võ Y thì thản nhiên nói, phía sau kỳ thật hoàn toàn liền là nói bừa. Vô nghĩa loại nghiệp vụ này thiết yếu chuyên nghiệp kỹ năng nhất định phải điểm đầy a. Sẽ không mù xà đạm nhà khoa học không phải một cái tốt mà pháp sư. Mười quân vợ ở đối với thân tình, Thả Nổ vẫn là vô cùng khát vọng. Đối với một thiếu niên tới nói, tâm trí còn không có vận vẹo đến không thể định chuyển tình trạng. Thật muốn đến sau mười đoạn thời gian đó bên trong đi nói với Thả Nổ những này, đoán chừng đều muốn bị đối phương cho đánh ra đến. Đại Đao Thả Nổ hành hung phục liền tam cự đầu tìm hiểu một chút. Thái Đao Thả Nổ tại tuyến buổi trò chuyện. Giang Vũ Ý đi xuất ra một bản từ sụ rèn chỗ nào lấy tới bút ký bản, bên trong viết đều là mấy năm gần đây nghiên cứu thí nghiệm cùng Tâm Đắc, cứ việc tiến nhập phát đạt khoa học kỹ thuật thời đại. Cổ lao trang giấy đã rất ít người sử dụng, nghiêm túc tới nói, kỳ thật bút ký bản loại vật này đối với nhà khoa học tới nói càng là một phần trưởng thành chứng kiến và hội nghị, rất có giá trị ý nghĩa. Đây là mẫu thân ngươi để cho ta giao cho ngươi đồ vật, nàng khoa học Tâm Đắc bút ký, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nàng hy vọng ngươi trở thành một cái người cứu rỗi, mặc kệ dạng gì phương pháp đều tốt, thi hành theo ngươi bản tâm, trở thành một cái anh hùng, ngươi có thể đạt được tất cả mọi người tôn kính cùng kính ngưỡng. Lời nói ta đã nói xong. Hạ Nỗ có chút chần chờ, vẫn là nhận lấy bút ký bản, lật ra bút ký bản, bên trong toàn là mẫu thân mất tích, hắn nhìn ra, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đối mặt. Thật lâu, cầm chén rượu lên rót một chén cao nồng độ lựcỷu, "Cảm ơn ngươi, người xa lạ." "Ta hiểu được, mẫu thân của ta đâu, nàng vì cái gì không ra gặp ta?" Giang Vô Ý hì cười cười, nàng quyết định rời đi tỉ tạn bị án, rời đi nơi này, rời đi để nàng đang bảo vệ đa nguyên vũ trụ cùng gia đình ở giữa khó mà lựa chọn thương tâm địa phương. Nàng làm một cái thật vĩ đại anh hùng, liền xem như nữ nhân, cũng đáng tôn kính anh hùng, ta rất bội phục nàng. Đúng, nơi này một cái nhỏ thẻ từ, bên trong có một ít liên quan tới thượng cổ chi chiến sự tình, người sau khi xem liền sẽ rõ ràng. 16 chương 754, lắc Lư hoàn tất, cáo tử. Thanô mở ra thẻ từ dùng đặc thủ dụng cụ lập đến, bắn ra một màn ánh sáng, phía trên là lần trước thời gian khảo nghiệm bên trong thượng cổ chi chiến hình tượng. Vô cùng vô tận hư không quái vật tại tàn phá bờ bãi, các binh sĩ phấn khởi phản kháng, các quân quan lớn tiếng gầm thét, vì gia viên, vì sinh tồn đều đang nỗ lực chống lại lấy. Hình tượng còn xuất hiện không phê loại này buồn nôn quái vật là như thế nào tàn phá bờ bãi có sụp rèn mang theo tiên phong vệ quái vật cố gắng chống lại hư không quái vật dùng hết phấn chiến bộ dáng quả nhiên là có loại bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu tư thế anh hùng Tha nổ có chút ngơ ngác nhìn chưa hề nghĩ tới mẹ của mình thế mà lại là một cái đại anh hùng một cái chống lại xâm lược thế giới hiện thực nữ anh hùng đây là phát sinh ở thượng cổ chi chiến đối với băng phong kéo dài tuổi thọ cái này kỹ thuật hắn là biết đến nhưng là tỷ tàn nhĩ an đã thất truyền thiếu thiếu trọng yếu nhất vật liệu cần tấp ngập khai thác tài nguyên đến tiến hành nặng tứ tứ ba tổ để luyện ra cần vật chất đây cũng là tài nguyên khô kiệt một nguyên nhân thứ nhất mẫu thân đại nhân nàng là anh hùng Ngươi cũng là thời kỳ thượng cổ cường giả, Thả Nỗ có chút không dám tin hỏi, phía trên có mơ hồ xử lý, căn bản nhìn không ra là Giang vô ý ý dáng vẻ, nhưng là Y Nguyên có thể nhìn ra được, từ phong cách và khí chất bên trên. Bình thường A, tốt, đã ngươi đã biết, cái kia nhiệm vụ của ta liền đã xong thành, cố lên nha, cố gắng thực hiện giấc mộng của ngươi, không cần bởi vì tướng mạo nguyên nhân mà tự ti. Ngươi bây giờ điều kiện đã rất tốt, tuân theo ngươi bản tâm, đã ngươi nói ngươi là một cái chúa cứu thế, cái kia phải cố gắng đi làm một cái ngươi muốn trở thành chúa cứu thế à? Giang vô ý ý nói xong, cầm chén rượu lên đem sau cùng rượu nho uống xong, sau đó chậm rãi đi ra ngoài của bà. Thằng đến giang vô ý ý rồi đi về sau, Thả Độ mới tỉnh ngộ lại, quán ba bên trong thanh em hỗn náo lại lần nữa truyền đến, đem hắn kéo về thực tế. Lúc này Tinh Cô cũng bị giải khai trói buộc, nhịn không được tức giận nói ra, tên hôn đảng kia đâu, chạy trốn à, hắn cùng ngươi nói cái gì, tên kia đang chết, ta muốn giết hắn, thế mà đối xử với ta như thế. Im tiếng a ngươi, ta uống đủ rồi, ta phải đi. Hừ, sớm tối ta cũng sẽ trở thành hắn cường giả như vậy. Thả Độ nói xong cũng không quay đầu lại đi, rất hiển nhiên hôm nay nói chuyện đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, đây là một cái bước ngoặt. Tương lai có lẽ hắn sẽ là một người tốt, cũng có thể là tiếp tục đi đến nhân vật phản diện con đường. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ được sở đâu, người là sẽ thay đổi. Về phần là khi một người tốt hay là người xấu, hoàn toàn là nhìn lựa chọn của mình. Giang vô ý đi đến nhà trọ, Su Zen liền tiến lên đón, bưng một ly cà phê đưa tới, ngồi ở trên ghế salon điểm thuốc lá, ôn nhu nói, thế nào, ngươi gặp qua hắn, có phải hay không như thế tà tạ ác? Tạm được, kỳ thật có tốt, ha ha, ngươi biết không, nếu như không có gặp phải ta, ngươi có thể sẽ chết. Hiện tại có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi chết. Thế nào, nghĩ được chưa? Đi theo ta cùng rời đi nơi này. Nơi này bất quá là một cái thương tâm địa phương, người làm đã đầy đủ nhiều, đi một cái địa phương mới, bắt đầu một đoạn nhân sinh mới lữ trình. Giang Vô ý, ý vừa cười vừa nói, đối với sự rèn thiên tài trí thông minh vẫn là vô cùng khẳng định, hắn liền cần công nghệ cao nuôi nhọn nhân tài. Nữ hoàng trên đảo nhà khoa học không nhiều, liền một cái rô tại chống đỡ, còn có một số Zun bọn đặc công tại giúp đỡ chút. Mà rô bất quá là kiêm chức nhà khoa học mà thôi, người ta chủ yếu vẫn là khi một cái quan ngoại giao. Hiện nhiên tại nữ hoàng đảo là không cần quan ngoại giao, cho nên nàng cũng chỉ có thể đi làm nhà khoa học, làm một điểm phát minh ra đến tìm điểm công hiến, ngẫu nhiên đi buổi buổi nữ nhi chơi chơi game, chỉ đạo nữ nhi học tập loại hình. Suzen cười khổ một cái, ngươi không chê ta mà, ta đã kết hôn, còn có hai đứa bé, mặc dù ngươi nói không ngại, nhưng là ta có thể cảm giác được, nội tâm của ngươi cũng không phải là yêu ta. Giang Vô ý ý lúc này làm sao bây giờ đâu, thế là hắn lựa chọn một cái nửa thật nửa giả hoang luân, ta xác thực không ngại, ngươi có thể đi theo ta, ta cho ngươi ngươi muốn sinh hoạt, mà ngươi thì là trợ giúp ta làm một ít chuyện. ở nơi nào không có lục đục với nhau, có thể tự do phát huy thiên phú của ngươi. nói đến tình yêu. Sắc thực không có đơn giản như vậy, nếu như tùy tiện liền yêu một người, vậy khẳng định liền là giả, ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng là ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Về sau chúng ta ở chung lâu, tự nhiên là sẽ có tình cảm, giống người một nhà một dạng. Đối phó nữ nhân như vậy, giang vô y lý như thế nhưng là rất có kinh nghiệm, lúc trước sự mạn mẫu thân dâu không chính là như vậy nha, hắn không nóng nảy, liền là nước cấm nấu ế xanh, đã đến đến giờ, tình cảm cũng đến, tự nhiên liền ở cùng nhau. Kỳ thật mời chào Sụ Rèn chủ yếu vẫn là bởi vì thông minh của nàng tại chí cùng khoa học thiên phú trí thức, với lại nàng vốn chính là một cái đại mỹ nhân, lại là tỉ tạn nị a người. Xem như một cái không sai đối tượng à không? Về phần đã kết hôn sinh qua hải tử, những này đều không là vấn đề, ai bảo nàng hai đứa bé đều là có hai đem buồn cầu suất siêu anh hùng cùng siêu ác nhân đâu? Có sủ gen ở đây, về sau coi như đối mặt thần ô, mình cũng có một lá bài tẩy không phải sao? Hắc hắc, khi Thản nộ giận đùng đùng chỉ huy tiên phong vệ đối với mình phát động công kích thời điểm, mình chỉ cần đến một câu, không có ý tứ, ta là người bà bá. Ân, trong nháy mắt cấp bậc liền tăng lên rất nhiều, hắc hắc, chuyện như vậy nhưng là phi thường đã nghiền nơi này. Sơ tiver a a, butoa, zua a a, sụp màn a a, vợ lại chiến sĩ a a đến lúc đó đoán chừng liền sẽ thật tạo thành một cái adventure, tăng thêm sờ mện đám người kia, ân, có chút khó đối phó a bỗng nhiên biến thành nhân vật phản diện cảm giác thật đúng là kích thích. Các loại muốn cho lão tử mua một chương đi nam cực vẽ tàu chuẩn bị chạy trốn trước. Nhiều như vậy siêu anh hùng còn đánh cái cái bữa, đi trước vì kính, hào hán cáo tử. Ngươi thật đúng là rất thành thật, a a, cái này mới là ngươi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao dẫn ta đi đâu? Thời gian loại năng lực này không có người có thể khống chế, cái gọi là có thời gian chi lực người, nhiều nhất liền là tăng tốc một cái nào đó vật phẩm cùng bộ vị thời gian tốc độ, cũng không thể khống chế thời gian cũng không thể khống chế thời gian, trở lại quá khứ hoặc là tiến về tương lai. Su Zen thản nhiên nói, về phần lượng tử lĩnh vực 4. năm sự tình, nàng không có nghĩ qua, ai sẽ không có việc gì chạy đến lượng tử lĩnh vực đi đâu? Đây không phải là chơi vui, cái kia là muốn chết, chán sống rồi. Ta có thể nói được, tự nhiên là có thể làm được. Yên tâm đi, ta có dự cảm, không sai biệt lắm có thể thành công. Giang vô ý, ý đã cảm thấy có thời gian chi lực bắt đầu lưu động, đống nhiên ở giữa đối với thời gian lý giải tăng lên một bậc thang, phảng phất chỉ cần lại cố gắng một điểm, liền có thể biết mình trước đó một mực nghĩ không hiểu sự tình đến cùng thời gian là chuyện gì xảy ra, In và Y tỷ lệ là thật có vô số cái à, tồn tại vô số cái song song vũ trụ bên trong. Su Susan dập tắt thuốc lá, thoải mái lôi kéo Giang vô ý đi, đi nghỉ ngơi ở giữa. Ta nhìn ngươi rất làm phức tạp, tới đi, đi thư giãn một tí, suy nghĩ của ngươi sẽ chuyển càng thêm mau lẹ. chương 755, rốt cục về nhà doài. 3 giờ sau, Giang vô ý tinh thần phấn chấn ở phòng khách hút thuốc, uống vào rượu đỏ, dạng như vậy hắt xát lại thoải mái. ngón tay có quy luật chuyển động, từng đầu trắng nhạt kia sáng trên không trung vây quanh xoay tròn lấy. tại Song Thành đối thà nổ du về sau, liên quan tới thời gian lĩnh nộ lại có càng nhiều hơn lý giải. Phản phất lập tức đạt được thời gian dài mảnh vỡ, loại này thần kỳ năng lực để cho người ta cảm thấy kinh ngạc cùng hướng tới. Dù sao có thể khống chế thời gian người, đã có thể coi là thần đi, mà thần lại không nhất định có thể khống chế thời gian. Ô ô ô, tiểu gia hỏa, có thể nha, nhanh như vậy liền sơ bộ hiểu rõ khái niệm thời gian. A a, thật là xem thường ngươi. Rất tiểu tử thú vị. Bất quá đừng quá đắc ý, ngươi đây chẳng qua là nhất cơ sở nhất mà thôi. Báo thủ nữ thần nợ mẹ Sĩ Thanh âm lần nữa đột ngột xuất hiện, căn bản cũng không có một điểm dấu hiệu, hoàn toàn liền là có thể hủ chết người cái chủng loại kia. Đại mỹ nhân, ngươi bộ dáng này là sẽ dọa người ta chết kiếp, liền không thể sớm thông báo một chút sao? Giang bộ ý y rất bất đắc dĩ à, hắn đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng, cái này báo thủ nữ thần là thế nào xuất hiện, chẳng lẽ là cùng mẹ xạ giống nhau sao? Hừ hừ, có thể nhìn thấy bản tôn đó là vinh hạnh của ngươi. Tốt, anh đem máu không sáu nghĩa ngươi cũng sơ bộ hiểu rõ, vậy liền chuẩn cấp đi thôi. Nợ mẹ sĩ thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy, nhưng lại rất thiếu nói chuyện phiếm vô nghĩa. Trên cơ bản xuất hiện liền là tới một lần cái gì khảo nghiệm, liền cùng tài phán quan một dạng. Chờ một chút. Không cần gấp gáp như vậy, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đây, ngươi cứ như vậy không muốn cùng lão công ngươi cùng một chỗ tâm sự. Giang Vô ý hề vội và ngăn cản, hắn cũng không muốn lại dạng này bị truyền tống đi, liên quan tới thời gian hắn thật còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, còn có sự rèn cũng là muốn cùng một chỗ mang đi. Ừ, chuyện gì, nói đi. Muốn làm bản tôn nam nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Thật nhăm chán, có vấn đề gì nhanh lên hỏi đi, thừa dịp bản tôn hiện tại tâm tình được không sai. Nợ mẹ xịt thanh âm mang theo một tia lời biếng, liền cùng vừa tỉnh mẹ con một v vì cái gì ta lần trước trong chiến tranh xuất hiện hiện tại khoảng thời gian này người còn biết nhớ kỹ ta có phải hay không trong vũ trụ có nhiều cái song song vũ trụ điểm này một mực là giang vô ý để nghi vấn đây chẳng phải là có vô số cái hề lạ vô số cái ẩn đời bùn mặn đương nhiên không có đồ đần ngươi chỗ thời gian liền là một đường thẳng trở về quá khứ như vậy ngươi bây giờ liền biến thành tương lai coi ngươi tại tiếp tục đi lên phía trước tương lai của ngươi lại biến thành đi qua đã quá khứ của ngươi đều có người nhớ kỹ ngươi như vậy hiện tại cũng có người nhớ kỹ ngươi không phải rất bình thường sao ai nha ngươi thật là đần chết rồi còn nói mình là cái gì nhà khoa học đơn như vậy, thật không biết những nữ nhân kia làm sao coi trọng ngươi. Nợ mẹ xịn ngữ khí mang theo một tiêm hoặc bát, tựa hồ tại cười nhạo một cái chi thức không có mình cao chiến năm tạt bã. Vậy ta lại trở lại trước đó chỗ thời gian điểm, ta lúc đầu hết thể sẽ cải biến sao? Giang vô y thì hỏi mình muốn nhất quan tâm vấn đề, vạn nhất đại lao bà hệ là không thấy đâu, trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ không có gả cho mình đâu, vợ đời vô mạng cùng hi ba lự nữ vương không có cùng một chỗ đi theo mình đâu, cái này cũng không làm một chuyện tốt. Yên nào yên nào, thằng nốc, nếu như ngươi cứu được người đã chết, như vậy người đã chết liền sẽ một mực còn sống nếu như ngươi giết một người, vậy hắn cũng sẽ không tại xuất hiện, rõ chưa? hư, thật là đần chết rồi, còn muốn bản tôn cho ngươi tự mình giải thích? thay đổi qua đến liền sẽ cải biến tương lai, nhưng là có đôi khi thay đổi qua đi, lại không nhất định sẽ cải biến tương lai. ai nha, ngươi quá ngu ngốc, nói cũng nói không rõ, chính ngươi muốn em. còn có việc à? nếu như không có, ngươi liền cút cho ta. nợ mẹ thanh em mang theo treo tức cùng không kiên nhẫn, tựa hồ loại thời giờ này muốn giải thích lại không biết giải thích thế nào, liền cùng câu nói kia một dạng, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời a. in tỷ lệ có bao nhiêu thiếu khỏa? mỗi cái thời gian điểm cũng sẽ ở một viên ẩn phế thị điểm sao? biết ngươi là xinh đẹp nhất nhất có khí chất đại mỹ nhân, mau trả lời vấn đề của ta. Giang vô ý thì lại tiếp tục hỏi. bị như thế khen một cái, nợ mẹ sĩ tâm tỉnh tưởi hồ có biến rất tốt, nữ khí cũng không dù không kiên nhẫn, rất cao hứng nói, dĩ nhiên không phải, ẩn phế thị điểm nha, có bảy viên. mỗi cái thời gian điểm xuất hiện bảo thạch chỉ có một viên. nếu như ngươi tại quá khứ thấy được hiện thực bảo thạch, như vậy tương lai hiện thực bảo thạch tự nhiên là biến mất, không tồn tại có hai viên tình huống. hừ hừ, còn có vấn đề không có? thằng nốc. đương nhiên là có. Có phải hay không tập hợp đủ bảy viên bảo thạch là có thể đem ngươi một lần nữa sống lại, đến lúc đó có phải hay không chuẩn bị gả làm lao bà cho ta đâu? Hắc <cười> hắc. Giang Vô Y cười rất hắc hắc, nếu như là thật, như vậy hắn liền có động lực, như thế một cái so đại ma vương còn muốn nưu bức nữ nhân, lấy về nhà bên trong khi lao bà, về sau ai đến còn không sợ. Trên cái thế giới này còn có chuyện gì là so ăn bám còn vui vẻ hơn nơi này, nếu như có, cái kia chính là mỗi ngày ăn bám. Ô ô, ngươi thật đúng là trực tiếp, hừ hừ, chờ ngươi có thể làm được rồi nói sau. Nếu như ngươi không phải nhàm chán như vậy lại nói. Tốt, chờ về đi. Nhớ kỹ đừng lộn xộn thời gian dây, ngươi cần liền là thủ hộ ngươi chỗ thời gian dây là có thể, cái khác không cần quan tâm. Chờ ngươi cường đại tới đâu một điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hừ hừ, muốn cưới bản tôn, ngươi trước tiên cần phải có năng lực như thế lại nói. Nợ mẹ system mang theo một tia vui vẻ, không biết có phải hay không là trạch nữ kiếp sống để nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến thú vị như vậy nam nhân, không có một chút xíu phòng bị, liền trúng chiêu. Giang Vô Ý liền vội vàng đem trong ngủ mê sủ rèn dùng ma pháp truyền tống tới, sau đó tại thời gian mẩm sáng bao phủ dưới, về tới chủ thế giới. Mở mắt lần nữa, 443 liền thấy án sỉ ẹn ngoan mắt ân cẩn thận, đồng thời còn có mỹ tịch dạ vẫn lo lắng ánh mắt. Đi á nạ cùng cắt thị nạ thì là biểu lộ cổ quái, nữ sụt mạn cạ dạ cùng mẫu thân hồ dữ dạ cùng nữ tướng quân pháo dạ đứng tại một khối, tựa hồ tại kinh ngạc về sau bắt đầu nhỏ giọng nợ nụ cười. Bầu không khí giống như có điểm gì là lạ a. Suzen mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều mỹ nữ như vậy lập tức giật nảy mình, mình không phải tại trong căn hộ à, nơi này là như vậy. Nhưng mà rất nhanh liền thấy một cái bình tĩnh đại ba lãng quyền phát, vẻ lấy nhàn nhạt tiên hôn chàng khí trạng mười phần xinh đẹp nữ tử giống lê giản lược thời thượng băng dính dày cao gót lao đến năm đấm trắng nhỏ nhắn trực tiếp liền đem răng vô y cho một quyền đánh bay tiến vào trong biển nữ nhân này chính là đại ma vương hệ lạ tiếp xong tiểu nam nhân về sau còn rất tức giận khai nói hoa tâm cặn bạn nam đứng lên cho ta cho ta một lời giải thích chúng nữ đều là mỉm cười sau đó nên làm cái gì liền đi làm cái gì các nàng cũng là có chút điểm không vui đâu bất quá trừng phạt tiểu lão công sự tình liền giao cho đại tỷ đầu hệ lạ là đi làm đi có nàng khi vợ cả kỳ thật còn rất há không hảo hảo cho tiểu lão công một điểm trừng phạt đến lúc đó liền thật loạn mang nữ nhân sẽ nương hoàng đảo khó mà làm được. Không phải tài hoa và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại. Cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh, thật bắt ban võ nghệ không gì không hiểu. Nữ nhân thật đúng là không đủ tư cách tiến nữ hoàng đảo. Chương 756, trăm lao bà hệ là đề nghị. Giang vô ý ý rất nhanh lại từ trong biển bỏ lên, nói là bị đánh bay kỳ thật nói bị đẩy bay còn tạm được. Đại lao bà nhưng không nỡ đánh mình, nhẹ nhàng một chút khí lực cũng không có. Xem ra cũng chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Ai để cho mình lại mang theo một nữ nhân về nhà đâu? Khúc cụ, chủ yếu vẫn là tô bị mình rất có tác dụng, tăng thêm lanh diễm ngựa tỷ dáng vẻ. Nữ nhân như vậy muốn là bỏ lỡ, vậy liền thật có chút thối hận cung nhìn đối phương tử vong không bằng băng một chút bọn hắn đại ma vương hiện tại đã nhìn ra được một điểm mang thai dấu hiệu rất khó tưởng tượng một cái táo bạo nữ tướng quân sẽ mang thai hệ là thế nhưng là danh chân chính đại quốc độ nữ nhân nữ nhân như vậy mang thai đúng là phi thường để cho người ta kinh ngạc sự tình đồng thời còn có một chút điểm nhỏ kích động à chúng nữ lại tán đi nên làm cái gì liền đi làm cái gì nhìn cái gì náo như đâu đến lúc đó buổi tối tự nhiên là các nàng trừng phạt mình tiểu lão công thời gian hiện tại nha đi chơi liền tốt xà dạ a di rất hiền lành đi qua đem sủi rèn kéo lên ngươi tốt ta gọi xà dạ là nữ hoàng đảo đại quảng hàm cũng là vô ý địa thế tử rất hân hạnh được biết ngươi, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào đâu? Nụ cười ấm áp tăng thêm như gió xuân ấm áp khí chất, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, không có người có thể cự tuyệt xả dạ a di thỉnh cầu cùng trợ giúp. Đây là một cái phi thường hiền lành nữ nhân. Ta gọi suyễn, rất hân hạnh được biết ngươi. Nơi này là nơi nào? Vô ý địa đi nơi nào? Suyễn không thể không hỏi, bởi vì nàng hiện tại liền trông cậy vào đi theo giang vô ý địa, không nơi nương tựa, trong lúc nhất thời đều có chút mê mang. Không cần lo lắng, lão công hắn chỉ là có chuyện muốn đi xử lý mà thôi rất hân hạnh được biết ngươi sủ dĩn, đi thôi, ta đi an bài cho ngươi ra phòng, vừa vặn chúng ta có thể tâm sự, không cần khẩn trương, đừng sợ, nơi này rất tốt, bọn tỷ muội đều là phi thường dễ nói chuyện. xa dạ a di rất chủ động gánh chịu người dẫn đường thân phận, luôn luôn không hoán không hối trợ giúp mình tiểu lão công, dù cho tìm những nữ nhân khác cũng không có quan hệ, dù sao chỉ cần đối nàng tốt, đối nữ nhi tốt là được. nam nhân mà, tổng là ưa thích chơi, chơi mệt rồi liền sẽ về nhà, tự mình làm tốt bản phận, kinh doanh tốt mái nhà ấm áp đỉnh, chờ lấy trượng phu trở về là được. xa dạ a di thật sự là quá hiền lành. hai người tới trong phòng. Đại ma vương thở phì phò ngồi ở trên ghế salon, hừ, đi ra ngoài một chuyến liền mang về một nữ nhân, về sau tiếp tục như vậy nữa, nữ hoàng đảo đều muốn ở không được. Cái này đương nhiên chỉ là nói nhảm mà thôi, nữ hoàng đảo lớn như vậy, ở mấy trăm ngàn người đều không có có vấn đề gì, khoan hãy nói ở trên đảo đều mới không đến hai trăm người thường chủ lấy. Chân chính là hoang vắng, câu nói này rất rõ ràng liền là ăn dấm. Giang vội ý liền ngược lại là có chút ngượng ngùng, đúng là tự mình làm không chính công nha, hắc hắc, bất quá làm đều làm, chắc chắn sẽ không lại không công đưa ra ngoài lão bà đừng sinh khí nha, nữ nhân kia gọi là Su Dền, là ta trước đó gặp đến anh game khảo nghiệm thời điểm cứu, đối với chúng ta rất có ích lợi. Hề là tức giận nói, ngươi có biết hay không, ngươi dùng thời gian bao nhiêu? Một năm. Ngươi là cảm thấy chưa từng có có bao nhanh, nhưng là nơi này đã trải qua hơn một năm. Hừ, nếu không có lấy mẹ xa nói cho chúng ta biết ngươi động thái tin tức, các nàng những cái kia cô nàng đều muốn điên mất rồi. Cái gì? Thời gian một năm, làm sao có thể? Cảm giác cũng liền không đến một tháng thời gian, chuyện gì xảy ra đâu? Giang vô ý kỳ lần này có chút kinh ngạc, bất quá cũng có chút may mắn, chỉ là một năm mà thôi. Nếu là 10 năm 8 năm, vậy thì không phải là rất vui sướng, sẽ phát sinh rất nhiều không có khống chế nhân tố. Ai biết được, bất quá ngươi trở về liền tốt, không phải chúng ta đều chuẩn bị đi tìm ngươi. Hừ, về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi không là một người, ngươi là trượng phu của chúng ta, lão công của chúng ta. Vẫn là bọn nhỏ phụ thân đâu, không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Biết không? Hella rất ôn nhu nói, khó được cùng một cái tiểu tiểu thêm một dạng, tựa hồ từ khi yêu đương lấy chồng về sau, liền bắt đầu trở nên ôn nhu. Ôn nhu Hella, còn thật là khiến người ta không cách nào cự tuyệt a, nữ vương khí chất bắt biến, thật muốn quyến rũ. Thật không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Biết, ta sẽ chú ý lo bà, để ngươi lo lắng, yên tâm đi. Ta về sau thế nhưng là sẽ thật tốt đợi trong nhà, không đi chạy. Thu hoạch lần này đã đủ rồi, ha ha. Về sau chúng ta liền có thể trưởng sinh bất lão. Lo bà, chúng ta phải sống cho tốt, sống đến thiên trường địa cự a. Giang vô y thì thật cao hứng, có được tất có mất nhà, mất đi một chút thời gian vẫn là đằng giá. Dù sao có em ghe áo nghĩa tại, muốn chết đều rất khó khăn. Hề là rất hài lòng gật đầu, tự mình tiểu nam nhân chính là điểm này tốt, lo cho gia đình với lại có trách nhiệm tâm, còn biết nghe đề nghị, chỉ là có chút hoa tâm mà thôi bất quá đây cũng không phải là cái gì quá không được vấn đề kỳ thật không có bao nhiêu người có thể chịu nổi lão sói sám dày vò chính nàng đều chịu không được có bao nhiêu chọn người có thể chia sẻ một chút hỏa lực cũng là rất chuyện không tồi một lão bà ta lần này có phải hay không ảnh hưởng đến sự tình gì cải biến giống như có chút cải biến lịch sử một dạng giang vô y tò mò hỏi hắn muốn biết cải biến đi qua vậy bây giờ lại là cái gì tình huống hệ là nghĩ nghĩ sau đó tự hỏi cuối cùng mới lên tiếng không có ta cảm giác được rất bình thường ngươi có lẽ có thể đi hỏi một chút tạng sỉ elan nàng đối anh em hiểu khá rõ đúng để nàng sớm làm nghi ngờ bên trên một đứa bé đi, ta nhìn ra được nàng cũng thật muốn muốn một đứa bé, ha ha, trong khoảng thời gian này cũng không cần chạy khắp nơi, trong nhà đợi a. từ hệ là chỗ nào đi ra, giang vô ý cảm giác là lạ, bởi vì thời gian loại vật này thật sự chính là không có người có thể nói rõ ràng, xem ra chỉ có thể đi hỏi một chút dặn dì elan. bất quá đầu tiên đi xem một chút sụn dần đi, đem nàng dàn xếp lại, về sau muốn là đối phó thản đổ, nàng thế nhưng là có rất, sao sao tốt, lớn tác dụng đâu, với lại cao lạnh ngự tỷ nhà, nhìn xem cũng không mất mắt gì, ha ha đi vào biệt thự nhà lớn bên trong, nơi này thiết kế đều là biệt thự phòng loại hình, đình viện đều là tại bên ngoài biệt thự. Sa Dạ A chính mang theo Su Gen đi lại, đứng tại lơ lửng điện ném bên trên xem xét nữ hoàng đảo phong cảnh đâu. Sa Dạ, Su Gen, ngươi cảm giác thế nào? Vất vả ngươi Sa Dạ. Sa Dạ A ngọt ngào cười một tiếng, lắc đầu nói ra, không có việc gì, ta rất khỏe, vì người ta cái gì đều nguyện ý làm. Su Gen thấy được tiểu nam nhân ngược lại là cao hứng phi thường, đối với nữ nhân mà nói, dày vò mấy lần về sau, liền phi thường dễ dàng thích một cái nam nhân. Thời gian dài càng là lại rất lớn tỷ lệ yêu một cái nam nhân. Ta rất khỏe, xa gia người rất tốt, nơi này chính là chúng ta chỗ ở sau này sao. Rất không tệ đâu, so tỷ ta nghi ạn tốt hơn nhiều, nơi này rất gần sát tự nhiên, ta rất vừa thích. Cảm ơn ngươi. 16 chương 757, Ản si ẹn văn thời gian luận. Giàn xếp xù gen về sau, giang vội y không có quá nhiều dừng lại, đi thẳng đến một bên khác Pháp Sư Tháp đi. Pháp Sư Tháp là xin giờ giả muốn nói ra, là ma Pháp Sư trọng yếu kiến trúc. Hoàn chỉnh Pháp sư Tháp có rất nhiều phụ trợ công năng, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Ở bên trong luyện tập ma pháp có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Đối với luyện tập luyện kim thuật cũng có rất nhiều chỗ tốt. Khuyết điểm duy nhất liền là phí tổn thực sự quá đắt giá. Càng tốt Pháp sư Tháp liền càng cần chân quý vật liệu. Các lục vĩnh cửu hình ma pháp trận, hợp lại ma pháp trận các loại, các loại tăng thêm trạng thái ma pháp trận, vậy cũng là vô cùng đốt tiền đổ vật. Xín dơ dạ trước đó một mực nói muốn thu đốn gỗ liệu, kỳ thật chính là vì chế tạo ma pháp trận, chuẩn bị đưa cho nữ nhi dã tặng nạ lễ vật. Tháp Na là xín dơ dạ cùng ngẩn nốt dụ vạn nỉ nữ nhi, cùng giang vô ý, nhưng không có có quan hệ gì cũng là một cái rất trọng yếu tương lai nữ anh hùng thứ nhất, được trời ưu ái ma pháp thiên phú, người xương na tỷ tồn tại. Ân, trang điểm nữ nhân kia không chính là chúng ta na tỷ, dạ Dạ nạ. Zatana. nạ đã 11 tuổi, thiếu nữ so với trước kia đến nói qua nhưng hạnh phúc, mặc dù không có phụ thân làm bạn, nhưng là có mẫu thân quan tâm a có ăn có uống, không lo ăn không lo xuyên, cái gì đều là dùng tốt nhất, nữ hài tử nhà chính là muốn phú dưỡng. Hiện tại mới 11 tuổi liền lớn lên phi thường xinh đẹp thủy linh, trong trường học thế nhưng là nhất đẳng tiểu mỹ 443 người. Trong pháp sư tháp thấy được Rang Voi Ilya về sau, Zatana cao hứng phi thường, Voi Ilya ca ca Ngươi trở về. Người ta rất nhớ ngươi đâu. Nữ khí không nói ra được mừng rỡ, đối với Giang Vô Y đi, nhưng là có phi thường sâu lòng cảm kích, cũng vô cùng cảm tạ đối phương tại 10 năm trước gác ma xâm lấn sự kiện bên trong đem mẫu thân cứu lại, ở trong mắt nàng, Giang Vô Y thế nhưng là một cái đại anh hùng đâu, là nàng phi thường sùng bái thần tượng. Ha ha, dạ tán nạ đã lâu không gặp. Mang cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật, lặng lẽ cất kỹ, đừng nói cho người khác rồi. Tốt, ta còn có việc, quay đầu chờ ta giúp xong, liền cùng ngươi cùng một chỗ luyện tập ma pháp. Giang Vô Y Y lấy ra một cái tiểu lễ vật, bên trong chỉ là một cái luyện kim vật phẩm mà thôi, không tính là rất cao cấp. Lễ vật chỉ là một cái tâm ý mà thôi. Lại hàn huyên một hồi, Giang Vô Y Y mới rời khỏi. Trong pháp sư tháp ngoại trừ Dạ Tản Nạ bên ngoài, còn có nữ nhi của mình nói, đối với ma pháp thần kỳ, các nàng đều là phi thường hâm mộ. Đánh một cái búng tay liền có thể tự động rửa chén lau nhà loại hình thật sự là quá tuyệt vời. Bởi vì đi Dạ Nạ nói qua làm việc nhà đối nữ hài tử tới nói là rất đau đớn làm ra, những này cô gái nhỏ liền học xấu, có thể sử dụng ma pháp giải quyết sự tình. Anh em, liền nhất định phải dùng ma pháp, thật là khiến người ta im lặng vừa buồn cười. sỉ en Văn đang tại Pháp sư tháp chỗ cao nhất nghị sáng suốt, không có cả mạ tạ sự tình phiền não lấy nàng, những năm này qua là nàng cảm thấy hạnh phúc nhất sinh sống. Hết thề đều là mình nam nhân mang tới, với lại thứ trọng yếu nhất anh em game cũng giao cho nàng cất giữ, so không phải khải anh em game mà tiếp cận nàng, điểm này nhất làm cho nàng cảm thấy vui mừng. Trên thực tế không phải rằng vô ý để không cần, mà là còn không có tiêu hóa xong ở bạ sở game lực lượng, làm sao có thời giờ đi có ý đồ với anh em? Game? Lần này đã hiểu rõ thời gian áo nghĩa, về sau chỉ phải từ từ đào móc áo nghĩa là được rồi cũng không cần mang theo em gem, cho nên liền đem em gem một lần nữa giao trả lại cho cổ hai. lại nói, hắn lại là thường xuyên nữa thích chạy tới chạy lui người, mang theo em gem quá mức chiêu diêu. anh chị enwan không thích đi lại, trên cơ bản một năm 365 ngày, có 360 trời đều là đợi tại nữ hoàng ở trên đảo, kỳ thật thời gian thỉnh thoảng sẽ cản mạ tại chỉ điểm một chút mới ma pháp sư. đợi tại nữ hoàng ở trên đảo là an toàn nhất, có hề lạ, phối hợp bạn xì 1 cái kia chính là đọt mạ mù cũng chỉ có thể về nhà vẽ vòng vòng, căn bản là đánh không lại hai nữ nhân này. cái này mới là trọng điểm nhất, an toàn mà. Giang vô ý thì đi tới tầng cao nhất, nhìn xem Minh Tưởng ản sĩ Enlan, vừa cười vừa nói: La bả, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Ngươi có cảm giác hay không đến ta sau khi trở về, lịch sử cùng trước đó có chỗ biến động. ản sĩ Enlan kết thúc Minh Tưởng, mở ra đôi mắt đẹp nhìn xem nam nhân của mình, cúi đầu suy tư một hồi, mới chậm rãi nói ra: Có một chút, bất quá lại thị phi thường hợp lý. Vạn vật không phải nhất định đều có lý, cũng không nhất định cần đạo lý, không có người có thể toàn bộ minh mệnh, làm đến toàn trí toàn năng. Có lẽ có thể trở lại quá khứ cải biến tương lai nhưng là cũng có rất lớn khả năng xuất hiện một cái song song vũ trụ, loại hiện tượng này bị thành là thời gian chi nhánh. Tại thời gian chi nhánh bên trong, sẽ có cùng chúng ta giống nhau như lúc thế giới, giống nhau như lúc người, hết thảy đều là cùng chân thực một dạng, cuối cùng đều sẽ trở về đến chủ thời gian bên trong, có lẽ người đã chết có thể phục sinh, nhưng đây chẳng qua là một người khác, giống nhau như lúc người. Trước kia không phải là không có cả mạ tạ tượng cổ tôn giả thử qua, nhưng là gây nên thời gian biến hóa, điểm này là phi thường chí mạng, cũng vô cùng nguy hiểm. Sẽ khiến toàn bộ đa nguyên vũ trụ rung chuyển, khi thời gian chi nhánh cùng chủ thời gian trùng hợp về sau sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên nhất định không nên tùy tiện cải biến lịch sử. Anh sỉ Nhan Văn Phi thường nghiêm túc nói, cái biểu tình kia tuyệt đối không là đang nói đùa. Giang vô ý hề nghi ngờ nói ra, nếu nói như vậy, như vậy chúng ta bây giờ trộn thời gian là không phải cũng chỉ là một đầu chi nhánh mà thôi. Nếu như vậy, luôn luôn cảm giác là lạ, meo. Quả nhiên thời gian xuyên qua cái gì là nhất hao tổn tâm trí, một tên cũng không để lại tình, rất có thể liên tác người quần dạng này người đều sẽ đến mất. Đừng lo lắng, chúng ta có anh em tại, nơi này chính là chủ thời gian, có thay đổi gì, chúng ta đều sẽ biết. Đây cũng là chúng ta thủ hộ ăn game ý nghĩa, để thời gian dựa theo cố định phương hướng đi xuống, bảo vệ tốt thời gian, liền có thể bảo hộ chúng ta chỗ thời gian. Lão công, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, ngươi bây giờ có lẽ không rõ, bởi vì những chuyện này rất khó dùng ngôn ngữ đến giải thích rõ ràng. đã ngươi đã thông qua được ăn game khảo nghiệm, vậy ngươi về sau khẳng định cũng sẽ ủng có ăn game năng lực, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Ngươi là ta đã thấy thông minh nhất ma pháp sư, cũng là người yêu của ta, ta tin tưởng ngươi. Tản sĩ si Enlan rất cười ôn hòa lấy, luôn luôn để cho người ta cảm thấy rất tự nhiên, không làm bộ, khó được nói ra tâm ý của mình. Ản xì, ẩn văn ngươi thay đổi a, trở nên càng giống một cái tiểu nữ nhân. Bị Ản xì, ẩn văn như thế khích lệ, giang vô y lẻ vẫn là rất tự hào, thế là vừa cười vừa nói, cái kia so với sau này sờ trên thế nào, hắn không phải cũng rất có thiên phú sao? Ản xì, ẩn văn tự hồ cũng không kỳ quái nam nhân của mình sẽ biết, mặc kệ tiểu nam nhân nói cái gì làm cái gì nàng cũng sẽ không kỳ quái. Ngươi đương nhiên so với hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn là gần với của ngươi thiên tài mà pháp sư. Chúng ta không cần cải biến quá nhiều, chỉ cần tuần hoàn theo thời gian quỹ tích là được, không cần chạy hướng quá nhiều liền tốt tựa hồ minh bạch cái gì tin tức trọng yếu, giang vua y tâm tình rất tốt, thế là lôi kéo hạn sĩ evan đi đến nghỉ ngơi ở giữa, hắc <cười> hắc, đã vấn đề đã giải quyết, vậy chúng ta phải làm chuyện rất trọng yếu, sớm một chút cho ta sinh cái đáng yêu cục cưng a. 16 chương 758, thành thành thật thật khi trạch nam đã trở về, vậy liền an tâm trong nhà buổi buổi lão bà, buổi buổi chúng nữ nhi. dù sao gần nhất cũng không có cái gì chuyện lớn, ngẫu nhiên đến trong công ty đi dạo một vòng, nói cho người khác biết mình lại xuất hiện là được rồi. thời gian dài biến mất, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, dù sao thời gian một năm sau đó chuyên tâm tại nữ hoàng ở trên đảo nghiên cứu em game áo nghĩa, ngẫu nhiên mở một cái du thuyền bạt tỷ cái gì, sinh hoạt qua đã ý, kỳ thật em game năng lực xác thực rất không thể tưởng tượng nổi, cải biến toàn bộ vũ trụ thời gian dây rất phiến phức, cũng rất khó khăn, sẽ tạo thành rất nhiều không tưởng tượng nổi vấn đề. bất quá dùng tại một chỗ nào đó bên trên, cái kia liền không có vấn đề gì. tỷ như sử dụng ở trên người, thời gian năng lực có thể đem một người trung niên biến thành người thanh niên, thậm chí có thể biến thành hài nhi cùng lão nhân, vô cùng thần kỳ. không chỉ tốt, còn có thể một mực bảo trì tuổi trẻ trạng thái, một điểm đều không có tác dụng vụ bởi vì chỉ là một người mà thôi tạo thành ảnh hưởng vô cùng nhỏ lão bà phần lớn là một chuyện rất hạnh phúc bất quá có đôi khi cũng là một chuyện rất phiền phức bởi vì cần rất chuyên nghiệp quy hoạch thời gian không thể lạnh nhạt những người khác còn tốt giang vô ý thì tương đối thông minh biết khai phái đối cùng nhau chơi đùa không phải thật sự chính là bận bịu không sống được suyễn đã thành công gia nhập đại gia đình này biết được nàng đến từ một vạn năm trước mà không phải từ cực kỳ lâu thời gian lưu truyền xuống cái này để chúng nữ đều cảm nhận được hết sức kinh ngạc thật sự là thật bất khả tư nghị vui vẻ nhất vẫn là do nàng có thể tính trong một cái tốt phụ tá Sư dền khoa học thiên phú tự nhiên là không cần phải nói, rất nhiều khoa học trí thức bên trên, thậm chí so với nàng còn muốn chuyên nghiệp, cuối cùng là áp lực không có lớn như vậy. Lần này Giang vô ý như thế, nhưng là không tiếp tục chạy khắp nơi, chỉ là cùng tình nhân nhóm gặp mặt mà thôi. Sau đó thành thành thật thật đợi tại du thuyền bên trên, uống vào hương nồng nước trái cây, ngồi trên thuyền câu câu cá cái gì, không biết có bao nhiêu tiêu sái. Đến trình độ này đều không cần cố gắng thế nào, anh em hiệu quả lớn nhất là cái gì, bảo trì tuổi trẻ à? Nếu như nói ở bạ sở game năng lực là cường hóa đúc. Như vậy anh em năng lực liền là đem ảo đạo mèn sùn kim loại thận bảo trì tại trạng thái tốt nhất, thời gian sẽ không trôi qua, cái kia thận tự nhiên là sẽ không thay đổi hỏng. Khuku, thật sự là cơ trì à? Có thể muốn ra phương pháp như vậy, lao sói sám không hổ là lao sói sám thật sự là có tài, có lý có cứ làm cho người tin phục. Cái này không gian vô ý liền liền chuyên tâm tại du thuyền bên trên câu lấy cá, hắn đã chuẩn bị bước kế tiếp, các loại đem phi thuyền vũ trụ sau khi làm xong liền đi ngoài không gian chơi đùa. Gạ cái gì? Vẫn là quá nguy hiểm, vẫn là ngoài không gian chơi vui. Lão công, ta muốn một chén nước dưa hấu, phải thêm băm dổi. Cả dạ lười biếng dưới nắng, không chút khách khí để tự mình tiểu nam nhân châm trà bưng nước, cùng một cái nhà giàu phu nhân một dạng. Ta cũng muốn, ta muốn một ly nước chanh thêm băng. Cát thi nạ cũng không có chút nào khách khí, có cái gì tốt khách khí? Dựa theo nàng lời mà nói, lao nương ngay cả hải tử đều cho ngươi sinh, để ngươi bưng trà đổ nước thế nào? Giang vô ý gì nào dám nói cái gì? Các lao bà từng cái xinh đẹp như hoa, hải tử đều giúp mình sinh, thật không có gì để nói nữa rồi. Hơn nữa còn đặc biệt trung trình, cái này mới là trọng yếu nhất, ai đều không muốn mang tha thứ mu Một cái búng tay, hai chén nước lạnh đồ uống liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Hắc, hắc, không có ý tứ, biết ma pháp liền là như thế không tầm thường. Đại lão bà hệ là nhìn xem Giang Vô Ý cái kia hắc sắc dáng vẻ, lập tức nở rộ hạnh phúc ý cười, nàng liền đưa thích tự mình tiểu lão công nụ cười xấu xa, đặc biệt có mị lực, hơn nữa còn đặc biệt tự tin, người lại lớn lên đẹp trai, thật không có chuyện gì để nói. "Lão công, ta muốn một chén nước lạnh nước soda." "Được rồi, lập tức tới ngay." Giang Vô Ý à búng tay cũng không biết đánh nhiều ít, dù sao thật nhiều, chiêu này đẹp trai là rất đẹp trai, không quá nặng phục đánh mấy ngàn lần, ai đều sẽ có chút ngán. Hôm nay là một cái tập thể gia đình tụ hội, liền ngay cả vừa gia nhập sủ rèn cũng tới vị này chính là một cái nữ khoa học của nhân, lúc đầu có chút mơ mịt, bất quá có xạ dạ a di tại mang theo nàng, rất nhanh liền dung nhập đại gia đình bên trong, đi theo xạ rồng phu nhân cùng bà dạ phu nhân cùng một chỗ trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng cười cười. đối với thân tỷ tạ nghỉ ạn sinh hoạt, ở chỗ này không thể nghi ngờ là tự do nhất, cũng là vui vẻ nhất, một điểm tiền nào đều không có, cũng không cần có cái gì trách nhiệm, duy nhất trách nhiệm, đoán chừng chính là cho nam nhân sinh cái đáng yêu tiểu bảo bảo a. đại nữ nhi xỉ cả không tại, đã đến mi đi học, nàng nhưng là chuẩn bị học nhiều một chút, sau đó tốt về làm việc. về phần tìm việc làm cái gì, nàng hoàn toàn không lo lắng phụ thân của mình nhưng là có nhiều như vậy cái công ty tùy tiện đi đều có thể làm một cái tiểu quản lý chỉ bất quá làm nhiều như vậy bọn muội muội đại tỷ lớn nàng nhất định phải làm gương tốt cũng không thể khi một cái ngồi ăn rồi chờ chết giàu đại nhị huống hồ xạ gia a di cũng sẽ không cho phép cái này không thể được mười con vợ ờ chúng nữ nhi đều đi đọc sách học tập từng cái đều rất ngoan ngoãn chỉ cần không phải làm chuyện xấu muốn học cái gì đều là chuyện một câu nói bờ giúp linh trong trường học đọc sách kiến thức nhiều một chút về sau mới sẽ không bị người lừa gạt mà về phần nguy hiểm cái này thật đúng là không lo lắng Không nói trên trời có lấy mẹ xạ không chế thông tin vệ tinh đang quan sát, trên mặt đất cũng còn có Zun bọn đặc công đang ngó chừng đâu, làm sao có thể gặp nguy hiểm đâu? Nữ hoàng đảo nhiều như vậy Di Nương cũng không phải đánh si dầu, hô một câu cạ dạ Di Nương, nữ sụp mạn cạ dạ lập tức liền xuất hiện, muốn ghi dễ những này tiểu bà bối, thật đúng là vô cùng khó khăn. Bất quá thú vị là sụp mạn cơ lạc cũng tại trường này bên trong đọc sách, vốn là hẳn là tại đại đô thị đi học, về sau mặt thả nghe nói bên này người tương lai trường học tương đối tốt, liền để nữ nhi cùng nhi tử cùng một chỗ tới đi học. Người tương lai trường học là từ tinh cầu truyền thông bỏ vốn kiến thiết bên trong nhưng đều là nhất đẳng giáo sư tại giảng bài thỉnh thoảng còn có nổi tiếng siêu anh hùng giáo sư chát lơ qua đến giảng bài hoặc là nhìn thấy mạng nệ tổ edit tới đây khoe khoang một cái mình siêu năng lực đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ba cái nữ siêu anh hùng ấn độ mạn nữ sụt mạn sụt tơ yô mạn đều xuất hiện qua ở đây danh nhân hiệu ứng nha vẫn là đẹp nổi lên đại mỹ nhân tự nhiên trường học nổi tiếng cũng rất cao nhà ai trường học có siêu anh hùng thường xuyên xuất hiện cô à sa hệ thanh niên trường học không phải là nhạch lao thiết mời tỉnh táo một điểm uống ly cà phê không cần tại chân cãi Tạ ơn. Là tại hạ thua, cáo tử. Vì cái gì gọi người tương lai đâu, bởi vì giảng thuật đều là có liên quan tại tương lai hoàn cảnh sinh hoạt. Lập trí tại để học sinh nơi này trở thành tương lai đỉnh tiêm nhân tài, kiến tạo càng cuộc sống tốt đẹp hoàn cảnh, tối thiểu đem ô nhiễm vấn đề này giải quyết. Hơn nữa còn có người biến dị vấn đề, khởi xướng bình đẳng đối đại những này người biến dị. Cổ vũ người biến dị sử dụng năng lực của mình đi làm việc tốt, khi một cái để cho người ta kính ngưỡng anh hùng. Nếu như không hiểu được khống chế năng lực của mình cũng không có quan hệ, xoay trái dạy bảo trung tâm, liền sẽ có chuyên môn nhân viên mang đến lơ trong trường học học tập, tên hỗn tiết nhưng là phi thường vui lòng mình trường học có mới huyết dịch bổ sung. Ngữ. 16 chương 759, mì tịch dạ vận kinh hỉ. Không có việc gì liền đợi ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu phi thuyền vũ trụ, kết hợp cỡ rỉ tần phi thuyền trang bị, Giang Vô Y cảm thấy những chiếc phi thuyền này trọng yếu nhất liền là tốc độ nhanh, cùng kiên cố dùng bền là được, cũng không cần dùng phân phối cái gì cường đại hỏa lực, chỉ là dùng để làm dò xét mà thôi, đi tìm những tinh cầu khác. Phạm vi ở nơi nào? Đương nhiên là rời đi trước Thái Dương hệ lại nói trong hệ ngân hà lớn như vậy khẳng định sẽ có thích hợp ở lại tình cầu không người tồn tại không có cũng không có quan hệ có thể cải tạo mà không có gì ghê gở lắm tối đa cũng liền phiền toái một chút cứ như vậy khi trạch nam mỗi ngày bồi bồi lao bà tản tàn bộ hoặc là làm một chút thí nghiệm nghiên cứu ngẫu nhiên cùng bạn xỉ ẻn vân cùng một chỗ trở lại cạ mạ tạ đi cho các ma pháp sư nói một chút hóa cái khác căn bản cũng không có đi dù sao giang vô y không làm việc tỉnh tự nhiên có lao bà giúp hắn quản lý sản nghiệp của mình đọt cùng dẻo nạ tứ tứ ba một mực đang quản lý cạ mã tạ hai cái cô nàng nhưng là chân chính đại tỷ lớn nói chuyện so giang vô ý thì còn đều hữu hiệu hơn. Đặt phụ trách trong sự quản lý bộ sự tình, dẻo nạ thì là phụ trách ngoại bộ sự tình. Lão công, ngươi nói cái kia tốc độ ánh sáng động cơ, chúng ta thiết nghĩ qua, ma cưu bệ năng lực rất khó khống chế, vô cùng côn bạo, một cái ma pháp bạo động, cái kia sinh ra huy lực sẽ đem một cái tinh cầu đều nát bấy. Cho nên mấu chốt ở chỗ làm sao chứa đựng khối rủi bị năng lượng, chúng ta thiết kế một cái vật chứa, nhưng là cần ngươi đến giúp đỡ, ngươi có khối rủi bị năng lượng, dùng để khảo thí liền là không còn gì tốt hơn. Su trong khoảng thời gian này cũng rất nhanh thích đứng nữ hoàng đảo sinh hoạt, nhìn xem người khác gọi lão công, nàng cũng đi theo gọi lão công. Dù sao nàng là độc thân một cái ly hôn nữ nhân, có thể có người thu lưu cũng không tệ rồi, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy? Giang vô y y cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Su người lớn lên xinh đẹp, lại là thích nhất ngự tỷ loại hình. Mấu chốt vẫn là tỷ tạ nghỉ ản thủ tịch nhà khoa học thứ nhất, chỉ bằng lấy như thế chi thức trình độ, lớn lên xấu đều có thể tìm tới một phần không sai làm việc. Do ở một bên gật gật đầu, không sai, khối rủi bị năng lượng có thể giúp phi thuyền đang tiến hành không gian gãy vọn thời điểm để tránh bị áp lực quá lớn dẫn đến phi thuyền bạo liệt liên tục không gian gãy vọt đối phi thuyền tới nói cũng sẽ không sinh ra nguy hại, còn có thể có trợ giúp tìm kiếm không gian gãy vọt điểm đâu. Giang vô y thì tò mò hỏi, các ngươi làm sao biết khối dù bị năng lượng tiêu chuẩn, giống như khối dù bị còn tại 37 khu trong phòng thí nghiệm A. Dẫu ngược lại là biểu lộ cổ quái nhìn nam nhân của mình, sau đó tức giận nói, bởi vì mẹ xã sẽ đem hiệu tiến sĩ nghiên cứu tư liệu truyền tông tới, chúng ta khẳng định biết, ngươi làm sao biến ẩn, có phải hay không gần nhất quá tiêu xái? Nói xong còn rút lui su gen một chút. Su gen ngược lại là có chút ngượng ngùng, gần nhất Giang vô y tìm đến nàng sát thực tương đối tập hợp, nàng cũng không có có ý tốt tự tuyệt. Lúc này chỉ có thể túi đầu không nói lời nào, loại lời này muốn làm sao cho mượn. Khô khụ, nào có, ta cái này không phải là không có nghĩ đến nha, lão bà đừng sinh khí, làm sao vậy? đống nhiên sinh khí, chẳng lẽ ngươi mang thai? Giang Vô y thì lưng vấn hỏi. Dỗ thật bị mình tiểu lão công đánh bại, tức giận nói, không có. Nhưng là dạ vẫn giống như mang thai, ngươi có thời gian liền đi thăm nàng một chút đi, cô nàng kia nhưng vui vẻ, ngươi cũng không biết nàng có bao nhiêu hâm mộ, nam mộng cũng nhớ khi mụ mụ nói đến cũng trách đáng thương, có lẽ cùng từ nhỏ đã bị ném bỏ đi. Hừ, ta thế nhưng là cảnh cáo ngươi. Về sau không cho phép vứt bỏ bất kỳ một cái nào tỉ muội, không phải ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Khô khụ, đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải loại kia cặn bã nam, làm sao có thể a cái này không chính là chuẩn bị nghiên cứu phát minh tốc độ ánh sáng phi thuyền, sau tìm một cái mỹ hậu tinh cầu, chúng ta người một nhà thật vui vẻ cùng một chỗ sinh hoạt mà. Giang Vô Ý liền vội vàng giải thích nói, hắn xác thực có ý nghĩ này, làm một cái thượng cổ tôn giả, không có mấy ngôi biệt thự đều không có ý tứ nói ra mình là thượng cổ tôn giả. Cầm lên tốc độ ánh sáng động cơ, Giang Vô Ý liền chạy, hắn chuẩn bị đi xem một chút mỹ thịt Dạ Vân sáng tạo một cái mới sinh mệnh, luôn luôn để cho người ta cảm thấy vô cùng hứng phấn, nhìn xem tiểu sinh mệnh sinh ra, cũng là một chuyện rất vui thích. không biết về sau hải tử ra đời về sau sẽ có cái gì năng lực đặc thù đâu. Mị tuyết dạ vẫn chính ở bên bờ biển vẽ lấy vẽ đâu, gần nhất không có cái gì nhiệm vụ, cho nên nàng liền lưu tại nữ hoàng ở trên đảo nghỉ ngơi. tại thượng phu giang vô ý thì trở về 2 tháng sau, nàng nhưng là cao hứng phi thường đây này, buổi sáng cảm giác có chút không thoải mái, lúc đầu cũng không có quá để ý nhưng là một mực là ăn cái gì ói cái đó, cái này để nàng cảm giác rất khó chịu, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi khoa học kỹ thuật phòng điều trị bên trong kiểm tra một chút sau đó một kiểm tra liền phát hiện mình đã mang thai vừa tốt một cái tháng cái này khiến dạ vân là vừa mừng vừa sợ cho nên muốn đi vào bên bờ biển yên lặng một chút nữ hoàng trên đảo tất cả dụng cụ thiết bị đều có mẹ xạ giang khống tự nhiên dạ vân mang thai sự tình làm khoa học phòng nghiên cứu bên trong rôi liền biết nàng nhưng là mỗi ngày đều sẽ kiểm tra một chút các loại tin tức giang vô ý kỳ lóe lên một cái tìm được dạ vân vị trí nhìn xem có chút ngây người dạ vân vừa cười vừa nói dạ vân đều có tiểu bà bảo làm sao còn ở bên bờ biển không rõ cũng không nói cho ngươi xem ra ngươi là muốn cho ta một kinh hỉ còn là thế nào Dạ Vân nhìn thấy trợng phu của mình về sau, đều có chút thẹn thùng, cái này nếu như bị Zun huấn luyện viên nhìn thấy khẳng định là sẽ phi thường kinh ngạc bởi vì đặc công chính là muốn tránh cho rơi thẹn thùng những này không cần cảm xúc, Dạ Vân cũng biểu hiện phi thường tốt, thế nhưng là cùng thời kỳ đầu danh đâu, nhất đẳng siêu cấp đặc công, tăng thêm có thể biến ảo thành bất luận người nào siêu năng lực, nhưng không có bao nhiêu người có thể cạnh tranh qua nàng. Liên xem như bờ lách vải đạo nạ tạ xạ cũng không được, ai khiến nạ tạ xạ chỉ là một cái biết một chút ma pháp người bình thường đâu, không có cách, có siêu năng lực thật là khó lượng. Nào có, người ta chỉ là trong lúc nhất thời còn không có tiếp nhận mà thôi mà. Lão công, người ta cũng có một cái tiểu bảo bảo nữa nha. Cảm ơn ngươi, ta nằm ngộm cũng nhớ phải có một cái mỹ hảo gia đình, một mực chờ đến gặp ngươi, ta mới biết được đó là ta nhân sinh bên trong chuyện trọng yếu nhất, cũng là chuyện hạnh phúc nhất tình. Thủy 4. Nam muốn rất ôn nhu nói, lúc này nàng cũng không có sử dụng biến hình năng lực, Lam làn Gia mang theo một chút kỳ dị phù văn, nhìn rất có người ngoài hành tinh dị vực mỹ cảm. Yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Đã có tiểu bảo bảo, vậy liền hảo hảo nghỉ ngươi nha, đừng nghịch ngọc. Giang Vũ Ý Ý cũng không muốn lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên vẫn phải đem Dạ Vân mang về trong biệt thự. Dạ vẫn nhìn xem nam nhân cử động, rất ấm tâm, đây là một cái rất có trách nhiệm nam nhân, so với Di vang thấy qua nam nhân đều tốt hơn, là một cái đặc công nẳng, cái gì chưa từng gặp qua, có so sánh mới có thương tổn nhà, mới có thể càng nhẹ tùng giang vô ý thì tốt. Cười lắc đầu nói ra, không cần lao công, người ta còn không có yếu ớt như vậy đâu. Thích hợp vận động một cái, sẽ khá tốt. Đừng quá lo lắng, có xạ dạ A-di tại, các nàng sẽ chiếu cố tốt ta, lao công, cảm ơn ngươi. 16 chương 760, gọi thạm City. Bèn chỉn. Sau 3 tháng. Gò thảm City ở sơ bờ quảng trường có một đống công nhân chính đang bận rộn lấy, vội vàng dựng sân khấu cùng trải dây điện. Còn có treo một chút cờ màu hoành phi, đem cái ghế cùng cái bàn bày ra tốt, tựa hồ chuẩn bị mở cái gì trao giải tiệc tối một dạng. Kỳ thật cũng không phải là, chỉ là một cái bình thường buổi họp báo mà thôi. Nếu như là bình thường người buổi họp báo, căn bản liền sẽ không có tràng diện lớn như vậy. Mà lần này người tới vật, cũng không phải người bình thường, mà là thành danh đã lâu, lại một mực biến mất không thấy gì nữa bóng người, ngẫu nhiên đi ra nổi, bọt lại tiếp tục biến mất một đời thiên tài nhà khoa học giang vô ý, ý. Vô số nam nhân cùng nữ nhân, lão nhân cùng tiểu hài trong lòng thần tượng. Mở tinh cầu truyền thông hàng năm đều sẽ làm việc tốt, thậm chí còn đầu tư rất nhiều trường học để người nghèo đều có thể miễn phí đến trường. Huấn hồ còn rất trẻ, Tota, hơn 20 tuổi xác thực rất trẻ trung, không có ma bệnh. Tăng thêm người lại lớn lên vô cùng xuất khí, năm thiếu tiền nhiều, cũng chưa nghe nói qua hắn kết hôn. Điểm này mới là để vô số tợ dẹt tỷ gơ truy phủng nguyên nhân, vạn không cẩn thận biến thành phu nhân, đây chẳng phải là gã vào hàm môn. Tương lai Tony sợ tác cùng bở rụ sở bên không phải liền là như thế nha, đều là không có kết hôn trạng thái. Cho nên vây lấy bọn hắn chuyển nữ nhân cũng không ít, ai đều muốn qua tốt một chút sinh hoạt nhà, điểm này lại không xung đột cái này không sáu lần giang vô ý, ý là bị bẹn chín mời tới, bẹn chín ổ xoan gần nhất đã mình đi lập nghiệp, mà lúc đầu lao đại phích mùn tựa hồ đi bệnh viện, cũng không thể nói đi bệnh viện đi, phải nói là đi trại an dưỡng dưỡng lao đi. một cái mới 40 tuổi nữ nhân nói dưỡng lao, đây là cái gì tiếc ấu? ai cũng xem không hiểu, dù sao người ta nói đúng là về hưu. đại lao đi một cái, còn lại tiểu đệ tự nhiên cũng bắt đầu học dưỡng, không muốn làm đại lao tiểu đệ không phải một cái hợp cách người làm ăn. có giang vô ý, ý lúc trước đề cử, cho nên phích mùn đối với bẹn chín bổ dưỡng còn tính là không sai, nhiều hơn thiếu thiếu truyền thụ một điểm tri thức cho đối phương. Hiện tại qua tốt nhất cũng không phải là trước kia đi theo fix mượn cái kia chút tiểu đệ, mà là bẹn trình gia hỏa này. Ngắn ngủi thời gian nửa năm liền mình thành lập một cái server nhà hàng đi ra, chuyên môn làm mậu dịch sinh ý cùng vận chuyển sinh ý. Khi người khác còn tại hô hào đoạt địa bàn lúc, bẹn trình sớm lại bắt đầu mình thương nghiệp con đường. Đối với những cái kia trước kia đã cười nhạo hắn các đồng liêu, hắn cũng sẽ không hảo tâm như vậy trợ giúp đối phương. Hắn là muốn chứng minh mình có thể đem cổ bùa hệ vua gia tộc một lần nữa mang về Gõ thảm City tứ đại gia tộc trong hàng ngũ người. Tại Gõ Thẩm City, ăn cơm đòi tiền đi, mua đồ đòi tiền a, ra đi dạo phố, nhìn thấy ưa thích quần áo cùng giày muốn mua lại đến, cũng cần tiền không, không có tiền đây chính là tuyệt đối không thể. Cho nên kiếm tiền rất trọng yếu, có tiền tự nhiên là có thể mua được rất nhiều thứ. Thế là Vện Trình liền thành công trở thành nhiều như vậy trong bang phái chuyên tâm làm ăn kỳ hoa. Lần này Giang Vô Y thì chuẩn bị ban bố là một cái phát minh mới, một cái không thể nói rất cao cấp, nhưng là lại vô cùng thực dụng cùng tiếp địa khí phát minh. Cái kia chính là khí mê tan lên men chuyển hóa trang bị. Thế nào, có phải hay không phi thường tinh kỳ đâu, vô cùng tiếp địa khí, hơn nữa còn là một cái ô nhiễm cải thiện trang bị, cái đồ chơi này thế nhưng là đã thân thành bảo quyền. Con chuẩn bị xin Nobel Kiến Suyết Bảo Vệ Môi Trường từ đâu? Dĩ vãng buổi họp báo đều là tại tinh cầu truyền thông tuyên bố, lại hoặc là trong tương lai người trường học, xã vị hệ thanh niên trường học những địa phương này tổ chức, sẽ rất ít tại địa phương khác tổ chức. Lần này vừa lúc là vẹn trình mời, cho nên Giang Vô Y Ê liền đem buổi họp báo đặt ở trên địa bàn của hắn. Tiền tài nha, cho ai lừa không phải lừa, cho từ ba lừa cũng tốt một chút. Giang Vô Y Ê nhưng sẽ không thừa nhận mình là xem ở gờ chủ cảm một phụ nhân trên mặt mũi mới làm như vậy, chủ yếu là nhìn tâm tình, ai đến đàm giao tình đều không có tác dụng. Tinh khoa học kỹ thuật bên trong có một hạng là thể lỏng tham gia thuộc kỹ thuật, có thể cho kiên cố thép hợp kim sắt thông qua đặc biệt kỹ thuật, tại trạng thái cố định cùng thể lỏng ở giữa chuyển hóa, tùy thời biến thành cần công cụ. Đây là phi thường cao đoàn kỹ thuật, biến đổi hình thái về sau y nguyên có thể mở điện, cái này mới là lưu bước nhất. C4. Lần này cơ máy bay tư nhân liền là lợi dụng tinh hợp kim biến hóa kỹ thuật chế tác, tại cần phải nhanh chóng phi hành thời điểm có thể biến hóa thành tốc độ siêu âm hình thức. Bình thường lấy phổ thông tư nhân chết máy mô hình xuất hiện, mà lúc cần thiết liền có thể biến thành máy bay trực thăng dáng vẻ. Vô cùng thuận tiện, nghe rất khoa huyễn, tựa hồ chỉ là biến hóa lập tức mà thôi. Nhưng là trong này thế, nhưng là dính tới rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao, trọng yếu nhất chính là không gian biến đổi. Máy bay trực thăng cùng máy bay tư nhân mô hình cũng không một dạng, nội bộ không gian cũng không đồng nhất dạng, muốn biến hóa, liền phải vô cùng chính xác bản thiết kế đến chế tác, còn phải đi qua phi thường nghiêm khắc kỹ thuật, trong đó còn tăng thêm một điểm mà pháp đi vào. Nói không khoa trương, không có loại này đặc thù hợp kim biến hóa hình thái kỹ thuật, ý dồn mạn cùng bật mạn hai cái siêu cấp có tiền siêu cấp thông minh thiên tài cùng một chỗ liên hợp, không có cái mấy chục năm cũng đừng hòng sáng tạo ra đến nếu là cơ gì tần khoa học kỹ thuật dễ dàng như vậy đuổi theo, cái kia sớm đã bị người siêu việt, nơi nào sẽ thành lập lớn như vậy một cái đế quốc. Buổi họp báo còn chưa có bắt đầu, hải sơ mở quảng trường liền đã người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đều đang đợi lấy, có tin tức phóng viên, cũng có muốn hợp tác kiếm một chén canh nhà tư bản. càng nhiều vẫn là giang vô y fan hâm mộ, đối lại fan hâm mộ, giang vô y để vô cùng hào phóng, cuối cùng sẽ đưa tặng đại lượng miễn phí lễ vật, còn biết thiết kế một chút trò chơi nhỏ cho đám fan hâm mộ chơi. Buổi họp báo không chỉ có chỉ là một người trang bê hiện trường, vẫn làm một cái cùng đám fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại khâu, vì giải trí mà sinh hoạt vốn là đã rất khó khăn, nên cho một điểm ánh nắng, khó khăn đi nữa cũng phải kiên trì. Một mực vớt kim chính sách cũng không thể làm, cũng không cần vớt kim, chỉ cần 443 muốn đem mình phát minh giới thiệu ra ngoài, hiểu được người tự nhiên là sẽ hiểu, không người biết, nói lại nhiều cũng là không tốt. Các vị khán giả các bằng hiếu, mọi người buổi chiều tốt. Ta là người chủ trì ầu soạn, phi thường vinh hạnh có thể giúp thần tượng của ta, toàn thế giới thiên tài nhất khoa học nhà phát minh rằng vội ý, ý mở cái này buổi họp báo. Tin tưởng mọi người đều có chút muốn không kịp chờ đợi nhìn thấy thần tượng của chúng ta, nhưng làm mời mọi người an tâm chớ vội, thần tượng còn tại trên đường chạy tới. Lần này ngoại trừ là phát minh mới buổi họp báo bên ngoài, chúng ta hoàn toàn như trước đây khai triển rất nhiều nhỏ hoạt động cho mọi người tham dự dung ngoạn, cũng có phong phú miễn phí phần thưởng đưa cho mọi người. Bèn trình rất vui vẻ. Một phương diện Giang vô ý là thần tượng của mình, một phương diện khác cũng là ân nhân của hắn, có thể giúp ân nhân làm một chút sự tình, cái này khiến hắn vô cùng hứng phấn. Long trọng như vậy buổi họp báo, đương nhiên không thể thiếu tin tức truyền thông tồn tại. Sân khấu đoạn trước nhất, mấy chục đài camera đã đập tốt, trường thương đoạn pháo mắt hoàn tất, liền các loại nhân vật chính của hôm nay đăng trạng. Vị trí tốt nhất vẫn là lưu cho mình nhà truyền thông nhân viên lần này phụ trách phỏng vấn chính là yếu lạ, đã là hai cái mẹ của đứa bé, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, thoải mái lại tràn ngập thư hương khí tức, là tinh cầu truyền thông đương gia người chủ trì thứ nhất, cũng là nhân khí phi thường cao một cái đại ký giả. 16 chương 761, nhà khoa học cũng có fan hâm mộ rồi. Ngoại trang buổi hợp báo biết bắt nhất sự tình là cái gì đây? cái kia chính là trời mưa, đổ mưa to, lại là tại bên ngoài, khẳng định không người nào nguyện ý đội mưa mở buổi hợp báo đi, trừ phi là đặc biệt của nhiệt fan hâm mộ. Muốn là người bình thường thật đúng là sẽ biết sợ loại này thời khắc mấu chốt trời mưa to. Giang Vô Ý Nhi liền không cần lo lắng, ma pháp sư là làm cái gì, nấu cơm làm đồ ăn sao. Đây chẳng qua là kiêm chức mà thôi, ta, khu khụ, đương nhiên khống chế thời tiết cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không thể không nói từ khi làm ma pháp sư về sau, đi ra ngoài đều không cần nhìn dự báo thời tiết, không thuận tâm lời nói, trực tiếp một cái búng tay, ngày mưa liền mây thu mưa tản. Vạn chúng chú mục phía dưới, một trận trắng bạc máy bay trực thăng bay đến gõ Thames City trên không, chuẩn bị đi tới dự định vị trí, lúc này máy bay cách xa mặt đất còn có 3000m độ cao. Máy bay người điều khiển là tuổi trẻ xinh đẹp Zun học viên, đã sớm tốt nghiệp 3 năm. Hiện tại đang tại nữ hoàng ở trên đảo làm việc đâu, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, mảy may nhìn không ra đã là một cái mẹ của đứa bé, đương nhiên Zun học viên là không thể nào gả đi, cái kia điểm này liền có chút ý vị sâu xa. Thiếu gia, đã đã tới địa điểm chỉ định, phía dưới tình huống tốt đẹp, tùy thời có thể lấy tiến hành không hàng chuẩn bị, 3 giây sau mở ra thương môn." Mỹ lệ nữ người điều khiển dùng thai nghe nói ra, thanh âm thanh thủy em hai. "Mở ra, đấy đấy, là thời điểm để cho ta đám fan hâm mộ vì ta hoan hô, Cynthia, có dám theo hay không ta lấy ta nhảy đi xuống, cũng không nên bị khóc đến cái mũi rồi." Giang vô ý ỉa đối một bên ngồi lão bà xỉn thì ạ nói ra, lần này ra tới vẫn là có hai cái lao bà buổi tiếp, chính là sợ hắn bất chi bất giác lại bị nữ hải tử đuổi ngược, điểm ấy đến đề phòng. Xỉn thì ạ nhưng sẽ không sợ sệt, mặc dù một mực trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, nhưng là nữ hoàng ở trên đảo trên cơ bản nữ lưu manh cùng nữ bạo long đặc biệt nhiều, nhất là cạ dạ cùng cắt thì nạ thường xuyên bay tới bay lui. Ngay tiếp theo những nữ nhân khác cũng đi theo cầm lên phi hành ba lô tại trải nghiệm phi nhân cảm giác, đương nhiên sẽ không đối điểm này không hàng cảm thấy e ngại. Hừ, ngươi đừng hòng trốn cách tỷ muội chúng ta phạm vi tầm mắt, đi thôi, đại nam nhân, đừng mất tích nhanh lên mở xong buổi hợp báo, tranh thủ về nhà ăn cơm tối. Một bên khác đi cùng chính là ổ phệ lý ạ, nàng mặc dù là nữ hoàng, nhưng là lạ tổ vị nghị ạ đã sớm không cần nàng tới quản lý, nàng tồn tại càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. tự nhiên liền có bó lớn thời gian buổi tiếp nam nhân của mình, rất lâu không cùng tiểu lão công cùng đi xa nhà, đều nữ nhân 30 tuổi, bởi vì không già huyết thanh cùng tu luyện ma pháp nguyên nhân, nhìn vẫn chỉ là 20 tuổi ra mặt, cái này bảo dưỡng, tuyệt đối có thể làm cho phần lớn nữ nhân đều tâm sinh đố kỵ. A a, các ngươi thật đúng là một đôi hoàn ra, đi thôi, rất lâu không có theo giúp ta tiểu lão công nệ rủ thật sự là có chút hoài niệm đâu. Trong phòng điều khiển hai cái nữ đặc công cũng là cười hì hì nhìn xem ba người, một cái là thiếu gia, mặt khác hai cái dĩ nhiên chính là thiếu nãi nãi. Giang vô y thì không chỉ có là lão bản của các nàng, vẫn là nam nhân của các nàng đâu, các nàng cũng là cho hắn sinh qua hải tử, tự nhiên cũng là đem Giang vô y để nhìn thành trượng phu của mình. Giang vô y nhưng không thèm để ý, trên thực tế ngoại trừ đại ma vương hệ là bên ngoài, những nữ nhân khác thật đúng là không thế nào cường thế. Bên ngoài công tác thời điểm một cái so một cái khí chẳng mười phần cùng nữ vương giống như, trong nhà liền cùng một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu tiểu thêm một dạng chỉ có thể là sẽ không ngông chiều hắn, bởi vì tự mình tiểu lão công một quen liền muốn xảy ra chuyện, nàng làm vợ cả khẳng định là chỉ có thể làm người xấu. một cái cực kỳ tiêu sái nhảy vọt, trực tiếp từ 3.000m trên máy bay nhảy xuống, trọng lực tăng tốc độ, không khí rét lạnh gào thét mà qua, trên đất hết thảy đều đang chậm rãi phóng đại, cấp tốc hạ xuống, nhìn vô cùng mạo hiểm, cũng vô cùng kích thích. đương nhiên, có tâm tạp bệnh cũng không cần chơi cái này vừa ra. trên đất người xem đều kinh ngạc nhìn nhân vật chính của hôm nay thế mà trực tiếp từ trên không trung nhảy xuống tới, không khỏi gây nên một trận lo lắng kinh hô. trời ạ, cái này quá điên cuồng đi, thế mà trực tiếp nhảy xuống tới liền xem như lại dù nhảy cũng là vô cùng nguy hiểm. Không hổ là thần tượng của ta chính là muốn dạng này. ủng hộ, quá kích thích. Hôm nay đến chuyến này, liền cái này ra, ta cũng cảm giác đăng giá. vô số camera nhắm ngay trên bầu trời cấp tốc hạ xuống giang vô ý ý. Bởi vì chất lượng hình ảnh vấn đề, đưa đến hình vẽ cũng không phải là rất rõ ràng. nhưng là chỉ có tự mình phóng viên sử dụng chính là siêu rõ ràng làm quang mặt ảnh, có thể rõ ràng bắt lấy động thái hình tượng. đài truyền hình trực tiếp cũng vô cùng rõ ràng đem giang vô ý ý phản ứng đi ra. ngoại trừ giang vô ý, ý bên ngoài, đằng sau còn có hai cái đẹp nổi lên đại mỹ nhân, mang theo trắng bạc phi hành tính bảo hộ cùng một cái tư thế hiên ngang nữ chiến sĩ một dạng vô cùng hấp dẫn ánh mắt 3.000 ngàn mét không trung muốn hạ xuống mặt đất bên trên nếu như không sử dụng bất kỳ công cụ giám sát chỉ cần một phút đương nhiên cái này là dựa theo trước mắt trọng lượng tới nói sai sót căn bản sẽ không vượt qua một giây đồng hồ loại này cực hạn lại huyễn khốc phương thức vẫn là giang vô ý từ tony nơi đó lấy tới lúc trước mở hội trợ thời điểm hắn liền là mặc ý rồng man hạt mỏ từ trên không trung bay đi xuống vô cùng xuất khí bây giờ giang vô ý cũng là một dạng tại sắp tiếp cận ba trăm thời điểm độ cao này liền là mở ra dù nhảy đều là cực kỳ nguy hiểm Mà Giang Vương Yệt lại căn bản vốn không cần muốn lo lắng, mở ra hồi lâu không có sử dụng tới phi hành ba lô, sử dụng từ trường phản tác dụng triệt tiêu hạ xuống lực trùng kích, sau đó rất tiêu sái rơi vào trên võ đài cùng khán giả chào hỏi. Hối, mọi người giữa chưa tốt. Xin thì ạ cùng ổ phệ lì ạ cũng là tướng không kém, hai giây cũng đi theo rơi xuống đất, tư thế hiên ngang khí chất, tăng thêm chim sa cá lặn dung nhan tuyệt mỹ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn có chút si mê. Bất quá nhìn nhiều hơn nữa cũng vô ích, các nàng danh hoa đã có chủ, cũng không cần chào hỏi, trực tiếp liền đi xuống sân khấu, đi vào các nàng truyền, sao sao tốt, thuộc vị trí bên trên ngồi. Các nàng hôm nay chỉ là đi cùng mà thôi, nhân vật chính vẫn là các nàng tiểu lão công Giang Vô Y. Trên võ đài còn có ngay từ đầu liền mời tới khiêu vũ đoàn, tất cả đều là tuổi trẻ nóng bỏng muội tử. Nhìn thấy những nữ hài tử này, Giang Vô Y tựa hồ nhớ tới mình trước kia cũng là rất thích xem bóng đá tranh tài cùng bóng rổ tranh tài. Với lại cho tới bây giờ đều là chỉ nhìn giữa trận nghỉ ngơi. Vì sao đâu, có đội cổ động viên có thể nhìn a? Ngại, FIM, ngươi cái này giả fan hâm mộ, giả fan bóng đá, xin ngươi ra ngoài. Giang Vô Y đi đến trong nháy mắt đốt lên buổi họp báo bầu không khí. Tất cả fan hâm mộ cũng bắt đầu cùng nhiệt hoan hô, giống như thấy được đại minh tinh một dạng. Trên thực tế thật sự chính là, cái niên đại này phim ngành nghề còn đang thong thả phát triển, chủ yếu vẫn là thời đại khoa học kỹ thuật không cùng bên trên nhanh như vậy, coi như làm ra đặc hiệu bạo tạc toàn bộ tin tức phim cũng vô dụng, người ta giảm chiếu phim đều không phương diện này thiết bị, tự nhiên cũng liền không hiểu quả gì. 16 chương 762, Vĩ đại lao sói xám, đợi đến đám fan hâm mộ nhiệt Tình gieo họ giảm thiếu một lúc thời điểm, Giang Vô Ý mới chậm rãi xuất ra bờ lút 2 nghe nói ra, hôm nay phi thưởng vinh hành đi tới Gò Thám City, cái này tòa cổ xưa tràn đầy các loại kỳ tích sự tình. Trước kia ta thường xuyên sẽ nghe được một câu, dân phong thuần phát gõ thảm city, nhân tài xuất hiện lớp lớp đặc hàm, đã chứng minh tòa thành này thành phố là một cái tràn ngập kỳ tích cùng các loại hy vọng thành thành phố, ta hy vọng nó có thể một mực tồn tại, lưu truyền xuống. Câu này phi thường điện hình lợi nói, kỳ thật thật đúng là không có người khác nói qua, hoàn toàn liền là giang vô ý hiểu một người xả đạo. Mà dưới đài ngồi còn có cùng đi phùng chàng cùng chàng chatler cùng ezik, hai người này cũng không có trở mặt thành thủ, mạn nghệ tổ ezik cũng không có mất đi người nhà, tự nhiên liền sẽ không hắc hóa, lúc này chỉ là một cái ưa thích làm não động người mà thôi. A, lúc nào có câu nói này xuất hiện sẽ không phải là hắn nói bừa a. Chatler rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hảo huynh đệ của mình Hảo Bằng Hưu, cái này Erit còn là đối với y tỷ Aji sự tình có đoán như a, vô duyên vô cớ liền so giang vô ý hề nhỏ đồng lửa, đổi thành hắn hắn cũng sẽ khó chịu. Ngạch, giống như chính hắn cũng là một dạng a. Liên xem như nói bừa, bằng danh tiếng của hắn, đây cũng là kim câu. Đừng nói nữa, lực chú ý tập trung, lần này chúng ta là thu và hủy thác tới bảo hộ buổi hợp báo an toàn. 443 Chatler rất nghèo, mặc dù có mấy ngôi biệt thự hào tráng, mấy ngàn bình phương thổ địa, một đống sản nghiệp bị hắn kế thừa, thế nhưng là không chịu nổi tiêu xài đại a muốn thực hiện mộng tưởng, đây chính là phi thường đốt tiền, nhất là lọ gặm giá hỏa kia vô cùng có thể ăn, còn có e ejit luôn luôn cá hắn tổ chức mặt tỷ tụ hội, vậy cũng là tiền à, cái này không phải đi ra tìm một cái kiêm chức làm, hắn thể thật chỉ là xem ở lần này vị thắc tiền thuê tại 3 triệu phân thượng, tuyệt đối không có dạng tình cảm gì. Sói thuốc lọ gặm vẫn còn đang một bên rất bình tĩnh điểm xì gà, hắn căn bản cũng không quan tâm những chuyện khác, chỉ cần có xì gà cùng vừa cả, hắn có thể phi thường bình tĩnh ngồi hơn một canh giờ sau không động đậy, cuộc sống như vậy mới là trọng yếu nhất, có lẽ còn có thể tìm một cái hiền lành nữ nhân làm la bạ, như thế liền càng hoàn mỹ hơn. Zerre vượt cùng gì, thì là tại một chỗ khác trên nhà cao tầng cảnh giới lấy, so sánh với phía dưới ba người không quá đáng tin cậy, hiển nhiên bọn hắn sẽ khá kinh nghiệm một điểm. Chủ yếu vẫn là ngẫu nhiên cặt thì nạ đến xã vi hệ trường học nhận người đánh nhau thời điểm, đem bọn hắn cho đánh thảm rồi. Dịp tại gió lốc căn bản cũng không có tác dụng. Mà Zerre vụ dịch chuyển tức thời thì là mỗi lần đều đụng phải y tổng phì sắc bên trên, bị đòn nhiều lần, để hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh, nữ nhân kia căn bản chính là bất hoặc mà. Nhiều lần đều có thể dự liệu được hắn xuất hiện vị trí, mẹo, cái này còn đánh cái, cái bữa, căn bản chính là bị đòn. Trước ti Thomas nghe giang vô ý ý hề lời nói về sau, ánh mắt rất có hoài nghi nhìn một chút bạn tốt của mình học lốt, Đây là ngươi nói với hắn. Cái gì dân phong thuần pháp, gõ thảm xi ti tình huống muốn là dạng này, luôn cảm giác tiểu tử này đang dễ cận chúng ta một dạng. Hảo hốt ngược lại là tâm tình rất không tệ, có thể là bởi vì nghiên cứu gia dùng thử hình siêu cấp binh sĩ huyết thanh duyên cơ đi. Ha ha, ta cũng không có nói, tiểu tử kia cũng không có thiếu hướng gõ thảm xi ti chạy. Ta hiện tại cũng không dám đi gõ thảm. Nhân tài xuất hiện lớp lớp thật sự chính là. Lần trước vụ án liền có thể nói rõ hết thảy, thật thay ngươi cái tên này cảm thấy lo lắng. Thế mà ở tại Châu nguy hiểm như vậy vẫn là ta tương đối an toàn à, bất dạ thành không khí tốt, người cũng tốt, chị an càng thêm tốt. cái kia dáng vẻ đắc ý căn bản chính là đang khoe khoang mà. trở lại quảng trường buổi họp báo bên trên, giang vô ý để nhìn quanh một cái hôm nay đến đây phóng viên cùng người xem, rất trang bê búng tay một cái, cho mời nhân viên công tác đem dụng cụ mang lên. vừa nói xong, liền có mấy cái người da đen mánh nam đánh lấy to lớn trên máy móc đến, chỉ là dùng một chút công nhân bút vác cố, không phải tiếp cận nặng một tấn máy móc còn thật không phải là tốt như vậy rồi. dưới lại đám người đều phi thường to mò nhìn, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng cái kia máy móc đến cùng có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau chỉ gặp một cái cao lớn 3 mét, rộng 3 mét hình vuông hộp sắt bị nhấc tới, sắt thép kim loại cảm nhận tự nhiên sinh ra, bổ sung lấy một loại nồng đậm, AF, công nghiệp hóa thương hạ kỳ hơi thở. Mọi người nhất định rất ngạc nhiên đây là cái gì đi, đây chính là ta hôm nay muốn cho mọi người giới thiệu thời đại mới tài nguyên lợi khí khí mêtan lên men khí. Giang vô Ý kia rất sắt lớn tiếng nói, còn bên cạnh vị đứng đấy, đem dụng cụ biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Các mê Camera càng là đối với chuẩn dụng cụ cổ quái này bắt đầu quay chụp, xa xa ngoại sân rộng vây còn có màn hình lớn màn hình có thể nhìn thấy HD hình tượng. Long Hiếu Kỳ mỗi người đều sẽ có thế là cũng bắt đầu nhịn không được xì xào bàn tán, bởi vì mỗi một lần buổi hợp báo phát minh tổng là có thể gây nên hành động cực lớn hiệu quả. mà dưới đài nhà tư bản đều có chút ngồi không yên, vì cái gì? bởi vì chỉ cần cùng giang vô ý đi hay móc nối đồ vật, cái kia chính là cùng kim sán phở răng lỉnh có quan hệ, tuyệt đối có thể lừa đầy buồn đầy bác. sở tắc công nghiệp không chính là như vậy lập nghiệp sao? hai năm trước đống nhiên quật khởi lẹt tập đoàn không cũng là bởi vì buôn bán chế tạo giang vô ý gì phát minh mà trở thành mới nhà tư bản à? còn có gò thảm city bên trong một mực không nóng không lạnh kẹn ra tộc cũng là cùng tình cầu truyền thông hợp tác mới bảo vệ được đỉnh tiêm hảo môn địa vị sao? Mọi người đều biết thế giới đang thay đổi, nhân loại cũng đang không ngừng tiến hóa. Chúng ta xuất hiện có được siêu năng lực sụp màn loại, siêu năng lực để cho chúng ta có thể làm chính nghĩa sự tình, đem sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp hơn. Mà thế giới đang thay đổi thì là bởi vì chúng ta nhân loại không sai, nhân loại chúng ta mới là cải biến thế giới tội nhân. Tại sao nói như vậy chứ? Giang Vô Y thì trước nhất lên đám người hứng thú, chờ mọi người đều không nhịn được muốn biết câu trả lời thời điểm mới tiếp tục nói, bởi vì phá hư nhân loại chúng ta một mực đang phá hư hoàn cảnh, phát triển kỹ nghệ cái kia máy móc thời đại, bao nhiêu nhà máy bài xuất nước thải ô nhiễm Giang Hà biến cả. Phế liệu ô nhiễm bao nhiêu thổ địa, không chút nào khoa trương mà nói, một nửa ạ của Mạn bị ô nhiễm, toàn thế giới 60% thổ địa cũng bị ô nhiễm. Tăng thêm mọi người thống hận chiến tranh, đối hoàn cảnh phá hư là to lớn. Tại chiến tranh kết thúc về sau, không có chút nào tiết chế khai thác tự nhiên tài nguyên. Không có quy hoạch, chỉ có tác thủ, đưa đến tự nhiên tai nạn phát sinh tỷ lệ bị lớn. Tài liệu tương quan báo cáo, ta tin tưởng thường xuyên nhìn tin tức bằng hữu đều biết. Khả năng mọi người đều cảm thấy cái này mặc kệ chính mình sự tình, cái này còn rất xa xôi, như vậy ta muốn hỏi một câu mọi người. Nếu như có một ngày các ngươi phát phát hiện mình uống nước máy tất cả đều là nước bẩn, chung quanh tất cả đều là mục nát thổ địa cùng hôi thối rất rưởi, các ngươi cảm thấy sẽ vui vẻ sao? Giang vô ý ùa dùng phi thường nghiêm túc ngựa khí nói ra, đây không phải trang bê, mà là một loại thương nghiệp kỹ xảo. Trước tiên đem trước mắt hoàn cảnh vấn đề nói ra, để tất cả mọi người đều có một cái chủ quan trực tiếp quan điểm về sau, lại kiên ra phương pháp giải quyết, lúc này mới có thể lấy được lớn nhất chú ý hiệu quả. Hừ hừ, nhà khoa học cũng là sẽ nghiên cứu làm sao kiếm tiền, không phải gọi thế nào làm nhà khoa học đâu. 16 chương 763, khí methane lên men khí trên máy truyền hình ngồi hai cái Trương Dương Nam Hải một cái là tương lai bật mãn bợ rụ sợ, một cái khác thì là ý dồn mãn Tony, hai người đều không hẹn mà cùng nhìn xem trên tivi chậm rãi mà nói xuất khí nam tử, không hề nghi ngờ đây chính là Giang Vô Ý để bợ rụ sợ tối đầu, suy tư một chút, không dám tin tưởng hỏi, đây là sự thật sao? Thế giới của chúng ta đã đứng trước vấn đề như vậy sao? Vì cái gì cái khác tin tức không có đưa tin? Tony rất khinh thường nhìn thoáng qua bạn tốt của mình lại là cạnh tranh đối tượng nói ra, cắt, liền ngươi ra hỏa này, làm sao lại biết? Tinh cầu truyền thông sớm đã có nói qua. So với những cái kia cả ngày phát ra loạn thất bát tạo tin tức cùng kịch truyền hình kênh truyền hình, Tinh cầu truyền thông mới là nhất chuyên nghiệp truyền thông, chỉ bất quá bây giờ chiến tranh kết thúc, mọi người đều bận rộn phát triển kinh tế, vội vàng kiếm tiền, làm sao có thời giờ đoán chừng đến cái gì hoàn cảnh vấn đề, vấn đề này vốn là tồn tại, chỉ bất quá vẫn chưa tới giải quyết thời điểm. Mặc dù sơ bị giễu cợt một câu bị không có nổi giận, hắn không phải đồ đần, tương lai có thể trở thành bật mãn nam nhân, làm sao có thể là ngu xuẩn đâu. Xem ra tương lai nhất định là đi nguồn năng lượng phương hướng mới là chính xác, nếu như đi thẳng buồn bán vũ khí lộ tuyến, cái tiếc không thể nghi ngờ chính là mình tự tiệm phiến phức. Ừ, ngu Sủng Tôn Nhi, nhà ngươi một mực liền là làm buôn bán vũ khí buôn bán, đến lúc đó nhất định sẽ bị chúng ta làm hạ thấp đi. Tốt đa, hai cái tương lai thế giới phú hào đây là muốn bắt đầu tranh tài ai có tiền sao? Ngẫm lại mặt con rơi chiến y bạc mạn cùng mặc y rộng màn đạt mỏ y rộn mạn lẫn nhau cầm vàng nóng ánh phở răng lìn đối ném trắng cảnh. Sau đó sở bãi đơm mạn, y bùn tại lẫn nhau ngồi trồn hổm trên mặt đất nhặt tiền. Cái kia hình tượng quá đẹp, không thể tin được a. Cho nên muốn muốn nhưng kéo dài phát triển, để tinh cầu của chúng ta càng thêm mỹ hảo, vĩnh diệu tiếp tục trường tồn. Chúng ta cần muốn tiến hành tài nguyên khai phát cùng lợi dụng, chế tạo kiểu mới sạch sẽ nguồn năng lượng, giảm thiểu hoàn cảnh ô nhiễm. Lợi dụng có thể tái sinh tài nguyên đến tiến hành sinh hoạt, làm việc, để bầu trời càng thêm sáng tỏ, biển cả càng thêm xanh thẳm. Cái này một mực là giấc mơ của ta. Ta tại khi một nhà khoa học thời điểm, giấc mơ ban đầu chính là muốn để cái thế giới này, bởi vì ta mặt có một chút điểm khác biệt, làm sao khác biệt đâu? Cái kia liền cần ta vì thế giới làm ra một công hiến. Để hoàn cảnh trở nên tốt đẹp hơn, cái này chính là ý tưởng của ta. Ta không có siêu năng lực, nhưng là ta cũng muốn trở thành một cái siêu anh hùng mà người bình thường chỉ có có một viên giúp người làm niềm vui tâm tư, không có ôm bất kỳ ý nghĩ, xuất phát từ thuần túy trợ giúp bọn hắn, như vậy hắn liền là một cái siêu anh hùng. Không biên sơ tâm phương đến thủy trung, giang vô ý thì câu nói sau cùng cơ hội là giống giận nói ra, hắn cũng không nghĩ tới mình thế mà lại tại thời khắc này trở nên như thế có chính năng lượng. Các loại, giống như hắn một mực liền là như thế có cái này năng lượng một ta. Ba ba ba. Dưới đài người xem đều bị khiếp sợ đến, những lời này để bọn hắn sinh ra của minh, từ một cái sản phẩm kéo dài đến mộng tưởng, mà mộng tưởng lại là như thế đơn thuần sau cùng siêu anh hùng lý luận định nghĩa càng làm cho người bình thường đều cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi, phàm phất mình cũng có thể trở thành một cái siêu anh hùng một dạng. như sấm nổ tiếng vỗ tay tại dưới đài vang lên, đương ra phóng viên lẹo lạ càng là chạy kích động nước mắt, hưng phấn vỗ tay, vì nam nhân của mình ủng hộ lớn tiếng khen hay. thời gian trung đụng càng lâu, nàng liền càng thích cái này nam nhân, một chút xíu tiểu phôi bên trong mang theo là một viên chính trực hiền lành tâm tư, nàng chưa từng có cảm thấy mình sẽ như vậy không giữ lại chút nào yêu một cái nam nhân, hiện tại nàng phát hiện mình đã thật sâu yêu hắn. liền ngay cả chiếc máy truyền hình người xem đều là hương phấn đang vỗ tay, bởi vì nói quá tốt rồi. Hoàn toàn nói đúng là đến tâm khảm của bọn họ bên trong đi. Một câu cuối cùng danh luôn càng làm cho người kìm lòng không được thay vào đối phương lập trường, phản phất thấy được một cái người bình thường tại làm lấy không bình thường vĩ đại sự tích. Ma đệ tổ edit ngây ra một lúc, tựa hồ cũng bị cảm nhiễm, không khỏi hỏi mình bằng hữu tốt nhất. Trattler, ta chợt phát hiện ra hỏa này cũng không phải như vậy không còn gì khác nha, ta đều có chút bị cảm động. Hắn vốn chính là một mực làm như vậy lấy, Người xem một chút đầu tư trường học, tiến thiết hiện đại hóa công viên, cùng công lý nơi trốn, hắn đều bỏ tiền. Hắn đúng là một người tốt chỉ là có từng điểm từng điểm tỉ vết mà thôi người cuối cùng sẽ có khuyết điểm cái này rất bình thường ta rất bội phục hắn chất lơ nói nghiêm túc hắn là thật bội phục cái này từ không có gì cả đến thành lập một cái khổng lồ thương nghiệp tập đoàn từ một nghèo hai trắng đến bây giờ trăm triệu phú ông cái này căn bản chính là trong tiểu thuyết nhân vật chính mà mười quân vợ ở ô phê li hạ cùng xin thì hạ liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiêu ngạo tự hào còn có mừng rỡ có thể giả cho như thế một cái thông minh lại phi thường có mỹ lực nam nhân đây là các nàng kiêu ngạo giang bộ y kỳ làm một cái ép động tác để dưới đài người xem hơi bình tĩnh một chút Sau đó tiếp tục nói ra, các vị tại Gò Thảm City sinh sống lâu như vậy, biết vì cái gì Gò Thảm City bầu trời luôn luôn tối tăng mở mịt sao? Có lẽ có đủ loại truyền thuyết, còn có 2 năm trước đầm lầy sự kiện. Dứt bỏ sự kiện kết quả không nói, chúng ta nhìn thấy cái gì, nhìn tới nơi nào khắp nơi trên đất rất rủi, liền cùng một cái bãi rác một dạng. Nguyên bản mỹ lệ hoàn cảnh trực tiếp biến thành một cái tràn ngập mục nát cùng khí độc khu vực, hôm nay ta muốn cho mọi người mang tới phát minh liền là biến phế thành bảo, tình hóa môi trường tự nhiên trang bị, khí mê lên men khí. Khả năng mọi người cũng không biết đây là cái gì đi, có tác dụng gì. Ha ha. Ta tựa hồ nói một câu nói nhảm đâu. Giang Vô Y Nhi vừa nói xong, dưới đài người xem liền cười lên ha ha, hiển nhiên là bị hài hước đến, phát ra thiện ý tiếng cười. Cái này là có thể đem các loại phân và nước tiểu cùng nước tiểu chuyển hóa làm có thể dùng đến tiêu đốt khí methane. Khí methane là một loại đặc thù nguồn năng lượng, cần bị kín dưới điều kiện từ chất hữu cơ bên trong lên men sinh ra. Nếu như một gia đình mỗi ngày phế vật xếp tới cái này dụng cụ bên trong, như vậy cần đi qua một tuần lễ, liền có thể sinh ra khí methane. Khí methane có thể thông qua đường ống đến liên tiếp đến phong bếp dùng để nấu cơm. Hơn nữa còn có thể truyền đến máy phát điện đi tiến hành phát điện. Tương lai tiếp tục nghiên cứu, còn có thể thay thế dầu hỏa, để ô tô cũng thay đổi thành một loại hoàn toàn mới sạch sẽ nguồn năng lượng, giảm thiếu đôi hoàn cảnh ô nhiễm. Mọi người cũng không nên muốn lo lắng sẽ bị cỗ xe khí thải cho hung chóng. Giang vô ý nghĩa rất tự hào nói, Hoa, thật thần kỳ như vậy sao? Không phải là gạt người a? Trước mặt ngươi có ý tứ gì? Ta ngầu giống lúc nào lừa qua người, ngươi là một cái giả fan hâm mộ a. Xin ngươi ra ngoài, ta tuyệt đối tin tưởng ta lão công nói lời. Một cái làng muội lớn tiếng nói, buồn ca khúc khải hoàn, ta mới là lão bà của hắn. Một cái khác dọ dệt tỷ vợ lớn tiếng quát lớn đến. Tốt tra lại bắt đầu tranh giành tình nhân. Có đôi khi nam nhân a, bị lực quá lớn cũng không làm một chuyện tốt đáng ức. 16 chương 764, cái đồ chơi này có thể kiếm tiền. Câu nói này vừa ra, chẳng những là người bình thường ăn dưa người xem cảm thấy chấn kinh cùng hưng phấn, cũng sẽ không hoài nghi rằng vô ý ỉa là nói dối, nói đùa, đỉnh lấy thiên tài quang hoàn nhà khoa học hơn 10 năm, nếu là giả, sớm đã bị điều tra ra à, chỗ nào còn biết đến bây giờ vẫn là đang bị người cùng bái. Mà những cái kia nhà tư bản đều nhanh cao hứng nổi điên, loại này lợi dụng phân và nước tiểu vì nguyên liệu máy móc có thể chế tạo ra tuần hoàn tái sinh nguồn năng lượng quả thực liền là một cái máy in a đây chính là in ấn lấy vàng nóng ánh phở rằng liền máy móc liền xem như một cái kẻ ngu đều biết đây là một cái tuyệt hảo kiếm tiền cơ hội có thể đại quy mô phân phối dạng này máy móc liền xem như một gia đình cũng có thể sử dụng hoàn mỹ a không cần phát số lượng tiêu thụ đến tiếp sau giữ gìn tăng thêm kiến thiết cần công trình lại là có thể lừa một bút nếu như người khác không mua chứ thật có lỗi cái này hay là thật không tồn tại tứ tứ ba có như thế một cái thành bản rẻ tiền tuần hoàn tái sinh tài nguyên ai còn sẽ nguyện ý đi dùng không an toàn tài nguyên đâu Giang Vũ ý để đối Mỹ Lệ phục vụ nữ hài búng tay một cái, tự nhiên có nhân viên công tác lên lại, vì thế còn chuyên môn lập tức rút lấy hơn 10 người xem bên trên đi tiểu tiện một cái. Đây không phải là thật thật tươi, cùng những này người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cùng một chỗ tham dự vào buổi họp báo, tiểu gì cũng sẽ tăng lên cực lớn người tham dự nhiệt tình cùng nhận biết độ. Ân, quá trình là có chút buồn nôn, dù sao đi nhà xí loại chuyện này nha, ai sẽ nguyện ý đợi trong nhà cầu đâu. Nếu là tẩy nhà vệ sinh một vạn khối tiền một tháng lời nói, phiền phức teo lên tác giả quẫn, một tháng 10 ngàn còn viết cái quọng lông tiểu thuyết, không bằng đi thật vui vẻ tẩy nhà vệ sinh. Thu nhập một tháng hơn vạn đắc y a. Có tiền mới là vương đạo. Ta dọa, thật sự là tục khí. Máy móc bắt đầu vận chuyển, Giang Vô Y giải thích nói, vì tăng tốc lên men quá trình, chúng ta cần muốn gia nhập một điểm đặc thù chất xúc tác, cũng không thể để mọi người ở chỗ này đợi ủng công một tuần lễ đi. Ha ha, mọi người thời gian đều vô cùng quý giá. Cho nên chúng ta đem thời gian áp xúc đến 10 phút đồng hồ. Nói xong để TV phát ra liên quan tới khí mê tan lên men khí tư liệu tin tức. Rất nhanh 10 phút đồng hồ trôi qua, máy móc đình chỉ vận chuyển, lần này còn chuyển đi lên hai cái đồ làm bếp còn có một cái máy phát điện. Hiện trường có xinh đẹp mỹ nữ đầu bếp đang sử dụng khí metan nấu cơm, mời được một số người đi lên ở chỗ này vây xem. Bảo đảm khí metan chỗ tốt là thật sự, dùng để nấu cơm cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Từng khối kim hoàng bò bị tết dán xuất hiện, hương khí bốn phía, liền là người thấy mùi vị này đều để người không nhịn được muốn ăn một bữa tiệc lớn. mỹ thực nhà luôn luôn làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lúc này là héo lão biểu diễn thời điểm, dẫm lên giày cao gót đi tại trên võ đài, cầm mịt rồ phồn nói ra, để cho người ta rất kinh ngạc, đây không thể nghi ngờ là một hạng vĩ đại phát minh, khai sáng nhân loại khoa học sự kiện quan trọng tân biên trương xin hỏi những ngày tiên sinh, ngươi vừa rồi đứng ở chỗ này, có cảm giác hay không đến có cái gì khác biệt đâu? Cái này khí mê tan tiêu đốt sau sẽ có hay không, có mùi vị khác thường đâu? Sẽ sẽ không ảnh hưởng thức ăn dùng ăn đâu. Ta muốn điểm này khẳng định là mọi người phi thường quan tâm à? Bị phỏng vấn chính là một tên mập, thấy được xinh đẹp người chủ trì đi tới phỏng vấn mình cảm thấy vô cùng hứng phấn. Vị này người chủ trì thế nhưng là nói là thành danh đã lâu, danh khí cũng không mang, fan hâm mộ cũng rất nhiều. kích động nói, không có, hoàn toàn không có, căn bản không có người được mùi thối. Cái này quá thần kỳ, lại có thể đem hơi thối phân và nước tiểu biến thành, có thể tiêu đốt tài nguyên, quá thần kỳ. Ta là vô ý tiến sĩ fan Hâm Mộ, ta nhất định phải mua một cái trở về. Thần sắc vô cùng kích động, đây là gặp được thần tượng sau biểu hiện. Đài, kéo là nghe được đối phương dạng này khích lệ nam nhân của mình, trong lòng cũng là cao hứng phi thường, nàng cũng cảm thấy cùng có vinh yên. Mặc dù nói quan hệ không người biết đến, nhưng là Y Nguyên không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Tốt, ta ơn vị tiên sinh này trả lời, để cho chúng ta tiếp tục phỏng vấn kế tiếp may mắn người xem. Giang Vô Y Nhi lúc này liền đã chạy đến dưới đài đi cùng cà phê, nơi này xong giao tất cả cho kéo lạ đi biểu diễn. Mình ngồi tiếp hai cái lau bả uống vào trà chiều nhìn xem người khác đối với mình khoa học phát minh cảm thấy rung động cùng kinh hô trong lòng vẫn là phi thường đặc ý có thể à lão công lần này buổi họp báo có thể nói là vô cùng thành công hì hì các loại về đến nhà người ta liền cho ngươi một cái to lớn ban thưởng liền sợ ngươi ngày thứ hai không có tinh thần ô phê ly ạ trêu gẹo nói trong mắt đẹp tất cả đều là hạnh phúc ý cười chỉ cần hầu ở tiểu lão công bên người, cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc nhìn xem hắn liền cùng thấy được tương lai tốt đẹp một dạng có lẽ đây chính là tình yêu đi thật tốt xin thì ạ liền không có quá cho sông không biểu hiện càng nhiều mừng rỡ Nàng là trước hỉ dạ tổ chức thủ lĩnh rét sợ cùn sở mịt nữ nhi. Bởi vì kinh lịch nguyên nhân luôn luôn mang theo một kia lãnh diễm cùng một cái băng sơn mỹ nhân một dạng. Ha ha, đừng cao hứng quá sớm. Lao công, ta nhìn người chủ trì kia tựa hồ rất thích ngươi đâu. Ngươi lúc nói chuyện nàng đều là con mắt đều không bỏ được nháy một cái. Có phải hay không, có quan hệ gì à? Giang vô y thì thật bị đánh bại, tự mình lao bà vì sao giác quan thứ sáu mạnh như vậy đâu? Nhìn thấy tự mình tiểu nam nhân dạng này quất bách, xin thì à ngược lại là không có quá làm khó hắn. Dù sao cũng là trượng phu của mình, nhắc nhở một chút liền tốt. Tựa hồ nàng đối Giang vô y yêu cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào nữ nhân. Ha ha, tốt, đùa người chơi đâu. Không khí hiện trường đã bị nhen lửa, nên giới thiệu đều đã giới thiệu xong xuôi. Mã Éo là còn tại phòng vấn lấy, làm làm ra chủ bắt người nhà, tự nhiên muốn biểu diễn một cái, về sau còn có cơ hội hay không liền không nói được rồi. Lệ Nạ cũng ở một bên chuẩn bị lên này, từ khi 2 năm trước lẹt lu sổ, đầu chọc ra, rời đi tinh cầu truyền thông ra ngoài lập nghiệp về sau, tổng giám đốc vị trí bị muội muội của hắn Lệ Nạ tiếp nhận. Làm ca ca Lệ thông minh như vậy, khi muội muội Lệ Nạ cũng là phi thường thông minh, thậm chí so Lẹt còn muốn thông minh một điểm. Trước đó một mực đang ra sức học hành lấy tài chính chuyên nghiệp, sau khi trở về tiếp nhận tổng giám đốc vị trí về sau, hết thảy đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà năm nay đã 20 tuổi lẹ Na đã biến thành một người cao quý lãnh diễm nữ tổng tài, cùng Lý Đi a a zi một dạng không có nổi lên, nhiều một tia thanh xuân sức sống, thêm bên trên có không giả huyết thanh gia chỉ, nhìn vô cùng vô cùng tuổi trẻ bốn. Nam, đều nhanh để nữ nhân đều đấu kỵ điên rồi. Cười Tủm tìm dẫm lê giản lược thời thượng cờ giút tổ giày cao góp đi đến sân khấu, mang theo lam nhã thái nghe, liền cùng một đạo tịnh lệ phong cảnh một dạng, để cho người ta nhịn không được chú mục. Mọi người buổi chiều tốt, ta là tinh cầu truyền thông tổng giám đốc Lena, thật hân hạnh gặp mọi người. Tin tưởng mọi người cũng thấy được lão bản của chúng ta Vô Ý y Tiến sĩ phát minh vĩ đại. Có thể tại tập đoàn đi làm, ta cảm thấy vô cùng tự hào, ta tin tưởng tại cố gắng của hắn dưới, tương lai gọi Thẩm City nhất định là một mảnh trời nắng, có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngẳm. Lần này khí mê tan lên men khí đã hoàn toàn nghiên cứu phát minh xong thành công, chúng ta sẽ từ mỗi một cái khu vực tuyển ra 100 hộ gia đình làm may mắn cá chép, miễn phí lắp đặt chúng ta nguồn năng lượng máy móc, đồng thời cung cấp duy trì 2 năm miễn phí sửa chữa bảo dưỡng phục vụ 16 chương 765, học phách nữ tổng giám đốc lệ nạ. Hoa! Wow. Lời nói này vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều sôi trào. Một bộ này thiết bị nhìn vô cùng cao đoan, hơn nữa còn là vừa lúc đi ra. Đây chính là vô cùng đáng tiện, có một bộ cao đoan khoa học kỹ thuật trong nhà, cái kia liền là phi thường phi thường có mặt mũi thực lực, tuyệt đối có thể cho mọi tử nhìn với con mắt khác tồn tại. Gõ Thảm City có 6 cái khu, một cái khu 100 người, cái kia chính là 600 người, á không, là 600 cái gia đình mới đúng. Đã có lấy ngàn vạn người gõ Thảm City. 600 người chỉ là rất nhỏ bé tồn tại, liền cùng trong biển rộng một đám bọt nước một dạng, không chút nào thu hút. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là cảm thấy vô cùng phấn khởi, thật giống như mình nhất định sẽ trúng thưởng một dạng. Kỳ thật trong này còn có một cái nho nhỏ bất thành văn quy định, cái kia chính là sẽ không rút đến gia đình rất giàu dụng người, nói thí dụ như tứ đại gia tộc, cái kia lại không được, người ta cũng chướng mắt cái này một điểm lễ vật nho nhỏ. Lệ nạ rất thẳng nhiên đối mặt với cùng nhiệt khán giả, đây hết thề cũng không phải là nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là nàng hiểu được như thế nào đi quản lý, đi vận dụng hết thề tài nguyên hoàn thành mục tiêu của mình hết thề tất cả đều là xây 06 đứng ở nàng chỗ ái mộ cái kia truyền kỳ nam nhân trên thực lực chỉ cần hắn còn có thiên tài nhà khoa học quan hoàn á không phải nói chỉ cần giang vô ý lìa còn sống như vậy tinh cầu truyền thông liền sẽ không ngã xuống các vị mời yên tĩnh yên tĩnh chúng ta ở chỗ này hứa hẹn vô luận là xóm nghèo cũng tốt vẫn là khu nhà giàu cũng tốt chúng ta đều sẽ đối xử như nhau nếu như mọi người biết rõ chúng ta qua nhiều năm như vậy bồi hợp báo là thế nào liền hẳn phải biết tác phong của chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta cũng là từ trong khu ổ chuột đi ra hải tử ta vô cùng rõ ràng một bộ này dụng cụ đối với hỏng bét hoàn cảnh có bao lớn cải thiện tác dụng Chúng ta tinh cầu truyền thông sẽ cố gắng đem tất cả hoàn cảnh sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp hơn, cũng mời mọi người nhiều hơn ủng hộ sự nghiệp của chúng ta, cảm ơn mọi người. Lễ Nạ một fan nói rất có đạo lý, cũng rất phiến tình, có lý có cứ, nhất là một cái thiên tiểu bá mị lánh diễm tổng giám đốc. Mỹ nữ nói đến lời nói, luôn luôn đều là rất có đạo lý, dù sao nữ hải tử là trên thế giới đáng yêu nhất sinh vật, điểm ấy có vẻ như thật đúng là không cách nào phản bác đâu. Nói xong còn thật sâu túi đầu, biểu thị cảm tạ, lễ nghi làm rất đủ, để cho người ta cảm thấy vô cùng có hảo cảm, lại càng dễ tiếp nhận lời nàng nói. Lễ Nạ trưởng thành rất nhanh đâu cô gái nhỏ đều biến thành một cái đại cô nương. còn rất dài đẹp như thế, ha ha, lão công, ngươi nhưng đừng bỏ qua à, phụ xa không lưu dụng người ngoài đâu, cô nàng này thế nhưng là rất thích ngươi, ai trong phòng tất cả đều là hình của ngươi cùng áp phích đâu, ha ha, xem ra lão công ta đúng là vô cùng thụ nữ hải tử hoan nên đâu, ô thế li hạ vừa cười vừa nói, màu xanh sẫm tóc dài, thành thu khí chất, còn mang theo một cô nữ vương cảm giác, có thể lấy được nàng mỹ nhân như vậy, đoán chừng liền là giảm thiếu 10 năm thọ mệnh đều nguyện ý mel, một tỷ năm tuổi thọ, giảm thiếu mười năm, cái kia cũng không có giảm ít, có khác nhau sao? tuổi thọ lớn lên người thật là khó lường cúng bái một cái đại hóa, xin thì an ngược lại là không có phản bác, tự mình nam nhân mà luôn luôn tuyệt nhất. mặc kệ là tại khoa học bên trên hay là tại trên sinh hoạt, luôn luôn có chút lợi hại để cho người ta chịu không được đâu. khoa học đạt thành tựu cao để cho người ta xấu hổ, trên sinh hoạt hưởng thụ so quý tộc còn muốn tiêu chuẩn, xa hoa. hết lần này tới lần khác nói không ra cái gì không địa phương tốt, làm không tệ à? lẽ nạ trưởng thành thật nhưng đâu? đến uống ly cà phê đi, vất vả. trong khoảng thời gian này chú ý nghỉ ngơi, cũng phải chú ý an toàn. gò thảm city cũng không quá bình. giang vô ý, ý nhìn xem đi tới lãnh diện mỹ nữ tổng giám đốc, đem cái chén đưa tới. Tựa hồ giống như cái này ly cà phê là mình đã uống đi, cái này chẳng phải là đại biểu cho. Được rồi, không quan trọng a, một ly cà phê mà thôi. Thanh Xuân Tịnh lệ lẽ nạ thoải mái tiếp nhận cà phê, rất yêu nhã uống vào, tạ ơn Vô Y Lệ Cà ca, Vô Y Lệ Cà ca các tốt nhất rồi. Cà phê uống rất ngon đâu. Ô phê ly ạ tỷ tỷ, xỉn thì ạ tỷ tỷ tốt. Sau khi uống xong còn phi thường có lễ phép cùng hai cái nữ hoàng đảo nữ chủ nhân chào hỏi, cùng với các nàng quan hệ tốt một điểm là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, sẽ chỉ có chỗ tốt. Tốt, không cần khách khí như vậy, lẽ nạ làm không tệ bất quá ngươi thật cần muốn cẩn thận một chút, chú ý an toàn. trong khoảng thời gian này gò tham city không phải rất an toàn. ô phê li ạ thiện ý nhắc nhở, nếu như là không có gặp phải tự mình tiểu lao công giang vô ý hiểm nàng có lẽ còn biết cùng lúc đầu bi thảm như vậy, lên làm hai cái mang tiếng xấu hỉ dạ phu nhân. hiện tại nha, khu khu, phải gọi làm ô phê li ạ nữ vương bệ hạ mới đúng. nữ vương a, nhiều cao đại thượng xưng hô. đây cũng không phải là giả nữ vương, mà là một cái hàng thật giá thật nữ vương. tốt, lẹ nà, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, chờ ngươi rút xong, chúng ta tại trong biệt thự chờ ngươi về tới dùng cơm. đi, hai vị lão bà đại nhân. Giang vô ý ý nhìn xem sự tình không sai bị lắm, liền bắt đầu đường chạy. Sự tình phía sau tự nhiên là có người của công ty đến phụ trách. Hắn nhưng là lão bản à, lão bản cần làm những chuyện này nha, Nếu như sự tình gì đều tự thân đi làm, cái kia mời nhân viên về tới làm cái gì? Lệ nạ trong thoáng chốc tựa hồ thấy được hai vị ở trung thật lâu tỉ tỉ đối với mình nháy mắt mấy cái, tựa hồ có chút điên cuồng ám chỉ bày ra cảm giác. Trong lòng vô cùng vui vẻ, nàng nhưng là phi thường thông minh đây này, chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Náo nhiệt buổi họp báo một mực tiếp tục đến đêm khuya mới tan cuộc, ngoại trừ giới thiệu khâu bên ngoài. Còn có rất nhiều hoạt động có thể thăng dự, liền là một chút trò chơi nhỏ tới. Độ khó không cao, lão thiếu gia nghi, thích hợp giải trí một cái có thể bùng lòng một chút. Ngược lại là Giang Vô Ý ỉ rời đi không lâu sau đó quả nhiên phát sinh ngoài ý muốn, có người muốn nổ súng tập kích lại nàng. Bất quá rất hiển nhiên thất bại ta đây, tại độ phì toàn bộ triển khai mạn nghệ tổ trước mặt nghịch súng chi, chơi kim loại. Đây không phải là đang giễu cợt hắn, miệng huyện chí lập bên trong núi liền bị mạn nghệ tổ khống chế đạn. Mà Chatler thì là lợi dụng tinh thần năng tận lực ở đối phương, 443 Zệ Dệ vụ dạ dẻo biết phương vị về sau bắt đầu không gian lấp lóe, đem người bắt lại, hoàn mỹ phối hợp từ đầu tới đuôi lệ nạ đều không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, phản phất bất cứ chuyện gì đều sẽ không áy náy đến nàng. thật sự là một cái thành công nữ cường nhân a. về tới trong biệt thự, giang vô ý là rất khó làm một trận phong phú đồ ăn, nói là tự mình làm, kỳ thật cũng chính là búng tay một cái mà thôi. sau đó tinh thần lực khống chế ma lực đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ làm thành mỹ thực, có tinh xảo mỹ vị trứng thác, cũng có thơm ngào ngạt bò bít tết, còn có bổ dưỡng canh, dù sao cái gì tốt ăn thì làm cái đó. lệ nạ tại hai cái zenzun nữ bảo tiêu cùng đi về tới biệt thự, vừa vặn nhìn thấy người nhà của mình đang đợi mình. ở trong lòng kỳ thật đã sớm coi các nàng là lập gia đình người. "oa, wow, vô ý để các kaka, hai vị tỷ tỷ, các người đang chờ ta đâu? Thật không, có ý tứ đâu, ta đã về trễ rồi." Ô Phệ Lụy ạ cười cười, "Không có việc gì, tới làm đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Hôm nay là một cái rất không tệ thời gian, cho nên chúng ta uống chút rượu chúc mừng một cái đi. À, đúng, không cần mê rượu à, uống nhiều quá thế nhưng là sẽ say." Lẽ nạ có chút thẹn thùng, sau đó sợ hãi nhìn xem cười đến cùng lao xoáy sám một dạng giang vô ý y, trong lòng vừa cao hứng lại là sợ hãi. Mong đợi thật lâu một ngày, rốt cuộc đã đến, hạnh phúc đến hay lắm đột nhiên đầu. 16 chương 766, bãi phòng nguyên chân viên. Ngày thứ hai Giang vô ý ýa liền phi thường hất sắt ra cửa, chuẩn bị đi bên trang viên đi làm khách. Mà xin thì ả cùng ổ phê ly ả không có đi, các nàng lưu lại đối với tư nhân tụ hội, đó là không có chút nào quan tâm, cũng sẽ không để ý so với tham gia tư nhân tụ hội. Các nàng càng ngứa thích cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ đợi tại bãi cát hoặc là du thuyền bên trên phơi nắng tốt một chút. Mà luôn luôn nghiêm ngặt tự hạn chế mỹ nữ tổng giám đốc lệ nạ hôm nay cũng là phi thường ngoại ý muốn cùng lần đầu tiên bỏ bê công việc. Cụ thể vì sao ta cũng không biết, ta cũng không dám về. Trên thực tế, đừng nói là lệ nạ liền xem như Zun tốt nghiệp đi ra nữ đặc công ngẫu nhiên bỏ bê công việc một cái đều là rất bình thường. Tất chương ban đêm quá mệt mỏi, ban ngày tự nhiên là không có tinh thần, lại không là người máy, đến cần nghỉ ngơi mà. Gọi thảm city bầu trời luôn luôn tối tăm mờ mịt, nhìn có chút kiềm chế, liền cùng tội ác ở trong thành thị hoàn toàn không cách nào thanh trừ một dạng. Thú vị là thành thị bên trong đại bộ phận kiến trúc đều là từ những này tội ác gia tộc đến bỏ vốn kiến thiết, nhưng là bọn hắn cũng không phải thuần túy người tốt, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Bên trang viên chiếm diện tích rất rộng lớn cơ hồ có thể so so sánh một hạng trung công viên, cổ điện thời trung cổ hảo trạch nhìn không là rất lớn, nhưng là nếu như tăng thêm đình viện, hậu hoa viên, bể bơi loại hình, vậy liền phi thường lớn. Hôm nay trang viên nên đón một vị phi thường khách nhân tôn quý, cái kia chính là Giang Vô Y. Giang Vô Y thì có lẽ mình không rõ ràng lắm, đó là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, đổi thành người khác, cái kia liền sẽ không như vậy. Một cái thường xuyên xuất hiện tại tin tức bên trên nam nhân, đỉnh lấy thiên tài quan hoàn, thân gia quá trăm triệu vạn, trọng điếu nhất chính là còn chưa có kết hôn. Điểm ấy liền rất dễ đám nữ hải tử liên cuồng, cái này không phải liền là tiêu chuẩn kim cương Vương lão ngũ mà. Khu khu, lúc nào biến thành lão vương? Vì sao nghe là lạ đâu? Có tiền không có kết hôn coi như xong, mẫu chốt là vẫn là nhà tư thiện lớn, tiêu chuẩn nhà tư bản, phát minh độc quyền đúng là cải biến thói quen sinh hoạt, với lại vô cùng thân dân, không sẽ khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng, vô cùng tiếp địa khí, cho nên mới sẽ có to lớn fan hâm mộ lượng, để đã vẫn là đại Minh tinh xạ lụy cùng kim nạt đều có chỗ xấu hổ, không hổ là nam nhân của các nàng, nếu là thật trà trộn phim ngành nghề,奥斯卡 thường là chạy không thoát. Trong trang viên người tiếp đãi là thừa một cái xuất ngũ công nhân, cũng là Thomas ngự dụng quả ra, nói đến gia hỏa này vẫn là một nhân vật ghê gớn đâu đối với bên gia tộc trung thành tuyệt đối, càng là trong bóng tối ủng hộ bạc mạng hành động, là một cái đáng kính nể người. đương nhiên, cái này cùng Giang vô y thì không có bao nhiêu quan hệ, hắn cũng sẽ không đi đánh kích tội phạm, đều cơ hội bị sờ men làm xong. Những tên kia không có việc gì liền là bắt tội phạm, siêu năng lực dùng cùng song một dạng. Hoan nên đi vào bên trang viên, vô y thì tiến sĩ mời tới bên này. Hàn thư mở cửa xe cung kính mời nói, lê nghi bên trên không có thể bắt bẻ, mang theo phi thường tiêu chuẩn hình lần quản gia phương cách. Giang vô y rất ngạo nghễ gật đầu, chậm rãi đi vào bên trang viên. Thomas đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem báo chí một bên khác là hắn xinh đẹp thê tử mặt thạ, cũng là mẫu thân của bạn mạn, cùng sụp mạn mẫu thân của cỡ lạc trùng tên. Không biết về sau nếu là có cơ hội, hai cái mặt thạ chạm mặt sẽ sẽ không phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu. Hai cái mặt thạ sẽ có hay không có điểm xấu hổ đâu. vô ý nghĩa. đến, mời ngồi. ha ha, thật sự là đã lâu không gặp à? xem ra ngươi biến mất trong khoảng thời gian này quả nhiên là đi làm thí nghiệm. ngươi cái này phát minh thật đúng là không tầm thường à? lợi hại lợi hại. ta thay gò thảm city nhân dân cảm ơn ngươi. tomas cười mở cười nói, giấc mộng của hắn liền là để quê hương của mình gò thảm city trở nên càng tốt đẹp hơn mặc kệ là chị an hoàn cảnh vẫn là sinh thái hoàn cảnh đều phải biến đổi đến mức tốt hơn vô y tiến sĩ ngươi tốt đã lâu không gặp mặt thạ ôn hòa cười nói làm vì đại gia tộc nữ nhân lịch sử chuyển thừa đã lâu gia tộc cũng không phải nhà giàu mới nổi có thể so sánh được có nhiều đời chuyển thừa xuống lê nghi tôi thiểu nhìn qua cùng nói chuyện với nhau quá trình bên trong đều nho nhã lễ độ quý tộc đương nhiên mặt thạ khẳng định là một cái cực kỳ tốt nhà giàu phu nhân bình thường a nhàn rỗi nhàm chán liền đi làm ta không phải đã nói rồi sao ta nhất định sẽ chế tạo ra cải thiện hoàn cảnh dụng cụ cùng trang bị hiện tại một mực phá hư hoàn cảnh sớm muộn cũng sẽ bị hoàn cảnh cho trả thù lại. đến lúc đó thiên nhiên thay hại không phải là chúng ta có thể nhận chịu được. Giang Vô Y thì chậm rãi mà nói, cho dù là đối mặt cả nước đỉnh tiêm phú hào thứ nhất, hắn cũng y nguyên phi thường bình tĩnh. có gì phải sợ, chính hắn cũng là người có tiền a. trăm triệu phú ông đối trăm triệu phú ông cái kia liền không có có gì phải sợ. nói rất hay, công ty của ta phòng thí nghiệm cũng một mực đang khai phát lấy tương tự bảo vệ môi trường trang bị, lợi dụng năng lượng hạt nhân đến tịnh hóa nước bẩn công trình, chỉnh thể tuần hoàn lợi dụng, tránh khỏi ô nhiễm môi trường. có thể hiện đang một mực chỉ là có một cái tương quan tưởng tượng, nhưng vẫn không có tiến triển. Nếu không vô ý thì hễ ngươi đến xem." Thomas thành tâm người nói, biểu lộ rất chân thành tha thiết, nhìn không giống như là có cái gì tính toán. Giang Vô Ý thì hễ ngây ra một lúc, cái này vây quanh trang bị không phải liền là thẻ đặc nỉ tất ba bộ khúc bên trong, Lý Đông Hạ xạ xin dùng để nổ nát gọ thảm city cái kia biến dị trang bị vũ khí hạt nhân mà. Khô khụ, cái này thật đúng là phải có duyên a, thế mà bị mình gặp. Bất quá yên tâm là, Mizanda chắc chắn sẽ không xuất hiện, không có ý tứ, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không tặng cho bạn mạn. Vừa nghĩ đến bạn mạn, liền thấy một thanh niên từ thang lầu bên trong xuống tới, tựa hồ còn ngáp, một bộ không có ngủ dáng vẻ mặt thạ tử ái nhìn xem con của mình, ôn nu nói, bợ rủ sở, đi lên sao? tới, vô y đi tiến sĩ đến trong nhà của chúng ta làm khách, mau tới chào hỏi một tiếng. hắn nhưng là nổi tiếng nhất nhà khoa học, ngươi có cái gì không hiểu có thể mời dạy ngươi vô y đi thúc thúc. vô y đi tiến sĩ ngươi tốt, rất xin lỗi, ta trước đi một chuyến phòng vệ sinh. thiếu niên bợ rủ sở vẫn là rất nghe lời, nhưng là cùng đối thủ một mất một còn tony có một chút rất bình thường đạt thành chung nhận thức, vậy liền là tuyệt đối sẽ không gọi một cái. sao sao tốt, người thúc thúc, vô duyên vô cớ bị người đè ép một đầu, cảm giác này cũng không quá tốt. đứa nhỏ này, a a, vô y Ngươi đừng nên trách, bọn rủ sở còn nhỏ, có bộ dáng như vậy, Giữa chưa lưu lại ăn một bữa cơm chưa a? Àn phu giúp ta đem chân tảng pháp rượu đỏ trong hầm rượu mang lên, hôm nay ta phải thật tốt chiêu đái khách nhân của ta. Thomas đuối một bên cùng tiêu binh một dạng đứng yên thẳng tắp quản gia nói ra. Như ngươi mong muốn, lao ra. Ản phu dùng không có thể bắt bẻ quản gia lễ nghi chậm rãi lui lại, khi khoảng cách đủ xa thời điểm mới quay người rời đi. Một bộ lễ nghi nhìn cảnh đẹp ý vui. Thomas, ngươi cái này quản gia rất không tệ a. Giang vô ý thì tán thưởng một câu, đúng là phi thường tính nghiệp cùng chuyên nghiệp quản gia. Ha ha, Àn phu làm một cái ý lần. Trên chiến trường được ta cứu qua một mạng, là phi thường đáng tin đồng bạn. Thomas vừa cười vừa nói, "16 chương 767, lại là một cái mặt hạ. Công chưa là vậy vì phong phú, mà Giang Vô Yidia gần nhất đã không thế nào quản lý công ty sự tình, làm ăn loại hình đều là lệ nạ các loại nữ nhân ở phụ trách, các nàng đều là lao bà của mình, cho nên vô cùng yên tâm. Nữ nhân nha, cần liền là tôn trọng, mình đừng đi quản nhiều chuyện như vậy, các nàng đạt được toàn bộ quyền lực về sau, tự nhiên sẽ đem tập đoàn công ty đại lực ngay ngắn rõ ràng, đều không cần mình quan tâm." Hiển nhiên Thomas cũng là biết phương diện này sự tình, cho nên một điểm đều không có đàm luận buôn bán vấn đề, sẽ chỉ cùng Giang Vô Ý thảo luận khoa học bên trên sự tình. Trên thực tế bất luận là Thomas vẫn là hoạt đều là đối với Giang Vô Ý cách làm này cảm thấy vô cùng tán thưởng cùng bội phục, bởi vì làm ăn cùng làm khoa học nghiên cứu hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Mời một cái chuyên nghiệp người làm ăn trở về giúp mình quản lý sinh ý, sau đó mình an tâm làm khoa học thí nghiệm, lại không cần lo lắng tiền tài phương diện vấn đề, cái này cách làm thật sự là quá thông minh, không hổ là một cái nổi tiếng thiên tài a. Đến, Vô Ý, đi, ta mời ngươi một chén. Cảm tạ ngươi vì gõ thảm City hoàn cảnh giữ gìn làm ra chắc tuyệt công hiến. Ngươi phát minh thật sự là quá tuyệt vời, ánh mắt của ngươi luôn luôn so với chúng ta đều muốn nhìn xa, tương lai thị trường nhất định là nhiên liệu thị trường. Bước kế tiếp có tính toán gì hay không 443? Thomas cầm lấy chân quý tiếp cận 50 năm rượu ngon nói ra, đối với nhân tài chân chính cùng nhà khoa học, hắn luôn luôn đều là phi thường tôn trọng. Nhìn thấy rượu nho thời điểm, Giang Vũ Ý phảng phất nhớ tới cuộc sống trước kia, giống như thấy được xạ dạ Aji cùng bà dạ phu nhân các loại lão bà ngon mà cười, hắn còn thật không phải là rất muốn uống rượu, chủ yếu là uống rượu hoàng dược a. Rất bình thường a. Nếu như không có chiến tranh, với lại chiến tranh cũng đánh thật lâu thời gian, là thời điểm bắt đầu phát triển khoa học kỹ thuật cùng sinh sống. Không thể nói chiến tranh không có có bất kỳ tác dụng gì, tối thiểu chiến tranh kích thích khoa học nhanh chóng phát triển, không muốn bị đảo thải nhất định phải phát minh cường đại hơn khoa học kỹ thuật vũ khí. Hiện tại chiến tranh kết thúc, muốn phát triển kinh tế, tất nhiên sẽ khai phát rất nhiều tài nguyên, khi người của toàn thế giới số lên cao tới trình độ nhất định thời điểm tài nguyên liền sẽ không đủ dùng, rất nhiều vấn đề cũng sẽ xuất hiện. Tài nguyên chưa đủ thời điểm, cường đại quốc gia nhìn thấy quốc gia nhỏ yếu có được dạng này tài nguyên, tất nhiên sẽ phát phát động chiến tranh đi cướp đoạt. Mà tài nguyên chưa đủ thời điểm, tựa như dầu hỏa mở dạng, mỗi một gia đình cũng có xe, đều cần sử dụng dầu hỏa. Cái kia dầu hỏa chưa đủ tình huống dưới liền sẽ tăng giá, ếp, một loạt sẽ phản ứng dẫn đến từng cái ngành nghề ba động. Náo động cũng sẽ phát sinh, đây là rất chính thường, cũng là không bình thường. Giang Vô Y chậm rãi mà nói, muốn thổi so mà thôi nha, cho hắn đến hai bình châu Giang Tuần Sinh, hắn có thể đem Thomas đều thổi hoài nghi nhân sinh. Rất có đạo lý, cái kia liên quan tới khí mê tan lên men khí đến tiếp sau kỹ thuật đổi mới, Vô Y hiểu ngươi còn có hay không những tính khác, ta nhìn loại này máy móc tiềm năng xa hoàn toàn không chỉ như thế a. Thomas tỏ mò hỏi, nhìn thấy mới lạ sản phẩm công nghệ cao liền cùng thấy được cá mèo một dạng, lòng ngưỡng ấy có là có, bất quá vẫn chỉ là một loại tưởng tượng mà thôi. Hiện tại khó được đem máy móc phát minh ra đến, chơi trước một đoạn thời gian nha, khổ nhàn kết hợp mới là trọng yếu nhất. Giang Vô ý kiến lúc này liền cùng một cái giàu đệ nhị không sai biệt lắm, sinh hoạt mà chính là muốn tốt hưởng thụ tốt hưởng thụ, một mực cố gắng làm việc là không được, thần kinh sẽ nhảy rất căng, tinh thần sẽ chịu không được, nhất định phải buông lòng một chút. Đi đánh chơi bóng rổ, nhìn xem mình thích Tiểu Tuyết, cưới xe đã cùng Bằng Hưu đi dạo vài vòng, kết quả là vẫn là phát hiện tăng ca có ý tứ một điểm ba. Lão ra, công ty bên kia gọi điện thoại tới nói là đến lúc rồi, lẽ nào tổng giám đốc sẽ tại sau 20 phút đến lên cao ốc đi thương đảm chuyện hợp tác. Lúc này cẩn thận tỉ mỉ quản gia An Phơ Dịch xuất hiện lần nữa, ngữ khí không vội không chậm lại làm cho người cảm thấy lời nói trình độ trọng yếu. "Ân, ta suýt nữa quên mất." Đa tạ nhắc nhở của ngươi An Phơ Dịch. "Vô Ý, liền ngươi ăn trước đi, ta còn muốn đi cùng ngươi tổng giám đốc nói chuyện gần nhất bảo vệ môi trường máy móc hợp tác hạng mục công việc đâu, ngươi từ từ ăn, mặt hạ cho ta thật tốt chiêu đãi Vô Ý đi, ta liền đi trước một bước." An Phơ dự đi giúp ta các xe. Thomas vừa cười vừa nói, làm một cái người làm ăn hắn nhưng là phi thường bận rộn, căn bản không có khả năng tùy thời đều có thời gian. Ô tô đã chuẩn bị xong, lao ra. Quản gia An vẫn là rất bình tĩnh nói, phản phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể cho nét mặt của hắn phát sinh biến hóa. Trên bàn cơm chỉ còn sót Giang vô ý nghĩa, mặt thảm cùng nhỏ bờ rủ sở ba người. So sánh với Giang vô ý nghĩa vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn, có bò lớn thời gian có thể tự do phát huy cùng chi phối, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi, căn bản cũng không cần cùng một cái người mãi một dạng, cả ngày vội vàng làm ăn, hết thảy sự tình lại giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm mình nha, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt là được rồi, là không thì phải tìm một cơ hội đem lại nạ chức vị thăng một chút đâu, Này, giống như tổng giám đốc đã rất cao đi, nếu là tại tiếp tục thăng lên, chẳng phải là biến thành chủ tịch? Vẫn là khi một cái thủ tịch chấp hành quan đi, dưới một người trên vạn người, sự tình gì đều là nàng định đoạt. đã lại nạ đã là nữ nhân của mình, cái kia cho bao lớn quyền lợi cũng không sao cả, cô nàng kia tin được. vợ rủ sở nhanh chóng cơm nước xong xuôi, sau đó nói, mụ mụ, ta muốn đi ra ngoài trung ương khoa học kỹ thuật quan học tập, ta muốn đánh bại cái kia đáng giận Tony, cho hắn biết ta mới là ca ca hắn. nói xong còn hung hăng đơm nắm đấm. Mặt Thà gật gật đầu, rất vui mừng cười nói, đương nhiên bờ rủ sợ là tuyệt nhất. Bất quá Tony là bạn tốt của ngươi, ngươi cũng không thể hư hỏng như vậy khi dễ đối phương. Cuối cùng hắn thật tốt ở chung biết không? Án Làm phiền ngươi đưa một cái bờ rủ sợ a. Phong cách anh quản gia Án vờ giữ lại một lần chính xác xuất hiện ở cần vị trí, nghiêm túc nói, yên tâm giao cho ta đi, phu nhân, ta nhất định sẽ đem thiếu gia an toàn đưa tới chỗ. Tốt, cái kia làm phiền ngươi, đợi lát nữa xin ngươi ở bên kia chờ ta, ta giúp xong liền đi qua tiếp bờ rủ sợ. Mặt Thà phân phó một tiếng, tiếp tục cho Giang vô ý rót rượu, hiện nhiên vẫn là muốn trước chào hỏi hiếu khách người lại nói thì thật không tất yếu dạng này cơm chưa đã ăn không sai biệt lắm phu nhân nếu như có chuyện có thể đi bận điệu ta cũng kém không nhiều ăn no rồi giang vô y y cũng không muốn đơn độc đợi, ở chỗ này không tốt đẹp gì chơi hắn ưa thích cùng mỹ nữ ăn cơm mà không phải rất công thức hóa bữa tiệc không cần phải gấp vô y y tiến sĩ tiếp tục ngồi đi kỳ thật ta buổi chiều còn hẹn ngươi hai vị phu nhân cùng một chỗ chuẩn bị dạo phố đâu ta thật rất tốt kỳ họ là như thế nào bảo dưỡng nhìn quá trẻ tuổi nơi này vẫn là may mắn mà có vô y y tiến sĩ công lao đâu nói đến để ngươi chế cười mặt thạ cười rất ưu nhã đừng quên nàng không phải nhà giàu mới nội nữ nhi Mà là kẻn gia tộc bên kia gà tới, khí chất đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. 16 chương 768, nói sớm đừng uống rượu. kỳ thật cũng chính là đổi một cái tương đối tốt ở lại hoàn cảnh là có thể, chúng ta một mực định cư ở nước ngoài một cái trên đảo nhỏ, liền xem như tại Mỹ, đó cũng là ở tại bất giả thành vùng ngoại ô vịnh biển biệt thự. Chỗ nào tới gần đại Tây Dương, hoàn cảnh rất không tệ, sau đó ẩm thực chú ý một chút, sinh hoạt có quy luật một điểm liền có thể biến rất đẹp. Giang Vô ý hề rất đơn giản nói, trên thực tế gõ thảm City hoàn cảnh này thật đúng là cứ ở đây có chút hỏng bét, tối thiểu cũng phải chờ tới ô nhiễm môi trường không có nghiêm trọng như vậy mới có thể tốt một chút. Còn có một chút hết chỗ chê chính là, Âu Phế Lì hạ cùng Xình Thị hạ xinh đẹp như vậy cùng tuổi trẻ hoàn toàn cũng là bởi vì không già huyết thanh cùng bị mình thường xuyên thoải mái nguyện ý. Tại hai điểm này bên trên cũng không là rất thuận tiện nói. Nguyên lai like là dạng này, xem ra thật sự là có chút tiếc nuối đâu. Lần sau để Thomas cũng qua bên kia mua một ngôi biệt thự đi. Ngẫu nhiên cuộc sống quá khứ một cái cũng là rất không tệ đây này. Vô Y hề tiến sĩ, ngươi sẽ không để ý chúng ta cùng một chỗ làm hàng xóm à? Mặt thạ cười cười, tiếu Dung rất thân thiết, không có gõ thảm City những đại gia tộc kia từ đệ làm mưa làm gió. Đương nhiên sẽ không, có mỹ nhân như vậy làm bạn, ta tuyệt đối sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ. Mặt thạ phu nhân cùng ta biết một vị cấp dưới thê tử danh tự như lúc một dạng, các ngươi đều là giống nhau mỹ lệ cùng một dạng thiền lương. Đúng, không biết Mặt thạ phu nhân cùng Ma Di ạ phu nhân tình cảm như thế nào đây? Giang vô y tò mò hỏi, đối với nữ nhân xinh đẹp, hắn cuối cùng sẽ hơi chú ý, nhất là thân phận đặc biệt mỹ nữ khác, vậy dĩ nhiên là sẽ phá lệ chú ý. Cảm ơn ngươi ca ngợi, Ma Di ạ. Tình cảm của chúng ta rất tốt, thường xuyên sẽ cùng một chỗ tụ hội cùng liên hoan. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Vô Ý đi tiến sĩ có chuyện gì không? Mặt Thạ rất kỳ quái hỏi, ngược lại là không có quá nhiều nghĩ, bởi vì cùng Giang Vô Ý Hiểu nhận biết rất lâu, biết đối phương hồng nhàn chi kỷ cũng là tương đối nhiều, lại so không có đối nạng có ý nghĩ gì? Tất cả mọi người là bằng hữu quan hệ. Không có gì, đã như vậy, vậy ta liền đi trước, buổi chiều còn có những chuyện khác muốn đi xử lý. Giang Vô Ý Hiểu nói xong cũng chuẩn bị đi, hắn cũng không muốn nói với mặt Thạ quá nhiều, còn không bằng đi tìm một vị khác Mạt Thạ, nói không chừng còn có thể hảo hảo tâm sự nhân sinh u uất cà phê cái gì. Mặt thạ cũng đứng lên, làm nữ chủ nhân về tỉnh về lý đều muốn đưa tiễn khách nhân nhà, đây là một loại lễ nghi cơ bản. Vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, tựa hồ có chút uống nhiều quá. Không đúng, tiểu lượng của nàng rất tốt, tuyệt đối không nhưng có thể làm ra tại khách nhân trước mặt uống say loại này hành vi thất lễ. Chỉ là chén cháo càng ngày càng đậm, rất nhanh nàng liền có chút chóng đầu ngã xuống. Giang Vô Y kia búng tay một cái, để mặt thạ ngược lại ở trên ghế salon. Cái này nếu là quảng trên sàn nhà, đoán chừng phải té ra nao chấn động. Không phải lừa dỡn, nhìn một chút mặt Thà lại nhìn một chút chén rượu của mình. Mình giống như vừa rồi vì uống đến càng thêm uống ngon rượu nho, thời gian sử dụng ở giữa ma pháp thêm nhanh hơn một chút rượu nho tổn trữ quá trình, trực tiếp đưa đến bình này chỉ có 50 năm rượu nho đạt tới 150 sĩ năm, còn tốt rượu nho chất lượng không tệ, không phải tuyệt đối là không thể uống. Mà 150 năm rượu nho thật phi thường tốt uống, nhưng là vấn đề tới, cái kia chính là hậu kính đặc biệt đủ, uống một điểm cũng có thể làm cho người mê man mấy giờ, nếu là uống mấy chén, ơn, cái kia chính là mê man bên trên một ngày, quả thực so chuyên nghiệp thuốc mê còn đều hữu hiệu hơn. Nhìn xem xinh đẹp hồng nhuận vươn phất mặt hạ, đối phương lại là bặt màn mẫu thân của vợ rủ sở. Nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tiếp qua mấy năm, liền là vợ chồng bọn họ mất mạng thời điểm. Gò Thẩm City thế lực còn là rất lớn, những năm này Thomas sở tác sở vi đã chạm đến bọn hắn danh giới cuối cùng, tuyệt đối sẽ nên đến báo thủ. Điểm này Giang vô ý đương nhiên biết, bất quá cũng không có đi quản, người ta mình đóng cửa lại tới chơi. Ngoại nhân nếu là tham dự vào, vậy thì chờ lấy bị ném ra gò thảm a. Huống hồ cắt mịn nẹt nói cũng không sai, một cái không có trật tự gò Thẩm mang tới nguy hại là kinh khủng hiện tại gõ thảm City trật tự hay là hắn thành lập, không tính là tốt bao nhiêu, nhưng là tối thiểu không có đặc biệt chuyện nguy hiểm phát sinh. đợi đến cạch mi nhẹ đã xuất ngũ về sau, cái kia các loại tiểu bàng phái liền xuất hiện, cái gì bờ lách mà sơ, hồng đầu che đậy, lưu manh bang các loại, toàn bộ xuất hiện, đây là gõ thảm đơn đấu vương gõ đạn tạo thành, ai biết hắn làm đúng không đúng đây? nhìn xem say rượu mặt thả phu nhân, Giang vô ý thở dài một cái, vẫn là để đối phương tỉnh rượu rồi nói sau, nếu như bị người hầu phát hiện té sỉu mình lại đi, chuyện kia cũng không phải là rất dễ nói chuyện. Sau hai giờ, mặt thả tỉnh qua đi qua. Phát hiện một mảnh hỗn độn hiện trường đối giang vô y lì Hà Nội giận gầm lên một tiếng. Lan, đừng để ta trông thấy ngươi. Cứ như vậy giang vô y lì bị chạy ra. Tốt ta, ai biết vì cái gì mặt thạ phu nhân sẽ phát lớn như vậy lừa đâu? Ân, liền xông cái này tính tình. Về sau mệnh của nàng giang vô y lì pháp định cứu được. Mười côn vợ ở. Mặt thạ là phi thường tức giận, chẳng qua là nể tình dĩ vãng về mặt tình cảm, mới không có lộ ra, không phải tuyệt đối phải ác độc mà chừng trị ra hoa kia, thật sự là quá phận. Bất quá đối với đợi giang vô y lì cũng không có cái gì biện pháp tốt, dù sao đối phương là một cái nổi tiếng nhà khoa học, với lại lại là hợp tác đồng bạn. Cái này mới là để nàng tức giận buồn bực nguyên nhân. Đi tới hệ sơ bờ nhà hàng, Bàn Trình Ổ Soàn đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy thần tượng đến đây, lập tức kích động nói, Thiếu gia tốt, gần nhất có thật nhiều cửa hàng tìm tới ta, muốn hợp tác với ngươi đâu, ta đều không có đáp ứng. Chuyện như vậy không phải tác quản. Bất quá ta cũng kiếm lấy rất nhiều chỗ tốt, còn khai thác đại lượng con đường, Thiếu gia cần ta đi tìm hai nữ nhân tới bồi tụ sao? Giang vô ý thì hãy lắc đầu, đùa gì thế? Hắn vừa mới ăn no, ăn xong là một trận tinh sảo phát tiệc, mới không có hứng thú ăn những này thức ăn nhanh đâu. Meo, làm phiền ngươi không cần mời lưu cho tác giả khoản a. Không cần, đúng gần nhất ta để những chuyện ngươi làm thế nào. Bèn chín đánh một cái tín hiệu, tiểu đệ trung quanh liền rất tự giác tản ra đi ra bên ngoài cảnh giới. Nhà hàng vẫn là tại bình thường buôn bán, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mà giang vô ý ý mang tới hai cái nữ bảo tiêu thì là động cũng không có động một cái, chính là như vậy ngạo nghệ đứng vững. Các nàng ngoại trừ giang vô ý ý cùng các vị phu nhân mệnh lệnh bên ngoài, ai lời nói cũng sẽ không nghe. Huống hồ thân phận của các nàng cũng rất đặc biệt, xem như nửa cái nữ chủ nhân, ở bên ngoài tự nhiên là nghe tự mình nam nhân mà nói. Không có việc gì, các nàng là nữ nhân của ta, tin được, không cần thị hủy, nói đi. Giang Vô Ý thì xuất ra một điếu thuốc lá, sau lưng một cái ngự tỉ hình bảo tiêu ngón tay ngọc trong không khí vạch một cái, liền xuất hiện một đạo hỏa hoa đem thuốc lá điểm, bộ dáng vô cùng xuất khí. Sụp ma loại. Ba chữ lập tức xuất hiện tại vẹn trình trong đầu, nhưng cái kia có được siêu năng lực người đều là các cái thế lực cạnh tranh với nhau nhân viên, có một cái sụp ma loại, cái kia lực lượng liền rất đủ. Dù sao siêu anh hùng lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng khắc sâu, chỉ bất quá cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện, bởi vì một khi xuất hiện, đồng thời cầm siêu năng lực làm chuyện xấu, đây chính là muốn bị sợ mẹn bọn hắn bắt. 16 chương 769, Không cần kinh ngạc, các nàng cũng không phải là súc mạn loại, chỉ là biết chun chút nhỏ ma thuật mà thôi, liền cùng ngươi thường xuyên nhìn thấy sòng bạc chia bài tẩy bài một dạng, chỉ là một loại kỹ xảo mà thôi. Tốt, nói một chút ngươi phát hiện cùng tình huống a. Giang vô ý nghĩa rất khó giải thích một chút, kỳ thật người biến dị căn bản cũng không có cái gì tốt sợ hãi, cũng là người bị viên đạn đánh trúng vào cũng sẽ chết, cũng sẽ sinh lão bệnh tử, rất bình thường. Đối với người bình thường tới nói, bọn hắn chỉ là nhiều một chút xíu siêu năng lực mà thôi. Bệch chỉ cũng biết mình không nên hỏi nhiều. Thế là sửa sang lại một cái suy nghĩ sau chậm rãi nói ra, ta ý đồ liên lạc qua đồ mệnh, nhưng là hắn cũng không để ý gì tới ta, thậm chí nói xem thường ta, cho là ta căn bản cũng không phối một lần nữa trở thành cổ bộ hệ bột gia tộc người cầm quyền. Không sai, ta là không xứng, điểm ấy ta rất rõ ràng. Thế là ta trong bóng tối điều tra phát hiện, rất nhiều gọ Thảm City nhà tứ tứ ba tộc đều cùng kẹn gia tộc, pha dẹt nội khoa, hệ Ly ổ có một loại liên minh quan hệ. Trong đó tiểu gia tộc tại gọ Thảm vùng ngoại thành, trung ương nội thành thì là mấy cái đại gia tộc chiếm cứ, trong đó vùng ngoại ô cùng nội thành ở giữa bộ phận thì là từ cỡ trung gia tộc chiếm cứ. Bọn hắn sẽ thường xuyên tổ chức một loại tụ hội, loại kia tụ hội bên trên mỗi người đều sẽ mang theo cờ hở lở tờ héo mặt nạ trắng bạc, vô cùng kỳ quái, liền cùng trang điểm vũ hội một dạng. Phụ thân của ta trước kia không có tham dự vào cái này trong liên minh, về sau hắn liền bị chết, ở trong đó ta hoài nghi là những người kia ở sau lưng làm. Mện Trình ngữ khí vô cùng rất lạnh, hắn hiện tại mục đích đúng là tìm tới cái chết của phụ thân bởi vì bang phụ thân báo thủ. A, mặt nạ trắng bạc, chỗ nào hẳn là vô cùng sâu nhiệm đi, ngươi là làm sao mà biết được? Giang Vô Ý ỉa đối với loại chuyện này không có thể nào giải chỉ biết là có một cái dấu ở hắc ám nhất địa phương tổ chức đang giám thị gò thảm nhất cử nhất động cái tổ chức này liền là cửa họ Uchterg tòa án phân bộ từ toàn bộ gò thảm City thổ dân cư dân tạo thành liên minh ta dùng tiền đả thông ở trong đó một người thị vệ quan hệ sau đó đổi thành ta người tiến đi tìm hiểu tin tức những cái kia tên đáng chết hoàn toàn là lũng đoạn gò thảm City sinh ý chết không được như thế kiếm tiền thật sự là một đống dở dại cũ lạ thực sự quá ghê tởm bèn chìm vô cùng sinh khí trọng yếu nhất chính là mình mệnh gần chết làm ăn còn so ra kém bọn hắn xây dựng yến hội một lần tiêu xài những cái kia gò thạm con nít bên trong nên bị thanh trừ Rất không tệ à, những người kia sớm muộn cũng sẽ có người đi đối phó, không cần một mực trách cứ, ngươi còn cần không ngừng học tập, lợi dụng năng lực của bọn hắn đến vì ngươi làm sự tình, coi ngươi trưởng thành tới trình độ nhất định thực lực về sau, bọn hắn tự nhiên là sẽ mời ngươi gia nhập, điểm ấy ngươi căn bản cũng không cần lo lắng." Giang Vô Ý, ý rất lạnh nhạt nói, trên thực tế hắn xưa nay không quan hệ gò thảm vấn đề, hắn chỉ lại ở chỗ này thu tìm con mồi của mình. Không sai, liền là thu tìm con mồi. Giống cả Tô Mạn, và gần ý vị còn có hạ lị quỷ các loại, một loạt siêu cấp nữ anh hùng nữ nhân vật phản diện, những này nhưng là không thể bỏ qua. Về phần đã kích tội phạm loại hình, Đương nhiên là lưu cho bạc mạn đi làm, tên kia không phải liền là ưa thích làm những chuyện này sao? Vậy liền để hắn đi làm, mình còn cần tìm tới một người làm tiểu đệ. Tên kia gọi là A sủa hắc hắc, vị này may mắn là ai đâu, cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh rồ kệ, người sừng vương gia tồn tại. Muốn không phải người bình thường nói như vậy bén chín, hắn khẳng định là muốn đem đối phương bắt lại ném đến nhà hàng phía dưới hồ bơi lớn đi. Chỉ bất quá nói lời này chính là Giang Vô -y, y, hắn liền một điểm tính tình cũng không có, Giang Vô Y không chỉ có là ân nhân của hắn, cũng sẽ thần tượng của hắn, còn là mẫu thân mình tình nhân. Dù sao một loạt thân phận cộng lại hắn nhưng không có lý do gì dám phản kháng. Ta đã biết, ta sẽ tiếp tục cố gắng thẩm thấu. Vô ý Tiếu thiếu gia, ta hiện tại mục tiêu vẫn là nghe ngóng Hảo Môn Liên Minh sự tình sao? Bàn chỉ thận trọng nói ra, phản phất đối mặt với một toà núi lớn một dạng. Giang vô ý Tiếu nôn một cái vòng khói, gắt ý nói, không sai, ngươi cần phải làm là thu thập tin tức của bọn hắn, còn có cố gắng làm ăn, tranh thủ sớm một chút một lần nữa trở lại Hảo Môn gia tộc danh sách bên trong. Đúng, cho ta quan sát đến gõ thảm động tĩnh, có tin tức gì tùy thời báo cáo. Nói xong cũng chuẩn bị đi. Hắn tới cũng bất quá là muốn nhìn một chút có không có có gì vui, đã không có quên đi. Vừa trở lại trong biệt thự liền thấy cả người xuyên đen kị tinh thần chiến đấu phục cô gái tóc dài xuất hiện, nhìn thấy Giang Vô Y thì sau nửa quỷ ngồi xuống nói ra, si sì vạ bái kiến chủ nhân. Khu khu, si ba, chúng ta nơi này không cần một bộ này, chỉ muốn gật đầu chào hỏi là có thể. Những cái kia phong kiến đồ vật, chúng ta nơi này là không cần. Làm sao vậy, đông nhân tới, là có chuyện gì không? Giang Vô Y thì biết nữ nhân này sẽ không vô duyên vô cơ tới, khẳng định là có chuyện gì Sở dĩ một mực không có tiếp xúc là bởi vì tỷ vạ đang cố gắng học tập nữ hoàng đạo tri thức, còn cần ra ngoài làm nhiệm vụ tới lấy đến tín nhiệm không. Chủ nhân, chúng ta phát hiện Lilith hạ xạ tín ấn ký, cho nên tới một chuyến, bởi vì bọn hắn mang theo Solomon cùng một chỗ quay về Ghortham City, nhìn Solomon tựa hồ khôi phục lý trí, trước mắt đang cùng đối phương tại làm sự tình. Cái kia bất tử cương thi vô cùng nguy hiểm, cái này không biết là đang chuẩn bị đưa ra sự tình gì, cho nên dạ vận phu nhân phái ta tới muốn muốn bảo vệ chủ nhân. Si vạ nữ sĩ rất chân thành nói ra, tựa hồ quên đi một việc, cái kia chính là thực lực của nàng còn không có gang vô ý Eliagond. Sau lưng hai cái Z Zun nữ bảo tiêu liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười, kỳ thật nói là bảo tiêu, còn không bằng nói qua đến đi theo nam nhân của mình làm việc là vật. Thật đến siêu việt mình lực lượng đẳng cấp địch nhân lúc, chỗ nào cần cấp nàng? Thiếu ra một người là có thể đem đối phương đoạt diệt, kỳ thật nói qua đến du lịch còn tạm được. Giang Vũ Ý Ý cũng là biểu lộ lạ lạ, dạ vẫn cái kia phi tử không phải mang thai tại nữ hoàng ở trên đảo dưỡng thai nhà, làm sao lại đem sỉ và nữ sĩ đập tới đây chứ? Kỳ quái, tính toán nghĩ quá nhiều cũng là chuyện không có ý nghĩa. Ân, ngồi đi, Solomon, Lydoga Assassin xem ra tựa hồ có trò hay để nhìn đúng các ngươi truy tra lít lito hạ xạ xin sự tình thế nào Lít lito hạ xạ xin gần nhất không có đảm nhiệm bốn năm gì động tác vẫn là bình thường nhận nhiệm vụ cùng làm nhiệm vụ đồng thời cũng tuyển nhận toàn các nơi trên thế giới cô nhi tiến hành thu dưỡng cùng huấn luyện thành đỉnh tiêm hạ xạ xin mà liên minh thủ lĩnh dân tựa hồ đã mất đi dị và thực lực mình độc thoại biến mất đi một cái không có ai biết địa phương tựa hồ là đang cổ lao địa phương chúng ta còn không có truy xét đến vị trí của hắn chúng ta sẽ mau chóng truy tra si vạn nữ sĩ si rất tỉnh táo nói nhìn xem giang vô y thì ánh mắt tràn đầy sùng bái tại nữ hoàng ở trên đảo đợi càng lâu liền hiểu rõ càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều. đối với Giang Vô Y thì thực lực liền cảm thấy càng phát kính sợ, đồng thời cũng có chút thật sâu sùm bái. tại nữ hoàng đảo tốt nghiệp bọn đặc công, liền không có một cái nào không phải sùm bái hắn, thực lực cường đại, đồng thời làm người hiền lành, thật sự là hoàn mỹ một cái thần tượng. 16 chương 770, trăm sì bảy nữ sĩ. đúng, lạt lao giả kia có hay không trực hệ thân thuộc. Giang Vô Y lại bỗng nhiên tò mò hỏi, không biết cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh Mi Jian Da xuất hiện sao? nếu là xuất hiện, mình liền không khách khí thu nhận, về phần bạn bạn, khu cụ, đó còn là tiếp tục trải nghiệm hắn hoa hoa công tử kiếp sống đi. Đừng nghĩ đến chơi cảm giác, làm một cái siêu anh hùng tại sao có thể đảm tình cảm đâu, đảm tình cảm về sau còn thế nào bảo hộ thế giới đâu, còn tiếp tục khi một cái độc thân gâu a. Cũng không có phát hiện, thiếu gia, gia hỏa kia quá cẩn thận, xưa nay sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Xi sì vạn nữ sĩ rất nhanh liền trả lời, xem ra một mực đều có đang thu thập tình báo a, đều không cần suy nghĩ. Nhìn xem tiểu diễm anh khí sĩ vạn nữ sĩ, Giang Vô Y tựa hồ minh bạch vì cái gì dạ vẫn muốn đem nàng phái đến đây, tốt ta, thật sự là một người vợ tốt. Được thôi, ngươi cùng đi theo một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói xong cũng đi thẳng đến nghỉ ngơi ở giữa đi. Mặc khác hai cái nữ bảo tiêu ngược lại là liếc nhau một cái không cùng đi qua không sáu, đều là đang cười trùng đâu. Sẵn giờ ra, Si Vạn nữ sĩ không có trải qua những chuyện này, đều còn không biết đâu, bất quá tự giác nói cho nàng đây là một chuyện rất nghiêm trọng đâu. Kết quả thời gian một bỏ vào ban đêm, Si thì ạ cùng ổ Phệ lì ạ mới cùng một chỗ cầm bao lớn bao nhỏ trở lại trong biệt tự, xem ra đúng là cùng mắt Thạ phu nhân đi dạo phố. Hai nữ tâm tình rất không tệ, thực sự hưởng thụ lấy một cái là một cái nhà giàu phu nhân sinh hoạt, không cần quản sự, chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa liên tốt. Cuộc sống như vậy xác thực rất không tệ đâu, lại không cần làm việc. Bất quá các nàng cũng không phải ưa thích làm bình hoa nữ nhân, chỉ là gần nhất tới buổi tiếp mình tiểu lão công đến gọ thảm City đi công tác, mới sẽ hưởng thụ một chút nhà giàu phu nhân sinh hoạt, bình thường cũng sẽ không lười như vậy tán. Ngươi à, nếu là một điểm lười biếng đi xuống, vậy liền sẽ một mực lười tỉnh xuống dưới, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng bất lợi cho phát triển. Ân, vì sao có loại đang nói tác giả khuẩn gõ chữ đổi mới chậm cảm giác ở bên trong, giống như bị giễu cận. Nhìn cho tới hôm nay vừa đi tới sạn rợ dạ, nhìn lại một chút ngồi ở trên ghế salon chơi lấy tivi máy chơi game tiểu lão công, phản phất cái gì đều hiểu, mình, cái này lão công à? liền là phải xem lấy, một không nhìn a, chuẩn sẽ xảy ra chuyện. Bất quá đã lần này đối tượng vốn chính là người mình, cái kia cũng không quan hệ gì. Hai vị lão bà trở về. Giang vô ý vừa cười vừa nói, hai cái này xinh đẹp không gì sánh được lão bà vẫn là từ vừa mới bắt đầu liền theo nữ nhân của mình, đem nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân đều lãng phí ở mình nơi này, cho nên hắn thể chắc chắn sẽ không cố phụ hai cái yêu mình sâu đậm mỹ nhân. Coi như trước kia tại hỉ dạ trong tổ chức thì thế nào, hắn ý nguyên sẽ vì các nàng che gió che mưa, đây là một cái nam nhân chuyện phải làm cùng trách nhiệm, làm không được cái này chút, còn không bằng tiếp tục làm một cái độc thân gâu đầu. Ân, sàn giờ ra nhìn tinh thần rất không tệ mà. Xìn thì ạ treo chọc đối phương một câu, trong lòng thế nhưng là cùng gương sáng mở dạng, hừ, có chút có chút ăn dấm, bất quá còn tốt không có làm ra cái khác quá kích cử động. Bởi vì yêu sâu, cho nên mới sẽ ăn dấm. Âu Phi Lệ ngược lại là không chút nào để ý, bởi vì ý nghĩ của nàng cũng không mở dạng, cường đại nam nhân nhất định sẽ không ngừng nàng một nữ nhân, hướng hồ nàng một người thật sự chính là không có cách nào thỏa mãn lao soái sám. Cho nên đối với tự mình tiểu lão công tán gái sự tình cho tới bây giờ đều mặc kệ, dù sao có hệ là cái kia vợ cả đang quản lý, nàng căn bản cũng không lo lắng. A, đừng sợ nàng a, chính là như vậy, về sau ở chung lâu thành thói quen. Hoan nghênh gia nhập chúng ta đại gia đình, tới đi, đêm nay cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta tự mình xuống bếp. A, các ngươi không phải ở bên ngoài ăn chưa? Giang Vô Y thì tò mò hỏi, gọi thảm city mị thực còn tính là không sai, huống hồ một bên dạo phố một bên ăn cái gì đây chính là một đại hưởng thụ a, với lại hai cái lao bà căn bản cũng không cần lo lắng lại bởi vì tham ăn mà trở nên béo, điểm ấy căn bản lại không tồn tại, chỉ cần tiêm vào không già huyết thanh về sau, liền cũng tìm được một cái đặc thù trạng thái, cái kia chính là làm sao ăn đều ăn không bự. Nếu như bị những nữ nhân khác biết, vậy còn không đến bị Đấu Kỵ Điên mất rồi. Bên ngoài nhà hàng làm cũng không dễ ăn, còn không bằng trong nhà mình làm đây này. Nhìn nhìn tài liệu của bọn hắn, hừ, tất cả đều là một đống cước chó, còn không bằng chính chúng ta loại đây này. Xin thị ạ không chút khách khí nói ra, trong nhà nàng cũng sẽ không biểu hiện cùng một cái thục nữ một dạng, cái kia hung hãn bộ dáng, may may nhìn không ra đã là một cái tiểu nữ hài mâu thân. A a, đó là bởi vì ngươi bị nuôi quá tốt rồi. Đạo phạn dạ đĩ sệ cùng nữ hoàng ở trên đảo gieo trồng rau quả cùng nuôi thả dê bò cùng mọi giới là không sót so được, đến đây đi. Hôm nay thế nhưng là mệt muốn chết rồi đâu. Cái kia mặt thạ phu nhân không biết thế nào, hôm nay thế nhưng là không yên lòng. Ô Phế Lệ ạ gần nhất trở nên rất hiền lành, lại là rửa rau nấu cơm, lại là giúp chồng dạy con, cùng trong trí nhớ cái kia hỉ dạ phu nhân thật đúng là càng đi càng xa. Hừ, vốn chính là mà. Bất quá ta cảm giác cái kia mặt thạ phu nhân tựa hồ có chút không đồng nhất dạng, giống như có chút mùi vị quen thuộc đâu. Xin thì ạ nói xong còn rất hồ nghi phủi một chút mình tiểu lão công, nàng thế nhưng là rõ ràng người thấy đối phương lưu lại hương vị, hơi nghi ngờ, bất quá nhưng không có quá sâu thiếu xuống dưới, nam nhân phá sự nhà. Đơn giản liền là những cái kia, không cần thiết quá chăm chỉ. Giang Vô Ý, ý y vẫn là cảm giác được có điểm tâm hư, xỉ thì hạ cái kia mùi chó ạ, linh như vậy mẫn, khụ khụ, xem ra sau này vẫn là muốn cẩn thận một chút, điệu thấp một điểm mới tốt. Sán Dở Dạ, ngươi cảm thấy cái kia dàn phải sẽ 443 không phải là đi tìm để hắn duy trì sinh mệnh sự tình đi. Sán Dở Dạ cũng không phải quá ngu nữ nhân, với lại đã rõ ràng nhận thức được, trên cái thế giới này không chỉ có là có võ nghệ cao cường võ thuật nhà, còn có có được siêu năng lực người biến dị cùng ủng có thần kỳ ma pháp ma pháp sư. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, Nàng thậm chí thấy qua dở dạ cụ lạ cùng người sói, mà dở dạ cụ lạ công chúa tại nữ hoàng ở trên đảo còn có một cái đâu, lâu dài ở ở phía trên, nghịch, nói liền là nhỉ xã. Không biết, tâm cơ của hắn rất sâu, trong lít đó thà xạ xỉn cơ hồ không có người sẽ trở thành tâm phúc của hắn, hắn cũng xưa nay sẽ không nói cho người khác biết bất cứ chuyện gì. Trên thực tế lần này Solomon vẫn là nghe theo phân phó của hắn, nghe nói hắn sử dụng một loại kỳ quái phương pháp trợ giúp Solomon khôi phục một chút xíu ký ức, cho nên cái kia bất tử cương thi phi thường nghe hắn. Câu nói này ngược lại để giang vô ý ý rơi vào trầm tư thứ việc mình đã là một cái siêu cấp vô cùng như bậc thượng cổ tôn giả, tự cho là bất quá gã Y Nguyên có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Nhất là gần nhất bỗng nhiên phát giác được một việc, cái kia chính là đọc gửi tới tình báo, nói tại xem đọc sách báo thời điểm, tựa hồ có nâng lên một cái liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Nham Thạch Phương tên vấn đề, hy vọng mình nhiều chú ý một chút, chỗ nào tựa hồ là vật trở căn cứ đâu. 16 chương 771, vẹt ghi các tơ chủ quản. Vĩnh Hằng Chi Nham sự tỉnh, mình là một mực không có đi chú ý, coi như nghĩ đến cũng sẽ không để ý, bởi vì nơi nào lực lượng nhưng cũng không phải là dễ cầm như vậy, coi như cầm tới cũng không tính rất nhũ bút, ngay Cái này như bức là chỉ vô địch khắp thiên hạ cái chủng loại kia. Thế nhưng là đỉnh phong thời kỳ và chờ nghị hội bảy người tổ đều bị ản xỉ én luân một người ép không có tính tình, đơn độc một cái liền càng không cần phải nói. Huống hồ và chờ nghị hội cũng không phải là tà ác, mà là phụ trách đối kháng ác ma, tiêu diệt những cái kia còn sót lại ở nhân gian ác ma, trên bản chất cùng cả mạ tạ không sai biệt lắm, chỉ là đệ nhất vật chờ muốn mình nghiệp nghiệp, không muốn ăn nhở ở đầu, tất cả mới có thể sinh ra như thế một cái kỳ quái tổ chức. Nói đến vĩnh hằng chi nham, Giang Vô Ý chỉ là hơi chú ý một cái, cái khác không có nhiều kích động, duy nhất phải chú ý liền là bị xuất hiện cái khác sai lầm là được bị những cái kia nhân vật phản diện đạt được cũng không phải tốt như vậy chơi, Húng hồ gần nhất hắn một mực đang tìm được Black Jade Dam tung tích. Tên địa tựa hồ cũng bị trôn giấu tại Bắc Phi, cụ thể ở nơi nào sẽ rất khó nói. Black Jade Dam nha, liền là cực kỳ lâu trước đó một cái xạ rẻ ở chờ, kết quả bởi vì một ít nguyên nhân mà biến thành xấu mà thôi. nhìn xem có thể hay không lắc lư thành tiểu đệ đi, nếu như không tin, vậy cũng chỉ có thể để hắn lao ngọn nguồn ngồi xuyên qua. Sàn Dở Dạ cùng Giang Vô Y cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, rất nhanh liền ngửi thấy trong không khí tung bay mùi thơm. Tới dùng cơm, ăn cơm, nhanh lên ngồi lại đây. Ô Phiết Lì ạ rất hiền lành đem đồ ăn đều bái phòng chỉnh tề, gọi người nhà của mình tới dùng cơm. Không chỉ có là sạn dở dạ còn có mấy cái khác, Zun đi ra nữ đặc công cũng là cùng một chỗ ngồi lại đây, người một nhà cùng nhau ăn cơm là rất bình thường. Chỉ bất quá các nàng khả năng không có Ô Phiết Lì ạ các nàng đãi ngộ mà thôi, liền là thật đơn giản cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng có thể làm cho các nàng cảm động nước mắt chảy ròng. Đây cũng quá tốt lắc Lưu đi, dù sao cảm thấy đây là sự thực tốt truy. Cơm nước xong xuôi nha, tự nhiên là đi nghỉ ngơi. Gian vô ý, ý lôi kéo thoải mái Ô cùng Xỉn ạ hai tỷ muội cùng một chỗ đến trong phòng đi, hắc hắc vẫn là hai cái lao bà tương đối tốt ta ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ giang vô ý ý lại là sinh long hoa hổ không có chút nào một điểm mỏi mệt mặt trời mới mọc từ ngoài cửa sổ đưa lên đến trong phòng phơi nắng liền đầy máu đầy trạng thái sống lại uy lão công ta tra được Solomon lần này đến gõ thảm city là chuẩn bị chôn vườn làng cờ xe vận tải đội sáng sớm tại phía xa xỉẹn tổng bộ bộ hậu cần bên trong đi làm thẻ quá liền gọi điện thoại đến đây thân là nữ cường nhân nàng nhưng sẽ không thích mỗi ngày ngâm mình ở nữ hoàng đảo nàng nhưng là có chuyện nghiệp tâm cứ việc cố gắng luôn chứng minh mình vẫn là bị đợi tại hậu cần bộ chủ quản vị trí bên trên không có bất kỳ cái gì biến động nói trắng ra là liền là không nghĩ nàng lên trước có cơ hội đều lưu cho người khác ân chuyện gì xảy ra giống như sự tình rất thú vị dáng vẻ a thẹt quá người bên kia có ai không ta đi qua một chuyến giang vội y hề bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thế là xấu xa cười thẹt quá ngược lại là không nghĩ quá nhiều đương nhiên không có ta bên này văn phòng xưa nay sẽ không có người tiện đến người qua đây à. bạch quang nói lên giang vội y hề liền xuất hiện ở thẻ thức trong văn phòng xiên hao tốn vô số tiền tài chế tạo ra cảnh báo trang bị với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có khụ khụ dùng ma pháp phương thức đến làm cả đây thật là đủ vô sỉ lão bà ta tới nói cho ta một chút tình huống cụ thể a nói xong buông tay một cái chế tạo ra tây cốc sữa trà cùng mấy cái đồ đún rất có trà chiều hương vị nhưng là bây giờ rõ ràng liền là buổi sáng a còn nhớ rõ cái kia ít vũ khí kế hoạch thủ tịch nhân viên nghiên cứu bố lỵ vạ à hắn tựa hồ gần nhất tại công ty của mình bên trong chế luyện bí mật nghiên cứu thí nghiệm muốn muốn chế tác ra có thể so sánh siêu cấp chiến sĩ có được năng lực đặc thù khống chế hình bình khí Bệ tỷ rất nghiêm túc nói, tại phòng làm việc của mình căn bản cũng không cần mặc đồng phục, thêu nhàn cách ăn mặc để nàng xem ra càng thêm giống một cái thành thủ nữ tỷ. Nhớ kỹ à, tên kia không ngừng gần nhất đang thu thập lấy người biến dị huyết dịch cùng gen à, giống như không có cái gì tiến triển bộ dáng. Xe ba sen bên kia cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, tên kia đã chết rồi sao? Giang vô y thì có chút nghi ngờ hỏi, xác thực hắn gần nhất không có làm sao chú ý chuyện bên này, ngẫu nhiên chú ý cũng là tại quân đội phòng thí nghiệm bên kia cờ rẽ nhẹ nhà khoa học ưu, ngay cả hì dại hành động đều không có làm sao chú ý liền biết chú ý nữ nhân, thật sự là xe, tại sao có thể có dạng này thượng cổ tôn giả đâu? vẫn là anh sỉ nhạn văn đảm nhiệm thượng cổ tôn giả tương đối tốt. xe ba sền tượng hồ cũng đang cùng đối phương hợp tác cùng một chỗ khai phát lấy một loại gen vũ khí có thể dung hợp tất cả người biến dị gen có được nhiều loại siêu năng lực siêu cấp chiến sĩ. kế hoạch của bọn hắn đem loại binh khí này mệnh danh là y bùn. vẻ nghiêm túc nói mặc dù sẽ không sợ sệt không cách nào không chế nhưng là đối với loại chuyện này nàng bản năng cảm thấy chán ghét nhất là bây giờ sỉ nhạn trên cơ bản làm nhiệm vụ cũng sẽ không để bên trên nàng càng làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ. không chết à đúng bọn hắn tiến triển như thế nào cùng solo tập kích bọn họ vận chuyển đội có quan hệ gì. Giang Vũ Ý ý vẫn tương đối quan tâm vấn đề trước mắt. Bởi vì biểu Lý hoan lợi dụng Solomon Gen chế tạo ra một loại dược thể, loại thuốc này là cảm nhiễm năng lực mạnh vô cùng độc dược, nghe nói có thể đem nhân loại biến thành không để ý tới trí zombie, liền cùng Solomon mở dạng, nhưng là cùng chuyện cổ tích bên trong không đồng nhất dạng, những này zombie có năng lực khôi phục, chỉ là đã mất đi lý trí mà thôi, khí lực cũng sẽ rất lớn, đủ có thể đủ đạt tới người bình thường gấp 2. Đây là gần nhất mẹ xạ thu tập được tin tức, ngươi xem một chút. Peggy điều ra một vệt ánh sáng mộng, cho lão công của mình nhìn. Chí năng hóa hệ thống đi theo tại mỗi một nữ nhân bên người, tùy thời đều có thể kêu gọi mẹ xã tiến hành hỗ trợ. Với lại cũng chỉ có mẹ xã toa có thể làm được đồng thời cùng người khác nhau nói chuyện, còn có thể đem sự tình làm ngay ngắn rõ ràng, đổi thành người bình thường, nhất là những cái kia phục vụ khách hàng nữ sĩ đoán chừng đã sớm điên rồi đi. Giang Vũ Ý thì cẩn thận xem một cái tư liệu, thậm chí còn có một đoạn video đoạn ngắn, vi chép trả sở công nghiệp vi phạm thí nghiệm, khác biệt là đối phương lợi dụng tiền tài mở đường, dùng giá tiền rất lớn mời đến người tình nguyện, thậm chí còn có một số chết. Cái này, sao sao tốt, chút xuất ra đi cáo hắn, cũng không có tác dụng gì. Tối đa cũng liền là bị phê bình mà thôi. Cái kia là công bằng giao dịch, không tồn tại lấy hãm hại. Lão tiểu tử này thật đúng là chú ý cẩn thận a. Mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì? Cùng liên bang bên kia cùng một chỗ hợp tác sao? Liền không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Ha ha, thật sự là buồn cười. Solomon cũng không phải dễ dàng như vậy phòng chế. Phun phun phun, xem ra có cần phải nhìn xem mới được. Giang Vô ý khí thấp giọng nói một câu, hắn cũng không muốn đối phương lại chỉnh ra cái gì biến thái vũ khí đi ra, vậy cũng không chơi vui. Lão công, đừng quá sốt ruột. Hắn làm như vậy khẳng định là cùng liên bang có hợp tác mặt ngoài chất lơ bọn hắn sắc thực rất phong quang, nhưng là hiện tại rất nhiều thế lực cùng liên bang đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, người biến dị năng lực thực sự thật là đáng sợ, sẽ tùy thời phá vỡ một cái địa khu năng lực, không thể không khiến người đề phòng. Vệ Ry rất bất đắc dĩ nói, điểm này là nói thế nào đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng nên có tâm phòng bị người. Một, 16 chương 772, sai ẩn sở giả tâm. Kỳ thật đây cũng là rất bình thường, từ người biến dị xuất hiện một khắc này lại bắt đầu loại này siêu năng lực giả phòng bị, cũng đã sớm nói không cho phép loại này không thể khống siêu năng lực giả xuất hiện. Điểm này trên thực tế là rất bình thường. Dù sao để phòng người biến dị là được rồi, ai bảo người biến dị thực lực cường đại như vậy đâu. Các loại, giống như cũng chỉ có một ít người biến dị rất lợi hại mà thôi đi, đại bộ phận người biến dị năng lực kỳ thật thật sự chính là rất yếu. Đã dạng này vậy chúng ta liền xem kịch vui đi, lão bà, gần nhất chúng ta thế nhưng là tại nghiên cứu chế tạo lấy phi thuyền vũ trụ đâu, hắc <cười> hắc, đến lúc đó liền có thể đi bên ngoài bầu trời chơi đùa, thế nào, có muốn cùng đi hay không chơi đùa, so trong ẹn có ý tứ nhiều. Đã nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không nghĩ đi tìm xì ai đế quốc lì lệnh đại nữ vương cùng sổ về dệt người hệ rẻ xa đại tế ti còn có chút việc so với tại gạ nhưng có thú nhiều a cái này lợi hại a lão công ngươi thật là động bất quá chỉ sợ ngươi đi ngoài không gian khẳng định là muốn đi tìm ngươi những cái kia tiểu tình nhân đi ha ha ta liền biết hừ yên tâm đi ta nhưng sẽ không nói cho người khác ngươi nhà muốn chú ý thân thể không phải a sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất bệ kỳ đến cùng không có quá để ý cái này nam nhân đối mình đã rất khá trên cơ bản không có chuyện gì để nói hoa tâm một điểm liền hoa tâm một điểm a hai về sau Giang Vụ Ý đi hài lòng chuyển tống đi. Bệ rị cùng bị rút sạch khí lực một dạng, mềm nhũn, dù sao hôm nay đi làm là đừng nghĩ có tinh thần, không bằng về nhà nghỉ ngơi một chút ta. Lấy bệ rị chức vụ cùng địa vị, sớm tan tầm ngược lại là không có vấn đề gì, đi làm nhìn tâm tình đều được, tiền lương làm theo phát, tiền lương làm theo lĩnh, đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi. Giang Vụ Ý thì ở đây không phải vừa trở lại gọi thảm City, chuẩn bị đi xem một chút bạ rộng sở chủ cỡ công nghiệp vận chuyển trong đội đến cùng ẩn dấu đi cái gì, thế mà để Little Rock hạ xạ sỉn sẽ chủ động tập kích, đây chính là phi thường có ý tứ sự tình. Chẳng lẽ là cái gì khó lường vũ khí sinh vật ạ? vẫn là sẹn chỉ người máy, sẹn chỉ coi như xong, niên đại này có thể chế tác không ra người máy đến, liền xem như có, đó cũng là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu chiến năm cạn bã. Diệu ly hoan thật có như vậy nỗ lực, sớm liền trở thành chùm phản diện. Cùng lúc đó, hệ gia tộc trong đại bản doanh, gia chủ người gia đen ngại lặng yên đang tại trong biệt thự chiêu lãi một vị đặc thù khách nhân ít vũ khí kế hoạch thủ tịch nghiên cứu viên bùa lìa. Hôm nay tiến sĩ tới thật sự là dồn đến nhà tôi à, mang theo cái gì tốt đồ chơi tới? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong à, chỉ muốn cái gì khối lượng đủ tốt, tiền không là vấn đề. Nói câu nói này thời điểm. Ánh mắt lóe lên một tia độ khí, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì không vui. Người không cao, nhưng là khí chàng rất đủ bổ lì và tiến sĩ giữ lại trỏm râu dài mang theo mắt kiến to, thấy thế nào đều có một chút điểm buồn cười. Cũng không có uống đối phương ngược lại rượu đỏ, mà là đoan chính ngồi ở trên ghế salon, tỉnh táo nói, thể năng dự tề, cái này là có thể so sánh siêu cấp binh sĩ dự tề. Chúng ta đẹp liên bang anh hùng sở ti vừa ngươi biết à? Chỉ cần sử dụng loại thuốc này, liền có thể đạt được một cái siêu cấp binh sĩ. Sở Ti vừa ngắn mũi cả đời nhưng là phi thường truyền kỳ đâu trên cơ bản đài truyền hình đều sẽ phát ra, còn có chuyên môn nhà bảo tàng ghi chép truyền kỳ hào lĩnh có mạng luật sự tình siêu cấp cường tráng thể trạng, cao thượng phẩm cách, tăng thêm xuất khí ai hùng bề ngoài, tự nhiên có rất rất nhiều fan hâm mộ. làm một cái gõ thảm si ti người, độ biện lại thế nào không có khả năng nhận biết sở ti vào đâu. nghe được loại thuốc này hiệu quả về sau vô cùng mừng rỡ, bất quá biểu lộ khống chế rất tốt, cũng không có làm cho đối phương nhìn ra. đến bọn hắn cấp bậc này, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện quá lớn tâm tình trọc trẩn, không phải đối với đàm phán nhưng không có có chỗ tốt gì. rất tốt, nhưng là ta cần thí nghiệm cường lực như vậy đồ vật, chính ngươi không giữ lại dùng, lấy ra bán, a a, không biết ngươi là ngốc đâu, vẫn là có cái gì khác như đồ. đối mặt với đối phương trào phúng, bộ lì và vẫn là vô cùng chân định, cũng không có tức giận, tâm tính tốt đẹp thản như nói, bởi vì ta cần ngươi một vật, ngươi vận chuyển đội gần nhất nam phi mang về một chút khoáng thạch, bên trong có chúng ta thứ cần thiết, chúng ta hy vọng, a em, dùng để trao đổi. ưn, cái gì khoáng thạch thế mà so ra mà vượt loại này thể năng dự tệ, ha ha, các ngươi đang dám thị ta sao? độ miệng bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả cái khay trà đều rung rẩy. Dưới mặt đất bá chủ khí thế trong lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy một trận thất tức. Đỗ Mệnh Thế Tử, các mí nẻ muội muội mi lan nhàn nhạt tại trên ban công phơi ngước mắt nhìn thời thượng tạp chí, đối với trong phòng khách sự tình cũng không thèm để ý, hoặc là nói với tại trượng phu sinh ý cũng không thèm để ý nàng để ý là tiểu tình nhân của nàng lần này tới đến gõ thảm City sẽ tới hay không tìm nàng đâu. Tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, sự nghiệp đạt thành tựu cao không thể so với trượng phu của mình thấp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nàng vô cùng thượng tức tiểu tình nhân của mình. Lúc này một cái biểu lộ lạnh lùng trang phục ngụy trang nam tử xuất hiện, lạnh lùng nói ra Tất cả mậu dịch càng đều lại nhận liên bang điều tra, ngươi giới cờ vận chuyển đổi buôn lậu nhưng là vô cùng nghiêm trọng sự tình, theo đạo lý tới nói hẳn là bị bắt tiền phạt cùng vào ngục giam. Nam tử này liền là trước kia con hắt qua sở chỉ cờ thượng tá, trong lòng đối với chat lơ bọn người không có kịp thời bắt lấy bất tử cương thi Solomon cảm thấy thống hận cùng phẫn nộ, đối với tất cả người biến dị cũng hận, lần này liền là đến báo thù. Ha ha, thọ con hơi thở tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tử làm ăn thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Giám cùng lão tử nói như vậy, ngươi có phải muốn chết hay không? Ân, nơi này là gò thảm, không phải bất giả thành, ngu xuẩn. Độ Mền phi thường tức giận móc ra súng ống, hắn gần nhất tính tình là càng ngày càng nóng nảy. Nhìn đến Lao Đại đều móc súng, Trung quanh Hộ vệ áo đen cũng là lập tức móc ra súng ống, Mini đột kích các loại, phang phất một lời không hợp vừa muốn nổ súng, Mang tới Bảo Tiêu cùng Tiểu đội thành viên đều là nhao nhao móc súng giang co, bầu không khí một lần trở nên vô cùng khẩn trương. Bố Lý vạn ngược lại là không có quá khẩn trương, vẫn là rất bình tĩnh nói, chớ khẩn trương, Ý rồng Tiên Sinh, nếu như chúng ta là theo đuổi cứu trách nhiệm của ngươi, vậy liền không chỉ là chốt người này. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là tại Liên Bang trước mặt vẫn chỉ là yếu đuối, lần này chúng ta cần chính là bình đẳng giao dịch. Thể năng dược tề thiếu hụt ở chỗ người sử dụng sẽ mất lý trí từ đó thu hoạch được lực lượng, đó cũng không phải một loại phi thường thành công sản phẩm, nhưng là đối với lời của ngươi, lại vô cùng có trợ giúp, ngươi cảm thấy thế nào?" Y Rồng bắt đầu trầm mặc, bởi vì hắn gần nhất đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn được nữa, muốn thu hoạch được càng nhiều địa bàn, muốn xưng bá Gò Thảm City. Cát Mỹ Nệ đã thả ra phong thanh chuẩn bị ẩn lui, mà mạnh nhất khe dì vạn phỉ mụn nữ nhân kia chợt thối lui ra khỏi răng hồ, chạy tới bất dạ thành đi dưỡng lão. "A a, mới 40 tuổi nữ nhân đi nói dưỡng lão, ai sẽ tin tưởng đâu, nhưng là nàng lại không có để lại một điểm gì đó manh mối." tựa như là bỗng nhiên cái gì đều từ bỏ mượn dạng, khiến người vô cùng nghi hoặc, ai có thể bỗng nhiên trở nên như thế hảo phong đâu. 16 chương 773, gọi thảm bí văn. Không có ai biết sẽ hẹn sở cùng bộ Lệ vạ ở giữa đặt thành thoả thuận gì, dù sao cuối cùng nhìn thấy bọn hắn là vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Phạm nhân cũng không phải là nói liền không có cách nào chiến thắng thần minh rồi, khẳng định là có thể, chỉ là cần phải bỏ ra rất trả giá nặng nề mà thôi. Đương nhiên, nếu là dị bẩm thiên phú lời nói, lẽ như thế nào đều không có quan hệ. Người bình thường nha, vẫn là tắm một cái ngủ đi, không phải thiên tài cũng không cần làm loại này nằm mơ ba ngày không có ý nghĩa thành thành thật thật tẩy nhà vệ sinh kiếm tiền A. về tới trong biệt thự ô Viễn Lệ Hạ cùng Xỉn Thị Hạ còn đang nghỉ ngơi đâu đối các nàng tới nói tối hôm qua thế nhưng là mệt muốn chết rồi nhất định nghỉ ngơi cho khỏe nhất thiên tài có thể dưỡng đủ tinh thần thật là sợ hãi nào đó con đại hôi lang hai cái zenzun nữ đặc công ngược lại là rất nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon xem TV, họ là phụ trách đi theo Giang vô ý hệ Giang vô ý hệ không tại các nàng cũng chỉ có thể tại chỗ chờ lệnh bình thường công việc vẫn là rất hiu nhàn thiếu gia ngươi trở về cần ăn cơm chưa sao chúng ta làm cho ngươi hai cái tiểu mỹ nữ bảo tiêu chấp chấp đôi mắt đẹp, bởi vì tự mình thiếu gia cho tới bây giờ đều là bất an xáo lộ ra bài. không cần, các ngươi ăn đi, trong nhà đợi, đợi đến hai vị phu nhân tỉnh liền đợi trong nhà. A. Giang vô ý ý nói xong lại là một cái búng tay truyền thống đi. lần này tới đến bất dạ thành trại ăn dưỡng, nữ tử dưỡng sinh hội sở. một cái nhuộm tóc đỏ, tràn ngập cả bất tuân khí chàng nữ nhân chính dựa vào ở trên ghế salon hút thuốc một bên cạnh xem TV, dù cho mặc rất phổ thông vẫn là có một kia dưới mặt đất bang phái đại tỷ đầu cường thế khí chàng. người này liền là quát tháo gò thản hơn mười năm nữ đại lao phì thấm muồn. phì muồn. Hôm nay ngươi hẳn là đi rèn luyện chạy bộ mà không phải ở chỗ này hút thuốc. Xinh đẹp thành thục gã lìn xì a đi vào phòng khách quý nói ra. Đối với cái này vào ở nữ nhân hiển nhiên là tương đối quan tất. A a luôn luôn nói như vậy, vậy tại sao không có trông thấy ngươi đi rèn luyện đâu? Tóc đỏ cùng tóc đen giao nhau phì phì bùn nếu là một cái chỗ cô lết làn da nữ nhân, lại như cũ có một loại vị cảm thành thục, để phổ thông nam nhân không dám nhìn thẳng con mắt của nàng. Nhiều năm như vậy đại tỷ đầu cũng không phải làm cho chơi. Bởi vì chúng ta không cần. Hừ, ngươi đã tiền đến, vậy sẽ phải dựa theo kế hoạch chấp hành. Nếu không đạt không đến cuối cùng yêu cầu, chúng ta là sẽ không trả lại tiền một cái khác cao gầy bóng người đi tới, thình lình lại là lúc trước xuất ngũ siêu cấp nữ anh hùng xì hẹn ách thể kéo. ta tới đây nhưng không chỉ là vì dưỡng sinh, ở chỗ này rất an toàn, ta cũng sẽ không đi. Phí Môn hiển nhiên là quyết định chú ý, ý ở chỗ này. ạ lỉnh xì ạ thế nhưng là một cái rất ôn nhu y tá, nhìn thoáng qua mình hợp tác, trong ánh mắt biểu đạt bất đắc dĩ, nàng là một cái rất hiển lành hiển thê lương mẫu cũng sẽ không ứng phó nữ nhân như vậy, lại nói nàng cũng không cần đối phó, dù sao nói thế nào cũng là thượng cổ tôn giả nữ nhân, chút vấn đề nhỏ này giao cho người khác xử lý là được rồi. đúng vào lúc này, không gian một trận vật mèo. Giang vô ý thì trực tiếp chống dông xuất hiện, đem vịt mùn giật này mình, nàng ngược lại là được chứng kiến không thiếu hiếm, kỳ củ quái sự tình, nhưng là như thế này đột nhiên xuất hiện còn là lần đầu tiên, quá quỷ dị, hoàn toàn liền không phù hợp mình nhận biết lẽ thường. Uy xu là cùng ạ liền xỉa ngược lại là quen thuộc, bởi vì các nàng sẽ phải nữ hoàng đảo thời điểm cũng sẽ thông qua truyền thống môn trở về, đi máy bay cái gì đã là bị đảo thải lữ hành phong thức. Vì thế xin thị ạ nhưng không có thiếu chế dêu nam nhân của mình tìm mấy cái xinh đẹp tiếp viên hàng không nhưng là kết quả nhưng không có bao nhiêu thời gian có thể phát huy được tác dụng. Đem người biết gọi thảm city sự tình đều nói cho ta biết đi vì cái gì bỗng nhiên muốn rời khỏi gò thảm City ngươi có phải hay không phát hiện sự tình gì Giang vô ý địa nhưng không có khách khí trực tiếp liền mở hỏi muốn giải gò thảm City xảy ra chuyện gì tốt nhất liền là tìm một cái địa đầu xa đến hỏi một chút tình huống ưu sú lại cho ạ liền xỉ ạ đánh một ánh mắt hai người hội ý đi ra đồng thời giữ cửa mang tốt tiểu lão công đảm chuyện nghiêm túc thời điểm các nàng xưa nay sẽ không đi đáng nhiễu làm tốt buồn phận của mình là được nam nhân đến tìm các nàng các nàng hoan nên cùng tao hứng tiểu nam nhân nếu là rời đi các nàng cũng sẽ không nũng nịu có lưu sẽ chỉ yên lặng đưa tiễn quả thực liền là hoàn mỹ lao bà à Ta cái gì cũng không biết, ta đã thối lui ra khỏi gọi thảm, nơi nào sự tình cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì." Phịch mùn thản nhiên nói, hốt xong cuối cùng một điếu thuốc thuốc lá đầu ném vào trong cái gạt tàn thuốc, chêu tức nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. "Ha ha, xem ra không sử dụng điểm phương thức gì ngươi là sẽ không nói đúng không hả?" Giang Vô Ý ỉa rất chán ghét này, chủng loại giống như bị người muốn cảm giác, nếu như nói thực lực đối phương cường đại lợi nói cái kia liền không có gì đáng nói, nhưng là loại này người bình thường còn muốn biến mình, cái kia không khỏi cũng quá phế lối đi. "Không. Côn vợ ở. Sau 2 giờ, Phịch Mụn chống đỡ không được, cái gì mới nói?" Nguyên Lai like gọi Thảm City gần nhất tận tàng cơ hồ tòa án có bắt đầu sinh động, yêu cầu tất cả hảo môn đều gia nhập bọn hắn, dẫn đầu vẫn là lấy đỉnh Tiêm hảo môn phả dẹt nội khoa gia tộc cầm đầu. Cái tổ chức này lũng đoạn gõ Thảm City cơ hội đại bộ phận sinh ý, với lại bắt đầu thu thập tất cả tài nguyên đến tiến hành một hạng bí mật thí nghiệm. Thứ gì có thể cho những gia tộc này, người cầm quyền liệu lĩnh gia nhập cái tổ chức này đâu? Cắt mỹ nệ chẳng lẽ là điên rồi sao? Hắn không sợ trêu chọc đến cục điều tra những cái kia thám viên cùng sở mẹ sao? Giang Vô Y từ từ phục phục đốt một điếu sau đó khói, chỉ có mình có thể làm như vậy, những người khác không thể được. Tôi tỏ Cơ hoa ultra gốc tổ chức nghiên cứu là một loại có thể tăng cường tuổi thọ dược tề. Loại thuốc này đã trải qua sơ bộ thấy hiệu quả, nhưng là có tác dụng phụ. Một đoạn thời gian không kéo dài sử dụng dược tề, liền sẽ bắt đầu mục nát, sau đó biến thành không để ý tới trí quái vật, nhưng là tiếp tục sử dụng liền có thể để ra tăng tuổi thọ. Một ít lao nhân tại phục dụng dược tề về sau thậm chí là về tới trung niên một dạng, cho nên phần lớn hảo môn đều điên cuồng. Ta biết trong này không có ai biết bấy rậm, cho nên ta liền thuận thế thối lui ra khỏi gò thẳm. Dù sao nơi đó cũng không có cái gì tốt lưu niệm. Fitzmund thản nhiên nói, cuối cùng đem chân tướng nói ra. Đúng. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Ngươi cũng là người biến dị sao? Nếu như đúng vậy, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, gần nhất gõ thảm city bên trong người biến dị tao thường. Fix muốn đều bổ sung một câu, không biết vì cái gì, có thể là quan hệ càng gần một bước nguyên nhân a. Ta, ha ha, ta là ma pháp sư a, ta mới không phải cái gì người biến dị đâu. Có ý tứ, còn có cái gì kỳ quái tổ chức sao? Giang vô ý cảm giác gõ thảm càng ngày càng có ý tứ, cũng không biết đằng sau vẫn sẽ hay không phát sinh cái gì càng chuyện thú vị hiện tại bèn chỉnh xuất hiện nhưng là hạch tâm cả tuột màn và gần ý vì những này đều chưa từng xuất hiện đâu phun phun phun bạc màn đều đã ra đời cái kia trong truyền thuyết nhân khí rất cao rồi kẻ đâu thật sự là có ý tứ ác ức. 16 chương 774 bị tập kích vận chuyển đội còn có một cái gọi là làm thánh đủ mã lũ ảnh tổ chức đoàn đội tựa cùng cờ hồ cùng cơ hội chờ tòa án bên kia có một tia liên hệ cầm đầu gọi là theo nam nhân không phải một cái người xấu cẩn thận hắn quỷ kế mũi mũi của hắn gọi là tháp so toa là một cái rất biết đánh nhau nữ nhân chuẩn trước kia là một cái hạ hạ xỉ tới trên cơ bản liền là những thứ này nếu như ngươi muốn đối phó gò thảm city những gia tộc kia nhất tốt một cái người đều không nên tin fix ngùn thở dài một cái tựa hồ đối với vũng bùn bên trong gò thảm city cảm thấy vô cùng đau đầu nếu như không là có không thể lịch chuyển sự tình ai nguyện ý ly biệt quê hương đâu đó là vật gì rất lợi hại phải không giang vô ý ý ngược lại là chưa nghe nói qua những chuyện này chỉ biết là gò thảm city không phải một cái rất đơn giản địa phương là được rồi ngàn bạn không nên coi thường bọn gia hỏa này không phải lật xe là vài phút sự tình bất quá hắn cũng không có nghĩ qua muốn dồn tứ tứ ba bá gò thảm city cái gì Như thế quá nhàm chán, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Những này thiếp bên trong vẫn là lưu cho trở thành bận bạn bỡ rụ sợ đi giải quyết đi, có lẽ còn có thể kéo lên hảo hình đệ của hắn dị dồn bạn cùng một chỗ đâu. Cha trộn gõ thảm city, ngươi cho rằng là ai? Tốt, ngươi đã hiểu rõ, vậy liền ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Phí Môn phải mài nói, một điểm thẹn thùng biểu lộ đều không có. Nói đùa, nàng dù sao cũng là trước đó quát tháo phong vân nữ lớn, làm sao lại thẹn thùng đâu? Hắc hắc, nhưng là trước khi đi còn có xử lý một chuyện rất trọng yếu. Giang vô y xấu xa cười cười, liền cung một chỉ chuẩn bị an bụng lao sói sáng một dạng. 3 giờ sau, Giang Vô Y đi về tới Gõ Thảm City, vừa vặn lại là đến cơm tối thời gian. Mẹo, thời gian như thế qua nhanh như vậy đâu? Giống như cả ngày đều không có nghiêm túc làm chuyện gì đi, liền góp nhặt một cái tình báo mà thôi. Đi vào đầu đường, Giang Vô Y cũng không có để nước bọn bảo tiêu buổi tiếp, mà là dùng ma pháp làm ra một cái hộp đồ hamburger cùng mua một chén khoái hoặc mập chua ở nước, ngồi sồn ở đầu đường ba vừa ăn một bên uống, liền cùng một cái tiêu chuẩn kẻ lang thang một dạng. Nơi này là Á Kháng khu, khắp nơi có thể nhìn thấy vội vã đi làm nhân sĩ đi qua, đều không lại ở chỗ này dừng lại nhiều một hồi phản phất trên đường có gì có thể sợ sự tình mở dạng năm chiếc to lớn ô tô từ trong đường phố đi lái qua tựa hồ chuyên chở thứ gì trọng yếu phong bế thức thùng xe ở niên đại này nhưng là phi thường quý chỉ có trọng yếu vật phẩm mới có thể dùng loại này ô tô đến vận chuyển trên nóc nhà mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái nỉ dạ ăn mặc gạ xạ xỉn xuất hiện một cái cầm đầu nam tử trực tiếp treo lên một cái cao bạo pháo hỏa tiễn đối xe vận tải đội trực tiếp đánh kích đạn tháo mang lên hỏa diễm quý tích trực tiếp đâm vào xe tải lớn bên trên đem xe tải lớn trực tiếp cho nổ là ra trước mặt cải tiến xe chống đạn lập tức nhảy ra một cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê bắt đầu đánh trả. Những lính đánh thuê này rất chính xác tìm được gật nút trong bóng tối ra hỏa, đối những kẻ tập kích này tức giận bộc khởi. Sủa sủa sủa, mới vừa rồi còn rất chống trả vùng ngoại thành, lập tức biến thành chiến trường khốc liệt, đem đang tại trải nghiệm kẻ lang thang sinh hoạt giang vô ý cho giật nảy mình. Meo, đây là cái gì quỷ a, mình liền ngồi xổm ở chỗ này ăn hamburger mà thôi, liền gặp một trận đại chiến, đây là đang nói đùa sao? Tập kích vừa mới bắt đầu, một cái cự đại bóng người hất lên một cái áo choàng, lờ mờ có thể nhìn thấy xám trắng làn da, chạy bên trong đều gây nên đại địa một trận rung chuyển Các ngươi, háng hại, Solomon, trả thù, tới thấp giọng nói xong bé không thể nghe lời nói, sau đó một quyền A xe tải lớn cho đổ, đem đồ vật bên trong đều đập vỡ nát. Bên trong một cái thon thả nữ kẻ tập kích đắp xuống khác một chiếc xe beat bên trên, tựa hồ chính đang thu thập lấy tư liệu văn bản tài liệu cùng dự tế. Song phương đánh vô cùng kịch liệt, không đến 5 phút đồng hồ, tại đầu đường bên kia liền lao ra ngoài rất nhiều lưu manh hỗn đản, những tên côn đồ này đều là những cái kia xuống ống, hiện nhiên là muốn tham dự vào trận này đấu tranh bên trong. Phía sau nhất một cái giữ tợn người da đen đi theo một cái có chút cũ nức trắng hán da trắng đằng sau. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm thiêu đốt đội xe, ánh mắt lóe lên một tia khát vọng, cái này nam nhân liền là mang theo tha thứ mũi bang Giang Vô Y để nuôi 6-7 năm nữ nhi mà không biết để lụy ổ gia tộc tộc trưởng ý rộng. Toàn bộ gõ thảm dưới mặt đất bang phái đều xuất hiện, lại là đến giúp đỡ xe vận tải đội. Giang Vô Y thông qua hình chiếu phân tích, biết những này xe vận tải đội thế nhưng là trả sở công nghiệp. Trong này khẳng định chuyên trở thứ gì, phun phun phun, đơn giản liền là một chút thuốc biến đổi gen A. Coi như đối phương tái sinh bút cũng không có tác dụng, bởi vì bọn họ mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là Giang Vô Ý hay Giang Vô ý, ý Ngụy Trang không tính rất tốt, nhưng là cũng không tính quá kém, bởi vì rất ít người biết hắn là thân phận của thượng cổ tôn giả, chỉ biết là hắn là một thiên tài nhà khoa học không. Với lại vì người vẫn là thường biến mất không thấy gì nữa, cũng không tính rất nhiều đối phó, cho nên trên cơ bản không có người tìm hắn gây phiền phức. Thật muốn tìm hắn gây phiền phức, mẹ, đoán chừng sẽ bị mình nhiều như vậy cái hung hãn lao bà đánh ị ra shit à. Mẹ s nhìn xem những này là ai, phịch muốn lời nói ngươi đều nghe được đi, phân tích một chút động cơ của bọn hắn là cái gì. Giang Vô Y thì phân phó nói, mặt ngoài nhìn xem là một cái ngồi xổm ở đường phố vừa ăn hamburger ăn dưa người xem, kỳ thật vụng trộm lại dùng tinh thần lực cùng mẹ xạ câu thông lấy, muốn nhìn một chút có tiện nghi gì có thể chứ? Loại này nhiều mặt hữu chiến, mình kiếm tiện nghi cảm giác kích thích nhất, làm tất cái gì vẫn là cùng đã nghiện. Tốt, chủ nhân xin chờ một chút, đang tại quét hình bên trong. Tựa hồ là một chút căn cứ không phải cương thi huyết đục nghiên cứu ra kiểu mới virus, cụ thể tác dụng còn không rõ ràng lắm. Mẹ xạ ngự tỷ âm thanh tiếp tục truyền đến. Giang Vô Y thỏn nợ đủ cười, cự Lisa sử dụng không gian ma pháp đem một bình tràn ngập dược tề ống nghiệm truyền tống đến nữ hoàng đảo. Có thể, mẹ xạ đi phân tích một chút đã. Đây hết thảy thật đơn giản, hoàn toàn không cần xông đi lên a. Muốn cái gì còn không phải một cái truyền thống chuyện ma pháp. Thật có lỗi, ma pháp sư liền là như thế vô lại, không vô lại có thể để ma pháp sư sao? Nữ hoàng trên đảo trong phòng thí nghiệm, một cái thể lỏng kim loại người máy chính cầm ống nghiệm bắt đầu ở dụng cụ bên trong phân tích phép hình, làm lấy nhà khoa học 14. bốn. Nam sẽ làm sự tình. Su cùng Jo vừa nói vừa cười đi vào phòng thí nghiệm. Đối với một màn này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Mẹ xạ, lại đang làm việc hả? Ha ha, vô có phải hay không lại tìm việc làm cho ngươi? Hắn a liền là biết liền là sai xử người. Dâu có chút treo ghẹo nói. Su Gen ngược lại là thiện ý cười một tiếng. Nghe nói lao công gần nhất đang chuẩn bị tìm kiếm lấy ma pháp kim loại chuẩn bị cho mẹ xạ chế tạo hoàn toàn mới kim loại vật chứa đâu. Nếu như tăng thêm nhân công biên chế cùng gen tái sinh, cái kia sức chiến đấu coi như thật có thể so sánh thần minh rồi. Nàng đã thích tướng thân phận của mình, đã coi Giang vô ý là thành trượng phu đối đãi, cũng tại nữ hoàng ở trên đảo làm lấy một cái thê tử chuyện nên làm. Nếu như bị thản nộ biết, không biết có thể hay không dẫn theo dài hai mét đại đao tự thân lên trận đuổi theo Giang vô ý cái này lao sói sám chặt đâu. 16 chương 775, nữ nhi nạ rổ tở tạ. Mẹ già ngược lại là cười ngọt ngào, đối với chủ nhân răng vô ý như thế nhưng là vô cùng trung thành, liền xem như biết lại nhiều tin tức, có cực cao trí thông minh, vẫn không có phản loạn suy nghĩ. Cái này cũng nhờ vào lúc trước thiết kế ý nghĩa vô cùng đơn giản, căn bản cũng không có quá nhiều lý luận quán châu tại trí tuệ nhân tạo hệ thống bên trong. Đương nhiên không có khả năng biến thành ù trồng, ù trồng nếu bức ở chỗ có internet tồn tại liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nói trắng ra là liền là một cái siêu cấp virus, chỉ cần có cao cấp hơn nó trí tuệ nhân tạo liền có thể đánh bại nó, không có chút nào tổn sức. Su cùng Joo cũng là tới cùng một chỗ giúp làm thí nghiệm kiểm tra đối với huyết thanh dược tê các nàng không có chút nào lạ lẫm nhất là Su gần nhất mới sử dụng không già huyết thanh chính thức trở thành một cái trong hậu cung một thành viên đem sám trắng dược tê rót vào dụng cụ bên trong cùng một chỗ phân tích kiểm tra dược tê tác dụng sử dụng mô phỏng sinh vật máy móc vật đến tiến hành thí nghiệm kết quả rất nhanh liền đi ra tại ba cái siêu cấp như bức ác quy cao nữ nhân liên hợp dưới cũng chưa tới 5 phút đồng hồ liền xong thành công nếu là các nàng cũng biết ma pháp thời gian này còn có thể tiếp tục giảm bớt một nhiều hơn phân nửa đâu chủ nhân kết quả đi ra mười Loại thuốc này có thể khôi phục nhân loại nhất định thể năng, đại giới là tăng tốc năng lượng tiêu hao, với lại đối với tế bào có mảnh liệt tổn hại, sẽ giảm xuống tuổi thọ. Mặt ngoài sẽ khiến cho người thí nghiệm khôi phục tuổi trẻ cùng sức sống, nhưng là chỉ cần thời gian vừa đến, liền sẽ chết, không còn có bất kỳ biện pháp cứu sống, là phi thường không thành thuộc dược thể. Mẹ Sạ đem thí nghiệm kết quả truyền tống cho chủ nhân của mình. Giang Vô Ý y lúc này thì là lặng lặng tự hỏi, bởi vì dựa theo bộ lý vạ trí thông minh, không có khả năng làm ra dạng này tàn tứ phẩm, liền xem như để hoạt cái này cơ giới học nhà đến nghiên cứu người nói, đều sẽ không làm như thế rắc rưởi dược tể huyết thanh đi ra duy nhất nói còn nghe được, đó chính là hắn cố ý làm như vậy, muốn dùng dược tệ làm mũi nhử, sau đó làm chút gì? chẳng lẽ là đối phó cái gọi là gò thảm city ra tộc sao? Đã nghĩ mãi mà không rõ, giang vô y hỉ liền không nghĩ, nhìn xem bắt đầu rút lui kẻ tập kích, giang vô y hỉ cũng chuẩn bị chạy ra, mà nơi xa còn có một cỗ gào thét ô tô chạy tới, không phải tuổi trẻ thắng viên, gò thảm đơn đấu vương gò đạn còn có ai? tốt ta, nói là đơn đấu vương, kỳ thật liền là bị các lộ nhân vật phản diện luân phiên đả, lại kỳ tích nhiều lần còn sống, cho nên người đưa ngoại hiệu gò thảm đơn đấu vương, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Giang vô y y búng tay một cái liền biến mất, hắn chuẩn bị đi hỏi một chút một người, hẳn là sẽ có hiểu biết. Mà biến mất thời điểm, vừa rồi cái kia tại xe tải bên trong tìm kiếm tài liệu và huyết thanh dược tề biu hắn nữ tử đống nhiên nhìn thoáng qua Giang vô y y vị trí trong mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền lần nữa đầu nhập trong chiến đấu, bởi vì lại không đi, nàng liền bị lưu lại. Hệ lụy ô trang viên, tại gò thảm city đã chuyển thừa có 50 năm lịch sử, chỉ có đương thời gia chủ mới có thể ở chỗ này ở lại, cái khác bảng chi chi nhánh là không có bất kỳ cái gì tư cách ở lại, chỉ có thể ra ngoài bên ngoài đi lại. Sao hoa trong trang viên một cái phấn điêu ngọc chát tiểu nữ hài đang tại đi lại xích đu, thoảng qua lướt tiếng cười rất dễ dàng cảm nhiễm người chung quanh. Thiên chân vô tà tiểu dung, cực kỳ giống mẹ của nàng gờ trụ cạp vẹo vuốt. Có mẹ tất có con gái hắn, nhìn ra được về sau trưởng thành khẳng định là một cái mỹ nhân nhi. Gờ trụ cạp vẹo vuốt hạnh phúc đổi tiếp nữ nhi nạ rộ tở tạ, nàng cùng trưởng phu ý rộng đều kết hôn hơn 10 năm lại không có một cái nào nữ nhi cùng nhí tử. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là vấn đề của nàng đâu, về sau mới phát hiện đen trưởng phụ vấn đề. Bởi vì người đã trung niên, thật vất vả có một đứa con gái, ý rộng cũng không có chút nào hoài nghi, hoặc là nói đúng không dám kinh nghi sau đó lại xuất hiện một cái thần bí đoán mệnh đạo sĩ, xem xét liền là lừa gạt tiền, nhưng là nói lời liền không thể y rộng không tin. Bởi vì hắn nói là tối kỵ đoạn thời gian kia sẽ ẩn sở sinh ý bị đả kích lớn, tựa hồ làm cái gì đều không thuận lợi. đây là vấn đề vật khí, muốn để nữ nhi gọi thúc thúc hắn, không cần thân thiết như vậy, dạng này hai người vận khí liền sẽ không lẫn nhau trùng hợp sinh ra vận rủi. lúc đầu y rộng là không tin, nhưng là gờ chủ cảm một tin tưởng, tại sở liền không cho nữ nhi gặp y rộng. cứ như vậy tựa hồ đồ miệng vận khí lại thay đổi tốt hơn, cái này nhưng hắn không thể không tin, vì thế còn bị gõ mấy chục vạn giờ răng rỉn, để hắn một trận đau lòng à? Mười theo niên kỷ càng lúc càng lớn, nà rồ thở tạ cũng tới càng nhí nha nhí nhảnh, cái hot tử nhưng thông minh, vừa thấy được giang vô y đi thời điểm liền biết đối phương là phụ thân của mình thường xuyên ba bá, ba bá, bá dẻo lên không ngừng. Tốt đa, di chuyển lao sói xám ghen quả nhiên là cũng đi theo biến thành xấu. Nữ hải tử hay là hỏng một điểm tốt, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người lựa. Gơ chu cạo nhéo tuôn, đến gian phòng đi, ta có thời gian muốn hỏi ngươi. Giang vô y thì thanh âm đống nhiên vang lên, ẩn tàng trong bóng đêm, căn bản không có người phát hiện. Tiểu gia hỏa nà rồ tỵ tạ tựa hồ ngửi được cái gì, thế là vui sướng từ xích đu bên trên nhảy xuống tới trốn trong khu nhà cao cấp chạy tới. Tốt ta, đáng thương vị rổng tiên sinh, thật sự là vất vả hắn, nhiều năm như vậy đều đối thủ một mất một còn giang Vô Ý và nuôi Nữ Nhi, khu khụt, dạng này người nên thật tốt tán dương đối phương một cái nha, ban phát một cái ưu tú thị dân thượng loại hình cho hắn mới đúng. Nạ Dỗ Tở Tạ đi tới phụ mẫu gian phòng về sau, thấy được Giang Vô Ý đi sau vui vẻ bổ nhỏ qua, "Bà bá, người đến xem Nạ Dỗ Tở Tạ sao?" "Bà bá, nhất Nạ Dỗ Tở Tạ đều có ăn cơm thật ngon à, lúc nào lại đi một chuyến công viên trò chơi, người ta muốn cứ đại năng có thể." Thiên chân khả ái nữ khí luôn luôn để cho người ta cảm thấy rất vui vẻ. Nữ nhi lời nói để giang vô ý cảm thấy có điểm xấu hổ, cái gọi là đại năng có thể kỳ thật liền là hệ lạ trước kia chinh chiến cửu giới, về sau thông qua vĩnh hằng hỏa diễm 113 phục sinh cự lang phiến dĩ. Hiện tại không có chiến sĩ, liền bị hệ lạ phong xuất, tại nữ hoàng ở trên đảo bị lũ tiểu gia hỏa xem như sùng vật chơi. Khô khụ, thật sự là vô cùng thê thảm à, một cái cuồng bạo cự lang bị khi thành đại năng còn bị làm thuốc cỡi, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám. Tiểu Na thần oan, bá bá cho ngươi một món lễ vật, ngươi trở về trong phòng chơi được không? Bá bá cùng mụ mụ nói chút chuyện. Chờ lần sau có rảnh rỗi liền mang ngươi cùng đi chơi đi các loại tiểu na có thể đọc sách đi học liền có thể cùng cái khác tỷ muội cùng nhau đùa giỡn. giang vô ý yền đối đai chúng nữ nhi luôn luôn là rất không tệ cái này nhưng đều là cùng lao bà cùng tình mọi người tình yêu kết tinh đâu khuku không cho nữ nhân cho hắn sinh đứa bé luôn cảm thấy giống như ít một chút cái gì bộ dáng tốt tiểu na trở về phòng đi chơi lược nữ nhi nạ dồ tể tạ tiếp nhận tinh xảo lễ vật một trận chạy chậm trở lại gian phòng của mình đi đừng nhìn nàng mới bảy tuổi tiểu gia hỏa có thể hiểu chuyện gờ chu cả một nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tiểu tình nhân đột nhiên có chút muốn khóc cái này nam nhân luôn luôn để nàng vừa yêu vừa hận thận đến là không thể trải qua thường gặp được nàng yêu cũng là bởi vì chính mình cho hắn sinh một cái đáng yêu của cưng người tới làm cái gì có chuyện nói nhanh một chút đi ta còn muốn đi chiếu cố tiểu na. lúc nói chuyện trong lúc vô tình phủi một chút mình cùng trợn phu y dòm hình kết hôn phiến luôn cảm giác có chút trầm trọng chương 776, kinh hiện cả tổ mạn Selena. gần nhất đổ miền có phải hay không cùng trạ sở công nghiệp bộ ly vạ gặp mặt giang vô y thì trực tiếp hỏi hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trước tiên đem vấn đề hỏi rõ ràng rồi nói sau hôm trước bọn hắn xác thực đã gặp mặt giống như đạt thành thỏa thuận gì cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm ta hiện tại liền nghị chiếu cố Tiểu Na lớn lên, cái khác đều không thế nào quan tâm. Làm sao vậy? hắn muốn đối phó ngươi sao? Gợn trù cảm có chút ân cần hỏi han, nàng cũng không muốn Giang Y xảy ra chuyện, không thể nói sâu bao nhiêu yêu, chỉ bất quá không muốn để cho nữ nhi Tiểu Na đã mất đi cha ruột mà thôi. Tốt ta, kỳ thật nàng thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, có thể giết Giang vô y để người khẳng định là có, nhưng là tại gả thật đúng là không tồn tại, Lật sẽ hậu quả khả năng liền là bị phong ấn một đoạn thời gian, giống cổ ai cập vương triều ổ gì mẹ đi a tạ tổ cả lịch cùng dở dạ cụ là chi vương đức cụ lớn như thế. Bất quá Giang vô y cùng bọn hắn cũng không một dạng hai người bọn họ thế nhưng là độc thân gâu, mà mình nhưng là có mấy cái siêu cấp biết đánh nhau lao bà, căn bản cũng không cần lo lắng. Mỗi một cái lao bà đều là nhất đẳng siêu anh hùng anh hùng, loại này ăn bám cảm giác thật đúng là siêu cấp thoải mái đâu. À, vậy ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì, liền đến cái này cái địa chỉ đi tìm các nàng, đó là ta tại gò thạm một cái cứ điểm, các nàng sẽ an toàn đem ngươi đưa đến địa phương an toàn. Đúng, ăn uống, điểm này ngươi phải chú ý gần nhất gò thạm thế nhưng là sẽ không rất thái bình. Gần nhất có nhớ ta không? Giang Vô Y Y nói xong chính sự về sau rất xấu xa cười nói. Gơ chủ cảm phục đã là một cái mẹ của đứa bé, thành thục quý phụ nhân, làm sao lại không biết ý tưởng của nam nhân? Có chút thẹn thùng lại có chút sinh khí tức giận nói, không có, người đi nhanh một chút đi, đã chậm bị người phát hiện sẽ không tốt. Hai giờ về sau, Giang Vô Y đi từ trong khu nhà cao cấp rời đi, không có trực tiếp sử dụng truyền tống ma pháp, mà là sử dụng phi hành ma pháp, chuẩn bị đi quan sát một chút đêm nay kẻ tập kích đến cùng ở nơi nào. Kết quả vừa vặn thấy được ngồi xe trở về ý tưởng, tên kia tựa hồ là cầm chỗ tốt gì, cười đều sắp điên rồi, chỉ là trên đỉnh đầu tha thứ mũ vô hình mang theo, là như vậy loát mắt. Tốt ta, sinh hoạt muốn nhiều đi sao có thể không có điểm cái kia đâu? một đường từ gò thảm trên không bay qua, ban đêm gò thảm city là tội ác, nhưng còn tính là tương đối có trật tự, liền là nhìn không thế nào đạo đức mà thôi. tỷ như tùy trôi nô đàm, tại công cộng vật phẩm bên trên vẽ xấu vẽ linh tinh các loại, khu dân nghèo liền tương đối loạn, nhìn càng thêm hỏng bét một chút. chợ thấy một cái nhanh nhẹn bóng người từ đằng xa khu nhà giàu biên giới một đường nhảy qua đến, tại cao thấp nhấp nhô trong tầng lầu nhảy vọt, như giống trên đất bằng, phía sau còn đeo một bao quần áo, cái tư cách ăn mặc liền cùng cổ đại ạ xà xì một dạng, mặc y phục giả hành, thú vị là trên đầu thế mà mang theo hai đóa cùng loại mèo con vật phẩm trang sức. Đây là chính kinh nghiêm túc nha, vì sao còn có thêm một chút manh manh nguyên tố đi vào đâu. Rất nhanh cái này nhanh nhẹn bóng người liền từ đằng xa nhảy qua đến, linh hoạt xuyên qua, lúc rơi xuống đất bộ pháp rất mềm mại, tựa hồ trải qua đặc biệt kỹ xảo xử lý, không có phát ra một điểm thanh âm, khẽ hát dáng vẻ, hiển nhiên là rất vui vẻ. Rất rất đi tới một gian rách dưới trong phòng, tựa hồ nơi này chính là nàng cứ điểm một dạng. Trong phòng có một cái đồng dạng là mặc y phục dạ hình ăn mặc nữ tử, nữ tử nhìn tương đối thành thục cước trưởng hai mươi tuổi dáng vẻ, cho cô lết chủ yếu nhất vẫn là có chút cầu vương tiềm chất. Tốt ta, Giang vô ý xem như bị hấp dẫn. Hắn cảm thấy khá quen, phát hiện nữ nhân này không phải liền là đêm nay xe vận tải đội tập kích vụ án bên trong cái kia xông vào xe tải bên trong thu thập tư liệu nữ nhân sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Với lại một cái khác cùng con mèo một dạng ăn mặc nữ nhân, vì cảm giác gì như vậy giống cả tua mà đâu? Nơi này có điểm rất cảm giác kỳ quái, có chút thời gian rối loạn ảo giác. Không sai, chính là thời gian sai. Giang Vô Y có anh em bản nguyên năng lực, sắp thực cảm thấy một chút thời gian rối loạn cảm giác, tựa hồ là bởi vì nào đó chút thời gian đoạn bị cải biến nguyên nhân mà sinh ra biến hóa. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc cùng tò mò nhưng là lại không có người có thể hỏi vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết về sau lại nghĩ biện pháp liên lạc một chút tương lai mình siêu cấp vô địch đại lao bà báo thù nữ thần lợ mẹ gì ta sư phó ta trở về lần này ta lấy kẹn gia tộc một chuỗi dây chuyền đây chính là từ thế kỷ trước lưu truyền xuống dây chuyền phi thường đáng tiền có những này dây chuyền đến lúc đó chúng ta liền có thể đổi tiền đến giúp đỡ những cái kia cô nhi giọng của nữ nhân thanh thúy em hai khoảng cách gần quan sát phía dưới đôi chết lấy tiên diễm sân nuôi tăng thêm trắng trẻo làn da người cũng vô cùng cao gầy quả thật có dị dạng mỹ cảm ân ngươi đã thành công ngươi học rất tốt Ngươi cũng có tư cách gia nhập tổ chức Thánh Nữ Mạ Lù An Đoàn, một cái tận sức tại cải thiện gò thẳng tội ác tổ chức, ngươi có thể gia nhập. Sẽ Ly Nạ, chân châu đen cầu vương mỹ nữ lạnh lùng nói, phản phất trời sinh liền là như thế. Giang vô ý ý lúc này cảm thấy quả nhiên sẽ ra chuyện, cả tổ màn Sẽ Ly Nạ. The Darkly tật quật khởi bên trong tịnh lệ phong cảnh, không có cái thứ hai, chỉ là cả tổ màn rõ ràng không phải khoảng thời gian này nhân vật, vì sao lại xuất hiện đâu? Thật kỳ quái ha. Vấn đề này nhất định phải giải quyết mới được, không phải về sau khả năng còn sẽ xuất hiện cái khác càng thêm chuyện bất khả tư nghị. Tư phó ta cảm thấy cái gọi là tổ chức kỳ thật đều là gạt người, gò thảm city căn bản cũng không khả năng được cứu vớt, nơi này mục nát đã không phải là thật đơn giản liền có thể thay đổi, ta không muốn tham dự đến những chuyện này bên trong, ta chỉ muốn kiếm tiền điểm, nuôi sống những cái kia không nơi nương tựa người đáng thương. cả tổ mạn sẽ lý nạ ôn nu nói, tựa hồ đã đã nhận ra gò thảm city cũng không dễ chơi, căn bản cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. chân châu đen ngự tỷ chào phúng cười cười, ngươi cho rằng ngươi hết thệ là thế nào tới, là tổ chức bồi dưỡng ngươi, với lại những cái được gọi là cô nhi, ngươi mỗi trời chiếu cứu người, kỳ thật đều là tổ chức đang tại bồi dưỡng nhân tài, cùng ngươi một dạng. Ngươi quá ngây thơ, đã rất tốt. Nếu như không nhẫn tâm một điểm, là không có cách nào làm thành đại sự. Ngươi xem một chút mấy cái kia đại gia tộc, cái nào không phải dẫm lên người khác đi lên. Sẽ lý nạ, ngươi là ta đệ tử kiệt xuất nhất, ta cũng không muốn lãng phí thiên phú của ngươi, ném dựa vào chúng ta hoặc là chết. Thánh đủ mạ lụa ạt đoàn lực lượng không phải ngươi có thể chống cự. Cả tổ bạn Sẽ lý nạ tựa hồ tại nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, một bộ lúc nào cũng có thể chạy trốn dáng vẻ, nàng đang tìm tốt nhất chạy trốn lộ tuyến, không thể đáp ứng, cũng đánh không lại điều kiện tiên quyết, chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Đừng xem, nơi này đều bị phong tỏa, ngươi hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Sẽ lý nạ, nếu như không có tổ chức che chở, ngươi đã sớm chết, cùng những cái kia bên đường đứng đấy nữ nhân không có có bất kỳ khác biệt gì. Không cần dãi dưa, để cho chúng ta cùng một chỗ tịnh hóa tòa này tội ác thành thành phố. Chân Châu đen cầu vương lớn tiếng nói, tựa hồ có chút của nhiệt, ân, có lý tưởng tiên điên luôn luôn đáng sợ nhất. 16 chương 777, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không dùng. Sư phó, chẳng lẽ ngươi huấn luyện ta chính là một mực vì coi ta là thành công cụ sao? Ngươi trước kia nói qua ngậm tưởng, chẳng lẽ ngươi liền quên sao? Sẽ đến cùng là nữ nhân trọng tình trọng nghĩa, cho dù là bị sư phó bắn rẻ cũng không có công kích nàng, nàng chỉ muốn hỏi rõ ràng, đến cùng vì cái gì, nhiều năm đến một lần tín ngưỡng sụp đổ, đây là chí mạng nhất, nếu không phải tâm trí kiên cường, đổi thành nữ hải tử đã sớm khuất phục. Không, ta chưa từng có quên, ta cũng vẫn đang làm lấy, ngoại trừ những này hảo môn toàn bộ đánh ngã bên ngoài, không có biện pháp khác có thể cứu vớt tòa thành này thành phố. Ngươi cũng thấy đấy, nơi này mục nát cũng không phải là thật đơn giản một bang phái sự tình, đều là những cái kia hảo môn bang phái không đạt được gì lẫn nhau đấu tranh mới tạo thành cục diện như vậy. Trân Châu đen cầu vương lớn tiếng nói, tựa hồ phẫn nộ phi thường. ầm ầm một đường trời lác đác đống nhiên ở trong trời đêm sẽ qua, bị hù vô số cư dân đều nhảy một cái, đây chính là không có dấu hiệu nào xuất hiện, mà như mưa rơi mưa to đó là nói rằng liền xuống, dây đặc hạt mưa thậm chí để cho người ta thấy không rõ lắm hết thảy trước mắt, thật sự là quá mơ hồ. trong điện quang hòa thạch, sẽ lý nạng cảm giác bị một người kéo lại, sau đó hướng một chỗ chạy tới, sau đó một trận đằng vân giá vũ lên lên xuống xuống, hoàng hốt ở giữa đi tới một tòa bỏ hoang cư dân lâu. lúc này rốt cục 113 trăm có thời gian thấy là ai cứ mình, đây là một cái mang theo kỳ quái mặt nạ trắng bạc nam nhân, chỉ là chặn lại nửa bộ phần trên, mặc xanh thảm áo choàng rất có một loại che mặt anh hùng cảm giác. Ngươi không sao chứ? Những người kia là gần nhất quật khởi Thánh Đũa Mã Lũ an đoàn, cũng không phải người tốt. Ngươi, tựa hồ cũng không phải người tốt, nhưng cũng không tính được người xấu. Sẽ lý Selina quan sát một chút đối phương, sau đó nhìn bên ngoài giàn phòng mưa rào tầm tã, "Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta?" "Ta. Ngươi có thể gọi ta ma pháp sư, tựa như ngươi thấy như thế, ta là một cái biết ma pháp nam nhân." Giang Vũ Ý Ý bỗng nhiên có chút rất xấu ý nghĩ, mặc dù không biết vì cái gì cả tổ mạn sẽ xuất hiện tại thời gian này điểm, nhưng là không thể bỏ qua là khẳng định. Sẽ lý Selina cảm giác cái này nam nhân thật rất kỳ quái, luôn luôn nói xong rất kỳ quái, nàng là từ trong khu ổ chuột lớn lên, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, giẫm lên giày cao gót, ánh mắt ngưng trọng hỏi, "Ngươi đến cùng là ai? Ta không tin thời gian này bên trên có người tốt, ngươi là sụp mà loại sao?" "Không không không, ta cũng không phải sụp mà loại, nhưng là ta cũng có thể trở thành một cái siêu anh hùng. Ngươi rất xinh đẹp, cho nên ta, Sa Te ấy, liền thuận tiện cứu ngươi một mạng. Vừa rồi cái kia cùng ngươi đối thoại nữ nhân là ai ngươi biết không? Ta gần nhất đang điều tra lấy một sự kiện, gần một kiện nguy hại thế giới an toàn đại sự." ta phải đem chuyện này, gái cha rõ ràng, không phải chúng ta liền có đại phiến thái. Giang Vô Y liền búng tay một cái, trực tiếp biến ra ba bộ đồ dùng trong nhà, cùng loại quầy ba như thế, còn xuất hiện rất nhiều rượu, muốn uống chút gì không? Yên Tâm, đều là tinh phẩm rượu ngon, đều là thật, làm sao vậy? rất kinh ngạc mà. Ta cũng không cảm thấy rất kinh ngạc, ma pháp sư đều là như vậy. Xế Lý nã quạ thật bị khiếp sợ đến, này sao lại thế này? căn phòng này rõ ràng thứ gì đều không có, đông nhiên liền xuất hiện một cái quầy ba. nàng con không xác định gõ gõ, đúng là có gô thật xúc cảm, cái này thật bất khả tư nghị, nhất là hương rượu này vị. Không sai được, là vậy phẩm 50 năm phân rượu nho, ông trời ơi. Cái này, ngươi không có khả năng a. Giang Vô Y tựa hồ rất hài lòng sẽ Lina biểu hiện, có thể đem cả tòa mạn trấn nhiếp, như vậy bước kế tiếp liền dễ nói, gọi Thẩm City quả nhiên là càng ngày càng thú vị. Không có cái gì không thể nào, ma pháp sư thế giới, liền là đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Ngươi cho rằng chuyện không thể nào, đổi một cái phương thức kỳ thật liền có thể nhẹ nhõm làm được. Ngươi nhìn căn phòng này không thật là tốt, chúng ta có thể đem nó sửa chữa một cái. Meo, nói xong lại làm một cái búng tay, cũ kỹ vách tường bị lần nữa đổi mới một lần không có gây mùi khó người mùi dầu phảng phất đi theo phim mở dạng cả phòng liền là như thế không khoa học rực rỡ hẳn lên dạng này cả tổ mạn sẽ ly nã có chút bị kinh ngạc nói không ra lời muốn là đối phương rất biết đánh nhau rất xuất khí nàng cũng sẽ không có nửa điểm kinh ngạc bởi vì còn tại khoa học nhận biết phạm vi bên trong nhưng là hiện tại loại tình huống này liền hoàn toàn vượt quá nàng nhận biết năng lực nàng 18 năm qua thật đúng là chưa từng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy thật sự là quá quỷ dị lúc này bên ngoài truyền đến một trận bộ pháp tâm thanh có chút loạn tựa hồ tại thu tìm thứ gì vỡ nát nát tiếng đập cửa vang lên tiếp lấy cửa gian phòng liền bị bung mở mấy cái hung thần ác sắt nam nhân xông vào, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. uy, các ngươi hai cái có thấy hay không một người mặc kỳ quái nữ nhân chạy vào, tựa hồ không nhận ra Celinea cách ăn mặc một dạng. cả tổ tối màn Celinea tại mở cửa thời điểm liền đã bày ra tiến công động tác, tựa hồ lúc nào cũng có thể đánh đòn phủ đầu. biểu lộ rất khẩn trương, còn có chút không dễ dàng phát giác sợ hãi. Giang vô ý ì ngược lại là không có chút nào lo lắng, nhàn nhạt thưởng thức một cái rượu ngon chi rồi nói ra, không có, không nhìn thấy, các ngươi tìm lộ chỗ, nơi này là cật lõa tạ nọ dã bang địa bàn, mời các ngươi ra ngoài. mấy nam nhân nhìn một chút. Tựa hồ căn bản không nhìn thấy có nữ nhân tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy một cái cách ăn mặc quái dị nam nhân đang kỳ quái quán ba bên trong uống chút rượu. Đầu năm nay loại trang phục này thả trong Ghortham City là thật không kỳ quái. Mặc quần áo gì đều được, dù sao quá phách lối đi ra ngoài khẳng định sẽ bị người đánh. Vì vậy tiếp tục chưa từ bỏ ý định nhìn một chút chi sau đó xoay người rời đi. Cả tổ mản xệ, lý Selina tựa hồ cảm giác có chút trở về từ coi chết một dạng. Lúc này một chén rượu nho đưa đến trước mắt của nàng. Uống một chén chậm rãi, đừng khẩn trương như vậy. Đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Vừa rồi mấy người bọn hắn trong mắt cùng vốn là không nhìn thấy ngươi. Đương nhiên sẽ không bắt người, gian phòng này cách dấm hiệu quả phi thường không tệ, ngươi không cần quá khẩn trương." Giang Vô Y thản nhiên nói, lấy thực lực của hắn tự nhiên là sẽ không sợ sệt những cái kia bất nhập lưu lưu manh, chỉ bất quá muốn đùa một cái cả tụm man mà thôi. lý Selena hít thở sâu một cái, sau đó lại cầm chén rượu lên cẩn thận ngửi ngửi, chỉ thiếu chút nữa xuất ra chuyên nghiệp công cụ đi ra thí nghiệm một cái có hay không độc. Vừa nghĩ tới, liền thấy nàng thật không biết từ nơi nào xuất ra một cây ngân châm bỏ vào rượu nho bên trong, muốn muốn thử một chút có hay không độc. Thật không biết chiêu này là ai giao cho nàng, lại là dùng ngân châm đến bên cạnh rượu nho, đồ chơi kia có hiệu quả sao? Ai biết được, dù sao Giang Vô Y Nhi cũng sẽ không ngu, như vậy hồi hồ dùng ngân châm đi khảo thí. Thật muốn muốn khảo nghiệm, có ma pháp có thể kiểm chắc, cũng có thể để mẹ xạ dùng sóng điện não quét hình khảo thí, chỗ nào cần phiền phức như vậy. Thấy không cái gì độc dược về sau, cả Tô Mạn sẽ Ly Na mới có điểm thư giãn xuống tới, thoải mái cầm chén rượu rót một chén xuống dưới, sau đó đôi mắt đẹp sâu kín nhìn xem Giang Vô Y Nhi nói ra, "Cảm ơn ngươi, thần bí ma pháp sư tiên sinh." Bất quá mời đừng đối ta có tâm tư gì, không có người có thể giấu giếm được ta. 16 chương 778, cùng Cát Tô Mạn nói chưa thiếng. Câu nói này kém chút để Giang Vô Ý Nhi cười không có ý tứ, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể trốn qua tính toán của hắn. Ân, phải nói là nữ nhân mới đúng. Về phần nữ nhân này thật là cả tô mạn, mình liền muốn đang đợi lát nữa nhìn xem là nơi nào xảy ra vấn đề, bởi vì dựa theo bình thường tôi nói, cả tô mạn tuyệt đối không là xuất hiện ở khoảng thời gian này người, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề đâu, nhất định phải tìm ra cầu giải đạt mới được, không phải về sau rất có thể sẽ xuất hiện các loại không thể dự đoán thai nạn đâu. Vậy xin hỏi cái này vị tên của mỹ nữ kêu cái gì? Tên giả liền không cần nói, như thế không có gì hay, nếu như đối một cái cứu ngươi một mạng người còn nếu như vậy, Cái kia đoán chừng lần sau ngươi thật đúng là sẽ bị bọn hắn bắt lấy đâu. Giang vô y thì thẳng như nói, một bên nói còn một bên rót lấy rượu nho, không thể không nói thời gian sử dụng ở giữa có thể kiệt tác tệ đi ra 100 năm rượu nho quả thực là dễ uống đến bạo tạc, về sau chỉ là làm bán rượu nho đều có thể trở thành một cái 1 triệu phú ông. Sẽ lý nạ kỳ tải. Đây là tên của ta, ta cũng không biết có đúng hay không xác thực, nhưng là ta chỉ nhớ rõ cái tên này. Ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, điều kiện tiên quyết là ta có thể trả lời. Cả tổ Mạn sẽ Ly Na đập chén rượu, tựa hồ y nguyên trầm mê tại đạo sư Hắc Hóa tình huống thật, tự mình làm hết thể đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Tiên rất dễ nghe, trước đó nói chuyện với người nữ nhân kia là ai? Giang Vô y lại tiếp tục cho đối phương thêm một chén rượu nho, một bên để mẹ xạ từ trong kho tài liệu triệu tập tin tức, muốn nhìn một chút cái này cả tổ Mạn thân phận chân thật. Giống nhau giống nhau, đó là ta trước đó đạo sư, gọi là Tháp So Toa, là một cái võ nghệ cao cường cách đấu ra, cụ thể là làm cái gì, ta cũng không biết, ta hiện tại cái gì cũng không biết. Ta rất loạn, ta muốn yên lặng một chút. Sẽ Ly Nạ có chút bất lực nhỏ giọng khóc, gặp phải người thân nhất phản bội đúng là rất khó chịu một việc. Lúc này mẹ Sạ rất nhanh liền truyền đến tin tức, chủ nhân, cô gái này gọi là Sẽ Ly Nạ kỳ tài không có sai, đồng thời nàng còn có hơn 10 hạng trộm cắp bị bắt án cũ tại trên hồ sơ. Là một đứa cô nhi, cụ thể phụ mẫu đã không cách nào thăm dò. Trước đó một đoạn thời gian, ước chừng là tại 5 năm trước bắt đầu liền bắt đầu trộm cắp vật phẩm. Nhưng là có một chút rất kỳ quái liền là 5 năm trước, ta bên này ghi chép biểu hiện là không có nữ nhân này, chủ nhân điểm này rất kỳ quái, cho nên cô ý nói cho ngươi. Quả nhiên, nơi này xuất hiện vấn đề, thời gian rối loạn vấn đề có lẽ đây chính là lạm dụng thời gian ma pháp hạ trạng đưa đến thời gian dây biến động khó trách mỗi lần vờn lát ra sân về sau liền là xuyên qua các loại thế giới song song sau đó xuyên đến mặt đi kết quả vấn đề càng ngày càng nhiều cuối cùng trực tiếp trọng khải meo thời gian loại vật này là thật không thể chơi khẽ động liền sẽ ra sự tình ta đã biết ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi nếu như có vấn đề gì ta lại tìm ngươi giang vô y thì theo bản năng nói một câu sau đó tựa hồ nghĩ đến mẹ sạ cũng không phải người bình thường cái này là trí tuệ nhân tạo là không cần nghỉ ngơi kỳ hi ta ơn chủ nhân bất quá mẹ sạ không cần nghỉ ngơi Mẹ sạ chỉ cần bồi tại chủ nhân bên người là được. Mẹ sạ ngự tỷ âm truyền đến, vẫn là như vậy ôn nu, vẫn là dễ nghe như vậy. Không sao, biết danh tự là được rồi. Chuyện sau đó ta sẽ tự mình đi điều tra. Đúng, ngươi có chỗ ở chưa? Cần ta cho ngươi tìm một chỗ ở sao? Nếu như ngươi mình có thể giải quyết lời nói, vậy liền không cần ta. Giang vô ý nghịch ngược lại là không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lúc này muốn thừa lúc vắng mà vào vậy liền quá kém. Truy nữ hải giấy tối thiểu cũng muốn kiên nhẫn một chút cùng kỹ xảo mà. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta sẽ tự mình giải quyết. Cảm ơn ngươi rượu, không ngại. Bình rượu này ta cầm đi thật rất không tệ, ngươi cũng rất tốt, chờ mong lần sau gặp lại đến từ Tiểu Suất Ca. Sẽ lý nã không hổ là cạ tô mãn, rất nhanh liền khôi phục cảm xúc, cầm rượu lên bình dương lên, sau đó nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất tại trong đêm tối, chỉ là thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi, thật không hổ là chuyên nghiệp đại sư cấp tiểu đâu. Cọp đi, nhắm mắt lại, Giang vô y liền bắt đầu ngưng tụ ma lực của mình, lấy ma lực vì nguồn suối dẫn đạo ra u lam không gian chi lực cùng màu xanh sấm lực lượng thời gian, ba loại khác biệt lực lượng tại trên đầu ngón tay xoay tròn, trong đó vỏ quýt ma lực đã cùng u lam không gian chi lực dung hợp lẫn nhau mà lực lượng thời gian ý nguyên lặng lặng xoay tròn lấy, thỉnh thoảng từ màu xanh sẫm chuyển hóa trở thành trắng nhạt, căn bản nhìn không ra ngược lại là cái nào mới thật sự là trạng thái. Nợ mẹ sis có ở đó hay không, lão bà đại nhân có ở đó hay không, lão công ngươi tìm ngươi có việc, đừng ngủ cảm giác. Giang vô ý ý bắt đầu dùng tinh thần lực đang kêu lời nói, dù sao tùy tiện hồ, về phần có thể nghe được hay không, vậy cũng chỉ có thể xem tiến ý. Côn vợ ở. Một phút đồng hồ trôi qua, giống như không có có phản ứng gì. Hai phút đồng hồ trôi qua, phương pháp này có phải hay không có chút không đáng tin cậy a? Năm phút đồng hồ trôi qua, Giang vô ý, ý biểu thị có chút trong gió lộn xộn. 10 phút đồng hồ trôi qua, vẫn không có đáp lại. Lúc này Giang vô ý ỉa đều đã không nhịn được muốn nói thô tục. Một cái dễ nghe yêu mị giọng nữ mang theo một tia lười biếng chưa tỉnh ngủ ngựa khí truyền đến. Ai nha, tên là cái gì à? Ngươi phiền quá à? Người ta mới vừa ngủ, ngươi lại tại đem ta đánh thức. Hỗn đảng, ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Cuối cùng là đi ra. Giang vô ý ỉa ngược lại không đến nỗi giống một cái kẻ ngu một dạng tại cách không gọi hàng. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh à? Đừng, đừng sinh khí nha. Lão bà, ta đây không phải tìm ngươi có việc nha. Ai bảo ngươi là người gặp người thích? Hoa gặp hoa nợ đại mỹ nhân đâu? Nghe ca ngợi sau báo thủ nữ thần nờ mẹ sĩ hiển nhiên tâm tình đã khá nhiều, vẫn là có chút ngạo kiểu khẽ nói, bản tôn cũng không phải dễ lừa như vậy người. Còn có, phàm nhân, không cần tổng là nghĩ đến đọc vĩ đại nữ thần. Lần này liền tha thứ ngươi, không thể có lần sau, biết chưa? Nói đi, vậy là chuyện gì à, ngươi suốt ngày thật sự là nhiều chuyện, chẳng lẽ ngươi đều là đần như vậy sao? Tốt Ta, nữ nhân này thật đúng vậy, một ngày không trảo phúng giống như liền sẽ rất không được tự nhiên một dạng, cái gì báo thủ nữ thần, sớm tối đem nàng lấy về nhà, để nàng biết cái gì gọi là tam tổng tứ đức, bất quá bây giờ ạ. Không có thực lực trước đó vẫn là trước một cái đi, cái này cũng không mất mặt, cái này gọi chiến lược rút lui. Ân, không sai chiến lược rút lui. Là như vậy, ta phát hiện gần nhất có một chút thời gian ba động, đưa đến một chút lúc đầu trong tương lai nhân vật xuất hiện, xuất hiện ở hiện tại. Hơn nữa còn có cái khác rất cổ quái vấn đề thời gian, cái này là nguyên nhân gì đâu? Giang Vô Ý y lúc này liền cùng một cái cần phải học hỏi nhiều hơn học sinh tốt một dạng. Ha ha, cười chết ta rồi. Ân, không có ý tứ, vừa rồi không có chú ý nghe, ta tại xem ngươi cái kia công ty quay chụp siêu anh hùng anh hùng phim. Thật thú vị các người phàm nhân sung sướng thật đúng là nhiều, thực biết chơi đâu, ai nha, 2 giờ phim nữa à, khúc các loại, còn có đạo diễn biên tập bản là cái gì, cái này giống như thời gian tương đối lâu một chút đâu. nợ mẹ sister em chuyển đến, nhưng là tựa hồ cũng không phải là như vậy đáng tin cậy à, cái này báo thủ nữ thần là thật sao? sợ là gặp một cái dạng nữ thần đi. 16 chương 779, nữ thần lao bà chỉ điểm. không có khả năng, mẹ Sạ tại sao có thể để người không chế? Giang vô y kinh ngạc nói, phải biết mẹ Sạ có thể cùng tinh thần lực của mình tương liên, nếu như bị không chế, mình cũng là sẽ phát giác. Cho nên trên cơ bản không khả năng sẽ có mẹ Sạ bị khống chế tình huống phát sinh, muốn khống chế mình, liền xem như tâm linh năng lực siêu cường giáo sư ít e. lơ cùng Black Rider thứ nhất sụp Nghi ẩn Sạ Tạ Lิ่น cũng làm không được. Hừ, có cái gì kỳ quái đâu, ta lại không có khống chế nàng. Ta mới không có nhàm chán như vậy đâu, ngươi nói đúng không mẹ Sạ? Nợ mẹ SIS thanh âm rất rõ ràng không phải rất vui vẻ, nàng mới có hay không như vậy không có phần đâu. Đúng nha, chủ nhân, mẹ Sạ một mực thật tốt. Kì hỉ, nợ mẹ System tỷ tỷ chơi cũng vui, cho nên ta liền cho nàng nhìn một chút trước kia công ty của chúng ta đã phim nợ mẹ xì tỷ tỷ tốt cô độc, nàng ngủ say tốt từng cái ba thời gian dài dằng dặc, chúng ta hẳn là nhiều bồi bồi nàng. Hí hí, tỷ tỷ, ngươi cũng không cần trách cứ chủ nhân nha, chủ nhân cũng là quan tâm ta mà, không thể không nói mẹ xạ hoàn chân nhất cái thân mật nhỏ áo đông, tổng là vì giang vô ý lợi ích mà hành động lấy, là trung thành nhất. Hừ, tốt ta, nể mặt mẹ xạ, ta liền tha thứ hắn a huy, phàm nhân, ta cảnh cáo ngươi, mẹ xạ đã bị ta khi thành muộn muội, ngươi cũng không nên khi dễ nàng. Hừ hừ, không phải ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Nợ mẹ sịt ngạo kiều nói, phảng phất ngủ say rất lâu, tính tình đều trở nên rất cổ quái thật sự là một cái tử trạch ngự tỷ a cái kia xinh đẹp báo thù nữ thần đại tỷ tỷ có thể hay không cho tiểu đệ giải thích một chút thời gian rối loạn cùng thời gian ba động tình huống đâu tiểu đệ nhất định cảm kích nước mắt linh sau đó đem tỷ tỷ lấy về nhà làm lão bà giang vô ý hiền nên giận thời điểm vẫn là sẽ cảm giác hừ hừ các loại lấy về nhà cái kia chính là mình định đoạt liền xem như cường thế đại ma vương tử vong nữ thần hệ lạ còn không phải muốn ngoan ngoãn cho mình sinh con nữ vương thật có lỗi lấy về nhà cũng không phải là chỉ là lao bà mà thôi ngươi cái này phàm nhân thật đúng vậy liền đỡ thích nhớ bản tôn a a cho ngươi mấy thời gian vạn năm ngươi đều chưa hẳn có thể đối kịp. Được rồi, tỷ tỷ hôm nay tâm tình tốt, liền kể cho ngươi giải một cái đi. Nạo Kiêu báo thủ nữ thần tựa hồ cũng không thế nào quan tâm đối phương đùa giỡn, hoặc là nói cảm thấy rất thú vị mà thôi. Thời gian liền là một đường thẳng, có lẽ sẽ có chi nhánh thời gian dây, nhưng là cuối cùng ý nguyên sẽ trùng hợp tại chủ thời gian bên trong. Nguyên bản thời gian là không có biến hóa, nhưng là bởi vì ngươi thời gian lúc trước xuyên qua, đi đến trước kia, lúc đầu ngươi tốt nhất tham dự vào trong chiến tranh liền không có vấn đề gì bên trong, trộn lẫn lộn lộn liền tốt, thế nhưng là ngươi thế mà cải biến một ít chuyện con cứu được một cái vốn nên là chết đi nữ nhân, cho nên thời gian dây liền thay đổi, chờ ngươi lúc trở lại lần nữa, cái khác náo động thời gian dây hợp lại tại chủ thời gian bên trong, tự nhiên là sản sinh biến hóa, tất cả đều là tại ngươi. Nợ mẹ xịt dễ nghe thanh âm trong đầu sinh ra, y nguyên mang theo một loại cao cao tại thượng tôn quý, đây là tự nhiên khí chất, một cái viễn cổ nữ thần bẩm sinh khí chất. lời nói này liền để giang vô ý thì có chút nghi ngờ, hắn cứu được ai vậy? Viễn cổ chi trong chiến đấu, tựa hồ chỉ có một nữ nhân cùng mình tương đối thân mật đi, cái kia chính là ổ liệm phụ đệ nhị thiên hậu gì? về phần sinh mệnh giao phó người hải ơn ạ nữ nhân kia thế nhưng là một cái tinh hồn titan nhưng không có dễ dàng chết như vậy muốn chết cũng rất khó nô mẹ xịt dừng lại một chút tiếp tục nói sau đó được rồi thời gian ba động còn chưa kết thúc ngươi lại ngậm chạy một nữ nhân khác trở lại hiện đại hư hư giữa hai bên thời gian dây va chạm tự nhiên là sẽ sinh ra cải biến cực lớn cũng chính là ngươi thấy dạng này không phải khoảng thời gian này người sớm ra biên hư hư khả năng còn không chỉ điểm này đâu những người khác có lẽ sẽ cảm thấy bình thường bất quá thời gian nha vốn chính là bình thường có vô hạn khả năng cũng không thể nói loại nào mới là chính xác thật sự là ngu xuẩn phàm nhân nghe mẹ xạ muội muội một câu, xuống thật khỏe à. Nói xong thanh âm lần nữa biến mất. Giang vô y cảm giác có chút ngọng so, cái này giải thích thế nào một nửa liền biến mất đâu, tại đùa hắn sao? Nãi uy, lão bà, ngươi đã đi đâu, còn có vấn đề không hỏi xong đâu. Lúc này mẹ xạ thanh âm truyền đến, chủ nhân, nỡ mẹ xin tỷ tỷ đi nghỉ ngơi, ngươi bảo nàng cũng không nghe được. Chủ nhân, tỷ tỷ nói để ngươi không cần tại xuyên qua thời gian, không phải ngươi sẽ bị lạc tại thời gian giây bên trong, giống như vậy từ từ đến mất. Ta chỗ nào xuyên qua thời gian, không phải liền là thời gian sử dụng ở giữa ma pháp gia tốc một điểm rượu nho năm mà thôi nhá cái này quá mức sao? giang vô y cảm giác mình giống như có một cái va nước ga. là viện cổ chi chiến còn có bắt cóc sù dèn phu nhân hai lần đó mới tính, cái khác không tính không mẹ sạ thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy, tựa hồ còn có một chút nhỏ mừng thầm, cảm giác đang cố nén cười ý, không để cho mình cười ra tiếng một dạng. meo, hai lần đó cũng không phải ta muốn đi. quả nhân à, liền là hai lần đó, giang vô y òa nói mình tay điểm một trăm năm rượu nho uống làm sao lại cùng thời gian dây đắp lên quan hệ. thế nhưng là chủ nhân ngươi đúng là tham dự hai lần đó thời gian xuyên qua á hì hì, hổ chủ nhân không phải tìm hai vị phu nhân sao? về sau lại có thể hưởng tề nhân chi phúc người ta gần nhất chính đang chuẩn bị đa nguyên bản đồ vũ trụ đâu các loại phi thuyền vũ trụ chuẩn bị xong liền bắt đầu dò xét tìm một cái không người tình cầu cho chủ nhân làm căn cứ mẹ xạ phi thường hưng vân nói phản phất cùng với nàng ngựa thích hứng thú yêu thích một dạng tuy làm sao như vậy tích cực giang vội ý thì có chút hồ nghi hỏi kỳ hi bởi vì căn cứ suy đoán của ta nếu là không tại trong hệ ngân hà tìm một cái tình cầu không người lấy chủ tốc độ của con người lo lắng về sau nữ hoàng đảo ở không giới đâu mẹ xạ dùng rất vô tội ngữ khí nói ra Giang vô y thì kém chút không có bị tức ngất đi, đây là cần phải tự hào đâu, vẫn là kiêu ngạo đâu. Không đúng, cái này nói là cái quỷ gì a mình có như vậy như bức sao. Vấn đề là các nàng chỉ sinh một cái được không? Mẹ xa ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Không có A4. 9. Bây giờ là bây giờ nha, về sau sự tình ai nói rõ ràng đâu. Chủ nhân không phải nói thường xuyên muốn chưa mưa lụa à, người ta liền là đang trợ giúp chủ nhân nha, làm sao vậy, chẳng lẽ chủ nhân ngươi không muốn sao? Mẹ xa nếu là một cái thật người, đoán chừng sẽ nháy đôi mắt đẹp rất vô tội rất nói. Câu nói này liền để Giang Vô Y thì không biết làm sao tiếp được. Rồi, khó được mẹ xạ có chút mình thích sự tình, vậy liền để nàng đi làm đi. Trí tuệ nhân tạo cũng là có quyền lựa chọn mà. Được rồi được rồi, người đưa thích liền đi làm đi, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Giải quyết xong thời gian nghi hoặc về sau, Giang Vô Y thì chợt phát hiện một vấn đề, cái kia chính là đưa tới thời gian rối loạn muốn giải quyết như thế nào đây. Meo, giống như càng ngày càng thú vị, A Cạ Thua Mạn sớm xuất hiện cũng không phải chuyện gì xấu. Chỗ tốt duy nhất chính là, mình muốn bắt đầu cầm lấy cái quốc. Hắc <cười> hắc. 16 chương 780, mạnh nhất võ thuật nhà sản dở dại trở về trong biệt thự cùng hai cái lao bà cùng một chỗ nhìn sẽ TV Giang vô ý liền điều ra trước mắt khoa học kỹ thuật bảng nhìn xem có cái nào vấn đề cần phải giải quyết hắn hiện tại thế nhưng là chuyên tâm tại làm thí nghiệm cùng luyện tập ma pháp ngẫu nhiên nhàm chán liền đi cùng các lao bà mở một chút party những chuyện khác thật đúng là rất bất làm dù sao hiện tại giống như cũng không có chuyện gì mà xin thị ạ cùng ổ phệ lì ạ chơi hai ngày sau đó liền chuẩn bị đi trở về nữ hoàng đạo, các nàng chủ yếu vẫn là đi ra thư giãn một tí nói là giám thị lấy tiểu lão công kỳ thật mọi người trong lòng đều rõ ràng tiểu nam nhân nếu là có ý nghĩ gì làm sao phòng đều là không phòng được còn không bằng làm cho đối phương đi thỏa thích chơi đâu, chơi mệt rồi tự nhiên là sẽ về nhà. Còn có một vấn đề chính là các nàng nhưng chịu không được tinh lực tràn đầy tiểu nam nhân, tranh thủ thời gian trốn đi, bằng không các nàng sớm tối đến tận hư. Thiếu ra, ta tra được, cái kia sẽ ly nạn trước mắt ở tại xóm nghèo trong một căn phòng, ở đâu là hỗn loạn nhất khu vực, nếu như chỉ là ở nút là lựa chọn tốt nhất. Ta còn phát hiện một cái chuyện thú vị đâu, si và nữ sĩ sạn giờ dạ gần nhất là người còn yêu kiều hơn hoa, từ khi trở thành một nữ nhân về sau, đối với mình tiểu nam nhân càng thêm trung thành. Cái gì chuyện thú vị? Số 20 vô ý thì cầm lấy ma pháp thư tịch tại tra duyệt, gần nhất tại học tập lấy hạn sỉ Ellan cất giữ thư tịch có quan hệ với thời gian ma pháp loại này. đương nhiên anh game vẫn là đặt ở hạn sỉ Ellan nơi đó, hắn cũng không cần, liền cung ở bạ sở game mở dạng, có hay không hắn đều có thể trực tiếp sử dụng cả hai năng lực, cho nên ỉn phải ý tỷ đệm đối với hắn mà nói thật đúng là cũng không trọng yếu. Trước kia bị đánh tàn phế trước bạ tờ mẹn thành viên có mễ đi ẩn ẽ đỗ bị trả sở công nghiệp mời chào tiến vào, tựa như là trở thành một cái thí nghiệm người tình nguyện, dùng để thí nghiệm mới nhất dược tê huyết thanh, vọng tưởng khôi phục kỳ toàn. Thiếu gia, cần chúng ta giải quyết hắn sao? Nếu như hắn thành công, nhất định sẽ trả thù thiếu gia. Sạn giờ rạng nghiêm túc nói, trong mắt của nàng, thiếu gia của mình cũng là nàng nam nhân trượng phu của nàng, tự nhiên là không cho phép bất luận cái gì đối với mình nam nhân bất lợi tình huống phát sinh. A, thú vị như vậy, không cần, đừng nói hắn, coi như đến 10 cái cũng không đánh không lại các ngươi. Để hắn tiếp tục, nhìn nhìn huyết thanh của bọn họ thành quả, ta có dự cảm, bọn hắn đối phó cũng không phải là ta. Giang Vô Y chỉ hơi hơi lắc dưới, cũng không có đem đối phương để vào mắt, không phải xem thường hắn, là bây giờ không có tất yếu, một mực con kiến tái sinh bút lại có thể như thế nào đây. Còn không phải một quyền sự tỉnh, không có một quyền không giải quyết được. Nam nhân cực độ tự tin khí chất, nhìn sàn giờ ra một trận si mê, cái này liền là nam nhân của mình á như vậy cường tráng, cầm cương đại, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể được xưng là cường giả. Không buồn không lo nhìn một xe ma pháp thư tịch, Giang Vô Ý cảm thấy có điểm nhàn chán, khoảng thời gian này còn thật không có chuyện gì làm a, nữ hoàng đạo các lao bà đều đang bận rộn lấy, nghe nói muốn chuẩn bị đi ngoài không gian lữ hành, từng cái đang bận thu thập hành lý đâu, còn giống như tại quy hoạch lấy tương lai gia viên làm sao kiến thiết. Nhất là ạt lạn nạ càng là la hét muốn tìm một cái có một mảnh mỹ lệ biển cả tinh cầu. Nàng thích nhất liền là đợi tại trong biển rộng. Liền ngay cả đại ma vương hệ Lạc cũng không thể ngoại lệ, không có việc gì liền quy hoạch lấy lính của mình doanh, chuẩn bị tìm một chỗ an dưỡng một cái nàng vong linh binh sĩ. Những cái kia vong linh binh sĩ thế nhưng là làm lao động tay chân tốt đối tượng, không cần ăn lại không cần uống, còn lực lớn vô cùng, thích hợp nhất khi lao lực. Liền ngay cả lạnh nhạt sử thế án sĩ ẹn văn tựa hồ đều tại quy hoạch lấy mình pháp sư tháp đầu, trước kia đó là bởi vì tương đối nghèo, phải chịu trách nhiệm cả mạ tạp vật chuyện, cũng không có thời gian. Hiện tại đều về hưu, tự nhiên là chuẩn bị tìm một điểm mình thích sự tình làm. Các lão bà có chuyện làm nha. Giang vô y lì liền rất nhàn nhã, dù sao đến lúc đó phải bận rộn sự tình còn rất nhiều đâu, cải tạo một cái tinh cầu nào có dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn tìm được trước cái nơi thích hợp mới được, tìm kiếm mục tiêu mới là dài đằng đẵn nhất. Giang vô y lì nhìn xem Tiểu Mị Trung Thành Sàn Sơ Dạ, nhìn xem cái này toàn thế giới bài danh ba vị trí đầu võ thuật nhà, trong lòng một trận tự hào. thử, lợi hại hơn nữa còn không phải là của mình nữ nhân. Cái này là có thể không cần bất kỳ vũ khí nào liền có thể đánh bại bạt mạn nữ nhân, chân chính tại kỹ thuật đánh lộn bên trên nghiền ép bạt mạng võ thuật nhà đâu. Sàn Sơ Dạ cùng ta tiến đến, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Nói xong cũng đi vào nghỉ ngơi thời gian. Sạn Dở Dạ chỉ là ngây ra một lúc, sau đó có chút thẹn thùng đi theo tiến gian phòng, nàng chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi, cũng không có quá kháng cự, dù sao mình là thê tử của hắn, làm cái gì đều là rất bình thường. Chỉ là còn có một chút điểm không quen mà thôi, thời gian dài, tự nhiên cũng thành thói quen. 3 giờ sau, Giang vô Ý liếc khẽ hát rồi đi, chuẩn bị đi tìm cả tụm bạn nói chuyện giếm đi, về phần Sạn Dở Dạ liền không có cách nào theo tới rồi, nàng còn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được. Ngay tại lúc đó, Cái nào đó trong phòng thí nghiệm, mất tích đã lâu sẽ bạt sèn so chính quan sát đến một tổ anh chủ, so sánh văn hiến tư liệu, biểu lộ rất phấn, tựa hồ là phát hiện cái gì đại lục mới một dạng. Không sai, tuyệt đối không sai. Thời cổ đại khẳng định liền có được người biến dị xuất hiện, thế mà còn thành lập một cái vương triều. Người biến dị quả nhiên mới là chỗ tệ, ha ha. Đi theo sạ dễ, Uthman bực không vui nói, ai biết có thể đánh bại hay không cái kia mấy nữ nhân đâu, cường đại tới đâu cũng cường đại không đi nơi nào đi. Ngươi nhìn hắn đều đã chết đã lâu như vậy, ai biết là chết vẫn là sống. Ta khuyên ngươi cũng không cần làm những này không sợ sự tình, ngươi không muốn sống lấy, ta vẫn chưa muốn chết đâu, chịu một trận đánh đập, tối thiểu phải nghỉ ngươi nửa tháng. Nói chuyện đến Undergo Mạn cùng nữ sụp mạn, liền ngay cả Sệ Bạt 113 xén đều có chút sợ hãi, cái kia Undergo Mạn căn bản chính là một cái bất hắc, liền là phổ thông một quyền đều có thể đánh tới hắn thổ huyết. Mình hấp thu năng lượng đã không có cách nào hấp thu năm đấm động năng, nhìn bộ dáng của nàng đều là rất tùy ý một quyền, mình cũng đỡ không nổi, nếu là thật tìm đường chết, vậy khẳng định là sẽ bị thật giết đi. Trong lúc nhất thời trong phòng thí nghiệm bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Dù sao hai cái đại nam nhân bị một nữ nhân ngược chết đi sống lại, đó cũng không phải là một kiện rất có tôn nghiêm sự tình. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm một điểm kẻ chết hay, để bọn hắn đi dò xét một cái cái kia cổ lão vương triều sử thượng cái thứ nhất người biến dị còn sống không có còn sống, để hắn một lần nữa phục sinh, nhìn xem cụ thể tình huống thế nào. Ngươi phải biết những cái kia đáng chết nhà khoa học đang nghiên cứu đồng bào của chúng ta. Đáng chết bố li vả, ta sớm tối muốn giết hắn. Ai bảo bọn hắn ốc? Vì một điểm tiền liền dứt mạng, thành thành thật thật đợi trong nhà không tốt sao? Nhất định phải chịu chết. Ta nói liền nên đợi ở trong trường học, có ăn có uống tốt bao nhiêu afim. Nghe nói lọ gặng cái kia thằng dành con tìm một người bạn gái. Không được, ta cũng phải tìm một cái. Sa Dệ Út nhìn xem tin tức báo chí có chút dầu dĩ không vui nói, hắn ghét nhất đệ đệ của mình, chỉ cần lọ gặng không vui, hắn liền thật cao hứng. Nhưng là người khác cũng không thể khi dễ lọ gặng, chỉ có hắn có thể khi dễ, bọn hắn thế nhưng là hảo huynh đệ đâu. 16 chương 781, lão sói xám cái bẫy. Gần nhất Gotham City tựa hồ đều không phải là rất thái bình, chủ yếu vẫn là lấy cặt Cuckmie nè cầm đầu một đám người tại không biết chơi đùa lấy thứ gì. Đương nhiên, tổng thể tới nói vẫn tương đối bình tĩnh. Giang Vô Ý ý rất nhàn nhã đi tới một nhà còn tính là không sai quán ba bên trong uống rượu nhìn Khiêu Vũ biểu diễn, nơi này là vẹn trình ma dưới quán ba, sinh ý coi như không tệ. Kỳ thật quán ba chân chính kiếm tiền liền là rượu, không cân nhắc cái khác loạn thất bát tao ngành nghề lời nói. Đây không phải nói nhảm nhí, quán ba không bán rượu kiếm tiền cùng nhà hàng không làm cơm kiếm tiền một dạng. Dưới ánh đèn lờ mờ, Giang Vô Ý căn bản đều không cần che giấu, chỉ cần ngồi lặng lặng là có thể uống vào rượu ngon, nhìn xem mỹ nữ tại trên võ đài khiêu vũ, cuộc sống này quả thực đắc ý mà quán ba bên trong nhưng sẽ không có người ưa thích náo sự, vẹn trình cũng không phải một cái hiền lành giá hòa, nếu là thật tốt tiêu phí Cái kia dĩ nhiên chính là thượng đế là khách hàng, nếu là không nháo sự không tiêu phí, vậy liền sẽ biết cái gì gọi là bông hoa vì cái gì đỏ như vậy. Cũng không lâu lắm, một cái cao gầy nữ lang đi vào quán bar, tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn người da trắng tạo hình, nhất là làn da vô cùng trắng trẻo, rất làm cho người chói mắt. Tựa hồ có chút tinh thần xa xát, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi, điểm một chén rượu liền ở trên quầy bar ngồi. Có chút mượn rượu tiêu sầu cảm giác, nữ nhân này liền là hoành hành khu nhà giàu kẻ trộm cả tuồi mạn. Giang vô ý lìa đối với nữ nhân này vẫn là cảm thấy rất kinh diễm. Bởi vì đối phương sắc thực lớn lên rất đẹp, cũng rất có một loại cường gia khí chất, liền cùng một con mèo hoang mở dạng, tùy thời duy trì công kích hung hướng, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cầm chén rượu lên nói ra, "Hắc, mỹ nữ, có thể mời ngươi uống một chén sao?" Sẽ Sedlina gần nhất rất phiền, bồi giữa mình thành tài lão sư là xã đoàn nhân viên, còn muốn bắt mình. Trước kia dựa vào sinh tồn kỹ năng cũng không có tác dụng, nàng rất bén nhạy phát hiện có rất nhiều người đều tại ẩn giấu tại khu nhà giàu bên trong, liền chuẩn bị nàng đi tự chui đầu vào lưới. Nàng nhưng không có như vậy suận, hiện tại ý nghĩ là yên tĩnh một đoạn thời gian đối với đã từng lao sư tháp so toa cũng không có bất kỳ cái gì ác ý dù sao cũng là có sư đồ tình cảm ở nơi nào bây giờ nghe có người cùng mình bắt chuyện thật sự là cảm thấy vô cùng chán ghét chỉ là vừa quay đầu đã cảm thấy vận khí tốt mình thế mà gặp một cái danh nhân một cái tại liên bang có vô số vinh quang fan hâm mộ khắp nơi trên đất nhà khoa học trong lúc nhất thời cảm thấy có chút chấn kinh cũng có chút mê mang vì cái gì mình sẽ vận khí tốt như vậy gặp đối phương đâu giang vô ý tựa hồ thấy được cả tô mặn chấn kinh thế là làm một cái hư thanh động tác chớ kinh ngạc ta chỉ là đi ra uống một chén rượu mà thôi ta cũng không muốn bị đám fan hâm mộ vây quanh, nói thật, bọn hắn quá nhiệt tình, ta vẫn là muốn lặng lặng uống một chén. làm sao vậy, mỹ nữ, ngươi thật giống như rất kinh ngạc bộ dáng. ha ha, đừng khách khí, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, chỉ là vận khí tốt một điểm. đến, cái này chén ta mời ngươi. nói xong ném ra mấy trương vàng óng ánh phở rằng liền cho từ bảo. sẽ lý nã cũng không biết nói cái gì, đối với giang vô ý thì nàng là biết đến, tên thiên tài này nhà khoa học, thành danh tại thiết kế vũ khí, dựa vào súng ống đạn được ngành nghề lập nghiệp, sau đó liền chuyển hình đi làm tin tức truyền thông ngành nghề. hiện tại càng là tận sức tại phát triển sinh thái hoàn cảnh cải biến dân nghèo sinh hoạt trình độ là một cái rất đáng gờm nam nhân chân trơm một chút cầm chén rượu lên cười nói vậy ta rất vinh hạnh cùng ngươi uống một chén cảm ơn ngươi quản đãi chén rượu đụng một cái sau đó uống một hơi cạn sạch răng vô ý đi điểm hai chén rượu ngon quan sát một chút đối phương vừa cười vừa nói ta liền nói gò thảm city luôn luôn là một cái rất truyền kỳ địa phương địa linh nhân kiệt ngẫu nhiên đụng phải một nữ nhân đều là một đại mỹ nữ tha thứ cho ta đường đột đời ta đối với khoa học thí nghiệm cùng mỹ nữ tương đối có hứng thú ta mời ngươi một chén nói xong lại uống một chén Rượu cồn với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có, muốn uống say căn bản chính là không thể nào, trừ phi là cố ý uống say. Cảm ơn ngươi ca ngợi, hôm nay có thể gặp được ngươi thật sự là một chuyện phi thường may mắn sự tình. Không biết vô ý y tiến sĩ làm sao tốt như vậy nhã hứng ở chỗ này uống rượu đâu, chỉ cần ngươi nói một câu, đoán chừng có rất nhiều xinh đẹp cô nương nguyện ý cùng ngươi uống một chén a. Sẽ lý nã to mò hỏi, nàng còn không biết tối hôm qua cứu được nàng liền là giang hồ ý hệ, giờ phút này cũng chẳng qua là cảm thấy đối phương tương đối cường tráng mà thôi. Ha ha, ta không phải đến gõ thảm C T mở buổi họp báo sao? Gần nhất liền tranh thủ lúc rảnh rỗi đến uống hai chén. Con người của ta là ưa thích mỹ nhân, bất quá ta là một cái có lòng trách nhiệm nam nhân, sẽ không tùy tiện đến. Có lẽ bởi vì quá có trách nhiệm tâm, ta một mực không có muốn kết hôn, bởi vì dạng này sẽ thật xin lỗi bất kỳ một cái nào ưa thích nữ nhân của ta, ta cũng không xứng khi một cái trợ phụ. Hôn nhân là thần thánh, tại ta không có thay đổi khuyết điểm của ta lúc, ta sẽ không kết hôn. Nói đến, mỹ nữ ngươi tuổi hồ có tâm sự gì đâu? đã đi tới quán bà, vậy liền hảo hảo uống một chén, tìm người xa lạ trò chuyện chút, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ một điểm. Giang vô y thiện ý nói ra, thân thiết khí chẳng tuyệt đối có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, cũng rất dễ dàng đạt được đối phương tín nhiệm. Có lẽ là danh khí nguyên nhân. Giang vô y để mặc dù là tương đối hoa tâm, nhưng là cũng không có truyền ra cái gì không tốt lời đồn đại. Đối với cái kia hồng nhan chi kỷ, cái này tại liên bang căn bản chính là một kiện chuyện lý thú. Ai không có mấy cái hồng nhan chi kỷ đâu, rất bình thường nha, Thuấn hồ hắn lại không có kết hôn, có danh tiếng nhà khoa học, làm cái gì đều là chính xác, căn bản sẽ không có người nói này nói kia. Tạ ơn, ta chẳng qua là cảm thấy có chút mê mang. Vô y tiến sĩ. Nếu như ngươi bị người thần cận nhất phản bội, ngươi sẽ làm thế nào đâu?" Selena tò mò hỏi, muốn nhìn một chút cái này thông minh nhất nhà khoa học là trả lời như thế nào. À, rất vấn đề thú vị. Mặc dù loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh, bất quá ta cũng có thể cho ngươi chỉ điểm một chút. Đầu tiên, ngươi phải biết đối phương vì cái gì phản bội ngươi, là nàng nguyên nhân đâu, vẫn là ngươi chính mình nguyên nhân. Tìm tới nguyên nhân về sau mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, sự tình đều là có nhân quả quan hệ." Giang Vô Y thản nhiên nói, hình dáng thế ngoại cao nhân. Ân, giống như hắn tại trong mắt đối phương liền là một cái thế ngoại cao nhân a nếu như là đối phương nguyên nhân đâu sẽ lý nạ cảm giác mình giống như tìm được một điểm đáp án có chút không kịp chờ đợi truy vấn đã ca tốt dạng như vậy thật chính là vô cùng mê người nếu như là vấn đề của đối phương nha vậy thì tìm một cái đối phương vì cái gì làm như vậy còn có hay không cứu khả năng nếu như còn có thể cứu vậy liền đi cứu nàng đi ra nếu như không có cứu vậy không bằng rời đi nơi này nặng cuộc sống mới đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng phản bội ngươi không có tạo thành cái gì tổn thất quá lớn cùng thai nạn ta tin tưởng sự tình cuối cùng sẽ có biện pháp giải quyết tới đi uống một chén Hôm nay có rượu liền hôm nay uống cái khoái hoạt, ngày mai sầu tới, ngày mai lại đi giải quyết ta." Giang vô Ý Ý vừa cười vừa nói, cái dạng này liền là bất chi bất giác mời rượu à, nhất là còn len lén sử dụng thời gian ma pháp tăng lên rượu nho năm. Đơn giản gia tăng năm, cũng sẽ không khiến cho thời gian rối loạn cùng ba động. Chỉ có xuyên qua thời gian, cải biến thời gian mới có vấn đề như vậy xuất hiện. Có lẽ còn biết sinh ra một cái mới thế giới song song cũng nói không chừng đấy chứ, bất quá đồ chơi kia quá giận, còn chưa bao giờ gặp. 16 chương 782, cạm tổ màn thứ công việc. Cạm tổ màn sẽ lý nạ chờ mặc, bưng ly rượu đỏ lặng lặng tự hỏi. Cũng không biết đang suy nghĩ gì thời điểm, thật lâu mới đau thương, cười một tiếng, cười khổ nói, cảm ơn ngươi, vô ý hề tiến sĩ, ta cảm thấy dễ chịu nhiều. Ngươi không chỉ có là một cái vĩ đại nhà khoa học, vẫn là một cái rất tốt tâm lý đạo sư đâu. Ta mời ngươi một chén. Bàn rượu văn hóa ở nơi nào đều có, khác nhau chỉ là cần cần uống đến say không còn biết gì trình độ mà thôi. Giang vô ý hề cũng không thích uống say, loại kia chóng mặt cảm giác để hắn rất không thoải mái, với lại cái kia trạng thái phía dưới cũng vô cùng có khả năng sẽ là say. Bất quá từ khi trở thành siêu cấp binh sĩ về sau liền không cần lo lắng, bởi vì rượu cồn sẽ rất nhanh bị phân giải rơi, căn bản vốn không tồn tại uống say vấn đề. Cho dù là đến một thùng công nghiệp rượu cồn đều không được. Không có việc gì, chỉ cần có thể đến giúp ngươi là được. Ta cũng chỉ là một người bình thường, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật có thể làm một điểm mình thích sự tình, có lẽ nếu có thể, cái kia có thể kính dân một điểm lực lượng của mình, để cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn một điểm. Có một số việc cũng không cần cưỡng cầu, chỉ cần mình tận lực, không thẹn với lương tâm là được. Đây là ta một loại truy cầu, đối với làm ăn ta cũng không hiểu nhiều lắm. Cho nên mời chuyên nghiệp người đại diện đến giúp đỡ. Ngươi cũng có thể sống rất vui vẻ, kỳ thật 113 nghị thoáng về sau ngươi liền sẽ phát hiện, trên thế giới cũng không có không có thể giải quyết vấn đề. Đến, uống một chén. Giang Vô Ý thì tiếp tục khách mời lấy bản thân tâm linh đạo sư, "Lắc lư mà thôi, có cái gì khó?" Shen ly nạ cười, cười rất vui vẻ, rất sảng lạn. Tiếu Dung nở rộ thời điểm, phảng phất quán ba bên trong đều loẻ lên một tia qua mang, người còn yêu kiều hơn hoa, nói chính là như vậy tình huống a, phi thường cảm tạ, cùng ngươi nói chuyện với nhau một hồi, ta phát hiện kỳ thật ngươi vẫn là một cái rất người thú vị. Sống rất thông minh, ân phải nói là rất thấu triệt một dạng ta là từ trong khu ổ chuột lớn lên hài tử ta rất cảm tạ ngươi cùng khổ nhân dân làm hết thảy ngươi là một cái rất người vĩ đại ha ha cảm ơn ngươi khích lệ kỳ thật ta cũng chính là một cái tục nhân người bình thường đừng đem ta nghĩ quá cao to đã như vậy không biết đẹp như vậy nữ có hay không ý đồ coi ta trong khoảng thời gian này tại gò thảm city hướng dẫn du lịch đâu ta còn thiếu thiếu một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại mỹ nữ hướng dẫn du lịch đương nhiên ta là sẽ giao tiền công mỗi người sinh hoạt cũng không dễ dàng tiền tài nhìn rất tụ khí nhưng lại lại là át không thể thiếu đồ vật không phải sao Giang vô y thì không có nóng nồi, mà là chuẩn bị từ từ công lược. Cả tu mà nha, chỉ phải thật tốt truy, không có không đội kịp. Ta còn đang vỉ cuộc sống sau này phát sầu đâu. Nếu là dạng này, vậy ta đã ứng. Phi thường vinh hạnh có thể trở thành người hướng dẫn du lịch, vô y là tiến sĩ, ta mời ngươi một chén, một chén này xem như ta mời ngươi à? Sẽ ly nã thoải mái dơ ly rượu lên một uống mà, tận rất có nam tử hán phong khoáng khí thế xuất hiện tại một nữ nhân nơi này, lại không lộ vẻ u nột, nột, có loại nhàn nhạt âm vang hoa hồng cảm giác. Được thôi, vậy ta buổi sáng ngày mai tại trong biệt thự chờ ngươi, đây là danh thiếp của ta, phía trên có trước mắt của ta địa chỉ gặp lại. Giang vô ý thì trước một bước rời đi, nâng chén ra hiệu dưới, sau đó liền đi. Truy nữ hải giấy cho tới bây giờ đều không phải là một kiện nhanh trong sự tình, chân chính thận trọng nữ hải giấy xưa nay sẽ không bị người nhanh như vậy đổi tới, các nàng sẽ có lo nghĩ của mình, tư tưởng của mình, chỉ có phù hợp tâm linh của các nàng bạn lữ điều kiện về sau mới chịu đáp ứng. Đây là một cái trinh tiết nữ hải chỗ có được phẩm cách, cùng những cái kia dùng tiền liền có thể đổi tới đóa hoa giao tiếp cũng không một dạng. Tốt ta, phải nói xe buýt mới đúng, người ta đóa hoa giao tiếp yêu cầu còn cao hơn nữa một điểm đầu. Nhọt tư, trở lại trong biệt thự xin thị hạ cùng ốp phệ lì hạ hai cái lao bà đã truyền tống về đi nữ hoàng đảo nữ cường nhân đương nhiên sẽ không cả ngày đi theo bên cạnh mình. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là lần này tới lại là gở chủ cạo bẹo tuốt, cũng chính là mẫu thân của ngenti nữ nhi cả gì ý cũng không có theo tới mà là trong trường học đọc sách làm thân nữ nhi nhà khẳng định không cần lo lắng không ai chiếu cố nói không chừng còn là đi theo tỷ tỷ của nàng nhóm cùng đi châu nào chơi đâu lao công hoan nên trở về khoa lai kỳ tử na thoải mái nói còn đưa lên một đống dép lê giống một cái ôn nhu tiểu tiểu thêm một dạng không có chút nào ngượng ngùng là chân chính phát ra từ nội tâm một loại cử động ưn tại sao cũng tới đi xem engine giang vô ý lìa cũng là có chút điểm ngạc nhiên dù sao về nhà liền có thể nhìn thấy nữ nhân của mình cũng là một loại rất ấm áp gia đình sinh hoạt a a lão công ngươi thật là xấu nếu là biến đi uất biết người khác là như vậy hắn khẳng định sẽ nổi giận cũng chỉ có ngươi dám gọi như vậy ta đi nhìn nhìn hắn nhìn thấy hắn bình an vô sự ta cũng yên lòng là xin thị ạ tỉ tỉ gọi ta tới nàng nói lão công bên này cần cần người chiếu cố gõ trụ cảm một khe vớt một cái kim hoàng mái tóc Không che giấu chút nào, một điểm đều không có tiểu tam con bách. Giang vô ý gảy bó tay rồi, xỉn thì ạ làm sao lại biết đâu, hắn nhưng chưa từng có nói qua. Kỳ thật bên ngoài có liên hệ nữ nhân, trên cơ bản nữ hoàng đảo các nữ nhân đều biết, chỉ bất quá sẽ không tận lực truy tra mà thôi. Nhưng là giống ở chủ cạm bẹp bút, dính. Eo lạ, mặt thả các loại cho hắn sinh qua hải tử nữ nhân, các nàng khẳng định sẽ chú ý. Về phần nó tình nhân của hắn, vậy liền chỉ là có ghi chép cũng không có quá nhiều chú ý những nữ nhân này bất kể như thế nào, chỉ cần không tranh quyền đoạt lợi, yên lặng sinh hoạt, xem ở sinh qua hải tử phân thượng, nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ dành cho một chút chiếu cố. Dù sao hải tử đều tại tự mình trong trường học đến trường, lại làm sao có thể không biết đâu. Gở chủ cảm một chớp chớp đôi mắt đẹp, tựa hồ có chút trêu trọng, người tiểu nam nhân này thật sự là càng ngày càng thú vị, cái này có tính không là bị thai mà đi trộm chung đâu. Bất quá vừa nghĩ tới mình muốn hô một cái niên kỷ so với chính mình tiểu thập nhiều tuổi nữ nhân khi tỷ tỷ, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng. Sử dụng tới không già huyết thanh về sau gở chủ cảm vụt đi tại trên đường cái đều chỉ sẽ bị xem như 30 tuổi thành thục nữ nhân, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng đã nhanh 50 tuổi nhiên kĩ cái đồ chơi này trên thế giới này thật đúng là không có một chút tác dụng. lúc bắt đầu giang vô y lì vẫn có chút để ý về sau liền bình thường trở lại. chỉ cần chăm chỉ, tử vong nữ thần hệ là tối thiểu một vạn năm tuổi thọ. đó là cái gì? cái kia không thành lao yêu quái sao? nào có lao yêu quái sẽ cùng một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương một dạng. cái gì? thật sự có. vậy phiền phức mời cho tác giả khuẩn giới thiệu một cái. không, là 10 cái tới. tạ ơn. ân, cơm nước xong xuôi sao? giang vô y lì nằm trên ghế salon hỏi. hắn đến sửa sang một chút suy nghĩ. gần nhất những chuyện này, thấy thế nào đều giống như là có đại động tác. Ca? Đã ăn xong đâu, lão công, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nghỉ ngơi a sớm nghỉ ngơi một chút, ngày thứ hai mới có tinh thần đâu." Gở Chu cảm có chút thẹn thùng nói, nhưng là đây là một cái thê tử chuyện nên làm, nàng cũng chỉ có thể làm theo. "Ha ha, không sai, sớm nghỉ ngơi một chút." Giang Vũ y liền lập tức lên tinh thần, cười cùng một cái an vụng thành công lão sói sáng một dạng. 16 chương 783, cả tổ màn làm người dẫn đường. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Selina đúng giờ đi tới nội thành, nơi này là trang trí phi thường xa hoa cư xá. Hoàn cảnh ưu mỹ, muốn ở chỗ này mua một ngôi biệt thự, không có hơn chục triệu căn bản bắt không được đến, ở chỗ này ở lại, chẳng những đại biểu cho thân phận và địa vị, cũng biểu thị ra một người có tiền nhà tư bản. Đối với nơi này, sẽ lý Selina nhưng cũng không xa lạ gì, thậm chí còn vô cùng quen thuộc, trước kia khi phi tắc thời điểm, nàng liền thường xuyên đến nơi này vào xem, chỉ bất quá không ánh sáng chú ý rằng vô ý địa biệt thự mà thôi. Hắn nhưng là một cái nhà tư thiện, cũng là một người tốt. Cả tổ mạng sẽ chỉ đối vi phú bất nhân nhà tư bản tiến hành giáo dục, cũng sẽ không đối người tốt tiến hành đi trộm. Điểm này nguyên tắc nàng vẫn phải có, trên bản chất nàng cũng không phải là một cái người xấu. Giang vô y lìa rất rõ xuân dáng vẻ đắc ý, lão sói sám xem như ăn no rồi. Lần này y nguyên là hắn tự mình một người đi ra mà thôi. Hai cái đi cùng nữ bảo tiêu đều không có thời gian, cũng không có khí lực. Các nàng nhưng không có một cái nào hợp kim ti tan thận, còn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một ngày nửa ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Hắc, Celine, sớm a, ăn sáng xong sao? Buổi sáng tốt lành, vô y lìa tiến sĩ, cảm ơn ngươi quan tâm, ta đã ăn rồi. Celine đối với Giang vô y lìa vẫn rất có hảo cảm, người này liền là một cái quý tộc chân chính, có tiền nhưng là không trung dương, có tài học cũng không tiêu não phản mà phi thường thân dân cùng tiện lương nếu như lựa chọn cả đời bạn lữ lời nói nam nhân như vậy liền là đại đa số nữ nhân lựa chọn tốt nhất hai người lái xe trong gò thảm city đi dạo có hơn 200 năm lịch sử gò thảm city từ trước đây thật lâu liền tồn tại nơi này vẫn luôn là từ gò thảm city người chiếm cứ lấy trong đó to to nhỏ nhỏ gia tộc cơ hồ chiếm cứ 90% sản nghiệp cứ việc có nhà giàu có vẫn lạc tiểu hào môn của thời nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì một cái từ bên ngoài đến thế lực có thể tại gò thảm đặt chân đây là một cái rất hiện tượng kỳ quái Sẽ lý nã vừa lái xe, một bên giới thiệu đến, gõ thạm city nhân văn phong tình nàng đều có thể nói tới bên trên. Đối với ưa thích đang làm việc về sau đến quán ba bên trong uống mấy chén nàng tới nói, tin tức gì đều biết, thậm chí một chút nhỏ tin đồn thú vị đều có thể nói được. Giang vô y y liền là lặng lặng nghe, phảng phất một cái bình thường khách du lịch một dạng một. Vô y y tiến sĩ, ngươi nghe nói không? Gần đây tựa như bên sĩ nghiệp chủ tịch chuẩn bị tranh cử châu trường đâu, hắn cũng là một cái người tốt, thường xuyên trong gõ thảm làm từ thiện, là một cái đáng giá tôn kính người. Sẽ nhìn xem ngoài cửa sổ xe du hành người vừa cười vừa nói, nụ cười của nàng rất chân thành tha thiết. tối thiểu mặt đối với bằng hữu thời điểm là như thế này, mặc dù bằng hữu của nàng không có mấy cái. ưn, có chuyện như vậy, Thomas lao ra hỏa kia thế mà không có nói cho ta biết, thật sự là quá xấu rồi. Vô thanh vô tức liền đến đại động tác. Giang vô y ý đúng là không biết, bởi vì hắn căn bản liền không có chú ý qua Thomas, nói đến còn có chút không dám đi bên trang viên, liền sợ hãi nhìn thấy mặt hạ. Bất quá nhớ tới cũng thật thú vị. Vô y ý tiến sĩ, ngươi có nghĩ qua tham gia chọn một châu trưởng sao? ngươi cho rằng khi một cái công chức có thể hay không có thể tốt hơn trợ giúp cho những này cùng khổ nhân dân đâu? Selena to mò hỏi, nàng từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, đối với dân nghèo là rất có hảo cảm, đối với trợ giúp dân nghèo đại thiện nhân cũng là phi thường tôn kính. Giang Vô Ý ỉa là người tốt. Nếu như bị hắn biết, khẳng định sẽ cười ra sói chu âm thanh. Tốt à, trình độ nào đó tới nói, hắn đúng là người tốt, chỉ là xưa nay sẽ không phát thẻ người tốt cũng sẽ không tiếp thu được thẻ người tốt người tốt mà thôi, lấy giúp người làm niềm vui cũng là ưu điểm của hắn. Không, ngươi nghĩ như vậy liền sai. Ta đây, cũng không có phương diện này lý nghĩ có thể không thể trợ giúp đến cần muốn trợ giúp người, cũng không phải là nói muốn làm đến chức vị gì mới có thể, cũng không phải có siêu năng lực mới có thể làm một vị siêu anh hùng, chỉ cần mình làm lấy đủ khả năng sự tình, tận lực trợ giúp người khác, tại không cầu hồi báo thời điểm, như vậy hắn liền là một cái siêu anh hùng. Ta cho là ta hiện tại cái dạng này liền có thể rất tốt trợ giúp người khác, ta cũng không cần đi cải biến quá nhiều. Ta có ta thích làm sự tình, tại ta làm mình thích làm chuyện đồng thời, có thể giúp cho có cần người, điểm này ta đã cảm thấy đầy đủ. Giang vô ý kìa rất kiêu ngạo nói, chuyên môn làm người tốt là có thể, chỉ bất quá hắn đi là một con đường khác dây mà thôi. Nghe tuổi hồ rất thú vị đâu, vô ý lẻ tiến sĩ, ngươi thật sự là một cái người rất có ý tứ. Ta vô cùng tôn kính ngươi, đến thời gian, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Ngươi có cái gì muốn ăn sao? Pháp nhà hàng vẫn là đông phương nhà hàng, mỹ thực của bọn họ đều là phi thường nhất lưu. Sẽ ly na hỏi lấy hắn lý giải, liền xem như rằng vô ý lẻ cũng chọn đi những cái kia cấp cao nhà hàng à? Không không không, chúng ta đi ăn quà vật đi, đến hạ khảm khu đi, vừa vận thử một chút nơi đó mỹ thực. Ở nơi nào ăn đều là giống nhau, còn không bằng đi giúp hắn một chút nó đâu? Muốn muốn trợ giúp người nghèo, cũng không phải là đưa tiền bọn hắn là được rồi hẳn là dạy cho bọn hắn như thế nào sinh tồn, như thế nào kiếm tiền, chỉ có bọn hắn sẽ, đây mới thực sự là trợ giúp. cổ lão Đông Phương không phải có câu nói gọi là cho con cá không bằng cho cần câu cá sao? Giang vô ý, ý lại bắt đầu nói xong một chút kỳ kỳ quái quái nhưng lại rất có đạo lý lời nói, hắn biết phương diện này chủ đề khẳng định là cả tổ mạn cảm thấy hứng thú, hắc hắc, tán gái cũng là muốn lại kỹ xảo. Côn vợ ở, quả nhiên Sẽ Ly nã ánh mắt sáng lên, trong mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc, chân chân chính chính đánh giá Giang vô ý, ý một chút, tựa hồ bắt đầu nhận thức lại đối phương một dạng, nhìn thấy Sẽ Ly nã biểu lộ. Giang vô ý liền biết mình thành công. Ha ha, con cừu nhỏ ngươi không được chạy, lao xoáy xám đến dưới vải. Một bữa cơm ăn rất vui sướng. Giang vô ý thỉnh thoảng nói ra một chút rất mới lạ sự vật, tăng thêm về sau chuẩn bị làm sao trợ giúp nghèo khó địa khu phát triển kế hoạch, càng làm cho Sẽ Lìa cảm thấy trong mắt đẹp liên tục hiện lên cảm kích cùng mừng rỡ. Bất chi bất giác lại đến ban đêm, hai người kết thúc một ngày du lịch, bắt đầu ở trong biệt thự uống rượu. Lần này gởi chủ cả một phụ nhân rất thức thời chưa từng xuất hiện, nàng biết tiểu nam nhân suy nghĩ gì, cũng rất tình nguyện phối hợp, lập tức cũng là trong phòng cầm máy tính bảng bắt đầu đắc ý xem đi vi Qua một cái nhà giàu phụ nhân hậu đại sinh hoạt. Một trăm năm rượu nho hậu kình rất lớn, mà một trăm năm mươi năm rượu nho hậu kình càng lớn hơn. Xã lý nã mình đều không có chú ý tới mình uống nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy những này rượu nho uống rất ngon mà thôi. Xã lý nã ngươi thật sự là quá đẹp, thật rất khó tin tưởng gõ thảm city sẽ có người mỹ nữ như vậy, có hứng thú hay không đến công ty của ta bên trong đi làm, cho ta làm một người bí thư, giúp ta phụ trách một cái gần nhất đầu tư kế hoạch, ngươi cũng có thể vì ngươi lý tưởng ra một phần lực. Giang vô ý vừa cười vừa nói, hắn nhưng là thành tâm ởi, đối với xinh đẹp như vậy nữ nhân, hắn cũng sẽ không không công bận mạn mò rủ sở. Tại phía xa bên trang viên vợ rủ sở còn đang đọc thư tịch, muốn đại chi thức bên trên đánh bại bạn tốt của mình Tony Stark, không biết thế nào, đống nhiên hắt xì hơi một cái, giống như bị người ở sau lưng lén lén chú mắng một trận một dạng. Mặt Hạ Ân cần hỏi Han, làm sao vậy, vợ rủ sở, có phải hay không cảm lệ? Biểu lộ rất lo lắng, chỉ là ngẫu nhiên nhảm chán thời điểm sẽ nghĩ tới giang vô ý để dáng vẻ, lập tức có chút tức nghiến răng nữa, lại lại không thể lại khác, không thể phản đối, nàng xác thực rất hưởng thụ. Không có việc gì, mẫu thân, chỉ là hắt xì hơi một cái mà thôi, ta phải cố gắng, ta muốn đánh bại Tony ra hỏa kia. Vợ rủ sở nắm nắm đấm kiên định nói ra cảm giác hai người này liền cùng mạn nệ tổ edit cùng giáo sư ít chat lơ một dạng cá mẹ một lứa a phạm 16 chương 784, trăm đội nghề làm bí thư a cả tổ mạn sẽ lý nạ cảm giác mình đã có chút chóng mặt đống nhiên nghe được mình có hảo cảm nam nhân mời mời mình làm bí thư trước tiên là sù lông nhưng là nghĩ nghĩ tựa hồ cũng không có cái gì cái này rất bình thường đây là đối bản sự của mình khẳng định nàng là không nguyện ý làm một cái bình hoa sau khi suy nghĩ một chút lung lay say rượu đầu nói ra um thật có lỗi ta uống quá nhiều thư ký có lẽ không thích hợp ta ha ha cảm ơn người để mắt ta, thế nhưng là ta không thích hợp, ta tự do đã quen. Giang Vô Ý ý cũng không có cảm giác được bất kỳ không vui, không quan hệ, về sau cuối cùng sẽ có thời gian cùng cơ hội. Vậy được rồi, nếu như Selina ngươi cân nhắc tốt, ta chỗ này tùy thời hoan nên ngươi, chúng ta uống một chén rượu này. Lần này tới gõ Thảm City, thu hoạch của ta rất lớn, ngoại trừ thấy được gõ Thảm City phong cảnh bên ngoài, còn quen biết xinh đẹp như vậy nữ hải giấy, là ta hẳn là một ba linh cảm ơn ngươi mới đúng. Selina không có cách, nhưng là cái này rượu nho quá tốt uống, thế là lại uống một chén, không, không được, ta không thể uống, hôm nay không sai bị lắm ta hẳn là về nhà, ta đi trước. nói xong cũng muốn đứng lên, thế nhưng là đầu chóng mặt, làm sao có thể đứng? Giang vô ý lè lắc đầu nói ra, được rồi, đã đã thế thế như vậy, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, trong biệt thự của ta phòng khách vẫn là có rất nhiều, ta để bảo tiêu của ta đưa ngươi đi phòng khách đi, ngủ ngon, chúc ngươi tốt bụng. nói xong cũng để hai cái zju nữ bảo tiêu tới đem sệ lina đỡ lên. cả tổ man còn rất vui vẻ say khướt đáp lại nói, tạ ơn, vô ý lìa, vô ý lìa ngươi thật sự là một cái người tốt, ngủ ngon. Ngày thứ hai, Xe Ly Nạ rất tức giận đóng sập cửa mà ra. Nàng thật vô cùng xin khí, bởi vì nàng phát hiện Giang Vô Y Lệ cũng không phải là một người tốt, mà là một con đại hôi lang. Giang Vô Y Lệ rất nhanh liền ngăn cản nàng. Khụ khụ, Xe Ly Nạ chuyện tối ngày hôm qua rất xin lỗi, nhưng là cái này cũng không nên trách ta, là ngươi quá đẹp. Xe Ly Nạ đứng thẳng, dẫm lên giày cao gót, ánh mắt phi thường không thân thiện nhìn đối phương, mang theo từng kia sát khí nói ra, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi chính là nói trách nhiệm đều là ta. Giang Vô Y Lệ nhưng không có vô sỉ như vậy, lập tức cũng là giải thích nói, không có không có là trách nhiệm của ta, chỉ nói là ta làm như thế nguyên nhân mà thôi. Ta đã nói rồi, ta sẽ để cho ngươi lưu lại, bất kể như thế nào đều tốt. Đây đã là phát sinh sự tình. ở lại đây đi, làm thư ký của ta, làm nữ nhân của ta, chúng ta cùng một chỗ vì lẫn nhau lý tưởng mà phấn đấu à? Nói xong nói xong liền từ phía sau lưng lấy ra một bó hoa hồng hoa, giống như ảo thuật một dạng. Cễ Lý nà cảm thấy một trận thất tức, cái này nam nhân làm sao không theo sáo lộ ra bài? Vì cái gì bỗng nhiên liền đến một bộ này, nàng vốn đang là đầy ngập lửa giận, bây giờ bị cái này cùng loại với thổ lộ lời nói làm cho không biết nên làm sao bây giờ mới có. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp thần thái, sâu kín thở dài một cái. Ta còn có thể làm sao? Ngươi có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt? Ngươi cái này đại lừa gạt. Lúc này liền là khảo nghiệm ép vào thời điểm. Giang vô ý để lại lấy ra một viên nhẫn kim cương. Đây chính là sẽ không thứ phẩm, mà là chân chính Nam Phi bảo thạch, vẫn là vô cùng cao cấp bờ biển Lam. Một viên lớn như vậy kim cương, nói ít cũng là muốn hơn trăm triệu đô la Mỹ. Ta biết ta làm không đúng, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh trở lại. Là lỗi của ta, nhưng là ta từ nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền thích ngươi. Ta chỉ là muốn che chở ngươi một mình ngươi tại Gò thảm City sinh hoạt cũng không dễ dàng, để cho ta về sau tới chiếu cố cuộc sống của ngươi đi. Cễ Ly Nạ, mặc kệ ngươi là một cái hoạt bắt hướng dẫn du lịch, vẫn là một cái dạ hành ngàn giảm đạo tặng. Sự tình trước kia liền để nó theo gió tan biến đi. Ta chỉ biết là ngươi về sau là ta xinh đẹp thư ký, là nữ nhân của ta. Cễ Ly Nạ có chút bị chấn kinh, nàng kẻ trộm thân phận rất ít người biết, ngoại trừ sư phụ của nàng đạo sư Tháp So Toa. Thanh Âm có chút run rẩy nói, ngươi, ngươi toàn bộ đều biết, ngươi có biết hay không? Dạng này sẽ mang lại cho làm việc ngươi, ta là một cái bị truy nã tội phạm. Ngươi nếu biết, vì cái gì không ngay từ đầu liền nói cho ta biết, ngươi cái này cái lừa gạt. Nhìn xem cảm xúc đống nhiên trở nên phi thường kích động sẽ li na, giang vô ý, ý cảm giác tâm tư của nữ nhân thật sự chính là phi thường khó mà minh bạch. Ho nhẹ một tiếng, dùng nghiêm túc mà cực kỳ tự tin ngựa khí nói ra, bởi vì ta tin tưởng ngươi, ta cũng thích ngươi, ngươi là một cô gái tốt, không nên tại tiếp tục sai đi xuống. Ta tin tưởng ngươi cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mà thôi. Liên cùng ven đường tên ăn mày một dạng, nếu như không phải là không có lựa chọn, ai nguyện ý lưu lạc, ai nguyện ý làm tên ăn mày đâu? Sẽ nạ, cho ta một cái cơ hội đi để cho ta tới chiếu cứu ngươi. Cả tổ màn đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, không biết là hạnh phúc tới quá đột nhiên đâu, vẫn là nói vô cùng xinh khí. Ngươi, ngươi cái này đại lừa gạt. Ô ô, nói xong cũng ngồi xuống một trận khóc giống, hiện nhiên là vô cùng tương tâm. Không trước đó bị đạo sư phản bội, nàng đã có chút hoảng hốt. Nhiều năm thân nhân nguyên lai chỉ là một tổ chức tội phạm, thật vất vả có chút hào cảm nam nhân, lại là lừa gạt mình, cái này khiến nàng rất tương tâm. Dù sao cũng là một cái 18 tuổi nữ hài, thật đến loại tình huống này, nàng hiện nhiên là không biết nên làm sao bây giờ. Giang vô y thì thở dài một cái, còn tất cả tuà mạng không có chạy mất, không phải liền thiệt toại lớn. Nữ nhân này thế nhưng là rất truyền kỳ, cũng là một cái giàu có đồng tình tâm đáng thương nữ tử. Trọng yếu nhất vẫn là đối phương xinh đẹp như vậy cùng cao gầy, tốt ta, hắn mới sẽ không thừa nhận cái này là điểm trọng yếu nhất. Có thể đem một cái nổi tiếng siêu cấp nữ anh hùng lấy về nhà, cái này vốn là cũng là một kiện phi thường giá trị phải cao hứng cùng tự hào sự tình. Ngấp lại vạn người kính ngưỡng, có to lớn fan hâm mộ nữ anh hùng, nhưng thật ra là lao bà của mình, tiểu tiêu thê, ai nha, nghĩ như vậy tựa hồ rất tự hào đây này. Ba giờ sau. Xe Lý Nạ cùng Giang Vô Y liền ngồi ở trên bàn cơm cùng một chỗ ăn cơm trưa. Đi cùng còn có gỡ chủ cạm nhọt luôn. Cái này Ôn Nu Hiền lệnh Đại Mỹ Nhân, ngươi đừng lo lắng, án cũ loại vật này là có thể thanh trừ, chỉ cần ngươi về sau không tái phạm án là có thể. Tại công ty của ta bên trong đi làm, sẽ có chuyên môn luật sư đoàn đội, điểm này ngươi không cần lo lắng, cũng không cần vì bữa tiếp theo tiền cơm mà buồn rầu. tiên tâm khi thư ký của ta đi, ngươi có thể nơi này thực hiện giấc mộng của ngươi. Ân, ta đã biết. Bất quá ta muốn nghỉ nơi một đoạn thời gian, ta không muốn nhanh như vậy đi làm. Cả tổ mạn sẹ Lina có chút mặt ủ mày trao nói, trong lòng xem như công nhận trước mắt bốn chín vị trí. Vừa nhìn thấy cười xấu xa cùng một con đại hôi lang Jango II, nàng liền có chút sinh khí. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi muốn lúc nào đi làm liền lúc nào đi làm, dù sao tiền lương ta làm theo phát cho ngươi. Mấy ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng sẽ đợi tại gò thảm City. Gơ chủ cạm bút là một cái rất tốt nữ nhân, nếu có cái gì không hiểu, ngươi có thể hỏi một chút nàng, hoặc là hỏi một chút bảo tiêu của ta nhóm đều được, các nàng đều là người nhà của ta. Giang Vô Y Y vừa cười vừa nói, Lão sói sáng ngọng tưởng rốt cục thực hiện, vung hoa chúc mừng, đặt mua đi một đợt. Hoa tâm cây củ cải lớn, cả tổ bạn sẽ Li Na nhìn xem vô cùng hắt sắt Giang Vô Y Y, trong lòng thoáng qua năm chữ to. Bất quá nhưng không có nhiều sinh khí, cũng không tức giận được, bây giờ nhìn lấy nam nhân nụ cười xấu xa, tựa hồ còn có một chút mê muội đâu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cả ba. Mười chương 785, nữ hoàng ở trên đảo khai phải đối. Nguyên bản vạn dặm trời trong xanh thảm bầu trời chậm rãi tung bay nhỏ bé mông lung hạt mưa, một chiếc to lớn du thuyền tại bình tĩnh trên mặt biển chạy, nói là chạy. Kỳ thật bất quá là tại nước chảy bẻo trôi mà thôi. Du thuyền rất lớn, trang trí phi thường xa hoa, cùng truyền thống du thuyền không đồng nhất dạng chính là, chiếc này du thuyền căn bản cũng không có sử dụng truyền thống động cơ, mà là dựa vào tự nhiên sức gió cùng dòng nước đến khu động. Sắt thép hộ rác bên trên còn khắc lục lấy tinh mỹ đồ văn. Nếu như người biết nhìn hàng khẳng định sẽ phát hiện đây là một loại ma pháp trận. Chiết chiết róc rách mưa nhỏ từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng hạt mưa rơi xuống, cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác yên lặng. Giang vô ý thì chính cùng các lão bà tại du thuyền bên trên chơi lấy đâu, gần nhất cũng không có cái gì chuyện lớn. Đắc ý nằm tại mặt trời trên ghế phơi nắng. Bong thuyền phía trước, ở nơi hồ mặn thì a nà chính cầm mấy cây sâu nướng tại nướng cháy, cả giả cũng ở một bên hỗ trợ, chỉ là giống như càng bàn càng bận bịu dáng vẻ. Những lão bà này bên ngoài là đại danh đỉnh đỉnh siêu anh hùng, nhưng là đối với nấu cơm thật sự là không có cái gì thiên phú, cũng chỉ có đồ nướng còn miễn cưỡng xem như quan quan. Đại lão bà hệ là gần nhất càng phát lời biếng, nâng cao bụng lớn, đôi mắt đẹp hơi hí lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn xem hệ là dáng vẻ, Giang vô ý hề cũng cảm giác trở nên kích động cùng tự hào, hắc <cười> hắc, lại biêu hắn hai nữ vương gặp mình còn không phải ngoan cùng một con mèo bừa dạng. Ản sĩ Enwan vẫn là rất điềm đạm nho nhã ngồi ở một bên đọc lấy thư tịch, tựa hồ một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử một dạng. Nữ nhân này không trang điểm còn tốt, cách ăn mặc một cái, phiêu sáng lên hoàn toàn liền như trước kia dáng vẻ tưởng như hai người. Đoán chừng liền xem như thế hệ trước cả mụ tạ ma pháp sư đều không nhận ra cái này mặc bikini, giữ lại một đầu kim hoàng mái tóc nữ nhân liền là đã từng cái kia nghiêm túc cứng nhắc thượng cổ tôn giả A dù sao đã về hưu, nàng gần nhất đều không thế nào xuất hiện tại cả mụ tạ. Có đôi khi Giang Vô Ý còn đang suy nghĩ, có phải hay không là bởi vì Ản sĩ Enwan xin nghỉ hưu sớm, mới có thể dẫn đến thời gian xuất hiện biến hóa đâu? Bất quá ngẫm lại lại cảm thấy rất không có khả năng, dù sao bây giờ là bây giờ, thời gian thế nhưng là một mực đang biến hóa, ai có thể nói rõ được sợ, dùng em Game nhìn thấy tương lai liền nhất định là thật đâu. Chúng nữ nhi đã toàn bộ đi trường học bên trong đi học, không có từng cái tiểu gia hỏa tại, cảm giác vẫn có chút không có đâu. Hắc hắc, bất quá không tại càng tốt hơn, tối thiểu chơi sẽ khá tận hứng ai chính là muốn đáng thương một cái những cái kia cùng chúng nữ nhi cùng nhau đi học gia hỏa, gan dám khi dễ các nàng, đoán chừng muốn bị truy đầu đầy bao. Chúng nữ nhi nhưng đều không phải là người bình thường, hấp thu không già huyết thành về sau, so một cái cường tráng lính đánh thuê còn có thể đánh Khoan hãy nói biết ma pháp, ma pháp cái đồ chơi này căn bản chính là một cái bực thật, đánh ai ai không may. Lao công, làm tốt ta, ngươi thấy được hay không ăn? Đi ạ nà hưng phấn cầm hai chuỗi bị nướng đen xì, hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dáng đồ nướng tới. Giang vô y cảm giác mình dạ dày phải suy sẹo, vui may à, cái này căn bản chính là hắc ám thức ăn à. Bất quá lao bạ như thế chủ động nấu cơm, mình cũng không thể dội nước lạnh à, chỉ có thể kiên trì nói ra. Khưu cụ, rất tốt, nếu như đổ nướng thời gian lại ít một chút liền tốt. Vậy nguyên đếm thử có ăn ngon hay không mà. Di ạ đôi mắt đẹp chớp chớp, tựa hồ rất chờ mong dáng vẻ. Liền ngay cả một bên cạ dạ cũng là hai mắt mong đợi nhìn xem mình, cái kia chợt thế, tựa hồ mình chỉ cần dám can đảm nói một câu không thể ăn, đoán chừng liền muốn chịu một trận như mưa rơi dày đặc nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Đại Ma Vương biển mỉm cười nhìn xem, cái này ra nháo kịch, người một nhà bình bình đạm đạm cảm giác, vẫn là rất ấm áp đây này. So trước kia tại Arsgar thời gian thế nhưng là có ý tứ nhiều, cũng sung sướng nhiều. Trêu tức nói, "Lão công, ngươi liền nếm thử nha, khó được hai cái muội muội làm sao nhiệt tâm, ngươi sao có thể cô phụ các nàng có ý tốt đâu." Di Ánạ cùng cạ dạ vội vàng ngẩng đầu. Giang vô ý thì cảm giác có phải hay không đối với mình trường phạt à? Đoán chừng là cả tổ mạn sẽ lì nạ sự tình bị các nàng biết. Ai nha, đã nói xong thủy tinh cũng đâu. Tốt ta, ta thử một chút. Hút. Nói xong cũng cầm lấy một chuỗi sâu nướng trực tiếp ăn. A không, hẳn là trực tiếp nuốt xuống, cũng không dám nhấm nuốt một cái, sợ bị kích thích. Dù sao dạ dày tốt, không tồn tại chúng độc hiện tượng, không chết được à? Đoán chừng liền là sẽ khó chịu một cái mà thôi. Quả nhiên không bao lâu cũng cảm giác giống như rời sông lấp biển một dạng, cái kia cảm giác là thật thoải mái, cùng chịu một trận đánh đập một dạng. Vượt may a, đây cũng quá kích thích đi. Giang vô ý thì biểu lộ biến đổi sau đó thản nhiên nói, ăn thật ngon, cảm ơn các người, bất quá ta nhìn các ngươi quá cực khổ, vẫn là để xạ dạ aji tới đi. đi ả nà cùng cả dạ liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương ý cười, hắc hắc, lần này còn không đem tiểu lão công cho thu thập một trận, hừ, gọi hắn như vậy hoa tâm, lại cho các nàng tìm một cái tỷ muội. xạ dạ aji lôi kéo sụp gỉ ẩn xạ tạ liền tới, nữ nhân này là thạ đổ ma dưới oxy ẩn ẩn đem một, chỉ bất quá đương sơ tại tiên cung thời điểm muốn khống chế giang vô ý ỉ, bị báo thù nữ thần nở mẹ xịt cho vẹt trận, giang vô ý Hề mới không có chúng chiêu, thế là liền thành tù binh, bị mang theo trở về. Sát tạ liền đến cùng nhau chơi đùa nha, chúng ta là người một nhà, không cần nghiêm túc như vậy nha, tới đi, cho lão công làm ăn chút gì. Ngươi nhìn cuộc sống bây giờ tốt bao nhiêu a, tới đi, đừng làm như người xa lạ. Số kỳ ẩn xạ tạ Liễn trước kia còn là một cái tại tỷ tạn nhị ả vực đều có uy danh hiển hách nữ nhân, siêu phàm tâm linh không chế đại sư, hiện tại thế nào, bị Giang Vô Ý kia bắt sau khi trở về liền biến thành thế mà tiểu phụ nhân, mặc dù nói không cần 130 giật quần áo nấu cơm, nhưng là vẫn muốn sinh. Hai tử cùng giáo hai tử. Cứ việc đối tại Giang Vô Ý cũng không ưa, thậm chí chưa nói tới hảo cảm bất đắc dĩ mình cho hắn sinh hai đứa bé cũng là nhiều nữ nhân như vậy bên trong duy cả đời hai thai nữ nhân không xem ở tình yêu phân thượng cũng phải nhìn tại hại tử phân thượng A. có chút bất đắc dĩ cùng đi đi theo xạ dạ a di cùng một chỗ làm đồ nướng. ánh nắng về xuống xạ tạ liền phảng phất một cái kiểu diện mỹ nhân cùng một cái cao gầy người mẫu một dạng mặc bikini may may nhìn không ra đây đã là hai cái mẹ của đứa bé tựa như một cái 18 tuổi thanh xuân thiếu nữ một dạng giang vô ý ý vẫn là rất đắc ý hắc hắc muốn khống chế hắn thật có lỗi không thể nào trước kia có lẽ còn biết lo lắng lo lắng hiện tại không thể nào Trừ phi đối phương so báo thủ nữ thần nờ mẹ sức còn cường đại hơn, người như vậy đoán chừng còn không có đi, nếu là nói đem lực lượng chia ra thành ỉn phỉ ý tỷ gệm báo thủ nữ thần thực lực vẫn là rất bình thường, cái kia đoán chừng thạ nổ liệt kê đều chỉ có thể coi là cặn bã. Đối với hoàn toàn trạng thái báo thủ nữ thần mạnh bao nhiêu đâu? Nghe nói cũng là bởi vì quá cường đại, cảm giác được quá nhàm chán, cho nên mới đem lực lượng phân thành mấy quả ỉn phỉ ý tỷ gệm. Ỉn phỉ ý tỷ gệm Nuba. Làm làm lực lượng nguyên bản chủ nhân, dĩ nhiên chính là sinh đến đột phá chân trời. 16 chương 786, cỡ rể ẻ tiến sĩ. Có thể làm được loại tình trạng này. Giang vô ý đều đã coi như là nhân sinh bên thắng, chỉ cần mình không đi tìm đường chết, trên cơ bản đều rất khó chết. Có nhiều như vậy tuyệt đại phương hoa, xinh đẹp như hoa lại thực lực cường đại các lão bà, hắn mới không nỡ đi chết đâu. Trong nhà tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt không tốt sao? Tìm đường chết là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Trong nhà lão bà lại xinh đẹp như vậy, siêu lừa thích đợi ở nhà. Một đám lão bà tất cả đều là bikini cách ăn mặc, da kia tại mặt trời chiếu dọi xuống đều hiện ra như bạch ngọc rực rỡ. Nhìn Giang vô ý thì con mắt đều na bất hay. Nếu là người khác nhìn như vậy, đã sớm bị đánh cũng chỉ có những nữ nhân này lão công mới có thể hưởng thụ được phúc khí như vậy tại du thuyền bên trên vượt qua một ngày giang vô ý để ngoại trừ cảm giác có chút xương sống thắt lưng bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì không tốt quân đội trong phòng thí nghiệm cơ rễ hệ hữu tiến sĩ đang tại sửa sang lấy tư liệu theo thời gian trôi qua nàng đối với đế quốc một mực không lưu dư lực truy sát đào vong sở ở rùn người cảm thấy vô cùng nghi hoặc nàng thậm chí truy xét đến một tên sở ở rùn người tung tích kinh ngạc phát hiện cái này sở ở rùn người đã ở cái thế giới này anh ra ngụy trang thành gà người dáng vẻ trải qua múa người sinh hoạt gặp lấy người bình thường lãnh ngộ có bạch nhãn cũng có ước hiệp Lại một điểm đều không có phản kháng, tựa hồ chỉ là vì sinh hoạt mà nhẫn lại lấy. Cái này khiến Hữu cảm thấy rất nghi hoặc, cái này chính là mình muốn truy sát đồng thời tiêu diệt sở ở rụt người sao? Lần thứ nhất đối đế quốc mệnh lệnh cảm thấy dao động, mà đế quốc bởi vì nơi này là Asgard trưởng quản phạm vi, cũng không quản phái ra đại quy mô hạm đội đến đây, sợ hãi cùng Asgard giao chiến. Cứ việc Tiên cung Thần Vương ổ đỉnh đã bắt đầu dần dần ra đi, nhưng là mới vương tử, cái kia danh xưng thần sấm sỗ tựa hồ cũng trưởng thành, cùng Asgard đối chiến cũng không phải là lựa chọn sẵn suốt. Nhỏ Phòng thí nghiệm cửa bị mở ra, người bình thường tiến đến đều cần thông qua giọng nói thông báo, đã được phê chuẩn về sau mới cho phép tiến đến. Không lại chính là liên bang người lãnh đạo tối cao tới, cũng chỉ có thể đợi ở ngoài cửa chờ mắt, mà có thể không kiêng nể gì như thế người, cũng chỉ có cùng Mưu Tiến sĩ một dạng thủ tịch nhà khoa học Giang Vô Ý ệ. Quả nhiên Giang Vô Ý ệ rất hắc sát đi đến, còn cầm một cái giữ âm chén, bên trong ngâm đại lượng cậu kỳ, pha trà uống sao? Cũng coi là đi, bất quá chủ yếu nhất hiệu quả vẫn là bộ thần a, đều do các lao bà quá đẹp, không có một cái nào cường đại tận đều làm sao chịu nổi đâu. Hắc Ngươi quả nhiên ở chỗ này ăn cơm chưa sao? Có muốn cùng đi hay không ăn cơm chưa? Sau đó uống ly cà phê hóa giải một chút áp lực. Vị tiến sĩ như mày, nàng kỳ thật rất không thích dạng này người. Bất quá đối phương tài học quả thật làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc cùng bội phục. Khoa học nhân viên nhìn có chút không bình thường hứng thú yêu thích là rất bình thường. So với Giang vô ý yêu thích cùng nữ hài tử bắt chuyện hẹn hò, vị tiến sĩ cảm giác vẫn là có thể tiếp nhận. Nàng ghét nhất vẫn là cùng bị chiêu mộ được trong kế hoạch một tên khác nhà khoa học giả giả tiến sĩ. Tiên kia quả thực liền là bệnh tâm thần, hứng thú gì đều không có, liền là ưa thích nghiên cứu khối ruby. Nghe nói điên cuồng nhất thời điểm là một tháng đều ở trong phòng thí nghiệm mang theo, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong phòng thí nghiệm. Nội danh nhất liền là một cái đưa bữa ăn nhân viên đến thời gian đưa bữa ăn đi vào, kết quả bị đối phương cho hung chóng. Mel còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều tại khiếu lại. Khác mời chào dạ dạ tiến sĩ xì èn người phụ trách Alexander thì ở sở cảm thấy chớn nên đau đầu cùng im lặng. Thuộc hạ của mình làm sao đều là những này kỳ hoa đâu? Hoặc là liền là liên tục tầm 5-3 tháng biến mất không thấy gì nữa, giang vô ý nghĩa. Hoặc là liền là không ngay ngắn lý dung nhan xú khí vân thiên dạ dạ tiến sĩ. Đây đối với sư huynh đệ thật đúng là một đôi kỳ hoa. Mà đồng dạng là nổi tiếng thiên tài tiến sĩ đạo sư Genny Flores đệ tử, một cái khác đồng dạng trong sĩ ẻn công tác team Hendy thì là gặp người lệ phun, tính tình là có tiếng kém cỏi. Nên qua, Vô Ilya tiến sĩ, không phải ta nói ngươi, đã thân làm một cái khoa học nhân viên, vậy sẽ phải có nhà khoa học thái độ cùng tinh thần. Ngươi dạng này thường xuyên biến mất, cái gì thí nghiệm cũng không làm, xứng đáng ngươi thiên tài quang hoàn sao? Vũ tiến sĩ có chút giận nó không tránh nói, nếu là ra hỏa này thật nguyện ý làm thí nghiệm, kia cái gì tốc độ ánh sáng động cơ chỉ sợ sớm đã chế tác được đi. Trên thực tế cũng thế. Giang vô ý đùa đối với ở bạ sở game nguồn năng lượng rút ra liền cùng đối đại vật phẩm của mình một dạng hệ gia đồng nguyên năng lực rút ra những năng lượng này là phi thường sự tình đơn giản. Bất quá hắn lời à, có thời gian tình nguyện đi cùng nữ hải tử hẹn họ đều không muốn làm thí nghiệm, như trước kia không có thực lực thời điểm thái độ vừa so sánh, quả thực liền là một trời một vực. Tốt ta tốt ta để ta xem một chút mỹ nhân của ta hiệu gặp phiền toái gì đâu. Giang vô ý, ý đùa giỡn đối phương một câu, sau đó mở ra thí nghiệm báo cáo xem. Đối với hiệu hắn là muốn công lược bởi vì chính mình có thể đánh lao bà đã đủ rồi mỗi một cái đều là đỉnh tiêm sức chiến đấu, liền là loại khoa học hình lão bá rất yếu, cũng liền dô tính nửa cái nhà khoa học, trước đó còn bắt cóc một cái sụn rèn trở về, miễn cưỡng xem như đầy đủ. Hừ, vô ý địa tiến sĩ, xin ngươi chú ý ngữ khí, ta cũng không phải những cái kia tùy tiện nữ đồng sự. Vô tiến sĩ rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, đối với giang vô ý thanh danh thế nhưng là có hiểu biết, tối thiểu nghe được thảo luận nhiều nhất vẫn là những cái kia sở nghiên cứu bên trong những nữ nhân kia đang nói thì thầm, không thể không nói giang vô ý hợp kim titan thận vẫn rất có lực sát thương. Ân, học nhân cùng phần tử ở giữa hỗ chuyển đổi, năng lượng giải nhiệt vấn đề gấp lại tấm vi hình kết nối mô bản, kháng áp suất không khí hợp kim sắt ngoài. Nghiên cứu của ngươi rất phức tạp à? Vưu, ta gần nhất phát hiện một kiện chuyện rất thú vị, ngươi muốn biết sao? Giang vô y kỳ đột nhiên sinh lòng một kế, sau đó chậm rãi nói ra. Mưu tiến sĩ cũng không quay đầu lại tại trên máy tính suy luận lấy, lạnh vừa thanh âm truyền đến, chuyện gì? Không phải là ngươi cùng những cái kia tạp chí nữ lang phá sự đi? Ta không có công phu nghe ngươi nói những này cậu thí tình yêu cho nên, thật tốt, sự tình, ta chỉ muốn yên lặng làm việc. Giang vô y cảm giác có chút xấu hổ, tốt à, hắn đúng là muốn cùng ý dồn mạn Tony mở dạng cùng những cái kia tạp chí nóng bỏng các nữ lang có chút gì quan hệ nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi chỉ là khoác lác thời điểm thú vị một điểm mà thôi ngươi biết không thế giới của chúng ta xâm nhập vào rất nhiều người ngoài hành tinh những người ngoài hành tinh kia có rất nhiều loại có chút là có thể ngụy giả dạng thành nhân loại cùng nhân loại không hề khác gì nhau có chút nha thì là hình thù kỳ quái nghe nói còn có đã xâm nhập vào trong chúng ta ngươi nói đây có phải hay không là một kiện chuyện rất thú vị vũ tiến sĩ nhất định lập tức trong lòng giật mình nàng chính mình là một người ngoài hành tinh chính tông cờ dễ với lại cũng là ngụy giả dạng thành nhân loại trà trộn vào đến sở nghiên cứu muốn muốn trợ giúp đế quốc khai phát tốc độ ánh sáng động cơ, đến lúc đó không chỉ có thể đem cờ dễ gẻ truy sát rồi, còn có thể vượt qua mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách đi chinh phục những tinh cầu khác. 16 chương 787, thỏa hiệp ưu. Nhìn lối phương không nói lời nào, Giang Vũ Ý liền biết nàng khẳng định là tổ dạng, có thể chiến thứ hai thời kỳ cuối lần kia ạ bộ cổ lim ạ dạ đệ bọn tiểu phân đội xâm lấn. Toàn bộ thế giới đều vô cùng chán ghét những cái kia xâm lược ngoài hành tinh khách đến thăm, đối với ngoài hành tinh khách đến tham khẳng định là ôm rất địch ý mãnh liệt. Nhất là sợ nghiên cứu sợ thuộc sĩ đối ngoại gọi là quốc thổ an toàn chiến lược phòng ngừa cục nếu là biết có người ngoài hành tinh, khẳng định sẽ đem bọn hắn bắt lại giải sáng tạo nghiên cứu, đây là không cần nghĩ. làm sao vậy, thân yêu ngươi, ngươi tựa hồ rất dáng vẻ khẩn trương. nghe nói bộ lỷ vạ bên kia vốn là dự định nghiên cứu ra điều tra sụp màn loại máy thăm dò, giống như cũng có thể kiểm soát đến cùng người bình thường không đồng nhất dạng người ngoài hành tinh đâu. ngươi nói chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem đâu? tựa hồ rất thú vị dáng vẻ, có lẽ đối với chúng ta tốc độ ánh sáng động cơ nghiên cứu sẽ có trợ giúp cũng nói không chừng đấy chứ. giang vô y thì trêu tức nói, hắn rõ ràng liền là không có lòng tốt, cũng là hù do nàng. nơi nào sẽ có cái gì kiểm soát đến người ngoài hành tinh dò xét đạo cụ? Sợ dù người phi thường giỏi về biến hóa cùng ngụy trang, trừ phi là sử dụng ma pháp, dụng cụ khoa học, tiện cho mang theo dò xét công cụ thật sự chính là cơ hội không có. Nếu là quá nhiều hai ba mươi năm, có lẽ có thể, nhưng là hiện tại tuyệt đối không có cơ hội. Mình ngược lại là có thể làm được, bất quá vẫn là câu nói kia, có thể, nhưng là không cần thiết. Không có một trăm ba mươi, không có gì, có người ngoài hành tinh không phải rất bình thường sao? Trước kia cũng đều xuất hiện qua, người gặp cái gì người ngoài hành tinh, hình dạng thế nào? Nói cho ta một chút, ta thật tò mò. Biêu tiến sĩ chỉ là hốt hoảng một lát, liền chấn định lại chỉ cần không có phát hiện nàng không phải mả gà người, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, bị khám phá thân phận, cái kia trở về cờ dở đế quốc cũng là muốn bị bị trừng phạt. Với lại thật đến một bước nào, mình còn có không có mạng sống đều là một chuyện e. Ta nhưng không có gặp qua, ngươi không cần quá khẩn trương. Ta tư nhân vệ tinh đập thu hút tới rất nhiều hình tượng, gần nhất có một tổ hình ảnh rất quái dị, đó là một loại hoàn toàn mới phi thuyền, so với chúng ta gã thế giới phi thuyền đều muốn quái dị. Tại ngoài không gian trên quỹ đạo bồi hồi, tựa hồ tại tuần tra lại tựa hồ tại điều tra lấy cái gì. Không biết hữu tiến sĩ si có biết hay không đâu. Giang Vô Yi ỉa nói xong trực tiếp mở ra màn sáng hình chiếu, đem trước đó gặp phải một chút cờ dở Đế quốc chiến hạm cho phát ra. Đây là cờ dở Đế quốc tinh nhuệ đoàn đội, tinh tế chiến đội phi thuyền. Tinh tế chiến đội là từ năng lực xuất chúng cờ dở binh lính Đế quốc tạo thành, không chỉ có kỹ xảo cận chiến nhất lưu, còn tinh thông SATE các loại công nghệ cao vũ khí, thường xuyên đảm nhiệm xâm lấn tiên phong. Điều tra tinh vực toạ độ, chấp hành ám sát kế hoạch các loại, tại cờ dở Đế quốc thế nhưng là tiếng tâm lừng lây tồn tại. Nghe đồn chỉ cần bị bọn hắn liệt làm mục tiêu, liền biểu thị sống không lâu. Vưu tiến sĩ nhìn xem màn sáng bên trong hình ảnh. Đôi mắt đẹp trừng lão đại, đây là tinh tế chiến đội phi thuyền, nàng tự nhiên biết, hơn nữa còn là nàng thiết kế sản xuất. Đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ, nếu như tinh tế chiến đội xuất hiện ở đây, cái kia mục tiêu rất có thể chính là nàng hoặc là tốc độ ánh sáng động cơ. Đối với phản đồ, cơ giờ đế quốc là sẽ không cho phép, với lại trí cao ý chí cũng sẽ không chế tất cả tinh nhuệ chiến đội đem phản đồ cho truy sát đến toàn bộ tử vong mới thôi. Người cái này là từ đâu quay chụp tới, ta nhớ được bây giờ còn chưa có quốc gia nào có thể độc lập khai phát ra vệ tinh. Ngươi đến cùng là ai, ngươi tại sao có thể có những hình này? Vũ tiến sĩ cảm thấy một trận phấn trương không khỏi muốn muốn cầm lấy âm thầm để đặt xuống ống. chớ khẩn trương, nguyễn tiến sĩ, chúng ta đều là cùng loại người. tức, ngươi đối sở ở dù người nhân tử, chỉ sợ đã bị các ngươi trí cao ý chí biến đi, không phải làm sao lại phái ra tinh tế chiến đội tới đây chứ? chỉ sợ bước kế tiếp liền là trực tiếp giết, hoặc là đem ngươi bắt về đi, ngấm lại bị bắt về hạ tràng, ngươi còn sẽ cảm thấy ngươi bây giờ rất an toàn sao? ngươi nhớ nổ súng, những này vũ khí nóng với ta mà nói cũng không dùng được. giang vô y trêu tức nói, nói xong búng tay một cái, dùng tinh thần lực đem âm thầm để đặt súng laser phân giải thành từng khối hàng rời cấu kiện. Như thế không thể tưởng tượng cách làm để liệu tiến sĩ cảm thấy một trận kinh ngạc, cái này căn bản cũng không khoa học à. Nàng là một nhà khoa học, căn bản cũng không có nghiên cứu qua ma pháp, coi là những cái kia chỉ là đặc thù siêu năng lực mà thôi. Kinh ngạc mà run dậy nói ra, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải một người bình thường. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Ta. Ta là một cái rất có tiền nhà khoa học mà thôi, ngươi cho rằng ta là ai đâu? Chớ khẩn trương, ta là tới nói cho ngươi. Ta có thể giúp ngươi, thoát khỏi cờ rệ ẹ không chế. Với lại ngươi còn có thể lấy thân phận hoàn toàn mới tiếp tục sinh hoạt, chỉ cần ngươi phụ trách giúp ta làm khoa học nghiên cứu là được. Giang Vô Ý y y cũng sẽ không để nàng có chuyện gì, vợ gỗ lấy nói là một cái thiên tài, không có bất kỳ cái gì siêu năng lực, có thể dựa vào ở bạ sở game nghiên cứu ra tốc độ ánh sáng động cơ, tuyệt đối là một thiên tài. So ra dạ dạ tiến sĩ còn muốn thông minh rất nhiều, dạ dạ nhiều nhất liền là một cái lần nhất đẳng nhân viên nghiên cứu mà thôi. A a, nguyên căn bản cũng không minh bạch trí cao ý chí đáng sợ, nó đâu đâu cũng có, tại mỗi một cái cờ rệ gặm trong đầu. Chúng ta căn bản là không có cách thoát khỏi khống chế của nó nói không chừng giờ phút này chúng ta nói chuyện, nó đã biết. Vũ Đao Thương cười một tiếng, làm đỉnh tiêm cờ dở Đế quốc khoa học đoàn thành viên, tự nhiên biết cái kia quản lý khổng lồ cờ dở Đế quốc trí cao ý chí là đáng sợ bao nhiêu. hoàn toàn liền là cùng mẹ ra một dạng, có thể sống nhờ tại bất luận cái gì cờ rẻ hẹn trong đầu, nó không phải người, là một đại siêu máy tính. không lo lắng, đối với các ngươi tới nói là ác ngộng, với ta mà nói liền căn bản chẳng phải là cái gì. hãy cho xem, ngươi hẳn phải biết trên cái thế giới này có một loại thần kỳ lực lượng gọi là ma pháp. Giang Vô Y kia rất tự tin đúng tay một cái dùng thuần túy nhất tinh thần lực đem gửi ở hiệu trong đầu một cố lực lượng thần bí cho đuổi, không có thương hại đến hiệu một tia đại não. Vị tiến sĩ chẳng qua là cảm thấy trở nên hoàn hốt, giống như dễ dàng rất nhiều. Sau đó kinh ngạc phát hiện, giống như trong đầu đã mất đi một đạo công xiềng, loại kia cảm giác bị người giòn ngó biến mất. Ngạc nhiên nhìn xem Giang vô ý ý nói ra, ngươi, ngươi đổi nó, ngươi làm sao làm được? Cái này quá thần kỳ a, đây không phải khoa học có thể làm được. Ngươi nói ngươi biết ma pháp, quá thần kỳ, nhưng là trí cao ý trí biết, nó ngay lập tức sẽ đem tinh tế chiến đội phái qua tới bắt ta, lần này phiền toái. Ha ha, ta đã nói rồi không có cái gì thật lo lắng cho, không liền là một cái trí tuệ nhân tạo sao? chờ nó gặp khó một lần, như vậy không phục tùng nó quản lý những cái kia cờ ẹ e nhất định sẽ cầm vũ khí nổi dậy, đến lúc đó cờ dở đế quốc một khi lâm vào nội loạn, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt lo lắng. hiện tại thế nào? đi theo ta làm sự tình, ta có thể bảo trụ ngươi bất tử. Giang vô y liền nạo nẹo nói, hắn xưa nay không xem như một cái không công trợ giúp người khác lại không cầu một tia hồi báo người, có thể có lợi mới có thể đi làm việc tình. thật là làm cái gì không cầu hồi báo đại hảo sự, đó nhất định là tại không biết rõ tình hình tình huống dưới làm. 16 chương 788 Hữu, người một nhà. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài xa xôi tinh vực, cờ giờ bên trên, một cái tràn ngập chất lỏng quan tài thủy tinh bên trong, máy móc tiếng kim loại âm có chút nghi hoặc lại có chút tức giận gầm thét lên. Đáng giận Hữu, thế mà dám can đảm khu trục tinh thần của ta không chế. Tất cả mọi người xuống dưới chuẩn bị, để Tinh Tế chiến đội những người kia đi biết rõ ràng tình huống như thế nào. Dù nạn ngươi chỉnh đốn quân đội, lập tức xuất phát. Nếu như Tinh Tế chiến thất lợi, ngươi liền đi tiến đánh Ga, nhất định phải đem cái kia tên phản đồ mang cho ta trở về. Lúc này một cái lam làn ra chính tông cờ dệ hẹn cầm cán dài chiến truy đứng ở đại sảnh, nhìn xem còn như quan tài thủy tinh một dạng cột thủy tinh tử, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét cùng phẫn nộ. Cái này không có bất kỳ cái gì tình cảm máy móc đã thống trị cờ dở đế quốc quá lâu. Lúc trước dự tính ban đầu đã sớm thay đổi, cờ dở đế quốc cũng biến thành giống như chế độ độc tài độ quốc gia một dạng, không mang theo một chút tình cảm nói tuân mệnh, trí cao ý chí, nhưng lại ở đó là Asgard địa bàn, chúng ta lần này đi qua cần đi thuyền thời gian rất dài mới có thể đến đạt. Nếu như gặp phải Asgard ngăn cản xử lý như thế nào, trực tiếp khai chiến sao? gặp được cagsgat quân đội liền vòng qua phòng tuyến của bọn hắn trong khoảng thời gian này ta sẽ trôi lý vấn đề của bọn hắn hừ trí đại trong quốc gia không phục cagsgat quản lý thế lực cũng không phải một cái hai cái ngươi cứ việc đi không cần hỏi nhiều Chí cao ý chí thanh âm lần nữa truyền đến mang theo uy nghiêm không thể kháng cự nói ra tôn mệnh do nạn trong lòng hận lại không dám nói ra hiện tại còn không phải phản kháng thời điểm nhất định phải tìm tới một chút có thể liên hợp người mới có thể phản kháng cái này đáng chết người máy chính sách tàn bạo Cơ giờ đế quốc là một cái rất kỳ quái quốc gia khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thậm chí nghiên cứu ra nổi tiếng máy tính người máy tới quản lý quốc gia thậm chí cái người máy này đều sinh ra ý chí của mình, còn có cùng loại không chế tinh thần cùng tinh thần kết nối công năng. Căn này cắm vào mỗi một cái cờ rễ, vào đại não một cái chip có quan hệ, nhìn giống như không gì làm không được dã vẻ. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là khoa học kỹ thuật phương thức, cũng không có cùng loại ảo như thế cuồng chảnh khốc huyễn siêu năng lực. Đối với cờ rỡ đế quốc tiến công, giang vua y ỉa nhưng không biết, coi như biết cũng không sợ. Sợ cái quặng lông à? Một cái cạm bèn mạ vẹo là có thể đem một cái tinh tế hạm đội cái đánh cái đối xuyên. Cùng cạm bẹn mạ vừa thực lực không sai biệt lắm với ân đồ mạn nữ sụp mạn cả dã cùng nữ phó quan thảo dã. Sùi tơ y hổ mạn cát thì nã chẳng lẽ có thể đem toàn bộ cờ dở đế quốc lực lượng quân sự cho đánh xuyên qua? Ở bạ sở game năng lượng, các nàng nhiều hơn thiếu thiếu cũng có, đồng thời cơ hội không có nhiều điểm. Đây là Đại Ma Vương hệ là không xuất hiện tình huống, vị đại lão này bà nhưng là một người đơn đấu nguyên một chỉ đẩy biên chế, Asgard lực lượng quân sự đều không mang theo thợ chủ, đối phó cờ dở đế quốc còn không phải vài phút sự tình. Bất quá Đại Ma Vương gần nhất mang thai, nâng cao bụng lớn không phải rất thoải tiện, hơn nữa còn muốn chuyên tâm cho tiểu bảo bảo làm dưỡng thai đâu. Thật muốn chọc giận vị đại lão này bà, vậy liền thật có thể nhìn thấy Đại Ma Vương là thế nào quét ngang chiến trường. Không cần lo lắng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là tốc độ ánh sáng động cơ mà thôi. Chúng ta có thể hoàn thiện về sau, lưu một cái không cách nào chữa trị cửa sau. Đến lúc đó để bọn hắn mang về, lại chế tác ngươi tử vong giả tượng. Đợi đến cớ giờ hạm đội của đế quốc phi thuyền đều trang bị loại này tốc độ ánh sáng động cơ, cái kia hắc hắc. Đến lúc đó toàn bộ hạm đội chúng ta đều có thể đang đảm tiếu ở giữa hủy diệt. Không đến treo chọc chúng ta còn tốt, chiều gây chúng ta, vậy liền không cách khí. Giang Vô Y hề rất rực rỡ cười nói, nhưng là lời nói ra sắc thực hư hỏng như vậy, thật sự là quá xấu rồi, lại muốn dùng hết nhanh động cơ đến hố cờ dễ e. Đây thật là đại phôi đạn tác phong à? Ngươi, a. Ngươi thật đúng là hỏng. Đã ngươi biết cỡ giờ đế quốc sự tình, vậy ngươi hẳn phải biết, bọn hắn cũng khó đối phó, vũ khí của bọn hắn quá tiên tiến, muốn muốn đối phó bọn hắn nhất định phải có càng cường lực hơn vũ khí mới được. Dựa vào những cái kia sơ mện cũng không thực tế, chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn bay đi lên bầu trời tắt chiến sao?" Willow nghi ngờ hỏi, nàng thường xuyên đợi ở trong phòng thí nghiệm, cũng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không biết, tại CIn chỉ nếu muốn biết một việc, vậy dĩ nhiên sẽ có người đi thu thập, căn bản vốn không cần đến. "Ngươi nhưng không nên coi thường bọn hắn, bọn hắn bạo phát đi ra sức chiến đấu nhưng là phi thường lợi hại. Bất quá ta cũng không có tính toán theo dựa vào bọn họ." được rồi, hiện đang tâm sự vấn đề của ngươi à? Ngươi có nguyện ý hay không giúp ta làm sự tình? Ta còn có một cái khoa học phòng nghiên cứu, ở nơi đó có rất nhiều thú vị phát minh cùng ngươi chưa từng gặp qua khoa học kỹ thuật. Tài hoa của ngươi còn là rất không tệ, mặc dù so ra kém ta, bất quá cũng dẫn trước đại đa số người. Giang Vô Y hề rất kiêu ngạo nói, mặc kệ là khoa học lĩnh vực bên trên vẫn là ma pháp lĩnh vực bên trên hắn đều là người nổi bật, nam kính vạn. Không còn vợ ở. Có thể, đã ngươi đều nói như vậy, ta chỉ sợ không đáp ứng cũng không được a chỉ, bất quá ngươi tại sao phải tin tưởng ta đâu? Không sợ ta cùng Alexander mật báo à? Siện nhưng sẽ không bỏ qua một cái có tư nhân vệ tinh nhà khoa học. Đến lúc đó sản nghiệp của ngươi lại lớn, chỉ sợ cũng phải nhận nghiêm trọng đánh một chút kìa. Vỹ cũng không có quá lo lắng, chỉ là có chút tò mò hỏi. Giang vô y cái xấu xa đi qua nói ra, rất đơn giản, muốn ta tín nhiệm ngươi, cái kia phương pháp tốt nhất liền là đem ngươi biến thành người một nhà. Ngươi đều là người một nhà, vậy ta còn có cái gì không yên lòng đây này? Vỹ tiến sĩ muốn nói cái gì đều đã chậm. Hai giờ về sau, Giang vô y thì rất sát rời đi phòng thí nghiệm, liên quan tới tốc độ ánh sáng động cơ sự tình hắn đã giải quyết. Về phần đằng sau có hay không cả bèn mạ vẹo sự tình. Hắn không có chút nào quan tâm, quan tâm cũng không có, có bất kỳ tác dụng gì. Không. Mà tinh tế chiến đội còn tại xa xôi không biết nào đó cái hành tinh bên trên đâu, muốn tiếp thu được vượt qua 10 cái tinh vực mấy chục vạn năm ánh sáng tin tức, lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ tới nói, tối thiểu cũng muốn một đoạn thời gian, tin tức truyền thâu khẳng định không có nhanh như vậy. Đợi đến bọn hắn tiếp thụ lấy tin tức, đã không biết dài bao nhiêu thời gian. Đang hành động trước đó còn muốn trước dò xét một phen, dò xét xong về sau mới sẽ bắt đầu hành động, ở trong đó lại không biết qua thời gian bao nhiêu. Giang Vũ ý, ý lần này tới đến Sạc Vị Hệ thanh niên trường học, đến xem mạng nghệ tổ năng lực của bọn hắn khai thác thế nào. Đỉnh phong thời gian cũng chính là ạ tổ cạ lị thời đại mạng nghệ tổ năng lực mới là đạt tới cực hạn, năng lực đã tối đại hóa, căn bản vốn không cần ạ tổ cạ lị thể hồ quá đỉnh, chỉ cần dẫn đạo hắn như thế nào sử dụng biến chủng năng lực là được rồi. Đây chính là có thể làm cho toàn thế giới từ trường phát sinh biến hóa thay nạn hình năng lực, cùng hào bằng hưu chất lơ năng lực là một cấp bậc. Chỉ là vừa tới trường học nhà ở trong biệt thự, liền thấy từng chiếc xe sang trọng đứng tại trong biệt thự, trong phòng học còn có mười mấy cái học sinh tại học tập, lão sư cũng đang giảng bài, người số không nhiều cũng liền tiếp cận khoảng năm người trong đó phần lớn người biến dị năng lực rất yếu, yếu đáng thương. mà chat lơ trụ sở biệt thự tựa hồ còn mở ấm hưởng, còn có thể nhìn thấy nóng bỏng mỹ nữ đang khiêu vũ. Ngậy, cái này chat lơ tại sao lại tại mở bati? thời kỳ này chat lơ cùng erid hai cái cá mẹ một lứa thật đúng là hoàn toàn như trước đây hôn chướng a phàm. 16 chương 789, người biến dị năng lực khai phát, đối với những này bati, giang vô y thì hiện tại thật sự chính là không có có bất kỳ hứng thú gì, vốn đang tìm bọn hắn có chút việc, bất quá nhìn tình huống nha, tựa hồ không thích hợp a không khỏi đùng tay một cái, phát động một cái tinh thần hệ huyết thuật, từng mảnh từng mảnh vô hình tuyết trắng. Lâm Vũ từ không trung chậm rãi rơi xuống, vốn đang vô cùng náo nhiệt, Kình Ca nhiệt Vũ không ngừng hào trách lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó Âm hưởng Sư và Mỹ mi nhóm đều lần lượt rời đi, liền ngay cả mạng Nệ tổ Ezith đều vẫn là mơ mơ màng màng, chắc lơ ngược lại là trong lòng giận mình, cái này tinh thần năng lực quả thực đều nhanh bắt kịp hắn, quá quỷ dị, chủ yếu vẫn là căn bản cũng không có phòng bị cùng dấu hiệu liền xuất hiện. Không đến 5 phút đồng hồ, tân khách cũng tốt, Đở Dệt tỷ gơ cũng tốt, đều rời đi biệt thự. Chatter không ngừng tự mình làm sao thôi động năng lực, phảng phất đều không thể phá giải bọn hắn bị chúng tâm linh năng lực. Dùng sức lắc đầu, muốn đem chấn cho khu trục ra não 130 tối. Có thể đầu vẫn là hóa loạn, cùng uống một ly lớn năm xưa rượu đế một dạng. Giang Vô Y thì chậm rãi bước vào trong biệt thự, mặc kệ là Zệ Dệ Vũ cũng tốt, vẫn là Kịch Liệt cùng Ezit, ba người bọn hắn đối với tâm linh phòng ngự nhưng không có nửa điểm tác dụng, điển hình ma kháng là âm, một chiêu một cái chuẩn. Nhìn xem trầm mê tại trong ảo tưởng, hào không đề phòng ba người, không chút do dự một người một chiêu bình xa lạc nhạn đi qua. Bành! Ezit ba người trực tiếp bị đánh bay đến trên tường, bị đụng trong nháy mắt tỉnh táo lại, mới phát hiện mình bị tập kích, cuống quýt bắt đầu phòng bị, thế nhưng là uống nhiều rượu, lại một điểm đều phản ứng không kịp, đầu góc chấn váng. Căn bản không phân rõ mình ở nơi nào còn kém đến một câu, Lão Tử là ai, Lão Tử ở nơi nào? Giang vô ý kìa nhìn xem thẳng lắc đầu, thán, rét đến vô cùng gì, ta coi như xong, hai cái nhất định là phá hôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể khi một cái tiểu lãnh đạo hoặc là cao cấp tùy tùng, cái khác thôi được rồi. Ezy nha, không xem ở bằng hưu phân thượng, cũng phải nhìn tại Ý tỷ Azzy trên mặt mũi đi, nói thế nào Ý tỷ Azzy khổ cực như vậy cho mình sinh một cái đáng yêu nữa nhi, nhiều thiếu cũng muốn điểm tỉnh một cái Ezy đi, xem ra không buồn không lo sinh hoạt thật đúng là không thể kích phát năm đó mà nghệ tổ phong phạng à. Ba, lại là một cái búng tay. Lần này là giải trừ huyết thuật, đồng thời một sóng lớn thanh thủy trực tiếp từ đầu xối đến tôi, lại bị xối trong né mắt, lại đem không khí trung quanh nhiệt độ cho rút sạch, chế tạo một cái âm 67 độ nhiệt độ thấp hoàn cảnh, trực tiếp đem say rượu bốn người cho đông lạnh tỉnh. Cái kia sảng khoái, cái kia kích thích, đừng đề cập tốt bao nhiêu trời, quả thực liền là ký ức vẫn còn mới mẻ à. Ai vậy? Không muốn lăn lộn đúng không? Dám đối với chúng ta vô lễ như thế. Dĩ tại vẫn có chút phong độ, mặc dù bầu không khí, trong lòng ít nhiều có chút đề phòng. Tên hôn đảng kia làm, đứng ra cho ta, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Giới đế vứt tính tình liền có chút nóng nảy cái này hơi một tí liền là chém chém giết giết, thật sự là một điểm tố chất đều không coi à. còn siêu anh hùng đâu. ta dọa. ezid nhưng không nói gì, bởi vì hắn đã thấy giang vô ýể. meo, lại là gia hỏa này. lập tức không nói lời nào, đừng nhìn giang vô ý, ý cười hì hì, không chừng đến lúc đó lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân ý nghĩ đến cả uy bọn hắn. đến lúc đó thì ạ nã cùng cả dã các nàng khẳng định lại sẽ tới đem nhóm người mình đánh một trận tới bẩy, bằng không chính là để cho mình cả ngày đợi tại trên đường cái. chỉ huy giao thông, đừng để ô tô lẫn nhau đủ phải. cái này lấy chính mình thật hợp lý mạng hệ tổ sao. mel Nhưng là lại đánh bất quá đối phương, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Khi dì cùng Z tệ vựa dạ dẻo nhìn thấy Giang Vô Ý ở thời điểm, kém chút không có cho quỳ xuống, bọn hắn thế nhưng là sợ hai muốn chết, bị hành hung cảm giác, bọn hắn mới không muốn trải nghiệm một lần. Nhất là đối phương vẫn là Underworld mạn cùng nữ sộp mạn trợ phu, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trước kia vốn đang đối cả dạ cùng đi ạ nạ chẳng thèm ngó tới, nhưng nhìn đến các nàng nhẹ nhõm đem nặng 1 tấn cứng rắn đá hoa cương đánh vỡ nát, là trực tiếp đánh thành một phấn. Cái kia khoa trương bạo tạc lực lượng là thật đem bọn hắn đều dọa sợ, mẹo, cái này còn là người sao, đã không phải là người a. Bọn hắn may mắn chính là, đối phương một mực là không có suất toàn lực, khả năng cũng liền một thành khí lực cũng chưa tới đi, liền đem nhóm người mình đánh cùng cháu trai một dạng, thật sự là ngay cả vũ khí phản kháng cũng không có. Minh, rất vui vẻ nha, các ngươi không phải tại khai phái đúng không? Siêu anh hùng, đây là để cho các ngươi đến chơi phải không? Thật sự là bốn cái tên ngu xuẩn. Nếu như mới vừa rồi là người, vậy các ngươi cũng sớm đã chết sạch. Ngu xuẩn, một điểm cảnh giác đều không có. Các ngươi vẫn là ngây thơ nghĩ đến đám các ngươi đã gối cao không lo. Giang Vô Ý không chút khách khí giáo huấn cái này, bốn cái có sụp mạn khí siêu anh hùng. Mặc kệ là Chatler cũng tốt, Ezit cũng tốt, đều là đứng thẳng kéo cái đầu, bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết đây là sự thực không nếu quả như thật có người tập kích bọn họ, cái kia tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Thậm chí rất có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn, liền cái kia say không còn biết gì trình độ, có thể phát huy ra nhiều thiếu sức chiến đấu đâu. Tại sao không nói chuyện, từng cái câm đúng không, vẫn là nói các ngươi lấy vì năng lực của mình đã khai phát đến cực hạn. Ta nói với các ngươi, hiện tại còn không cố gắng, a a, các loại người phía sau đuổi theo, vậy các ngươi liền là lịch sử. Còn siêu anh hùng đâu, một điểm tự hạn chế đều không có xem ra các ngươi là một điểm cảm giác nguy cơ đều không có a đã dạng này ta chỉ có thể cho các ngươi để tỉnh một câu giang vô y tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói hắn đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp hắc hắc tuyệt đối có thể cho bọn hắn cảm giác được cả đời đều khó mà quên được ngạch chúng ta chỉ là muốn chúc mừng một cái mà thôi căn bản không có ngờ tới sẽ có chuyện như vậy ma lệ tổ edit kéo cái đầu y đổ tìm một cái lý do đối với giang vô y thì hắn nhưng không có cái gì lá gan phản kháng một phương diện đánh bất quá đối phương một phương diện mẹ của mình nhưng là đối phương nữ nhân đâu mình đánh hắn tựa như là có chút không đạo được à Giang vô y y đống nhiên lập tức biến mất, sau đó không đến một phút đồng hồ, lại đống nhiên xuất hiện, tùy theo mà đến còn có một cái mang theo mũ trùm thoa thuốc màu thon thả nữ tử, chỉ là hai mắt nhìn khá là quái dị, tựa hồ là nhìn xem một loại nào đó đồ chơi cùng nga kiến dáng vẻ. Sa Tắc Lĩnh, cái này bốn người, cho bọn hắn thử một chút kinh khủng nhất tinh thần huyễn tưởng, a bọn hắn quá lười, lười đến không muốn phát triển bốn. 9 trình độ. Bên kia là Trác Lơ, con trai của Sa Rộng. Bên kia là Ezit, con trai của Y e. Tì. Cái kia hai cái là theo chân bánh trứng nước tương. Tốt, cho bọn hắn một điểm cả đời đều khó mà quên được kỹ ư ga. Như ngươi mong muốn người yêu của ta. Sa Tạ liền đi qua trước đó du thuyền sự kiện về sau. Đối với Giang Vô Y thì không còn là như vậy kháng cự, từ từ cải biến đối cái nhìn của hắn. Tuyệt đối cái này nam nhân cũng không tệ lắm mà. Huống mà lại còn là mình hai cái nữ nhi bảo bối cha ruột, vì hai cái tiểu gia hỏa, mình đành phải phản bội Thạ Nỗ đại nhân, làm một cái nghe Trượng Phu lời nói tiểu phụ nhân. Nếu là Sa Tạ linh biết, nàng trước kia kính ngưỡng thủ lĩnh mẫu thân của Thạ Nổ Sủ Dền cũng bị mang về đảo Tạ Dạ đi xẻ, không biết là cảm tưởng gì đâu. Bất quá nàng ngược lại là gặp qua Sủ Dền, nhưng lại không biết đối phương đến từ nơi đâu, nơi nào sẽ cùng ông chủ cũ liên hệ đến cùng nhau đi đâu. 16 chương 790, run rẩy đi, lũ ngu. Ezit bọn người vừa cảm giác được không ổn, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mình đi tới một cái địa phương cổ quái. Ezit kinh ngạc phát hiện mình về tới cái kia đệ nhị thế chiến trại tập trung, vừa vặn liền là mẫu thân bị bắt đi, mình buộc phát ra siêu năng lực thời điểm. Hắn kiệt lực muốn nói cho mình đây là một hoàn cảnh, nhưng là tận mắt nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội bị nạ dị binh sĩ bắt đi vẫn là không nhịn được phẫn nộ, trong tích tắc, thúc giục khống chế từ trường năng lực bóp méo cả tòa đại môn. Mà Zệ Dệ Vụ Dạ rực cùng gió lốc dịu tại cũng là không sai biệt lắm, riêng phần mình lâm vào bi thảm nhất trong hồi ức. Cái niên đại này người biến dị tuổi thơ cũng không tính là quá mức mỹ hảo, bởi vì biến chủng năng lực xuất hiện, đưa đến người chúng quanh nhìn ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo quái dị. Thậm chí còn có thể xuất hiện qua kích thích người muốn đánh chết bọn hắn những quái vật này. Không sai, liền là quái vật. Có được biến chủng năng lực bọn hắn căn bản là không có cách tự do khống chế năng lực của mình, thường thường sẽ xuất hiện mất khống chế sự tình, sợ dĩ phải bị khi thành quái vật. Chất lơ gãi ngọ sẽ tốt một chút, hắn huyên cảnh là phát sinh ở trận chiến đầu tiên sự tỉnh 20, hai người tại châu Âu gặp nhau, đồng dạng có được biến chủng năng lực, lẫn nhau nhận nhưng đối phương. Chỉ là tại tối hậu quan đầu, Ezic không kiểm soát sử dụng mình siêu năng lực giết chết sẹ bạt sẹn so đưa đến triệt để hất hóa đi lên cùng so một dạng con đường hai người trở mặt thành thủ bởi vì lý niệm không hợp duyên cớ cái này khiến Chát Lơ vô cùng đau lòng bốn người cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy đám chìm trong nguyễn cảnh bên trong không cách nào tránh thoát Suốt kỵ ẩn sạ tạ lỉn không chế tinh thần năng lực đã sớm khai phát đến cực hạn nếu như lúc trước không phải trùng hợp gặp được có báo thủ nữ thần làm bạn giang vô ý, ý. trong lúc vô tình lật ra xe nàng hiện tại còn vẫn là cái kia vô cùng tiêu xái bờ lách đỡ thứ nhất lão công bọn hắn chưa được mấy ngày thời gian là không cách nào tránh thoát ta hảo cảnh Đến lúc đó liền xem bọn hắn có thể hay không đột phá bản thân, nếu như không thể lời nói, vậy liền sẽ một mực trầm mê tại trong ảo tưởng, cho đến chết đi. Ha ha, rất lâu không có làm chuyện như vậy, cảm giác này còn thật là khiến người ta hoài niệm đâu. tạ liền tiêu ngạo nói, đối tại năng lực của mình, nàng một mực không có vương lòng luyện tập, cứ việc tại nữ hoàng ở trên đạo không cần dùng đến. Giống nàng nữ nhân như vậy vĩnh viễn sẽ không cam lòng khi một cái giặt quần áo nấu cơm nữ nhân bình thường, nàng khát vọng tìm tới có thể chứng minh mình giá trị thời gian. Vậy liền để bọn hắn hảo hảo hưởng thụ lần này giải trí tiếp một đi, xem bọn hắn còn dám hay không mở mặt thật sự là không biết mùi vị đám gia hỏa, trên một điểm tiến tâm đều không có. Giang Vô Y là có chút giận nó không thành, hắn nhưng là dự định coi bọn họ là thành tiểu đệ, đến lúc đó có chuyện gì xuất hiện, liền để bọn hắn xông pha chiến đấu. Mình nha, khẳng định là nút ở phía sau mặt khi chỉ huy. Huống hồ cờ dở Đế quốc tinh tế chiến đội cũng không biết lúc nào sẽ đi vào, nếu là Chát cùng E Jit hai tên gia hỏa năng lực chưa đủ lời nói, căn bản là Lay không động được những cái kia tinh nhuệ cờ dở binh lính Đế quốc, cái kia còn chơi cái cái búa a tối thiểu cũng phải đem năng lực rèn luyện tới được đỉnh phong đi không yêu cầu đem hơn 100 tấn thái không chiến hạm cho kéo xuống, tối thiểu cũng muốn không cho những cái kia trước vào máy bay chiến đấu bay đi, nếu như cái này đều không thể. Phong bị, vậy còn gọi cái gì mã nệ tổ, không bằng gọi là nhượm trợ lật tiệp vương a. Sa tạ liền có chút hiếu kỳ quan sát một chút căn này xa hoa biệt thự, còn lưu lại tiệc rượu không có thu thập sân bãi, đây chính là nhân loại các ngươi trụ sở mà. Quá khó nhìn, còn không bằng nữ hoàng trên đảo đẹp mắt, nơi này hương vị rất kỳ quái, để cho người ta buồn nôn. Lão công, đã bọn hắn nhất thời bán hội không hồi tỉnh, vậy ta liền đi về trước, nơi này quá nhàm chán một cái có thể đánh đều không có nói xong còn rất ngạo kiều dương lên đầu, cùng kiêu ngạo không tức một dạng, xinh đẹp lại ngạo khí. Giang vô y thì cười hắc hắc, lôi kéo tát tháp bóng liền truyền tống về đến mình tại bờ giúp linh khu trong căn hộ, nơi này đã rất lâu cũng không đến ở, bất quá vẫn có lấy người tới quét dọn, một chút kết hôn bang phái thành viên thê tử nếu là không có tìm được việc làm, liền có thể kiêm chức tới quét dọn một chút phòng ở, nhẹ nhóm lại có không ít thu nhập. đừng có gấp nha, đã đi ra, vậy liền khẳng định là hào hào chơi đùa lại trở về. Ba giờ sau, Giang vô y đem đã hôn mê xạ tạ liền đưa về nữ hoàng đảo, vừa vặn gặp xạ dạ a cùng bà dạ phu nhân các loại nữ nhân ở thản bộ bị xạ giả Aji mạnh khỏe một trận chế dễ, thật sự là không hiểu được đau lòng nữ nhân, bất quá vẫn là đáp ứng chiếu cố hôn mê xạ tạ lìn. Dù sao xạ giả Aji liền là tốt như vậy người. Lần nữa trở lại về quân khu trong phòng thí nghiệm, Lưu Tiến Di đã khôi phục lại, chính tại máy vi tính tìm đọc cùng sửa chữa lấy tư liệu. Hiện tại nhiệm vụ liền là trước tiên đem tốc độ ánh sáng động cơ cho khai phát ra đến, có tốc độ ánh sáng động cơ mới có thể đảo hố cho tinh tế chiến đội. Nhìn thấy nam nhân của mình đống nhiên xuất hiện, chỉ là giật nảy mình, có chút ám trách nói ra, vô ý ý, lần sau có thể hay không đừng đống nhiên xuất hiện, dạng này sẽ dọa người xấu. Giang vô ý ý nhún nhuyễn Rất vô tội nói, ta luôn luôn đều là dáng vẻ như vậy, truyền thống dù sao cũng so đi đường nhanh hơn. Ngươi thí nghiệm làm thế nào, ta xem một chút. Cái này khối rú bịt năng lượng rút ra kỹ thuật còn muốn cải tiến, đồng thời cần hiệu chỉnh không gian toà độ. Mỗi một cái không gian vĩ độ biến hóa đều là không đồng nhất dạng, ngươi cần muốn như vậy tử, đem hiệu chỉnh tinh phiến dùng cao tinh độ điện tử nguyên kiện để thay thế, dùng tốt nhất kiên cố kiểu mới hợp kim, dạng này có thể tránh cho tại không gian gãy vọt cùng gia tốc thời điểm hư hao dẫn đến xuất hiện không gian sai lầm vô cùng một cái tiểu học tăng một dạng ngoan ngoãn nghe trong lòng cảm thấy vô cùng trấn kinh đây chỉ là nhìn một một trăm ba mươi mắt liền biết phải nên làm như thế nào vấn đề xuất hiện ở chỗ nào đây cũng quá nhanh không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng cấp tốc, tốc phản ứng cùng ánh mắt so với chính mình mạnh hơn thật nhiều thật nhiều ngươi ngươi có phải hay không trong nhà nghiên cứu qua làm sao có thể nhanh như vậy liền nghĩ ra phương pháp giải quyết ha ha thứ này không cần nghĩ nhìn một lần liền biết phải làm sao không có cách lão công ngươi ta chính là như vậy thiên tài muốn biến chuẩn không có chút nào đi ta cũng rất bất đắc dĩ a ta có thể làm sao Giang vô y y treo tức nói, nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy, nhưng là hiện tại hai người đều là vô cùng thân mật quan hệ, nói cái gì cũng không cần cố kỵ. Vũ rất bất đắc dĩ cũng rất khiếp sợ, đồng thời cũng có một chút may mắn, nam nhân như vậy còn may là lao công của mình, muốn là địch nhân, thật sẽ cho người phi thường nhất đầu. Thông minh như vậy địch nhân, đoán chừng đổi thành ai đều sẽ rất đau đầu à? Ngoại trừ lấy một chút, vạn nhất tinh tế chiến đội người đến, ngươi định làm như thế nào? Bọn hắn rất biết đánh nhau, trong đó không thiếu có một ít có được siêu năng lực người. Giang vô y y rất thần bí cười một tiếng, yên tâm, bọn hắn có siêu năng lực, chúng ta cũng có được siêu năng lực chiến sĩ. Còn không chỉ một cái. Đến lúc đó mặc kệ đến dạng gì đều sẽ thảm bại mà về. Đi, chúng ta trước tiên đem tốc độ ánh sáng động cơ làm được đi, ta có dự cảm, cái này động cơ sẽ phát sinh chuyện trọng đại. Trước 791, phi công Cà Rôn. Sau 3 tháng, thứ 173 hảo quân đội trong phi trường nên đón một nhóm khách nhân, hôm nay là thiên mã kế hoạch một lần trọng yếu sự kiện quan trọng. Bởi vì gần nhất thần long kiến thủ bất kiến vị giang vô ý ỉa đều rất chuyên chú đợi ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, cũng không có chạy loạn khắp nơi. Có đôi khi thậm chí còn có thể ở trong phòng thí nghiệm suốt đêm tăng ca, cái này cũng đưa đến sở nghiên cứu nữ người làm việc nhóm cũng có hưng phấn cùng một chỗ suốt đêm làm thêm giờ. về phần có hay không phát sinh nó hắn bất ngờ, điểm này ai biết được, dù sao vợ gỗ quản không mình tiểu nam nhân, còn ước gì hắn đừng tìm đến mình đâu, không phải ngày thứ hai đúng giờ không có khí lực lên làm việc. Đã là sỉ ẻn bên trong trung cấp lãnh đạo Alexander T. ở sở cũng xuất hiện ở sân bay, hắn đối với cột mạch cú bệ kế hoạch thành quả cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh kế hoạch đều vô cùng quan tâm. Tại sai bợ gì à một chỗ trong phòng thí nghiệm, hắn đã để dạ dạ tiến sĩ đi lấy lấy mới nhất siêu cấp binh sĩ huyết thanh đi cải tạo một vị lão bằng hữu của hắn, cũng là đến đội sở ti vở hảo huynh đệ bụt thừa. Về phần an bài dạ dạ tiến sĩ rời đi, hắn tại nơi này chính là địa đầu xà, không có cái gì là hắn làm không được. Hôm nay thí nghiệm là điều khiển trang bị hoàn toàn mới tốc độ ánh sáng động cơ máy bay, chỉ có một trận, được mệnh danh là người báo thù hảo, ý là phải hướng những cái kia xâm lược thế giới ngoài hành tinh khách đến thăm báo thù, chứng minh gạ không phải dễ khi dễ. Mà thí nghiệm phi công thì là một nữ nhân, gọi là cả dồn sợ tạ ựa. Nói như vậy phi công đều là nam nhân nữ nhân sẽ rất thiếu rất ít, bởi vì khi một cái hợp cách phi công là rất khó khăn, có phi thường yêu cầu nghiêm khắc. Tại nhiều năm trước ẩn đờ bổ màn cùng nữ sụp mạn sau khi xuất hiện, làm là thứ nhất phê có siêu năng lực đồng thời còn cường hãn bạo tạc nữ nhân, phụ nữ địa vị cũng được đề thăng rất nhiều. Phải biết tại đệ nhị thế chiến thế nhưng là có rất ít nữ quan lớn xuất hiện, liền ngay cả nữ binh đều là rất ít, nhiều nhất cũng là coi như một người y tá cùng bác sĩ chiến trường. Cái này một nhóm nữ phi công thế nhưng là chuyên môn đặc biệt chiều, nghe nói là vì lấy ẩn đờ bổ niềm vui. Thế nhưng là Đa Nạ căn bản cũng không biết chuyện này, cũng căn bản sẽ không để ý, muốn quân nàng là không thể nào là một cái Amazon chiến sĩ, đối với trượng phu vẫn là vô cùng trung thành, nếu thật là truy cầu đi Ana, đoán chừng đi ạ còn không có lên tiếng phản đối, liền sẽ bị táo bạo nữ sụp mạn cả dạ cho hành hung một trận. Giang Vô y và cùng ưu tiến sĩ cũng tại, khác biệt chính là, Ưu chứng trạc đàng hoàng đứng trên khán đài, muốn nhìn một chút kiệt tác của mình thế nào. Mà Giang Vô y thì lại là ở một bên cùng mấy cái không có tham dự phi hành thí nghiệm nữ phi công cùng một chỗ nói chuyện phiếm tuổi sinh. Ngẫu nhiên nói đến chuyện thú vị lúc, còn sẽ khiến các mỹ nữ một tràng tốt lên. "Hối, Vô Ý điên sĩ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là trước sau như một lạc quan cùng xuất khi a." hơn 30 tuổi thì ở sơ đi tới, rất cao hứng nói, giữa bọn hắn vẫn là có một chút hợp tác, bởi vì đối phương từng theo hỉ dạ hợp tác qua, thú mà còn có hai cái hỉ dạ chi nhánh thủ lĩnh nữ nhi làm vợ, là đường hỏng chạy rơi. muốn lúc trước Giang Vô Y hề nhất định là rất không vui cùng hỉ dạ nhất lên quan hệ thế nào. bất quá bây giờ nha, đã không quan trọng, thực lực đến trình độ nhất định, nhưng cái được gọi là phiền phức cũng không phải là phiền vãi. dù sao như thường lệ làm ăn, quản nguyên là xì ẹn vẫn là hỉ dạ, có tiền có vật liệu cái kia liền có thể làm ăn. tại xì ẹn trong hồ sơ, tên Giang Vô Y thế nhưng là cùng hỉ dạ có móc nối trước kia cũng bị người nói ra chất vấn qua, về sau cũng không giải quyết được gì. chỉ cần có tài hoa, có tiền tài, có thực lực, không cần biết ngươi là cái gì tổ chức, chiếu dùng không lầm. Đấy đấy, còn tốt ta, thì ở sở chúc mừng ngươi lại lên trước. ai nha, thật sự là hâm mộ các ngươi dạng này người. một lít trước liền là tăng lương, đi đến nhân sinh đỉnh phong. giang vô y y cũng là ngoài cười nhưng trong không cười nói, trước mắt đến xem thì ở sở hình tượng vẫn luôn là chuyên tâm bị công. ngay cả fuji cái kia không phải tụ đều lừa gạt đến, còn trở thành hảo bằng hữu, thật sự là một cái lao phốt. đâu có đâu có còn không phải còn nhiều dựa vào các ngươi những này nhà khoa học còn có anh dũng đám binh sĩ. Chỉ cần có thể giữ gìn hòa bình của thế giới, chức quan căn bản cũng không trọng yếu. Đi ở sở vừa cười vừa nói, đột nhiên đi vào một điểm, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm nói một câu, kỳ dạ và tuế. Giang vô ý thìa dị nhìn đối phương một chút, nghèo, có mau bệnh đi, lúc này đến một bộ này. Bất quá nhưng không có trả lời, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, đừng cả những này không có ích lợi gì, các ngươi làm các ngươi ta chơi ta đi ở sở thần sắc không thay đổi, vẫn là rất chính phái biểu hiện, chỉ là trong lòng đối với Giang vô ý để ra quan giảm xuống một cái cấp bậc, gia hỏa này không phải người của mình à? Người điều khiển chú ý, người điều khiển chú ý, xin lập tức đăng ký, tiến hành đăng ký kiểm tra, sau 5 phút tiến hành phi hành thí nghiệm, chú ý tuân theo phi hành đường thủy. Loa bên trong truyền đến thông tin viên thanh âm, một thời gian có thể nhìn thấy một đội chỉnh tề nữ phi công đi ra, xếp thành tiểu đội đi đến sân bay bên trên. Chân chính điều khiển tốc độ ánh sáng động cơ máy bay chỉ có một cái, những người khác thì là điều khiển máy bay điểm trợ, tiến hành hộ vệ điểm hộ, vì máy bay chiến đấu cung cấp các loại phụ trợ cùng phục vụ. Nhìn thấy phi cơ muốn cất cánh, tất cả mọi người đều không nói, đều là ở nơi đó nhìn xem. Giang Vô Nghi ánh mắt nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất, một cái rung mạo khí khái hào hùng, lớn lên rất dễ nhìn 1.8 nữ phi công, hiện xuất hiện vào lúc này cái gọi là cạm mạ mèo, hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì thời gian biến động quan hệ, dù sao chỉ cần đối với mình không có có ảnh hưởng gì là được rồi. Anh khí cạ dồn leo lên người báo thủ hào, bắt đầu điều chỉnh thử máy bay thiết bị, thông qua thai nghe truyền đạt tín hiệu, người báo thủ hào điều chỉnh thử hoàn tất, không có bất cứ vấn đề gì, tùy thời có thể lấy cất cánh. Phi hộ số 10 không có vấn đề. Phi hổ số 2 không có vấn đề, phi hổ số 3 không có vấn đề. Ba cái máy bay điểm trợ nữ phi công cũng là trước sau tiến hành đưa tin. Dắt. Thời gian vừa đến, tại phía trước dẫn đạo viên làm ra cất cánh dẫn đạo động tác về sau, thiết kế cùng côn thức máy bay chiến đấu người báo thù hào run rẩy một cái, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ. Máy bay tại đường thủy bên trên không ngừng gia tốc, thùng, thật tốt, quá khí lưu trên dưới khí áp kém, khiến cho trên máy bay thăng. Người báo thù hào tiến vào phi hành quỹ đạo, thỉnh cầu mở ra tốc độ ánh sáng động cơ, khởi động tốc độ ánh sáng phi hành. Cả dồn anh khí thanh âm truyền đến, có thể thời gian thực nghe được. Cho phép mở ra, nếu như có vấn đề gì, trước tiên quan bế động cơ. Lặp lại lần nữa, cho phép mở ra. Loa phóng thanh âm vang lên lần nữa. 3, 2, 1, mở ra. Cả Dồn tiến hành đến ngược, khi đếm ngược kết thúc về sau, đột nhiên nhấn xuống màu đỏ tươi cái nút. Lúc đầu lấy vận tốc cực thanh phi hành người báo thủ hào trong nháy mắt ra tốc, tại ngắn ngủi 10 giây đồng hồ bên trong liền đem hậu phương ba cái máy bay liệm trợ cho dùng bay, hoàn toàn không thấy được tung tích. Cả Dồn chỉ cảm giác đến trước mắt của mình hoa một cái, căn bản là thấy không rõ lắm phía trước tình huống, bởi vì con mắt thị giác theo không kịp hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, thường thường là vừa vận nhìn thấy muốn muốn đi ra phản ứng liền đã phát hiện đi qua cái này thật sự là quá mạo hiểm quá kích thích 16 chương 792, cùng cả dồn ngẫu như gặp nhìn thấy máy bay trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt rất nhiều người cũng bắt đầu reo hò lên cái này tốc độ ánh sáng động cơ không chỉ có là giang vô y lý cùng nguy sáng tác tâm huyết cũng là cái đoàn đội này tất cả nhân viên tham dự vinh quang đây chính là một bút rất lớn tư liệu muốn là lúc sau không còn sợ nghiên cứu lác lụt ra ngoài phía ngoài công ty tìm việc làm còn không sợ không có tìm được một phần lương cao chức vị so sánh với giang vô y lý liền rất bình tĩnh tự mình cầm lấy một ly rượu đỏ thưởng thức rất có phong khinh vân đạm cảm giác, tựa hồ cái này không có chút nào giá trị phải cao hứng, cũng không có cái gì thật là cao hứng, đều là chú định sự tình, mình xuất mã đều còn không thành công lời nói, cái kia thiên tài nhà khoa học tên tuổi chẳng phải là huyền bí. Di ở sơ nhìn xem trong nháy mắt biến mất máy bay, trong lòng không biết suy nghĩ gì, thấy được Giang vô ý để biểu lộ về sau, rất nghi ngờ hỏi, vô ý để tiến sĩ, ngươi làm sao không cao hứng? Cái này động cơ đã thành công à? Chẳng lẽ ngươi là phát hiện có vấn đề gì không? Phu cận nữ phi công cùng khoa học nhân viên nghiên cứu cũng là đình chỉ riêng họ, đều là tò mò nhìn cái này truyền kỳ nhân vật, định tiêm thiên tài nhà khoa học. Muốn nhìn một chút đối phương là trả lời như thế nào, cái này rõ ràng liền là đã thành công. Giang Vô Y khinh thường nói, đối với kiểu mới động cơ tới nói, sắp thực thành công, loại này chiến đấu 130 cơ tốc độ ta không có nhìn lầm, hẳn là đạt đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh trình độ, về sau kỹ thuật lại thành thục một điểm, có lẽ còn có thể càng nhanh. Nhưng là đối với tốc độ ánh sáng động cơ tới nói, cái này động cơ vẫn là không có có thể đến tốc độ ánh sáng, tự nhiên là thất bại. Ta chỉ là chưa phát giác có gì đặc biệt hơn người, cũng không có cái gì giá trị phải cao hứng, cách mục tiêu của ta còn rất xa. Dạ bộ như vậy dò so cũng chỉ có giang vô ý, ý cái này đỉnh lấy thiên tài quang hoàng nhà khoa học có thể nói được như thế hà khắc yêu cầu còn tốc độ ánh sáng đâu đây chẳng qua là một cái biểu tượng mà thôi thật muốn đem tốc độ ánh sáng làm được à nằm mơ à vô ý tiến sĩ ngươi yêu cầu này cũng khó tránh khỏi có chút quá nghiêm khắc a cái nào đó nhìn còn phong vận vẫn còn trung niên nhân viên nghiên cứu nói ra nàng cảm thấy loại này thành quả đã rất tốt vô tiến sĩ cũng không nói lời nào chỉ là lặng lặng đứng ở một bên e mình nhỏ nam nhân nói chuyện nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không phản bác cũng không có cái gì tốt phản bác Sắp thực dựa theo loại tình huống này đến xem, muốn phải hoàn thành chân chính tốc độ ánh sáng động cơ vẫn có chút khoảng cách. Loại này nhiều nhất chỉ có thể nói là vận tốc âm thanh động cơ, có thể cho máy bay chiến đấu đạt tới nhiều lần vận tốc âm thanh tốc độ. Chỉ là có chút có hoa không quả mà thôi. Cần chính xác hơn máy tính dụng cụ đến phụ trợ, không phải phi công đều thấy không rõ hoàn cảnh, làm sao có thể áp dụng nó chiến thuật của hắn đâu? Xác định vị trí đả kích loại hình, đoán chừng sẽ cách cách mục tiêu kém cách xa vạn giảm a. Tốt, các ngươi đúng là giá trị phải cao hứng, cái này động cơ cũng là rất thành công, chỉ bất quá khoảng cách mục tiêu của ta vẫn là rất xa xôi mà thôi chớ suy nghĩ quá nhiều, yêu cầu của ta luôn luôn là rất nghiêm khắc, đây là một loại kiên trì. Các ngươi xác thực thành công, đi chúc mừng a. Giang Vô ý liền lại cười cười, trang bê trang không sai biệt lắm là có thể, quá mức cái kia chính là sẽ bị người tức giận. Quả nhiên câu nói này nói chuyện, lập tức mọi người lại hoan hô. Chỉ có tỷ ở sở trong lòng run lên, gia hỏa này cũng quá có thể khống chế tâm tình, trên cơ bản hắn muốn làm người ta cao hứng vậy liền cao hứng, muốn để cho người ta khổ sở, vậy liền sẽ khổ sở. Gia hỏa này không được a, không có hoàn toàn chắc chắn trước đó, còn không phải đắc tội hắn thời điểm. Nửa giờ sau, máy bay chiến đấu lại bay trở về. Khi người báo thủ hào vững vàng đứng tại sân bay bên trên, tất cả mọi người đều hoan hô. Đây là một lần rất thành công bay thử, lại một cái kiểu mới sản phẩm công nghệ cao xuất hiện, đây là đáng giá chúc mừng sự tình à? Cả dồn vững bước rơi xuống đất, chỉ là biểu lộ không thế nào để mắt. Bạn tốt của nàng một cái người da đen nữ nhân dèn bỏ đi tới đỡ lấy nàng nói ra, cả dồn ngươi cảm giác thế nào? Cần gọi bác sĩ tới sao? Cả dồn lắc đầu, cố nén nuôn mửa khinh hướng nói ra, không, dèn bỏ, diệu ta đến nhà vệ sinh đi. Máy bay tốc độ quá nhanh, ta có chút muốn nói, sắp không nhịn nổi. Sa Trân Châu Đen Mi nữ dẻm bỏ kem chút lời, nàng làm một cái rất nghiêm túc nữ nhân, công tác thời điểm hết sức chăm chú, kém chút bị Hảo Hưu làm cho tức lời, cũng biết đối phương, xà thế ấy sẽ không đùa dỡn, thế là viện Hảo Hưu đi nhà cầu. Khi hai người làm xong phi hành đưa tin về sau chuẩn bị đi quán cơm ăn bữa tối, nhưng là rất nhanh lại đình chỉ, bởi vì có thông cáo nói đêm nay có tiệc rượu cử hành, các nàng có thể có mặt. Nghe nói bên kia nghiên cứu cục sẽ tiến hành một cái khánh công tối tối, dùng để chúc mừng nghiên cứu phát minh tiếp cận thời gian sáu năm mới thành công mới động cơ, các nàng làm là thứ nhất bay thử phi công tự nhiên cũng có thể có mặt, đây là cho phép rất nhanh liền đến tiệc tối thời gian, cả dồn cùng hảo hữu dèm bỏ cũng không có đổi lễ phục ra hội, mà là trực tiếp mặc phi công trang phục ra sân. đối với lễ phục loại hình, các nàng cũng không ưa, với lại cũng không quá muốn ở loại địa phương này xuất hiện, nếu như không phải có bắt buộc, các nàng căn bản cũng không nghĩ đến. tiệc tối thực sự phụ cận một gia tiểu trấn nông trường tổ chức, nơi này đầy đủ khoáng đạn, với lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, chung quanh thế nhưng là có đại binh nhóm đang đi tuần. phức tạp tiệc tối cuối cùng sẽ có một cái nhân vật dẫn đầu ra đến nói chuyện, giảm một chút nói nhảm loại hình đồ vật. Biêu tiến sĩ cũng không có có mặt, nghe nói là bởi vì không thoải mái nguyên nhân. Về phần tại sao không thoải mái, ai cũng không biết, cũng không dám hỏi, chỉ có Giang vô ý cười cùng một chỉ làm chuyện xấu lao sói sám mở dạng. Tốt đa, gia hỏa này khẳng định lại là làm chuyện gì xấu. Hai vị mỹ nữ, không biết rõ chúng ta có thể hay không cùng một chỗ cầm ít đồ ngồi xuống ăn bữa cơm đâu. Một đạo dễ nghe giọng nam truyền đến, Cả Dồn quay đầu thấy được Giang vô ý đang bưng một mâm lớn đồ ăn nói ra. Tại sao lại không chứ? Thật hân hạnh gặp ngươi, vô ý ạ tiến sĩ. Cả Dồn đều còn chưa kịp trả lời, một bên Hảo Hưu Marji ạ dẻm bọ liền đoạt trả lời trước đến, cái tươi lập lòe tỏa sáng con mắt rõ ràng là thấy được thần tượng mà. Ba người tìm một chương coi như không tệ ăn cơm giá ngoại bàn ngồi xuống, Giang Vô Ý nhìn trước mắt một đen một trắng hai cái khí khái hào hùng mười phần âm vang hơn hiện, dơ ly rượu lên nói ra, ta trước mời các ngươi một chén, tính để các ngươi dũng cảm, các ngươi dùng sự thực đã chứng minh, nữ nhân cũng là trở thành một cái phi thường không tầm thường phi công. Bay thử thí nghiệm bên trong, nguy hiểm là rất lớn, các ngươi có dũng khí đi làm chuyện này, ta rất bội phục các ngươi. Thứ hai là chúc mừng các ngươi thành công xong thành kiểu mới động cơ báy thử. Nói xong trực tiếp đem một ly rượu đỏ đều uống xong, Ta ơn Vô Ý yả tiến sĩ, vẫn là may mắn mà có ngươi phát minh động cơ, chúng ta mới có cơ hội bay thử, cảm ơn ngươi, ta vô cùng cảm tạ ngươi, có thể cùng ngươi dạng này nhà khoa học cùng một châu cùng đi ăn tối, cái kia là vinh hạnh của ta." Trân Châu đen mỹ nhân Dệm Bọ rất phóng khoáng cũng đi theo uống một chén rượu nho, ngược lại là có chút nữ trung hào kiệt cảm giác. Cả Dồn có chút bất đắc dĩ, nàng đối với Giang Vô Ý lại cảm giác bình thường, chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới hỏng. Chỉ là bạn tốt Dệm Bọ là đối phương fan hâm mộ, hơn nữa còn bị đối phương dưới cờ công ty giúp đỡ qua, cho nên đối với Giang Vô Ý vô cùng có hảo cảm. Cái dạng kia, đoán chừng nói các loại lại nhìn đêm khuya phim đều sẽ không chút do dự gật đầu a. 16 chương 793, nhỏ mê mọi fan hâm mộ. Ân, cảm ơn ngươi khích lệ, ta cũng không phải cái gì rất người thần bí, đều là một cái đầu người bình thường, chúng ta đều là giống nhau. Cao hứng phi thường cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm, đúng, có thể tâm sự các ngươi bay thử cảm thụ sao? Ta muốn thu thập một cái tin tức, về sau dùng để cải tiến. Giang y Ý vừa cười vừa nói, tán gái cũng không thể như vậy trực tiếp, phải từ từ đến, trước tìm một cái cộng đồng chủ đề, có cộng đồng hứng thú yêu thích, vậy kế tiếp liền dễ làm. Quả nhiên một nói đến cái đề tài này, Cả dồn liền hai mắt tỏa ánh sáng, tại không có trở thành cạm bẹn mạ vẹo trước đó, nàng liền là một cái rất kiên cường nữ nhân, không chịu thua, cũng không sợ mệt mỏi, vì mộng tưởng có thể không ngừng phấn đấu nữ nhân, thật là giá trị phải tôn trọng. Bắt đầu hưng phấn kể rõ mình bay thử trải nghiệm, trong đó gặp dạng gì vấn đề, còn có phòng điều khiển trải nghiệm đến cỡ nào hằng bét các loại một ba linh các loại, căn bản cũng không có cố kỵ đến cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Một bên chân châu đen mỹ nhân hảo hữu thì là có chút lo lắng, sợ chọc giận vị thiên tài này nhà khoa học. Hảo hữu đang nói cái gì nàng không có nghe, chỉ là trong mắt đẹp mang theo cường nhiệt sùng bái nhìn xem Giang vô ý. ý tựa hồ thấy được một cái đại xoáy nổi một dạng ngạch giang vô y này vốn là lớn lên rất đẹp trai được không vóc người đẹp trai thực lực có cường đại còn rất khôi hài cái này mới là có thể lấy được tử vong nữ thần cùng ấn đỡ hô mạn những này nữ cường nhân nguyên nhân không phải đổi thành một cái người quái dị trực tiếp liền bị đánh bay còn nói chuyện cưới gả nằm mơ đi thôi rất đề nghị hay đâu cái tiêu mỹ lệ dẹp bỏ nữ sĩ ngươi tại máy bay liệm trợ bên trên lại có dạng gì trải nghiệm đâu xin cứ việc nói một chút cảm giác của ngươi ta sẽ nghiêm túc suy tính giang vô y tiếng dung vô cùng anh nắng cái biểu tình này sát thực đối với nữ nhân có rất lớn lực sát thương hắn cũng sẽ không có lựa chọn gì khó khăn chứng tại Âu Mỹ loại địa phương này không là người da trắng liền là người da đen không có cái gì tốt bắt bẻ. Dê bò rất kinh ngạc cũng rất kích động thần tượng của mình thế mà hỏi mình vấn đề trong chớp nhons này thậm chí có chút muốn ngất đi cảm giác chủ yếu nhất vẫn là thần tượng là không có kết hôn ta ta cảm thấy rất tốt ta liền nói với cả dồn ta nhìn thấy chính là máy bay trong nháy mắt biến mất nếu như dưới loại tình huống này chúng ta rất khó đi xác nhận phương hướng có khả năng sẽ sinh ra mất trọng lượng rơi vỡ cũng có khả năng với lại hôm nay kiểm tra máy bay thời điểm phát hiện người báo thủ phụ trương biểu còn có đốt cháy khét vết tích xem ra bởi vì tốc độ quá nhanh đưa đến không khí lực cản đống nhiên tăng lớn mà nhiệt độ cũng đi theo tăng lên cái này hạ nhiệt độ vấn đề đến suy nghĩ thật kỹ mới được rất đề nghị hay các ngươi thật là một cái phi thường ưu tú phi công đúng không biết các ngươi kết hôn sao có cái gì nhân sinh lý tưởng đâu giang vô ý hề vẫn là mỉm cười hỏi lời như vậy căn bản sẽ không cảm giác xấu hổ bởi vì đẹp liên bang tập tục chính là như vậy dám yêu dám hận cách cái cưới đều muốn thừa kiện một lời không hợp liền ly hôn một năm lớn không có ta chỉ muốn chứng minh mình sẽ không thua bất kỳ người nào cũng sẽ không so bất kỳ nam nhân yếu nhược ta muốn làm một cái lợi hại nhất kiệt xuất nhất phi công, lái máy bay chiến đấu vì quốc gia hiệu lực. Cả dồn rất kiêu ngạo nói, có như vậy trong nháy mắt đều hiện ra cả cảnh mạ vẹo khí thế. Khí thế cái đồ chơi này cũng là nhìn người, nếu là lớn lên áp chế, làm sao khí thế đều không có. Ta cũng một dạng, bất quá ta ngoại trừ chứng minh mình bên ngoài, cũng muốn bảo vệ quốc gia cùng cần muốn trợ giúp nhân dân. Hát mỹ nhân dẻm bỏ cũng là hương phấn nói, không biết có phải hay không là uống thật nhiều rượu nho nguyên nhân, liên tiếp nhìn về phía Giang hồ ý nghĩa, tựa hồ có chút quá lớn mật à. Rất không tệ ý nghĩ đâu, bất quá các ngươi nghĩ qua không có. Trên cái thế giới này có người ngoài hành tinh tại, các ngươi biết không? Tại Thế Chiến thứ 2 thời kỳ cuối, trên chiến trường đống nhiên xuất hiện đại lượng người ngoài hành tinh, những người ngoài hành tinh này hung tàn vô cùng, đưa đến một lần kia tai nạn. May mắn thế giới của chúng ta còn có một số có siêu năng lực anh hùng tồn tại, không đến nội thua rơi trận chiến tranh này. Từ lúc kia bắt đầu, chúng ta chiến đấu không còn là đối với mình người, mà là muốn đem ánh mắt đặt ở ngoài không gian những cái kia thần bí trong vũ trụ. Sự thật chứng minh xác thực có độ cao văn minh ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, một lần kia đoán trưởng chỉ là một chi tiểu phân đội mà thôi, một cái tiểu phân đội là có thể đem chúng ta đánh thảm như vậy. Nếu là bọn hắn phái ra đại quân lời nói, đây chẳng phải là xong. Cho nên, chúng ta hẳn là thời khắc chuẩn các lấy bảo vệ cẩn thận thế giới của chúng ta, ai biết chiến tranh lúc nào sẽ đi vào, ta một mực đang vì khả năng xuất hiện chiến tranh làm chuẩn bị, chỉ là một người quá mệt mỏi. Giang Vô Ý thì có chút trang bê nói, nói rất phiến tình, tốt như chính mình là một cái quên mình vì người đại thánh nhân mở rộng, ta dọa, lửa gạt hai đây, ngươi lão giả chết tiệt này rất xấu. Hoa. Vô Ý yả tiến sĩ, ngươi thật sự là quá vĩ đại, ta thật là sùng bái ngươi a, không nghĩ tới ngươi thế mà yên lặng dâng hiến nhiều như vậy. Ô ô, rất cảm động, ta còn là lần đầu tiên như thế cảm động hắc mỹ nhân rèm bỏ có chút hai mắt đấm lệ, không biết là quá tín nhiệm đối phương, vẫn là nói khóc điểm rất thấp đâu. Luôn luôn là giang vô ý y nói cái gì, nàng liền tin cái gì, dù là bảo ngày mai mặt trời sẽ bạo tạc, nàng đều sẽ không chút do dự tin tưởng. Cả dồn ngược lại là có điểm kinh ngạc nhìn đối phương, thật sự là không nghĩ tới đối phương thế mà lại là như vậy người, cái này cùng tin tức tin tức nói hoa hoa công tử nhưng không giống chứ? Trong lúc nhất thời cũng có chút động dung, vô ý, ý tiến sĩ ngươi nói không có sai, chúng ta hẳn là thời khắc cảnh giác, cảnh giác nhưng cái kia không có hảo ý người ngoài hành tinh. Ngươi là một cái rất đáng ngờ người. So với những cái kia sẽ chỉ nói khoác lại không làm hiện thực người muốn mạnh gấp trăm lần, cái này chén ta kính ngươi. Nói xong cầm chén rượu lên trực tiếp uống hết, rất hào khí, rất phóng khoáng, không hổ là nữ trung hào kỳ ta. Giang Vô Ý liệt đều kém chút cười ra tiếng, "Ai nha, mình thật là Úsca kim tượng thượng được chủ à, thực đang biểu diễn quá hoàn mỹ." Ngay cả cả bạn mạ Vẹo đều tin tưởng, "Hắc hắc, uống đi, uống đi, uống nhiều điểm tốt nhất." "Chỗ nào, các ngươi đều là đáng giá tôn kính người, chỉ cần mỗi người đều cống hiến mình đủ khả năng lực lượng, như vậy thế giới của chúng ta nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại bốn." 9 sinh hoạt cũng sẽ trở nên càng thêm mỹ hảo. Đúng, Rèm bò tiểu thư, ta nhìn ngươi tựa hồ rất kích động bộ dáng, ngươi là trước đây quen biết ta sao? Rèm bò hưng phấn gật đầu, đúng vậy à, không tiến sĩ, lúc trước ngươi đã quên à, ngươi tại 5 năm trước buổi họp báo bên trên, nói muốn tài trợ 100 hộ gia đình, giúp đỡ con của bọn hắn đến trường, không cần bọn hắn hoàn lại kết sổ học phí đại học còn có sinh hoạt phí, ta vừa lúc liền là bên trong một cái. Ta vô cùng cảm kích ngươi, bởi vì ngươi, ta có thể đọc xong đại học sau đó trở thành một cái phi công. Nếu như trực tiếp cho tiền, chỉ sợ ta ma bài bạc phụ thân sẽ trực tiếp đem tiền tài đều thua sạch. Ta có thể có hôm nay, toàn là bởi vì ngươi Avoilia tiến sĩ, ngươi thật là một cái vô cùng vô cùng người tốt, ta vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ ngươi. 16 chương 794, nhìn. Uống say a. Giang Vô y thì thật đúng là không biết mình ngẫu nhiên làm chuyện tốt còn có kết quả như vậy phát sinh, sự thật đã chứng minh làm việc tốt cuối cùng sẽ có há báo. Ai nha, người này à, vận khí tới, cặn cũng đỡ không nổi a có chút khiêm tốn nói ra, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi. Ngươi không cần quá chú ý ta tin tưởng bất kỳ một cái nào người có năng lực đều sẽ làm chuyện như vậy. Một người năng lực có lẽ có hạn, nhưng là có thể giúp được một người, ta cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Cả Dồn nhìn xem mình vây mật lắc đầu, nàng thật sự chính là lần đầu tiên nghe được đối phương nói chuyện như vậy. Cứ việc hai người đã rất quen thuộc, lại không nghĩ rằng vây mật thích nhất là nổi tiếng hoa hoa công tử, kỳ thật nói hắn hoa tâm đi cũng không thể nói như vậy. Rõ ràng nam nhân như vậy rất thụ nữ hài tử hoan nên, liền ngay cả mình đều tại bất tri bất giác khi đối phương có một tia hảo cảm đâu. Rẻ đừng uống. Nếu như chờ sẽ uống say, ta liền sẽ không dịu người trở về. Ha <cười> ha. Hai mươi hôm nay khó được vui vẻ, liền uống cái đủ a. Ngươi không đỡ không có việc gì, vô ý gì tiến sĩ? Ngươi chờ chút sẽ tiến ta về nhà đi a. Hắc mỹ nhân dẻm bỏ rất rõ ràng mang theo treo chọc ngữ khí, cái này uống say dáng vẻ thật đúng là đặc biệt mê người. Giang vô ý gì ngược lại là không có cự tuyệt, ha ha, yên tâm đi, ta sẽ đưa ngươi trở về. Nếu như ta uống say, còn có hộ vệ đâu của ta? Nếu là thức rượu, vậy dĩ nhiên là ăn ngon uống ngon, chơi vui vẻ trọng yếu nhất. Mỗi lần tổ chức tiễn hội thời điểm, ta đều sẽ nhìn xem thực đơn, ta cùng người khác không đồng nhất dạng, ta thích ăn cái gì. Đại đa số người đều không thích ăn cái gì, ưa thích cầm chén rượu khắp nơi đi dạo, tìm người nói chuyện. Ta liền không đồng dạng, ta thích ăn, đã ăn xong mới có sức lực đi làm sự tình khác. Phong độ thân sĩ loại vật này, chỉ có tại không lo ăn không lo uống tình huống dưới mới về theo đuổi. Ha ha, rất thú vị thuyết pháp. Ngươi thật cùng người khác không đồng nhất dạng, rất đặc biệt, hoàn toàn đặc lập độc hành. Nghe phi hành đội bọn tỷ muội nói ngươi thật giống như rất ưa thích cùng khác biệt nữ hải tử cùng một chỗ, có thể nói một chút là thật sao? Vì cái gì đây? Ta rất hiếu kỳ, ngươi nam nhân như vậy nếu như muốn tìm lão bà, hẳn là rất dễ dàng. Cả dồn tựa hồ có chút uống nhiều quá. Dẫm lên đôi mắt đẹp, mang theo một tia trêu chọc, một tia chế giễu nói ra. Một bên Hắc mỹ nhân dẻm bỏ cũng là trơ mắt nhìn, tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, nàng cũng muốn biết mình thần tượng vì cái gì không kết hôn đâu. Là chờ đợi một cái nữ hài từ đâu, vẫn là nói không có gặp được thích hợp. Chẳng lẽ là có bệnh tật gì không? Cũng không đúng, nghe nói còn có nữ nhân cho hắn sinh qua hài từ đâu, đây là không có vấn đề, vậy rốt cuộc là vấn đề gì đâu? Nàng rất ngạc nhiên, thậm chí còn có chút huyễn tưởng mình có thể trở thành đối phương bạn gái hoặc là thê tử đâu. Thành vị thê tử? Đó là không có khả năng, lão bà nhiều lắm, không muốn cưới lão bà nhưng là làm bạn gái hoặc là tình nhân nha, cái kia liền không có vấn đề gì. dù sao mình đều có một cái đảo tạ dạ đi xe, cũng không quan tâm nhiều mấy cái tình nhân loại hình. thậm chí ngay cả hạc thiên hậu phụ lì gì a đều là tình nhân của mình đâu. giang vội ý nghĩa sẽ chủ động nói ra sao? hiển nhiên sẽ không. quan hệ giữa bọn họ ngoại trừ hắn biết cùng nàng biết bên ngoài, căn bản sẽ không có người thứ ba biết. liền ngay cả danh xưng không gì không biết không gì không hiểu chúng thần chi vương ô đìn cũng không biết. ha ha, đây là bởi vì ta còn chưa có kết hôn dự định. cái thế giới này cô gái tốt nhiều lắm, xinh đẹp nhiều lắm, hiền lành nhiều lắm. Ta thế nhưng là mỗi một cái đều muốn rồi, bất quá chỉ có thể cưới một cái thế tử, vậy liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ cái khác nữ hài tử. Vậy ta chỉ có thể lựa chọn không kết hôn. Dạng này liền sẽ không thật xin lỗi người nào, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng làm một cái hảo trợ phu, vẫn là không cần thay họa những người khác. Giang Vô Ý lại mang theo một tia trêu chọc, lại dẫn một tia sầu não nói, quả nhiên, nếu là những người khác nói như vậy, khẳng định sẽ bị tức giận nữ hài tử dùng hai cái bàn tay thanh tỉnh một chút. Mà Giang Vô Ý lại nói như vậy, mặc kệ là cả dồn vẫn là xa đều là tràn đầy cảm xúc gật đầu. Hiển nhiên là có chút tán thành thuyết pháp này. Về phần tại sao, có thể là nhân phẩm của đối phương A một người tốt nói ra lời như vậy, thẳng thắn nói ra, chứng minh không phải một kẻ xảo trá tiểu nhân, là một cái người có thể tin được. Vô Y tiến sĩ, ngươi thật là rất, rất nóng đâu, ta đều nhanh yêu ngươi. Ngươi thật tốt, không chỉ có thông minh, còn như vậy lấy giúp người làm niềm vui, ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Đen đẹp dẻm bỏ mang theo một tia say khước men say nói ra, đôi mắt đẹp nháy nhảy, cũng không biết là thật tâm lời nói đâu, vẫn là tiếp lây trên tráng tại dưỡng bất quá cảm giác còn là rất không tệ nha. Tôi thiểu có một cái mỹ nữ cùng mình bắt chuyện. Ha <cười> ha. Cảm ơn ngươi khích lệ, kỳ thật các ngươi có thể gọi ta danh tự. Bằng hữu của ta đều thích gọi ta Vô Ý thì tiến sĩ chỉ là người ngoài xưng hô mà thôi, các ngươi thật là hai đoá trong mưa âm vang hoa hồng. Ta rất vinh hạnh có thể nhận biết các ngươi, cùng một chỗ kết giao bằng hữu đi, thế nào? Giang Vô Ý ở một bên nói một bên lại không có hảo ý cho hai người đổ đầy một chén rượu nho, thậm chí còn rất quá đáng đem lúc đầu chỉ có 3 năm năm rượu nho trực tiếp điều đến 100 năm năm. Cái này nếu là uống nhiều quá mấy chén, tiểu tình đi lên, không phải mượn rượu làm càn liền là ngủ cùng heo một dạng. Cảm ơn ngươi, thật cao hứng có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Vô Ý, ý, ý bằng hữu của ta Cả Dồn nâng chén nói ra, hiển nhiên rất vui vẻ, liền xem như nội tâm vô cùng kiên cường cả bẹn mạ bẹo cũng là một nữ nhân, cũng là sẽ thích nam nhân. Giang Vô Ý ỉa dự định liền là thừa dịp gặp được đối phương thời điểm, gia tăng nhiều một chút tình cảm, để trí nhớ của nàng trở nên càng thêm thâm hậu, dù sao vậy nhưng là một người liền có thể đánh xuyên nguyên một chi cờ dễ hệ vũ trụ hạm đội nữ cường nhân. Có thể đem thả nổ 130 siêu cấp chiến hạm trực tiếp làm đồ chơi xem một dạng đánh nổ biêu hạn nữ nhân. Mặc dù nói lao bà của mình bên trong, Wonder Woman, nữ sục mạn, cát tí nạ đều có thể làm đến, nhưng là như thế hùng hãn nữ nhân, vì sao muốn bỏ lỡ đâu? Đây chính là sẽ bị lôi tích. Ha ha, các ngươi biết ta hôm nay thu hoạch lớn nhất là cái gì không? Giang vô ý ý cười hỏi. Cái biểu tình kia tựa hồ là một cái lao sói sám đang nổi lên cái gì kỳ kế. Tốc độ ánh sáng động cơ thí nghiệm thành công. Cả dồn không xác định hỏi một câu. Thu tập được cải tiến động cơ tư liệu. Hắc mỹ nhân rẽ bỏ cũng là không xác định trả lời một câu. Ha ha, đều không phải là, là bởi vì ta gặp các ngươi hai cái. Kỳ thật bất kỳ khoa học tư liệu với ta mà nói đều vô cùng trọng yếu, chỉ bất quá so với khoa học tư liệu, ta càng xem trọng vẫn là hai người các ngươi có thể nhận thức đến nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Đây là thu hoạch lớn nhất. Cũng không phải là mỗi một cái nữ hải tử đều có thể nói chuyện vui vẻ như vậy, hôm nay thật rất vui vẻ chứ, chúng ta lại uống một chén a. Giang Vô Ý Yia lại bắt đầu mời rượu, "Meo, cái này tên đại bại hoại, tổng là nghĩ đến một chút không thật là tốt sự tình, thật sự là quá xấu rồi." "A, thật là vui, Vô Ý Yia ngươi thực biết hồng nữ hải tử vui vẻ." Hạ Mỹ Nhân dẻn bỏ rõ ràng phi thường mừng rỡ, kích động trực tiếp cầm lấy rượu nho cái bình uống, "Tốt à, nữ trung hào kiệt." Tại hạ bội phục. 16 chương 795, Lao sói xám đang hành động. Rượu cái đồ chơi này, tại trong bất chi bất dật đầu, là rất dễ dàng uống nhiều quá, một khi uống nhiều quá, như vậy thì sẽ lên đầu, vừa lên đầu liền khẳng định là uống say rồi. Bất quá còn tốt liền là cả dộn cùng dẹm bỏ hai nữ nhân cũng không có muốn rượu điên, không phải cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Giang Vô Ý ý rất bất đắc dĩ à, thân làm một cái có quý tộc phong độ thân sĩ, khẳng định là muốn đem các nàng đưa về nhà. Đồng hành hai cái nữ bảo tiêu không còn là Zun tốt nghiệp học viên, mà là từ đảo vạn dạ đỉ sẽ Amazon nhất tộc chiến sĩ tới đảm nhiệm, những này nữ chiến sĩ đều là 1.8 nữ hán tử, cái kia hung hãn khí chàng, so với chuyên nghiệp bảo tiêu đều mạnh hơn thế muốn thật đánh nhau, các nàng đánh một hai trăm người đều là không có vấn đề. Huyết Thanh Ngoại định mức cường hóa các nàng các loại chỉ tiêu, với lại người Amazon vốn là muốn so với người bình thường cường tráng, cho nên hai người đánh hai trăm người là rất bình thường trình độ, căn bản cũng không cần quá kinh ngạc. Giang Vô ý Ê đem say rượu cạ dồn cùng dẹm bỏ mang về nhà bên trong, nhìn xem hai cái cùng túy miêu mở dạng, nằm ngáy ho ho nữ nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, cái này để người ta làm thế nào mới tốt đâu, thật sự là có chút xoắn xuýt ta Được rồi, xuất ra một cái vàng nóng ánh kim tệ làm lựa chọn đi, đem loại này lựa chọn giao cho vận mệnh tốt. Vừa dạng sáng ngày thứ hai. Giang vô ý, ý đắc ý ngồi trong phòng khách uống vào cà phê, An Phong Phú đỡ sáng, một bên dùng hết mộ quan sát các loại tư liệu, một bên ngồi bút ký, cái dạng kia vô cùng hấp sát, Quả thực chính là một người sinh bên thắng diễn xuất. Nếu như bị người khác thấy được, khẳng định sẽ nhịn không được cho ra hỏa này hải quyền, bởi vì nét mặt của hắn thật sự là cần ăn đòn. Không biết qua bao lâu, hai tiếng vang vọng vần tiêu tiếng thét chói hai truyền đến, sau đó liền làm một trận hốt hoàng thanh âm. Sau 5 phút, cạ Dồn cùng Hắc Mỹ Nhân dẻm bỏ đi ra, tựa hồ khôi phục bình tĩnh, nhìn không ra là biểu tình gì, Cả Dồn biểu lộ rất bình tĩnh, mà Hắc Mỹ Nhân dẻm bò thì là có chút thèm thùng nhìn thấy hai người đi ra, Giang vô ý, ý thì là chỉ chỉ trên bàn ăn hai cái tạo hình kỳ dị ghế sofa nói ra, tỉnh, ngồi đi, uống chén chính tông trà sữa ủấm dạ dày, các ngươi say rượu một đêm, hiện tại khẳng định có chút đau đầu, bổ sung một cái dinh dưỡng ai những này bữa sáng là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, có thể yên tâm ăn, coi như ăn lại nhiều cũng không cần lo lắng sẽ trở nên béo, ăn đi, làm sao vậy, có phải hay không không thích những thức ăn này, nếu như không thích lời nói, ta có thể lại để cho người làm một chút các ngươi ưa thích đồ vật, Giang ngồi ở trên ghế salon cúi đầu không nói lời nào, chuyện tối ngày hôm qua nàng thế nhưng là biết đến Nhất Thanh nhị sở căn bản chính là cô ý uống say nàng cũng sẽ không tức giận, thậm chí còn có chút mừng thầm, tất lại có thể hoàn thành nàng cho tới nay ý nghĩ, đúng là một kiện rất kích động nhân tâm sự tình. Cả dồn liền không có tốt như vậy tinh khí, mình bảo lưu lại hơn 20 năm một máu một đêm liền không có, không sinh khí mới là lạ. Nàng hiện tại không có bạo tẩu liền chứng minh nàng đã vô cùng khắc chế mình, không phải thật sẽ nhịn không được móc ra súng lục đem cái này đáng giận nam nhân cho một thương đánh chết. Hừ, vô ý ý, ngươi tối hôm qua làm sự tình còn nhớ chứ? Đừng bảo là ngươi một đại nam nhân không thừa nhận. Giang vô ý lắc đầu nói ra, không, ta thừa nhận. Chuyện của các ngươi, ta sẽ phụ trách bất quá ta rất xin lỗi chính là ta cũng không thể cưới các ngươi hai cái làm lão bà, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng khi một cái chưa phù, bởi vì ta không có khả năng chỉ thích một nữ nhân dạng này kết hôn đối với các ngươi không công bằng, ngoại trừ kết hôn bên ngoài, ta sẽ giống đối đại thế tử đồng dạng đối đại các ngươi, điểm này mời các ngươi yên tâm, con người của ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không nói lời. Một ca dồn biểu lộ biến đổi, rất phẫn nộ, lại lại không lời nào để nói, nàng không phải một cái ưa thích dựa vào nam nhân nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không thiên tân vạn khổ đi tham gia các loại khảo nghiệm, cuối cùng khi cái trước phi công thừa nói thật dễ nghe ta căn bản cũng không cần ngươi bồi thường thừa ta mới không cần tiền túi của ngươi ta không cần nhưng là ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt ta mật dèm bò nàng là một cái rất tốt nữ hài tử nếu như ngươi dám để cho nàng nhận ủy khuất lời nói ta là sẽ không bỏ qua ngươi a ca rộn ngươi ngươi tại sao như vậy ta không cần hoặc là chúng ta cùng nhau gả cho hắn hoặc là ta cũng không gả chúng ta là bằng hữu tốt nhất ngươi đừng như vậy ta tin tưởng vô Y Diệp hắn là một người tốt ngươi không cần làm khó hắn có được hay không chúng ta có thể hảo hảo nói một chút Dèm bỏ có chút gấp, một bên là mình thích nam nhân, một bên là bạn tốt của mình, tốt mật, nàng cũng không muốn hai người gây rất không thoải mái. Nói hai nữ nhân cùng nhau gả cho đối phương, nàng kỳ thật cũng thì nguyện ý, dù sao là bạn tốt nha, nhưng là những nữ nhân khác coi như xong, khó mà làm được, nàng nhưng không tiếp tục được loại tình huống này. Đừng kích động mà. Bất kể như thế nào, dù sao sự tình đã phát sinh. Lời ta từng nói, liền nhất định sẽ làm được. Mặc kệ ngươi nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được, ta là nhất định sẽ làm được. Điểm này với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì, cả dồn. Ngươi kiên cường phẩm cách để cho ta rất thưởng thức, ta sẽ ủng hộ ngươi làm ngươi ưa thích làm sự tình, ngươi đây, cũng không cần lo lắng hôn nhân sự tình, dạng này không phải vẹn toàn đôi bên sao? Dẹp bỏ ta tự nhiên cũng là sẽ phụ trách, điểm ấy yên tâm đi. Giang Vũ Ý Ý cũng không phải cận bản nam, hắn nhưng là thế kỷ 20 nhất điển hình nam nhân tốt, tuyệt đối là vô cùng lương tâm, ăn ngon uống sướng nuôi đối phương, như thế vẫn chưa đủ sao? Một trận bữa sáng ăn vẫn tương đối vui sướng, xa xỉ thổ hào sinh hoạt, cũng không phải hai người bọn họ có cơ hội hưởng thụ. Hôm nay có thể hưởng thụ một lần sắc thực cảm thấy rất không sai, chỉ là nhìn xem hai cái cao lớn khỏe đẹp cân đối nữ bảo tiêu giống như có điểm quái dị, bởi vì các nàng hai cái luôn luôn nhìn vô cùng nghiêm túc, tựa như là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện tinh nhuệ chiến sĩ. Suối nước nóng thêm mỹ thực, còn có các loại mới lạ không nhìn thấy trái cây, quả thật làm cho cả bọn cùng dẹm bỏ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hô to kẻ có tiền thế, thật tốt, giới, các nàng không tưởng tượng nổi. Đó là dĩ nhiên, không có tiền khẳng định nhanh không vui nổi a, mỗi ngày đều muốn vì tuổi gạo dầu muối tương dấm chảng mà lo lắng, chắc chắn sẽ không có bao vui vẻ. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, Giang Vô Ý Yi mới tự mình lái xe đem hai nữ đưa về phi công ký tốc xá, tối thiểu ngày kế, cả dồn đối với hắn không phải như vậy cam thủ, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì quá tốt biểu lộ, cũng liền bình thường a ngược lại là Hắc Mỹ nhân rèm bỏ mắt buộc hoa đảo, tựa hồ rất không bỏ được bộ dáng. Đi, đến chỗ rồi. Ta cho các ngươi điện thoại di động hảo hảo thu về đi, về sau có lúc nào có thể dùng điện thoại di động cùng ta câu thông, ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp các ngươi làm được. Nhưng là các ngươi cũng không thể tìm những nam nhân khác, điểm này ta trước nói rõ ràng. Giang Vô Ý Yi cũng không mong muốn tha thứ mũ. Đồ chơi kia vẫn là để gọi thảm City ủy rổng mang theo tương đối tốt, cái kia không phải tủ thích hợp nhất mang thà thứ mũ. 16 chương 796, cho Tony cùng bở rủ sở giản bài. "Hừ, ai cần ngươi lo? Ta mới không có cái kia thời gian rỗi đi cùng nam nhân hẹn họ, ngươi không cần nghĩ ta là loại nữ nhân kia." "Hừ, ta nhưng không cần ngươi quản, ngươi tốt nhất đối rèm bỏ tốt một chút, nếu là nàng nhận lấy một điểm ủy khuất, ta sẽ đem ngươi bắt lại trói ở trên máy bay, sau đó ném đến Thái Bình Dương đi." Cả Dồn có chút hung hăng nói, về phần trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy cũng không biết. Hắc Mỹ nhân rèm bộ ngược lại là có chút cùng bà dạ phu nhân mở dạng, rất thân mật, Ôn nu nói, đừng như vậy, Cả Dồn, Vô Ý Nghi là người tốt, ta tin tưởng hắn sẽ đối chúng ta rất tốt." Vô Ý Nghi, "Cảm ơn ngươi, nếu có thời gian, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Chúng ta đi, bye bye." Hắc Mỹ nhân có chút không nỡ, giống như cùng tình nhân cách ra là một chuyện rất thương khổ. Tốt ca, đây chỉ là tạm thời ly biệt mà thôi, lại không phải là không thể gặp mặt, có thời gian vẫn là có thể hợp gặp mà." "Ân, đi thôi, có thời gian chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ ăn năn một bữa cơm, nhìn cái phim uống chút rượu cái gì." Nói đến lúc uống rượu, Giang Vô Y còn nặng nề tăng cường một cái nữa khí, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Hạ Mỹ nhân rèm bỏ có chút thẹn thùng, giống như lại dáng vẻ rất vui vẻ. Mà cả Dồn thì không có quá tốt tính tình, trung điệp hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, đối với một máu không có, nàng vẫn là rất canh cánh trong lòng. Cáo biệt hai nữ nhân về sau, Giang Vô Y tâm tình rõ ràng rất không tệ, bước kế tiếp chính là muốn 130 hoạch định một chút hành động lộ tuyến. Về phần tương lai tình huống, Giang Vô Y căn bản cũng không dự định đi quan sát. Cùng báo thủ nữ thần nợ mẹ xỉs nói như vậy, quan sát tương lai không có chút ý nghĩa nào một cái nho nhỏ biến động đều có thể sinh ra không thể địch chuyển ảnh hưởng, chỉ cần đem hiện tại qua tốt là được rồi. đương nhiên đây là mẹ xạ nói, nợ mẹ xì gần nhất thế nhưng là nãy giờ không nói gì đâu, có chuyện gì đều là thông qua mẹ xạ đến truyền đạt, giống như thật coi mẹ xạ là thành muội muội của nàng một dạng. Cả dồn là khẳng định phải biến thành cạm bẫm mã vẹo, một cái sức chiến đấu hung hãn như vậy lao bà làm sao có thể từ bỏ đâu? Có một chút cần chú ý liền là đến lúc đó muốn không để cả dồn đi một chuyến cờ dở đế quốc đâu, giang vô ý suy nghĩ một chút vẫn là để nàng đi một chuyến đi, tự mình làm tốt bảo hộ làm việc là được rồi đi học tập một cái cờ dở đế quốc khoa học kỹ thuật cùng kỹ xảo chiến đấu cũng là không tệ thuận tiện có thể phát hiện cờ dở toạ độ muốn tại nguyên ngông đa nguyên trong vũ trụ tìm tới một cái tinh cầu cái kia không thể nghi ngờ là mỏ kim máy biển một cái tinh vực liền có vài chục vạn nhiều thậm chí cao tới ngàn vạn cái hành tinh mà ngoại trừ chín đại quốc độ bên ngoài còn có trước mắt đã biết bao lớn hơn 3.000 cái tinh vực cái này còn không phải toàn bộ ai biết vũ trụ có bao nhiêu sa tế ơi đại đâu có lẽ vợ tương lai báo thủ nữ thần sẽ biết đi nhưng là người ta nhưng không chịu nói vậy liên không có biện pháp khi thật có cơ hội Giang vô ý thì ngược lại là muốn muốn đi một chuyến chí cao tinh đi tìm bọn họ đại tế thi hệ dã giả thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút sinh mệnh nguyên lý. Bất quá muốn thật là nói như vậy, hắn cũng sẽ không lại đem vệ dã giả đặt ở chí cao tinh, khẳng định sẽ mang đi. ở lại nơi đó khi đại tế thi hạ, còn không bằng mang về nhà bên trong nuôi tốt hơn. Pha lê tâm sụ về dịch người thật là không ra thế nào nhỏ, hơn nữa còn vô cùng ngạo mạn. Hoặc là đi tìm sĩ ai đế quốc đế quốc người lãnh đạo thứ nhất lì lẹn đả nữ vương cũng không tệ, dù sao nữ vương thân phận nhà, khẳng định là tương đối tôn quý, cũng rất kích thích, không phải sao? Vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe đến Thomas nghe ngóng lời nói tới. Vô ý có đây không? Chúc mừng ngươi xong thành tốc độ ánh sáng động cơ khai phát, đây chính là không tầm thường kiệt tác đã hiện tại từng cái chế tạo thương liền đợi đến lấy được tương quan trao quyền cùng tư liệu chuẩn bị chế tạo loại này động cơ. Cho dù có tư liệu cũng không có, không có cuộc mãi cú bẹ, căn bản là không cách nào hoàn thành động cơ cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Cái kia động cơ nhiều nhất cũng chỉ là vận tốc âm thanh mà thôi, căn bản là còn không có đạt tới tốc độ ánh sáng. Một điểm đều cùng ta theo dự liệu không đồng nhất dạng. Thomas, ngươi gọi điện thoại tới không phải là cùng ta trò chuyện những này nhảm chán vấn đề à? Giang vô y có chút không hứng thú lắm nói, nói chuyện phím vông nghĩa cái gì hắn rất đươn thích, bất quá chỉ là cùng nữ hài tử mà thôi. Đối với một cái đại lao gia xác thực để không nổi cái gì tinh thần. Ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là trước sau như một hôn trưởng a toà, -tota, ta tìm ngươi xác thực có việc, ngươi đối khoa học nghiên cứu thái độ vẫn có chút hà khắc, bất quá cũng mới có chút thiên tài nhà khoa học dáng vẻ mà. Là như vậy, ta cùng hào gần nhất phải bận rộn lấy nghiên cứu siêu cấp binh sĩ huyết thanh cùng ạt dễ a toà, muốn để ngươi đến hào biệt tự đi cho Tony cùng bợ rụ sở hai cái tiểu họa tử lên lớp. Bọn hắn đối với phương diện khoa học sự tình rất có thiên phú. Chúng ta cũng tìm không thấy cái khác so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Làm phiền ngươi cho bọn hắn thêm mấy ngày khóa thế nào? Đến lúc đó nhất định có thâm tạ, làm phiền ngươi. Thomas mang theo một tia thỉnh cầu. Lúc đầu lấy thân phận của hắn mắng mũi, cái gì lão sư mời không đến, chỉ bất quá mời tới những cái được gọi là giáo sư cùng lão sư, hoặc là liền là sẽ không giảng bài, hoặc là liền là không hợp hai cái tiểu gia hỏa tâm tư. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Với lại gần nhất hắn còn vội vàng tham tuyển châu trưởng sự tình, căn bản cũng không có thời gian chỉ có thể mời hảo bằng hưu đến giúp đỡ. Tiểu nói này, Giang Vô Y tựa hồ lại nghĩ tới Mạt Thạ Uyên. Cái kia xinh đẹp quý phụ nhân, tựa hồ có cơ hội gặp lại đối phương đâu. Hắc <cười> hắc, nói như vậy giống như Thomas chuyện gì cũng không biết nha, sai lầm sai lầm à. Ta, bất quá thời gian của ta cũng không nhiều, hắc <cười> hắc, đến lúc đó nhất định phải làm cho ngươi cùng hộệt hai cái đại phú Hảo chảy máu. Đi, ta đã biết, cứ như vậy đi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Dùng truyền tống ma pháp về tới nữ hoàng ở trên đạo, vượt qua Mỹ Hảo một đêm về sau, lại lần nữa sử dụng truyền tống ma pháp rời đi. Có ma pháp đi đường đều đặc biệt thuận tiện, ở nơi nào làm việc đều không có vấn đề, dù sao có thể tùy thời về nhà. Về nhà bồi lão bà nói chuyện phiếm cái gì, vẫn là rất trọng yếu, cũng không thể thường xuyên chơi biến mất đi, đến lúc đó đại ma vương hệ lại nếu là tức giận lên, Giang Vô Ý ỷ cũng không muốn lại làm lao động tay chân. Hao bột biệt thự trang viên xây dựng ở bất dạ thành xa xôi vùng ngoại thành, hoàn cảnh nơi này là vô cùng tốt, rất thích hợp ở lại hoặc là làm thí nghiệm. Giang Vô Ý thì sử dụng phi hành ba lô đi đường, thêm phong nguyên tố ma pháp trợ giúp dưới, rất nhanh liền đi tới trước biệt thự. Vừa tới đến liền thấy một cái xinh đẹp tuyệt luôn ưu nhã phụ nhân đang đợi chính là hậu thiên tử, ngẫu thân của y rồn màn Marzia, một cái rất hiền lành rất lo cho gia đình nữ nhân. Trước đó ngẫu nhiên gặp qua mấy lần, cũng coi là tương đối trò chuyện đến vô ý nghĩa. thật cao hứng ngươi có thể tới, Tony cùng bợ rủ sở hai người nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồ. trên đường đi chạy tới rất vất vả đi, mời tiến đến uống chân trà. mặt thạ cũng bên trong phụ trách chăm sóc hai cái để cho người ta không bất lo hài từ đâu. ân, đã lâu không gặp, Marzia, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. đi thôi, vậy liền đi vào đi. thời gian của ta không biết rất nhiều. Với lại tùy thời đều có thể bởi vì có chuyện phải bận rộn liền đi đi, không cần quá khách khí. Giang vô ý kìa vừa cười vừa nói, hắn nhưng không có nói sai, nếu như có chuyện gì gấp, khẳng định là trực tiếp chạy ra, lưu lại tới làm cái gì, còn không bằng chính mình sự tỉnh trọng yếu một điểm. 3. 16 chương 797, gặp lại Mặt Thạ Trong biệt thự Tony cùng bờ rủ sở chính vây quanh một cái mô hình kịch liệt triển khai thảo luận, tựa hồ bởi vì lý niệm không hợp duyên cớ. Hai người nhao nhao túi bùi, tựa hồ lúc nào cũng có thể đánh nhau dáng vẻ mắt trước thoạt nhìn hai người đều không khác mấy, có hay không thể đánh thắng vẫn là hai việc khác nhau, càng nhiều vẫn là lưỡng bại câu thường A. Giống như cũng có thể dùng tiền mặt đến giải quyết vấn đề, chỉ bất quá hai người đều là ước vạn phú hào nhì tử, tối đa cũng liền lẫn nhau ném tiền mặt đi, không đúng, hẳn là lẫn nhau ném mạnh viết 100 triệu đô la Mỹ chi phiếu mới đúng. Sau đó nghèo so sở ai đời mạn cùng tiểu tiện tiện ỉ đủn thì là vùi đầu ngồi trồn hồn trên mặt đất lẫn nhau đặt tiền. Mặt thà hoàn toàn như trước đây ngồi ở trên ghế salon, uống vào hương nồng hồng trà, một vừa nhìn thời thượng tạp chí, đối với một bên cái lộn tơ không quan tâm chút nào, tựa hồ đã là không cảm thấy kinh ngạc thật nghĩ mãi mà không rõ vì sao trưởng phu Thomas cùng Huyệt là bạn thân như vậy hai người Nhi Tử lại là vừa thấy được liền hận không thể đánh lên một trận giáng vẻ thật sự là không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể lý giải được khi thấy Giang vô ý thì xuất hiện thời điểm mặt thạ tựa hồ run một cái sau đó rất không khách khí hừ một tiếng quay đầu không muốn nhìn thấy cái này hỗn đản nhìn thấy hắn liền liền giận nếu có thể nàng đều hận không thể cầm lấy cây trội cho đối phương đến hai lần tốt nhất vẫn là lặc kẹo truy đến gõ đầu của hắn người này thật sự là quá xấu rồi thế nhưng là không biết thế nào ngược lại hơi nhớ Tony Berser xem hai tới phụ thân của các ngươi thế, nhưng là bỏ ra rất lớn, khí lực mới đem Vô Ý ý cho người đi theo kể cho người khóa. "Mau tới đây chào hỏi a." Ma Ji ạ cười rất vui vẻ, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp rất ấm áp, phản phất thấy được xạ dạ A Ji mỉm cười một dạng. "Vô Ý thì tiến sĩ tốt." Tony cùng bỏ rủ sở vẫn tương đối nghe lời, đối với Giang Vô Ý thì cũng là tương đối bội phục. Cũng bởi vì hắn phong cách hành sự vô cùng quái dị, xưa nay sẽ không dựa theo chính thường suy tư của người đi làm biểu tình. Nhất là khoa học thành tựu bên trên càng là không người có thể địch, để cho người ta không bội phục đều không được. "Các ngươi tốt, tốt, chúng ta cũng không cần giảng những này khách sáo nhiều lời." thủ trước tiên nói một chút các ngươi có cái gì nghi hoặc đi, ta xưa nay sẽ không giảng giải bất kỳ chi thất điểm. Các ngươi gặp vấn đề gì có thể nói với ta, ta phụ trách giải đáp. Nếu muốn trở thành một cái đỉnh tiêm nhà khoa học, các ngươi biết trọng yếu nhất là cái gì không? Giang vô ý nghịch ngược lại là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắc hắc, ý dồn bạn rất như bút đi, bạn mạn có phải hay không rất vẹn toàn đấy, còn không phải mình dạy dỗ. Chi thức, không người có thể so sánh được chi thức lượng. Bất dù sở thủ trước khi nói ra, không có tương quan chi thức, liền sẽ không có bước kế tiếp tiến triển. Liên cung tiểu học tăng trình độ tác giả khuẩn vĩnh viễn chính là cái này nửa chết nửa sống bộ dáng muốn lên để cử sao? Nam mơ đi thôi, lũ ngu. đương nhiên là có một bộ chức vào thiết bị cùng công cụ, có lý luận nhưng không nhất định có thể thực hiện. Không có công cụ cho dù tốt lý luận cũng là không tốt. Tony kinh thường nhìn thoáng qua bạn tốt của mình bỡ rụt sở. tên lê tầm này tổng là không thể thắng nổi hắn. bất quá đối phương cũng không thắng được mình. không thể thắng cảm giác thật sự là làm cho hắn rất khó chịu. mình thế nhưng là thiên tài a đã mình phát minh một cái động cơ thiên tài. mặc dù là xe gắn máy động cơ nhưng cũng rất đáng gờm rồi. các ngươi nói đều có chút đạo lý, bất quá trong mắt của ta phi thường một người. Giang vô ý, ý rất khinh thường nói, còn cố ý nhìn Tony cùng bợ rụ sờ một chút, phản phất lại nhìn hai cái tiểu học tăng mở dạng, ngạch, người ta vốn chính là tiểu học tăng a, chỉ là tùy tiện ngồi ăn rồi chờ chết đều có thể kế thừa mấy chục ngàn mẫu trại nuôi heo cùng vài tòa mỏ vàng tiểu học tăng mà thôi, tại sao như vậy nói chuyện, bắt đầu so sánh giống như cảm giác nhân sinh tràn ngập bi kịch một dạng, ý nghĩ của các ngươi nhiều nhất chỉ có thể trở thành một cái ưu tú nhà khoa học, nhưng là muốn trở thành đỉnh tiêm nhà khoa học, vậy còn không đủ tư cách. Đỉnh tiêm nhà khoa học cần nhất là cái gì? Là khuyết tán thiên mã hành không tư duy. Một vấn đề có thể từ nhiều cái góc độ đi cân nhắc, có khác biệt phương pháp giải quyết, khoa học cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lúc nào các ngươi có khuyết tán tư duy, vậy liền biểu thị các ngươi còn có như vậy một chút tiềm năng. Giang vội ý rất ngạo khí nói ra, là một cái nổi tiếng toàn thế giới thiên tài nhà khoa học, hắn đương nhiên là có tư cách nói lời như vậy. Một bên nói vừa đi đi qua, nhìn trên bàn một cái đạn đạo mô hình, cầm lên nhìn một chút, khinh thường nói, các ngươi vừa rồi thảo luận không phải là cái này đạn đạo thế nào mới sẽ khá có uy lạc vốn đang rất tức giận Tony cùng bợ rụ sợ đều không hẹn mà cùng gật đầu lấy bọn hắn ngạo khí không thể trở thành đứng đầu nhất nhân tài vậy liền mang ý nghĩa thất bại hoặc là không làm hoặc là liền làm đến tốt nhất đây là con em đại gia tộc ngạo khí cũng là hai cái đỉnh tiêm nhà khoa học hậu đại truy cầu không quấn vợ ở rất đơn giản a các ngươi trở về dựa theo ý nghĩ của các ngươi có thể chế tạo ra một viên đạn đạo sau đó vận đến cùng một chỗ tìm một chỗ thí nghiệm một cái so sánh một chút chẳng phải đi ra thật sự là ngu xuẩn ở chỗ này cái luận căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Tốt, đã các ngươi đều có lòng tin như vậy, vậy ta tìm một ít chuyện cho các ngươi ngồi đi, đi theo ta. Giang vô ý liền nói xong trực tiếp đi đình viện. Không bao lâu, liền từ Harvard trong phòng thí nghiệm đem vật liệu đem ra, có chút tiếp cận một ngàn cân đồ vật đều là dễ như trở bàn tay cầm lên. Nhìn Tony cùng vợ rủ sở sướng sốt một chút, F.I.M, đây là từ trạch nhà khoa học sao? Liên xem như kiện thân cùng nhân cũng không có khoa trương như vậy chứ. Mặt thà nhìn xem Giang vô ý thì cái kia cường tráng biểu hiện, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Marry ngược lại là nhìn không ra cái gì, nàng cũng không hiểu rõ chỉ biết là tên thiên tài này làm cái gì đều là rất bình thường. con của mình kế thừa trượng phu huynh thông minh tài trí thậm chí càng sâu một bậc. bất quá so với đối phương tới nói vẫn có chút không đáng chú ý. không. ba năm lần liền đem một cái cỡ nhỏ nhà kho cho dựng thành lập xong được, chuyển đến một cái bàn, xuất ra một bản phục khắc trước kia học tập bút ký thả ở phía trên. đem khối sắt dùng cỡ nhỏ phun lửa trang bị cho kết nối tốt. loại này nhìn rất đơn giản bị kín nhà kho, liền xem như cái kia cao bạo thuốc nổ cũng đừng nghĩ nổ tung. bốn người nhìn xem giang vô ý thỉnh thoảng xuất ra đơn giản một chút tiểu công cụ tại chế tác, toàn bộ quá trình thậm chí không đến mười phút đồng hồ liền xong thành nhanh vô cùng nhanh, liên kết cấu bản thiết kế đều không cần, hoàn toàn cùng kế hoạch tốt một hướng dạng, rất nhanh liền xong thành. Quá trình nước chảy mây trôi, nhìn người cảnh đẹp ý vui. Đem nhà kho làm xong về sau, Giang vô Y ý thì quay tới đối bờ rủ Sở cùng Tony nói ra, đi, đây là khảo nghiệm của các ngươi. Khai môn thí nghiệm, bất quá dùng phương pháp gì, nại ra khóa cũng được, cầm thuốc nổ đến anh tạc cũng được. Chỉ muốn các ngươi có thể đem đồ vật bên trong lấy ra là được, có mở hay không môn không quan trọng. Bên trong có ta trước kia học tập bút ký tâm đắc, có lẽ đối với các ngươi có chút trợ giúp, các ngươi ai trước cầm tới, vật kia liền là thuộc về ai, xem như các ngươi ban thưởng phẩm. Nhớ kỹ, bất luận cái gì phương thức đều có thể. Các ngươi nếu là thật có bản sự, đem nó biến ra, ta đều thừa nhận. Đi, hai cái tiểu thiên tài bắt đầu các ngươi biểu diễn a phẩm. 16 chương 798, được vòng 2 ngày mới. Giang Vô Y thì chuyển đến một chương ăn cơm giã ngoại bản cùng ba tấm thoải mái dễ chịu mặt trời ghế dựa, đem điểm tâm cùng đồ uống lấy ra bày để lên bàn, đối mặt khác hai cái xinh đẹp phụ người nói, "Maji a, Martha, tới cùng một chỗ ngồi đi, vừa ăn trà bánh, một vừa nhìn hai cái tiểu thiên tài là thế nào công tác." Maji a ngược lại là thoải mái đi qua xuống dưới, đây là rất bình thường bằng hữu ở trung phương. Thức với lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho chỉ cần không có suy nghĩ lung tung tự nhiên là không có cái khác kỳ bá ý nghĩ mặt thoáng ngược lại là có chút chần chừ sau đó khẽ cắn môi đi tới cũng không có nhìn giang vô ý ý ấy. nàng trong lòng vẫn là rất tức giận đối phương nhìn thấy ba người tất cả ngồi xuống ở nơi đó uống trà nói chuyện phiếm ngẫu nhiên biến thành bằng hữu tụ hội Tony cùng bỡ rụt sờ liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương chiến ý đây cũng là một lần kích động nhân tâm so một ba linh thi đấu cùng đấu tranh a với lại người thành công còn biết cầm tới thiên tài nhà khoa học học tập bút ký vậy nhưng là bảo vật vô giá một phần vô cùng vinh quang Đến thiếu bọn hắn vẫn chưa từng nghe nói có ai cầm đến tương tự vật phẩm. Thế nào, muốn không để ngươi tới trước? Ta nhìn ngươi căn bản cũng không có bản sự." Tony chê tức nói, nơi này là nhà hắn, hắn có tự nhiên như thế, bởi vì có thể vận dụng rất nhiều tài nguyên cùng công cụ. "Hừ, không cần. Đáng giận Tony, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Hừ, ngươi nhất định chỉ là một cái thất bại người, ta mới là cái kia bên thắng." Bọn dù sở vừa mới sẽ không nhận, Bạt Mạn không sợ hãi. Nói xong cũng đi đến nhà kho trước bắt đầu dò xét nhà kho kết cấu, muốn tìm được một chút đột điểm, sau đó đã định kế hoạch. Vô ý gì Ngươi dạy học phương pháp rất đặc biệt đâu, ta còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có lao sư sẽ như vậy dạy học. Tony đứa nhỏ này liền là dã, thông minh ngược lại là thông minh, liền là nghe phản địch. Marzia khẽ cười nói, nàng xem như rất truyền thống nữ nhân, sau khi kết hôn liền là trong nhà giúp chồng dạy con, ngẫu nhiên tham dự vào sở tạc công nghiệp trong hoạt động cũng là quản lý một cái tài vụ mà thôi. vô ý nghĩa, ta nhưng cảnh cáo ngươi, nhất định phải đem bỡ rụ sở cho ta giáo tốt, không phải cẩn thận ta không bông tha ngươi. Mặt hạ bỗng nhiên nghiêm nghị nói ra, có chút đột nhiên, tựa hồ cũng có chút ý cảnh cáo. Marzia rất kinh ngạc nhìn hảo hữu của mình. Không biết đối phương vì cái gì nói như vậy, tựa hồ có rất lớn đoàn khí một dạng, chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không nghĩ tới những chuyện khác đi. Giang vô ý thì ngây ra một lúc, bất đắc dĩ nói, cái này không phải ta muốn giáo liền có thể giáo tốt, thứ này hoàn toàn là xem thiên phú. Ta cần phải làm là khai quật bọn hắn tiềm năng của mình, để bọn hắn tự do phát huy, không có ý nghĩ của mình, vậy liền là người máy. Có, ý nghĩ của mình, cái kia mới xem như bước vào nhà khoa học lĩnh vực. Được rồi, không nói những này chỉ nặng. Các ngươi gần nhất có nghĩ tới hay không đi du lịch đâu? Hiện tại có thể du lịch tốt mùa, có thời gian đến chỗ đi đi. Dù sao cũng so trong nhà muốn tốt rất nhiều. Ta ngược lại thật ra muốn đâu, bất quá Tony còn cần cần người chiếu cố, chờ hắn tại dài lớn hơn một chút đi. Hôm nay vô ý thì ngươi có thể tới, thật rất cảm tạ ngươi. Hào hốt nhất định là rất cao hứng, có thể có bằng hữu như vậy, thật sự là vận may của hắn, cũng là vận may của ta. Maria cười cười, còn có cái gì so cuộc sống bây giờ tốt đẹp hơn đây này? Có một cái hạnh phúc gia đình, còn có một cái thông minh nhi tử. Kỳ thật nếu là còn có một đứa con gái, vậy thì càng tốt hơn. Ha ha, đa tạ ngươi khích lệ, ta cũng liền bình thường ata trước hiếp mắt một hồi. Cái kia hai tên giá hỏa không có một đoạn thời gian là sẽ không thành công. Giang Vô Ý ỉa nói xong liền có chút phạm buồn ngủ, dù sao lão sói sám ban đêm cũng là rất mệt mỏi, lại phải ứng phó ở Underworld mạng cùng nửa sụp mạng, lại muốn đối phó sổ tờ ý hồ mạng cùng Atlanna, còn tốt thận không sai, không phải hôm nay đều không bỏ dậy nổi. Ân, ta đều suýt nữa quên mất, Vô Ý thì ta giúp ngươi chuẩn bị phòng khách, ngươi đến phòng khách nghỉ ngơi đi thôi. Ta vừa vẫn muốn chuẩn bị cơm trưa, Mạt Hạ, làm phiền ngươi một cái, giúp ta mang Vô Ý lìa đến phòng khách đi thôi. Ta trước đi qua phòng bếp xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn, hôm nay muốn làm một bữa thật lớn. Maji à, tựa hồ muốn cái gì?" rất nhiệt tình nói ra. Làm chủ nhà, khẳng định phải thật tốt chiêu đái khách nhân, hôm nay nhất định phải làm một bữa tiệc lớn vừa đi vừa về báo đối phương cho con của mình đi học mới được. Mặt Thạ còn muốn nói điều gì, Maji à, liền đi, cuối cùng khẽ cắn môi rút lui một chút đang ngủ gà ngủ gật hôn đản nói ra, "Ngươi, đi theo ta." Hừ, nhìn thấy ngươi liền, liền giận. Nói xong cũng trực tiếp đi, tựa hồ có chút tránh không kịp dáng vẻ. Hai người tới trên lầu một kiện phòng khách, nơi này vừa vặn đối người công hồ, hoàn cảnh cực kỳ tốt. Nói đùa, dù sao cũng là giá trị 1 tỷ biệt thự, ở niên đại này đã là giá trên trời rất nhiều người dốc cả một đời cũng mua không nổi biệt thự một gian nhà vệ sinh có thể ở tại dạng này trong biệt thự khẳng định là hoàn cảnh rất không tệ không chính là chỗ này không có việc gì ta liền đi trước hừ mặt thả tựa hồ y nguyên rất để ý trước đó uống say sự tình cho nên một mực không có rất tốt biểu lộ hết lần này tới lần khác loại chuyện này không cách nào nói ra được điều này càng làm cho nàng rất khó chịu giang vô ý kỳ nhìn một chút tựa hồ đây là một cái cơ hội tốt ta thế là trước một bước đóng chặt cửa phòng bên trên đồng thời khóa trái cười xấu xa mà nói hắc hắc mặt thả ngươi tựa hồ đối với ta có rất lớn ý kiến đâu ngươi có ý kiến có thể nói nhà Không cần luôn luôn cái này ghét bỏ biểu lộ. Ngày đó nhưng không phải lỗi của ta, chính ngươi cũng rất chủ động. Sau một tiếng, mặt Hạ trở lại gian phòng của mình đổi một bộ quần áo, biểu lộ có chút tức giận, cũng có chút vui vẻ, thậm chí mang theo một tia hồng nhuận phấn thức. Trong lòng mắng nào đó người về sau, đi xuống lầu phòng bếp hỗ trợ. Marjia rất vui vẻ tại trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhìn thấy Hảo hữu sau khi đi vào vừa cười vừa nói, nơi này có ta như vậy đủ rồi, ngươi đi nghỉ ngơi a ta vừa rồi cho là ngươi về đi ngủ, không có chuyện gì. Ta thường xuyên một người nấu cơm, ngươi chờ ở bên ngoài lấy là được rồi. Nói là nói như vậy. Nhưng nhìn biểu lộ hồng nhuận vân vứt mặt Hạ, luôn luôn cảm giác là lạ, tựa như là có là lạ ở chỗ nào mở dạng, nhưng là lại nói không nên lời, kỳ quái lắc đầu, là không là mình cả nghị quá rồi. Mặt Hạ cũng không có chuẩn bị hỗ trợ, chỉ muốn. Chính là tới xem một chút mà thôi, miễn cho bị hoài nghi, dù sao mình tin tức hơn một cái giờ, nếu như bị phát hiện sẽ không tốt. Ta vừa mới nhìn xem tạp chí, phát hiện gần nhất ra một chút thật đẹp mắt trang phục, hôm nào chúng ta cùng đi xem xem đi. Đi, đã dặn này, vậy ta đi ra xem một chút TVA. Giang vô ý khẽ Điều ra màn sáng tiếp tục lấy mình phi thuyền vũ trụ bạn thiết kế, hoặc là liền không làm, hoặc là liền chế tạo một cái tốt nhất phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền thế nhưng là là muốn có rất tốt phòng ngự công năng, đồng thời còn phải thừa nhận nhiều lần không gian gãy vọn, không phải dựa vào phi hành, cái kia tại vũ trụ mịt mùng bên trong phải bay tới khi nào đâu. Huống hồ thoải mái dễ chịu trình độ cũng là cần muốn cân nhắc. Tóm lại một cái rất tốt phi thuyền, phải từ từ gia công. Cùng những cái kia bán đi máy bay cũng không mở dạng. 16 chương 799, đối thủ một mất một còn cư nhiên liên hiệp. Cầm chưa thời gian, chỉ có Giang vô y cùng Ma Di ạ cùng Mạt Thả ba người cùng một chỗ ăn. Về phần Tony cùng bợ rụ sở thì là cầm hamburger ngồi xốm ở sát nhà kho trước mặt một bên ăn một bên tự hỏi, tại bên trên buổi trưa, bọn hắn liền trước sau sử dụng mấy loại phương pháp đi nếm thử mở ra, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Dùng mở khóa công cụ không có tác dụng, thanh này khóa tinh vi trình độ so cái gọi là nhà bảo tàng còn muốn lợi hại hơn, căn bản cũng không giống như là lâm thời liệu làm ra. Ngươi nói chúng ta dùng thuốc nổ đi thử một chút thế nào. Tony rất lớn mà nói, trên thực tế ý rồn mạn liền lại như thế một cái cả gan làm loạn là người. Lần thứ nhất chính thức chế tạo y rồng man đạt mọ liền cảm giác không để ý tới không trung z lạnh kết băng nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì bảo hộ bảo hộ biện pháp liền bay lên 8000 mét không trung, còn kém chút té chết. Còn tốt vận khí không tệ, kịp thời thoát ly kết băng trạng thái, không phải liền trực tiếp đi gặp Thượng Đế lao nhân ra ông ta. Mà xem như tương lai bật mãn, bọn dự sở khẳng định cũng là một cái cực kỳ to gan người, không có có nhất định đảm lượng, dám ở Gò Thảm City đã kích tội phạm sao? Có thể nói mặc kệ là bật mãn vẫn là y rồng mãn đều là tiêu chí hình người bình thường siêu anh hùng, đều là 20 rưỡi vào khoa học kỹ thuật dầu đệ nhị thủ hảo. Không có vấn đề. Ta vừa vận biết gần nhất tới một nhóm cao bạo thuốc nổ, thực sự không được chúng ta có thể thử một chút cắt la rẻ kỹ thuật. Một cái sát hợp kho liền để hai cái lẫn nhau thấy ngứa mắt giàu đệ nhị liên hợp, tốt ta, Giang Vô Y y nếu là biết mình sẽ để cho gặp mặt liền chống đỡ ý dồn mạn cùng bắt mạn hợp tác lẫn nhau, không biết là hẳn là cảm thấy vinh hạnh đâu, vẫn là cảm thấy vui mừng. Cơm chưa thời gian, Giang Vô Y y ăn đặc biệt nhiều, bởi vì tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. Lần này Mạc Thạ liền không có lại nhắm vào Giang Vô Y y, nàng cũng không có khí lực trầm đúng, chỉ muốn tranh thủ thời gian ngắn xong, sau đó đi nghỉ ngơi mở rộng, thực sự quá mệt mỏi. Maji ngược lại là đã nhận ra hảo hữu dị thường, tưởng rằng không thoải mái, nghỉ ngơi một chút liền tốt, cũng không có quá để ý bình thường đã đến các nàng giai đoạn này nữ nhân, có nhiều như vậy tiền tài, đương nhiên là phi thường hiểu được bảo dưỡng cùng chiếu của mình, căn bản vốn không cần người khác tới lo lắng. "Vô ý nhỉ, ta làm đồ ăn ngươi còn ăn đến tối con sao?" Maji mỉm cười ngọt ngào nói, "Làm nữ chủ nhân, quan tâm khách nhân là rất bình thường, chỉ sợ còn có một nguyên nhân liền là muốn đối phương nhiều hơn giao một điểm chi thức cho con của mình a. Thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong tiên hạ a. Có thể a, ăn thật ngon, con người của ta không kém nan." chỉ cần có thể ăn là được. Trước kia nghèo đã quen, chỉ cần có thể ăn, ta đều sẽ ăn. Cũng không có quá nhiều bất bẻ. trên thực tế, theo nghiên cứu của ta phát hiện, nhân loại cần thường xuyên nhấm nháp các chủng loại hình đồ ăn, đến để dạ dày bảo trì khỏe mạnh bình thường trạng thái. Chỉ có dạ dày tốt mới có thể khỏe mạnh, có tật bệnh đều là bởi vì hệ tiêu hóa nguyên nhân. Hệ tiêu hóa tốt nữ nhân cũng sẽ trở nên trói lõi. Điểm này rất thú vị, các ngươi có thể thử một chút, có cơ hội, có thể đến công ty của ta đi tìm Lena muốn một phần bảo dưỡng bất ký, đây chính là không đối ngoại bán ra. Giang Vô Ý kia rất thần bí cười cười. Nói đến mỹ lệ vấn đề mặc kệ là mặt thạ cũng tốt, ma di ả cũng tốt, đều là hai mắt phát sáng, thích trưng diện vẫn luôn là nữ nhân tiên phú thứ nhất, không có nữ nhân nào sẽ không thèm để ý dung mạo của mình. Cho dù là trước kia chinh chiến cửu giới, uy danh hiển hách đại ma vương hệ là hiện tại không phải cũng là thường xuyên làm mỹ dung nha, dung đều là vật hi lưu tư, hoặc là lộ phỉ quốc độ đặc sản thâm hàn biển bùn, hoặc là liền là hỏa diễm cự nhân quốc độ đặc lưu tan dương căn thân, hiếm kỳ củ quái đồ vật. Thảm nhất liền là giang hồ ý các lão bà muốn mỹ dung vật liệu từ đâu tới, còn không phải để hắn đi tìm đến, hỏa diễm cự nhân quốc độ hắn chưa từng đi đều là dựa vào cùng địa ngục lánh chúa mẹ phi sợ tổ làm giao dịch đổi lấy tới, chờ lần sau có thời gian nhất định đi một chuyến chín đại quốc độ mới được. Không đi mua một ít vật liệu trở về, cuộc sống sau này sẽ rất khó qua. Thật đó a. Vậy thì tốt quá, các loại lần này có rảnh rỗi, ta nhất định đi qua một chuyến. Vô ý kia ngươi thật sự là quá thông minh, cái gì đều hiểu đâu, thật lợi hại. Mazi ạ từ khắp tán thưởng một câu, đây cũng không phải là vượt mông ngựa, bởi vì đối phương thông minh tài trí được công nhận nha, thiên tài không đều là như vậy sao? Cũng không tệ lắm phải không? Miễn cưỡng miễn cưỡng, ngươi lần sau cho ta đưa tới chính là. Mặt Thạ rất không khách khí nói. Ngẫu nhiên là có chút nũng nịu ý tứ, tựa hồ chính nàng đều không có phát giác được à? Đối với mặt thả thái độ biến hóa, Giang vô ý thì ngược lại là không có quá kinh ngạc. Trên thực tế cái này rất bình thường, có đôi khi thậm chí đang nghĩ, hai cái mặt thả đụng vào nhau, không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu. Điểm này là khẳng định không thể tránh được, một cái là mẫu thân của bạt mạng mặt thả hên, một cái là sụp mạn dưỡng mẫu mặt thả kiện, hai cái chính nghĩa liên minh cự đầu không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu. Bất quá còn sống đây, hiện tại sụp mạn cùng bạt mạng đều mới bảy tám tuổi. Ta có rảnh liền giúp ngươi cái kia một phần đi qua đi, kỳ thật ngươi bây giờ đã được đến tốt nhất bảo dưỡng, nhớ kỹ bình thường nhiều vận động một chút là có thể." Giang vô Ý vừa cười vừa nói, tựa hồ trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Mặt Thạc nghe được cảm thấy một trận căng thùng, bất quá lại không thể để Ma Ji nhìn xảy ra vấn đề gì đến, chỉ có thể nhẹ ho hai tiếng hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Có chút tức giận chừng đối phương một chút, cảnh cáo đối phương không nên quá làm cản. "Hử, không cần đến ngươi nói, ta đã ăn xong, ta đi nghỉ trước." Nói xong trực tiếp rời khỏi bàn ăn trở về phòng đi. Maji ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ, mặt hạ bình thường rất tốt một người, làm sao lại có thể như vậy đâu, bất quá không ảnh hưởng toàn cục 130, vô ý liễu cũng không phải ngoại nhân. Bọn hắn ba nhà quan hệ nhưng thật là tốt, còn có sinh ý bên trên nợ tác. Vô ý Y, ngươi đừng thấy lạ, mặt hạ ngẫu nhiên cũng có thể như vậy, nàng là đại gia tộc đi ra nữ nhân, ngẫu nhiên cũng sẽ tâm tình không tốt. Ngươi đồ ăn đủ sao? Không đủ, ta lại đi làm một điểm đi, đã đi tới, vậy liền nhất định phải ăn no. Không quan hệ, ta đã ăn no rồi, tài nấu nướng của ngươi tiến bộ rất nhanh đâu. Kỳ thật Tony thiên phú rất cao. Hạ Huật lúc đầu cũng là một cái phi thường kiệt xuất nhà khoa học, từ Tony mình liền sẽ phát minh động cơ đến xem, hắn có tư tưởng của mình, học tập cũng rất nhanh, chúng ta cần liền là dẫn đạo hắn chính xác khai quật tiềm lực của mình, để hắn tự do phát huy, bảo đảm hắn sẽ không đi lệch là có thể. Kỳ thật ngươi có thời gian, thật có thể cùng Hạ Huật cùng đi ra nhiều đi đi, du lịch một cái. Giang Vô ý vừa cười vừa nói, cái này là thật tâm lời nói, hắn cũng không phải một cái công việc điên cuồng, nếu như nói kiếm tiền là vì để sinh hoạt qua càng tốt đẹp hơn, như vậy khi tiền lừa đủ rồi, nên tốt hưởng thụ tốt một cái sinh sống, không phải khổ cực như vậy kiếm tiền có ý nghĩa gì đâu mặc dù nói rằng vô ý ìa luôn luôn có chút phản nản lao bà của mình nhóm dùng tiền quá lợi hại, bất quá cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tiền cái đồ chơi này sinh không đến chết không thể mang theo, không phải kiếm được hoa, chẳng lẽ là kiếm được bảy biển đẹp mắt sao? 16 chương 800, hai hố hàng chơi tạt đạn. Sau khi ăn bữa trưa rằng vô ý ìa nhìn một chút trong đình viện, Tony cùng mở rụ sở tượng hồ đang tại cài đặt cái nào đó cho nổ trang bị. FIM, hai người này cũng trái tim quá lớn, cũng không sợ đem phòng ở cho trực tiếp nổ bay. Đây là không cầm sinh mệnh coi là chuyện đáng kể sao? lúc đầu coi là Tony sẽ rất điên cuồng, bọn rủ sở sẽ khá tỉnh táo, không nghĩ tới thế mà cùng một chỗ điên rồi. Giang vô ý, ý lúc này liền không thể không đứng ra nói một câu, dù sao mặt thạ còn ở trong phòng đâu, nếu như bị bỗng nhiên hù dọa, đây chẳng phải là sai lầm, làm một cái nam nhân mà vẫn là đến nhận một điểm trách nhiệm. Uy, các ngươi hai cái lắp đặt thuốc nổ có thể, bất quá các ngươi tính toán cái này thuốc nổ phạm vi nổ sao? Các ngươi đây là ẹ e gì số 3 công nghiệp tạc đặt đi, nếu quả như thật bạo tạc, tuyệt đối sẽ đem biệt thự cửa sổ đều chấn bỡ, mà trong phòng người cũng sẽ bị thanh âm chấn động đến xuất hiện các loại vấn đề, điểm này các ngươi biết không? Phun phun phun vẫn là thiên tài đâu, ta xem là tên điên còn tạm được. Tony cùng Bợ trụ Sở lập tức cảm nhận được vô cùng xấu hổ, bọn hắn chỉ là nghĩ như thế nào phá giải thiên tài nhà khoa học Lưu lại nan đề, lại không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Vậy làm sao bây giờ, có lẽ thuốc nổ có thể nổ mở đâu? Tony có chút chưa từ bỏ ý định nói ra, hắn nhìn thấy loại tình huống này khẳng định là cho rằng thuốc nổ thích hợp nhất. Bợ trụ Sở không nói gì, bất quá xem ra tựa hồ cũng là phi thường tán đồng hảo hữu của mình nói lời, hắn cũng cảm thấy dùng thuốc nổ có thể nổ tung. Liền xem như một tòa kiên cố chiến trường thành lũy đều có thể đem nó nổ xuyên, cái này nhỏ nhỏ lòng sắt tính là gì đâu? tùy cho các người đi, các người vừa thích nổ liền nổ a dù sao nơi này cũng không phải ta đồ vật, nổ nát cũng không đau lòng, giang vô ý ý cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn. so với tương lai có thể hải tử, tony cùng bỡ rụ sợ mới là có thể hải tử bên trong hải tử vương, meo không đến 10 tuổi liền chơi thuốc nổ, không có chút nào sẽ cố kỵ hậu quả. đông đông đông, mặt thạ vừa muốn nghỉ ngơi, liền nghe đến cửa phòng bị tiếng đánh, rất mệt mỏi đi qua khai môn, vừa mở môn liền thấy một cái tên đê tạm, nhìn một chút trung quanh, tựa hồ không có những người khác, hảo hữu cũng không tại, thế là hung hăng nói, đủ rồi, chớ quá mức, bị người khác biết, ngươi cũng không cần nghĩ kỹ Ta hiện tại không muốn cùng với ngươi, xin ngươi đi ra, tạ ơn. Giang vô y kinh ngạc dưới, hắn là có chuyện đến tìm mặt hạ, mà không phải tới làm sự tình khác. Nghe đối phương tiểu nói này, tựa như là mình chuẩn bị làm chuyện xấu một dạng. Ngạch, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tới nói cho ngươi, con của ngươi đang cùng Tony tại trong đình viện chơi thuốc nổ đâu, ta khuyên qua bọn hắn, bọn hắn tựa hồ nghe không vào. Ta đề nghị ngươi vẫn là đừng nghỉ ngơi, đến bên ngoài biệt thự đi thôi, trong biệt thự nhưng không an toàn. Cái gì? Tiểu tử ngu ngốc tia thế mà làm chuyện như vậy, ngươi vì cái gì không ngăn cản bọn hắn đâu? Vạn nhất bọn hắn thụ thương làm sao bây giờ? vừa nghe đến nhi tử gặp nguy hiểm, mặt thả đều không lo được mệt mỏi, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh, tức giận gầm rú nói: cắt, ngươi đừng quên, đó là ngươi nhi tử, cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết, nếu là nhận định sự tình, mười đầu châu đều kéo không trở lại, ta làm sao bây giờ? lo lắng bọn hắn còn không bằng lo lắng cho mình đi, ngươi cho rằng bọn họ sẽ ngu đến mức mình bị mình nổ thương sao? đi theo ta đi, chúng ta đi ra bên ngoài chờ đợi là được rồi. đi mau, không phải liền muốn nổ tung. giang vô ý tiện nói xong trực tiếp liền đi, hắn cũng không muốn tại phòng ở bị bạo phá, vậy nhưng không tốt đẹp gì chơi. Mặc dù sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là ai sẽ không có việc gì ưa thích bị tạc thuốc nổ mấy lần đâu. Tiểu Thuyết Nguyên Sang, giảng. Nghe được đối phương nói nghiêm trọng như vậy, mặt Thả đều không lo được cái gì, đi nhanh lên mới là. đã đối phương nói nhi tử an toàn, như vậy đành phải tin tưởng đối phương. Dù nói thế nào cũng là từng có quan hệ thân mật, hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Nếu dối gạt mình, mặt Thả nhưng không ngại dùng lanh lảnh dày cao gót gót dày cho đối phương thanh tỉnh một chút. Đi tới lầu 1, vừa vặn thấy được Maria, nữ nhân này còn rất nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon nhìn xem thời thượng tạp chí. Cái đồ chơi này cũng chỉ có tinh cầu truyền thông xuất bản, cái khác tòa báo nhưng không có dạng này tài nguyên, cũng không có dạng này đường dây tiêu thụ. Dù sao không phải mỗi người đều có thể nhận biết thượng trung hạ ba cái giai tầng nhân viên. Các ngươi làm sao từ trên lầu đi xuống, như thế bối rối là chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ có tiểu thâu tiến đến? Marji Ah trêu ghẹo nói, không có chút nào nghĩ đến những phương diện khác đi. Tiểu thâu ngược lại là không có, nhưng là so tiểu thâu chuyện nghiêm trọng hơn liền có. Marji Ah, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đến bên ngoài biệt thự đi, trong này nhưng không an toàn. Javoi Yể nói xong cũng trực tiếp đi ra ngoài không có chút nào dừng lại, bởi vì hắn đã dùng tinh thần lực thấy được hai đứa bé bắt đầu lắp đặt thuốc nổ cùng dẫn bạo trang bị. Meo, đây cũng quá kích thích quá kinh hở ý ấy à. Mặt thang ngược lại là chủ động lôi kéo Hảo hữu đi ra, nàng cũng không muốn Hảo hữu của mình đợi trong nhà liền vô duyên vô cớ thụ thương, cái này cũng không làm một chuyện tốt. Marji à, đi thôi, trước đừng hỏi, chúng ta đi ra biệt thự lại cùng ngươi từ từ nói, đi nhanh một chút, ta tin tưởng vô ý lìa sẽ không gạt chúng ta. Mặt thạ, trước ngươi không phải còn rất chán ghét vô ý lìa sao? Làm sao đông nhiên giúp hắn nói tốt? Marji à ngược lại là bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi sự tình. Mặt thạ giật này mình bởi vì chính mình cùng Giang Vô Ý sự tình bị khám phá, bất quá nhìn thấy hảo hữu biểu lộ, biết đối phương còn cũng không rõ ràng, hoán chắc nói, cái này ngươi đừng hỏi nữa, ta là nghe hắn nói sự tình rất nghiêm trọng mới giúp hắn nói câu nào, gia Hỏa này mặc dù chán ghét, nhưng là còn không đến mức sẽ gạt người. Nếu như chờ sẽ để cho chúng ta biết hắn vừa gạt người lời nói, ngươi dày cao góc muốn cầm chắc, dùng sức gõ hắn. Cái kia hung tợn ngữ khí nghe tựa hồ mới bình thường một chút. Ba người ra được bên ngoài biệt thự, Giang Vô Ý quay đầu nhìn đỉnh viện vị trí, thấy được Tony cùng bà dụ sợ đã ngấp ký tại một nơi nào đó, Tony còn cầm một cái điều khiển từ xa kết nối lấy 30 mét khoảng cách bên ngoài sát nhà kho. Lúc này Marjia nghi ngờ hỏi, vô ý ý ấy, hiện tại có thể nói một chút vì cái gì gọi chúng ta đi ra rồi hả? Hôm nay cũng không phải ngày cả tháng tư đâu. Hiện tại cũng không phải đùa dỡn thời điểm. Vừa nói, thật tốt. Xong liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, từ tự mình trong đình viện truyền đến, giống như là cái gì trực tiếp tiếng nổ. Đinh Thay nhức óc, cả người đều phủ. Mặt Thạ cũng là bị giật nảy mình, còn tốt bị người đỡ. Xem xét nguyên lai là Giang vô ý ý ấy. trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp, người này hay là rất không tệ. Bất quá nghĩ đến đối phương dã man hành vi lại không khỏi một trận kêu rên, đây là thật. Một đạo cỡ nhỏ mây hình nấm từ thanh thanh trong đình viện văng lên, tràn ngập khói lửa vô cùng ăn người, thậm chí còn che cản ánh mắt, căn bản là không phân biệt được nơi đó chuyện gì xảy ra. Hai cái này có thể hại tử thật sự chính là cầm cao độ chấn động thuốc nổ đem đình viện cho nổ. Tốt à, nhà có tiền hại tử liền là không đồng nhất dạng, may may cũng sẽ không cố kỵ lần này nổ thế nhưng là mấy chục vạn thậm chí hơn triệu đô la mỹ. Thù hào, có tiền như vậy, không phải bỏ một điểm cho tác giả khẩn cái kia nghèo soa. Người dùng tràn ngập hơi tiền vị ánh vàng rực rỡ đô la mỹ nhục nhã hắn a trung 801, biệt thự này tạo hình không sai. Bỗng nhiên bạo tạc quả thực là đem mặt thả cái ma dị a giật lại mình, các nàng coi là chỉ là giang vô ý lại một trò đùa mà thôi. Không nghĩ tới thật nổ tung, với lại ngay cả đại địa đều run một cái, trời ạ, đây là nhiều thiếu thuốc nổ mới có thể chế tạo ra bạo tạc quy lực. Biệt thự tới gần đình viện cửa sổ kiếng toàn bộ bị chấn nát, cùng bạo bạo tạc khí lãng đem trong phòng đồ dùng trong nhà toàn bộ đều thanh không một lần. Ông trời ơi, đây là có chuyện gì? Tony bọn hắn làm sao vậy? Vì sao lại bỗng nhiên bạo tạc? Ta mau mau đến xem, Tony, ngươi không sao chứ? Chưa tỉnh hồn Marry ạ, trước tiên nghĩ tới liền là con của mình tôn nghi, vĩ đại tình thương của mẹ bị hiện ra vô cùng nhẫn nhuyễn. Mặt thạ cũng là phi thường khủng hoảng, nhìn xem Giang vô y để biểu lộ, có chút nghi hoặc cũng có một tia tìm kiếm an ủi đáng thương bộ dáng. Vô y để, hiện tại chúng ta phải làm gì? Không có chuyện gì, ta cảm thấy loại chuyện này rất bình thường. Bọn hắn nữa thích chơi tạt đạn, vậy liền để bọn hắn chơi, ai chỉ cần không phải đem mình nổ chết rồi, cái kia liền không có có vấn đề gì. Giang vô y thì không lo lắng chút nào, cái kia hai cái có thể hài tử có thể hay không nổ đến chính bọn hắn, cái kia cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Khi ba người tới đỉnh viện thời điểm, còn chứng kiến Tony cùng bở rủ sở đang tại sát nhà kho trước đánh giá. À, wow, ngươi nhìn, cái này giống như không có một chút tác dụng á. Mắt xích đầu đều không có một chút biến hình. Xem ra thuốc nổ phương thức không làm được a. Tony kinh ngạc nói, tựa hồ có 130 điểm đắc ý nhà mình vật liệu rắn chắc. Đó là ngươi nhà thuốc nổ quá kém, hẳn là dùng dao laser đến tiến hành cắt chém mới đúng. Bở rủ sở rất lãnh tính phân tích, tựa hồ cái này cũng không có có bất kỳ tận xấu gì. Ngươi ngu rồi a ngươi, kích quan vẫn chỉ là trên lý luận vật thí nghiệm, hiện tại còn chế tác không ra, ngươi thật sự là một cái con mọt sách. Thật là đần muốn chết, cái đồ chơi này vẫn phải dựa vào ta tự mình tới. Tony nhìn thấy kế hoạch không thành công, lại bắt đầu trào phúng hảo hữu của mình, không có cách, hai người tổng là ưa thích đùa đỡ. Tony, ông trời ơi, ngươi còn tốt chứ? Ngươi đang làm cái gì? Dạng này quá nguy hiểm. Maji ạ, giẫm lên giày cao góp đi qua, phi thường lo lắng nói, nhìn thấy Nhi tử không có chuyện về sau, biết đây là hai cái hùng hài tử kiệt tác, lập tức liền có chút phẫn nộ, tại sao có thể chơi tạc đặt đâu? Chuyện nguy hiểm như vậy, vừa rồi nếu không phải là bị Giang Vô Ý đi lên biệt thự lời nói, mình cũng sẽ ở trong bạo tạc tụ thương a. À, lão mũ Sao ngươi lại tới đây? Úc, ta quên nói cho ngươi, chúng ta chuẩn bị tiến hành bạo phá thí nghiệm. Ngươi nhanh lên trước tránh qua một bên đi, ta chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục thứ gì phá giải hoàn tất. Tony y nguyên rất cố chấp nói, vốn là còn điểm lo lắng mâu thân an toàn, hiện tại xem ra tựa hồ không cần lo lắng, không có chuyện gì a quả nhiên cùng phụ thân nói như vậy, một có nguy hiểm gì, vị thiên tài kia cuối cùng sẽ trước tiên núp xa xa, căn bản liền sẽ không để cho mình đợi tại trong nguy hiểm. Mặt Thạ cũng đi theo lên quát lớn, vợ dù sợ, ngươi tại sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, làm sao xứng đáng phụ thân ngươi, thật sự là xem ra gần nhất đối ngươi thật sự là quản lý quá mức lòng lẹo, hừ muốn để phụ thân ngươi ghé thăm ngươi một chút đến cùng đã làm những gì giang vô ý thì ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác ở một bên xem kịch không so sánh liền không có thương hại a nữ nhi của mình nhóm đây chính là nhất đẳng nhu thuận coi như tại ra rớt đó cũng là trong trường học khi đại tỷ lớn về đến nhà vẫn là một cái ngoan ngoãn tiểu khả ái chỗ nào giống hai cái này có thể hài từ đâu hắc hắc cho nên a vẫn là sinh nữ nhi tương đối tốt lại tốt nuôi lại hiểu chuyện mặc kệ là tony vẫn là bợ rủ sở tôn kính nhất còn là mẹ của mình nhất e ngại là phụ thân của mình Từ mẫu nghiêm phụ nói liền như vậy đi. Nếu là Thomas cùng họt ở chỗ này nói như vậy, bọn hắn có lẽ còn biết phản nghịch một dạng, nhưng là đối mặt mặt thạ cùng mã, Sataei, lệ á cũng không dám phản bác, dù sao trong thiên hạ mẫu thân đều là vĩ đại nhất. Tốt, các ngươi cũng không cần nói bọn hắn, đường là chính bọn hắn chọn, nam hải tử chính là như vậy, không thử nghiệm một lần, vĩnh viễn sẽ không hết hy vọng. Kỳ thật bọn hắn làm cũng rất tốt, tối thiểu chơi thuốc nổ thời điểm không có đem mình cho nổ chết. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, duy nhất phải lo lắng liền là đêm nay ở chỗ nào. Ngươi nhìn biệt tự đều đều tản phá thành dạng này, ha ha ha. Giang Vô Ý nghe nói xong nói xong liền nở nụ cười, bởi vì thấy được lúc đầu xa hoa biệt thự trở nên một mảnh hỗn độn, tinh mỹ sửa sang đã toàn bộ bị hủy diệt. Tony nhìn xem tự mình phong ở, cũng có chút bó tay rồi, mặc dù không có cái gì tiền tài khái niệm, nhưng nhìn đến một cái biệt thự sang trọng bị mình dùng tạc đạn nổ thành cái dạng này, đoán chừng phụ thân trở về khẳng định lại muốn nói hắn, hắn thật chán ghét cùng phụ thân giao lưu, giống như hai cha con căn bản cũng không có chuyện gì có thể trò chuyện, một cái phản định, một cái nghiêm túc, tôi ta, nước tiểu không đến một cái ấm tử bên trong. Mặt hạ tức giận trừng Giang Vô ý, ý, ý một chút, gia hỏa này liền biết nói Phong Lưu lời nói, cũng không phải nhà hắn. Hắn đương nhiên là sẽ không cần trương. Đông nhiên nghĩ đến, tựa hồ nơi này cũng không phải là nhà mình đi, giống như cũng không cần quá cần trương, liền là đằng sau cần bồi thường thường chút kiếm tiền, không phải coi như hai nhà quan hệ lại thế nào tốt, đều sẽ có khoảng cách. Tiền tài cái đồ chơi này cũng không thể tỉnh, nhất là đối với chuyện như thế này, các nàng nguyên gia tộc cũng không thiếu tiền. Không có biện pháp, cuối cùng Mazi ạ chỉ có thể gọi điện thoại cho trượng phu, để trượng phu trở về xử lý những chuyện này. Tự mình biệt thự bị nhi tử nổ thành cái dạng này, xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào ở, phải đi địa phương khác ở mới được. Hào đột cùng Thomas nhận được điện thoại về sau, đều là trong lòng giận mình, sau đó vô cùng lo lắng đổi tới biệt thự đi. Vừa đến sân vườn liền thấy thê tử của mình đang uống lấy trà chiều, mà con của mình lại tại trong đình viện tiếp tục quan sát một cái xe con kích cỡ tương đương lồng sắt. Hào đột tức giận gầm thét lên, "Tiểu tử thối, ngươi làm sự tình gì, để ngươi không học tập cho giỏi." Nói xong cũng cầm lấy một bên cái chổi, tựa hồ chuẩn bị tới một lần ra pháp. Giang Vô Ý liễu vội vàng ngăn lại đối phương, "Hắc, tiểu nhị, đừng như vậy, dù sao sự tình đã phát sinh, nghi thoáng một điểm, Tony khoa học thiên phú còn khá rất không tệ." Thomas, ngươi cũng cây chổi để xuống đi. Đây cũng không phải là đánh hại tử thời điểm. Ta đề nghị các ngươi nhiều cho bọn hắn nhìn xem giới khoa học tàng thư, thiên phú của bọn hắn để cho ta đều cảm thấy kinh ngạc. Tốt, trước như vậy đi. Tony cùng bỡ rụt sơ lúc này ngược lại là có chút cảm kích nhìn giang vô ý kỳ một chút. Gia hỏa này thế mà lại thay bọn hắn nói chuyện, thật sự là khó được a nói không e ngại phụ thân của bọn hắn. Đó là giả, dù cho lại phản định, đó cũng là phụ thân. Làm nhi tử cũng không dám đánh phụ thân. Đây chính là phi thường không đạo đức. Cho mượn bốn người bọn họ có thể tâm gan báo cũng không dám làm như vậy. Mười